chương bảy mươi lăm người không hung hát đứng không vững cái này ta giết trần xuân thu giờ phút này chính nhìn xem cái tác xa xa áo đen lão giả cũng là trợn tròn trong mắt không dám tin tới cực điểm hắn chỉ là tới cho trần xuân thu mở trói làm sao có thể giết chết hắn vừa rồi ta cảm giác giống như là có cái gì đồ vật rơi vào trên thân sau đó ta cả người liền không bị k h ô n g chế chẳng lẽ là có người đang tính cái ta một nháy mắt áo đen lão giả nghĩ đến một loại nào đó khả năng đoạn hắn trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh sắc mặt trở nên không gì sánh được âm chầm âm mưu đây tuyệt đối là lâm vô đạo âm mưu tâm niệm thay đổi thật nhanh áo đen láo giả đem người hiểm nghi khóa chặt tại lâm vô đạo trên thân nhưng mà coi như hắn đầy mắt phẫn hận thời khắc lý táng thiên mười hai vị đưa tăng người đã khí thế hung hăng đi tới trước mặt hắn vê anh đưa tăng người chỉ vì r ế t chóc mà sinh trong đó ba người t ạ i đi vào áo đen trước mặt láo giả lúc căn bản không có bất kỳ nói nhảm đưa tay liền điền cùng chấn áp đi qua cường đại vô song lực lượng trực tiếp đem không khí đánh nổ thông thiên đại viên mãn cảm thụ được kia khí thế cường đại áo đen láo giả sắc mặt đại biến hắn không dám chăn chờ ngay lập tức lấy ra một cây cổ lao chiến mâu điên cuồng cùng ba cái đưa t ă n g người đại chiến ở cùng nhau vê anh vê anh đồng dạng là thông thiên đại viên mãn chiến lực nhưng là đưa t ă n g người thân thể bất tử bất d i ệ t không sợ hết t h ể công kích cùng tổn thương ngược lại là bọn hắn hung hãn thi công làm cho áo đen lão giả sợ hãi đến cực điểm a giao thủ bất quá một cái hô hấp áo đen lão giả liền phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn quanh thân kinh mạch cùng tất cả xương cốt hết t h ể bị đưa t ă n g người c h ấ n vỡ cả người triệt để đã mất đi sức chiến đấu nhìn thấy một màn này thiên hương lâu xung quanh vây xem một đám tu hành giả không khỏi hít vào một ngụ khí lạnh từng cái mặt lộ vẻ kinh hãi chi s ắ c t ê cái này quá hung tàn đi thế mà không nhìn hết thệ công kích cùng tổn thương những người này nhục thân tại sao lại như thế cường đại lâm vô đạo đến tột cùng là từ đâu tìm đến những người này hoảng sợ thanh â m không ngừng văng lên giờ phút này đưa tăng người kia kinh khủng đến làm cho người giận x ô i nhục thân phòng ngự lật đổ bọn hắn nhận biết đơn giản không phải người áo đen láo giả thế nhưng là thông thiên đại viên mãn cường giả mà ở trong nháy mắt liền bị chấn áp đưa tăng người biểu hiện ra chiến lược cũng là vô cùng đáng sợ cùng một thời gian lý táng thiên mọi người bởi vì hắn kêu bất tử bất diệt một thần thích ngọc nương công kích căn bản không cách nào đối với hắn tạo thành chút nào tổn thương bởi vậy thích ngọc nương một mực bị đẻ lên đánh thời gian dần trôi qua đã không chịu nổi đáng chết những này đến tột cùng là ai vì sao thịt như thế kinh khủng tiếp tục đánh xuống ta tất nhiên muốn bị chấn áp vì kế hoạch hôm nay chỉ có tạm lánh phong mang thích ngọc nương đấy lòng sợi hay nói nghĩ tới đây nàng lúc này lấy ra một khối thần bí ngọc phủ muốn b ó c nát thoát đi nơi đây nhưng mà t r ờ i không toại lòng người định tiên h pháp chú coi như nàng vừa mới xuất r a ngọc phủ thời khắc lâm vô đạo một cái định tiên h pháp chú rơi xuống trực tiếp đem thân thể cùng linh hồn toàn bộ giam cầm tại nguyên chỗ ẩm ẩm cũng liền tại cái này thời điểm lý táng thiên một cái lắc mình đi tới trước mặt hung hăng một q u y ề n đánh vào trên thân a tiếng đều thảm thiết văng lên tại mọi người kia kinh hai trong ánh mắt thích ngọc n ư ơ n g đang điển bị một quyển đánh nổ phế bỏ tất cả tu vi không chỉ có như thế quanh thân sân cốt cũng là bị cưỡ ép chấm vỡ vô tận thống khổ làm cho nàng cả người cũng có cắp lâm vô đạo người người có dũng khí thích ngọc nương sắc mặt dữ tợn một đôi mắt lạnh leo bên trong hiện đầy phẫn nộ cùng t i ự u h ậ n đối với cái này lâm vô đạo không nhìn thẳng lớn mật thiên hương lâu lại dám trước mặt mọi người g i ế t ta chấn ma ti phó điện chủ căn bản không có đem ta để vào mắt có a i không lập tức đem thích ngọc nương b ọ n người chém đầu gian chúng băng l ê n h thanh âm vang vọng tập phương cái gì muốn đem thiên hương lâu người chém đầu gian chúng đột nhiên nghe nói như thế xung quanh mọi người vây xem lập tức kinh hại không thôi giờ phút này bọn hắn đều là trợn tròn trong mắt dùng không dám tin nhan thần nhìn qua lâm vô đạo quá điên cuồng thích ngọc nương kia thế nhưng là thiên hương lâu lâu chủ a phía sau có đại thế lực chỗ dựa nhìn c h u n g tội ác chi thành cũng không người nào dám đắc tội nhưng mà bây giờ lâm vô đạo thế mà muốn đem nàng chém đầu điên rồ đơn giản điên rồ ngươi chỉ là một cái chấn ma thi lại dám khiêu khích thiên hương lâu đến thời điểm chết như thế nào cũng không biết rõ mười cái này là gan cũng quá lớn trong đám người h í c một hơi lanh khí thanh âm bên h a i không dứt bọn hắn đều là bị lâm vô đạo lời này sợ ngây người chém người không hô u hát đứng không vững đối với người vây quanh kinh hãi lâm vô đạo không nhìn thẳng gian g g i á c theo hắn tiếng nói vang lên lý táng thiên các loại một đám đưa tăng người lúc này đem thích ngọc n ư ơ n g bọn người cưỡng ép đè xuống đất sau đó tay lên vào xuống nương theo lấy vẩy r a tiên huyết ba cái đầu q u ẩ n q u ẩ n rơi xuống tĩnh chết đồng dạng tĩnh nhìn xem thích ngọc n ư ơ n g cùng hai cái thông thiên đại viên mãn c ứ n g giả bị lâm vô đạo trực tiếp chém đầu xung quanh vây xem một đám tu sĩ toàn bộ cầm như ve mùa đông từng cái ngơ ngác nhìn qua kia lăn xuống đầu lâu, trong miệng càng không ngừng hít vào lấy hơi lạnh bọn hắn đều là bị lâm vô đạo tàn、nhẫn. hù dọa cao nhất gian phòng công tôn long cùng vân thương cũng trong bóng tối chú ý khi nhìn thấy lâm vô đạo trực tiếp chém thích ngọc nương ba người về sau hai người cũng là con n g ư ờ i thích chặt trong mắt kìm lòng không được toát ra mãnh liệt kinh hãi hắn hắn làm sao dám thích ngọc nương phía sau thế nhưng là có đến từ cựu châu bên ngoài đại thế lực chỗ dựa cho dù là tội ác chi thành cũng không dám đắc tội lâm vô đạo hắn cư mà trực tiếp giết người này quá độc ác công tôn long đột nhiên biến sắc giờ khác này đáy lòng của hắn đối lâm vô đạo tràn đầy kiên kỵ đồng dạng một bên vân t ư ơ n g Cũng c gắt gao là siết hắn ặ t thủ trưởng, thần s c k h ô g gì sánh được ngưng trọng. ngoan người lưng sánh sau cái cái này lâm vô đạo tuyệt đối là cái ngoan nhân đây này. Nếu như bị hắn biết rõ, là người ở sau lưng tính toàn Thiếu hắn, được đạo đối đây tuyệt biết ra, là là Lâm vô bị rõ, ở không a Vân t ư ơ n thanh em đột nhiên ngừng、lại. Hắn g đột h em lại. k dám tưởng tượng đó là dạng gì hậu quả khai cung không quay đầu lại mũi tên hiện nay chỉ có thể kiên trì sai đi xuống hành động của chúng ta không gì sánh được bí ẩn căn bản không có những người khác biết được bởi vậy lâm không nói không có khả năng tra được trên người chúng ta chỉ cần không lộ ra chất ngựa liền sẽ không có việc công tôn long thợ sâu cước ép đẻ xuống nội tâm kinh hoàng đối với cái này Vân âm Thương cũng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, thể chỉ thầm có cầu lâm vô đạo sẽ không t r a được bọn hắn trên đầu nếu không đi thiên hương lâu không thể ở nữa lâm vô đạo giết thích ngọc n ư ơ n g tất nhiên phải bị điên cuồng trả thù chúng ta liền đợi đến hắn chết không có chỗ trôn là được cái khác tạm thời không cần lo nói công tôn long lúc này lén lén lút lút ly khai thiên hương lâu sau này nếu ai dám can đảm khiêu khích ta trấn ma thi đây chính là hạ tràng băng lanh thanh âm chuyển khắp thập phương nói xong lâm vô đạo lạnh lùng nhìn chung quanh một vòng vung tay lên đem thích ngọc nương ba người cùng trần xuân thu thi thể thu hồi quay người nhanh chân ly khai chỉ để lại kinh hãi người vây xem hai mặt nhìn nhau chương bảy mươi sáu thứ ba khu tàng thi đ ị a trấn ma thi lâm đạo ngồi ngay ngắn đại đường thủ vị phía trên thần sắc lạnh nhạn lạnh lùng khuôn mặt bên trên nhìn không ra chút nào gần sóng đô đốc nghe nói kia thiên hương lâu lai lịch phi phạm phía sau có khó lường đại thế lực chỗ dựa bây giờ đem thích ngọc nương bọn người chém đầu nếu là chiêu đến trả thủ kia triệu dưỡng cùng hàn thanh sơn mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng nghe vậy lâm vô đạo thản nhiên nhìn hắn một cái việc này không cần để ý tới đúng rồi liên quan tới các ngươi bị g á n tại trên cổng thành phía sau màn hắc thủ bản tọa đã điều tra rõ ràng chính là công tôn thế gia công tôn long cách làm cái gì lại là hắn đông nhiên nghe được tin tức này triệu mãng cùng hàn thanh sơn cũng cảm thấy có chút c h ấ n kinh bọn hắn cũng không nghĩ tới công tôn thế gia thế mà tại vừa ăn cướp vừa la làng sau lưng đem bọn hắn ở trên thành lầu nhục nhã mà mặt ngoài thì là đưa lên thuốc cùng chữa thương vật phẩm đến đây t h ă m viếng một bộ người tốt bộ dáng bây giờ suy nghĩ một chút đơn giản buồn nôn t ự c điểm nếu không phải lâm vô đạo vạch trần công tôn thế gia chân diện mục chỉ sợ bọn hắn muốn cả một đời mơ mơ màng màng đồ chó hoang tặc trùng nếu là có cơ hội ta tất báo thủ này triệu mãng cắn răng nghiến lợi quát t h ầ n s á c dữ tợn giờ phút này hắn đ u ô i công tôn long c ứ u hận tới cực điểm đồng dạng một bên hàn thanh sơn cũng là như thế nhìn xem bọn hắn kia không gì sánh được oán giận bộ d á n g lâm vô đạo khỏe miệng không khỏi nhấc lên một vòng thần bí nụ cười các ngươi có muốn hay không báo thủ rửa hận a thật sao triệu dưỡng vui mừng quá đỗi thiếu ra ngài có biện pháp hàn thanh sơn cũng lộ ra vẻ chờ mong đối với cái này lâm vô đạo gật đầu cái gặp hắn bàn tay lớn lật một cái lấy ra một khối thần bí ngọc phủ đưa cho triệu vé đây là một khối ẩn thân ngọc phủ nó lớn nhất hiệu quả chính là bóp nát về sau có thể đem thân thể giấu kín tại hư không bên trong cho dù là thần thoại cảnh c ự n giả g cũng không thể nhận ra cảm giác ba ngày sau đó chính là công tôn long ngày lại hôn đến thời điểm tân khách vân tập hắn chắc chắn trở thành toàn trường rất chú mục tiêu điểm hắn là như thế nào đối đại các ngươi các ngươi liền như thế nào đối đại hắn lâm vô đạo thản n h i ê nói n ngay vậy triệu mãng cùng hàn thanh sơn đều là tinh thần đại trấn bọn hắn đã minh bạch lâm vô đạo lời nói bên trong ý tứ hh đô đốc phương pháp này lớn d i u nếu là công tôn long đại hôn này g đó bị đương chúng lột sạch quần áo đến thời điểm không biết rõ sẽ là dạng gì biểu lộ triệu mãn một mặt tạ ác nói đến đây hắn đã tại huyễn tưởng công tôn long cho hề liên liên hàn thanh sơn cũng là cầm thật chặt nằm đấm thần tình kích động lấy đạo của người trả lại cho người có khối này ẩn thân ngọc phủ bọn hắn rốt cục có thể báo một tiễn mối thủ đa tạ đô đốc đa tạ thiếu gia hai người đầy cõi lòng kích động vì xuống đất lê mái ừng đi xuống đi phất phất tay hai người cung thân lui ra lặt tại bọn hắn ly khai về sau lâm vô đạo trực tiếp đem thích ngọc nương thi thể thu nhập táng thiên đồng quan đinh người thu nghiệm thích ngọc n ư ơ n g thi thể thu được một trăm vạn thượng phẩm linh thạch trải qua hệ thống cường hóa gấp mười về sau người thu được một ngàn vạn thượng phẩm linh thạch lại là linh thạch lâm vô đạo có chút ngoài ý muốn không hổ là thiên hương lâu lâu chủ xác thực giàu có dựa theo tu hành giới linh thạch hối đoái tỷ suất một ngàn vạn thượng phẩm linh thạch tương đương với một ngàn khối cực phẩm linh thạch trên thực tế cũng không phải là rất nhiều hắn âm thầm lắc đầu đối với chân chính có nội tình đại thế lực mà nói một ngàn khối cực phẩm linh thạch căn bản không đáng giá nhất tới bất quá đối với lâm vô đạo mà nói cái này một bút linh thạch lại là hắn n h ạ t sắc đến nay đạt được lớn nhất tiền thu còn phải tiếp tục cố gắng a vừa nghĩ tới tại chư thiên tri thành động một tí hàng trăm triệu cực phẩm thần thạch cực phẩm thần tinh thậm chí là cực phẩm thần nguyên lâm vô đạo liền một trận h ô n g loại kia tài lực không phải trước mắt hắn có thể đạt tới hô tại t h ở sâu bình phục lại nội tâm sao động về sau lâm vô đạo đem áo đen láo giả đám người thi thể ném vào luyện thi đô vê anh vê anh vê anh nương theo lấy phong lôi tri thành một tia tinh thuần linh lực bị rút lấy ra tại lực lượng nào đó dẫn g i á dưới dung nhập vào lâm vô đạo thể nội một lát sau theo dung luyện kết thúc hắn cảm giác tự thân tu vi tăng lên không ít cái này luyện thi đô s ắ c thực thần kỳ lâm vô đạo khen một câu tâm niệm vừa động hắn mở ra tự mình hệ thống bảng thính danh lâm vô đạo thân phận nguyên châu chấn ma ti phó đô đốc tu vi hóa thần đại viên mãn thiên phú thần linh c h i nhãn công pháp hoang cổ đế kinh độ ách cổ kinh phạm nhân quyền kỹ năng m a n long đại thủ ấn đại viên mãn định thiên pháp chú đại thành n h i ế thần đại pháp đại thành chỉ xích thiên a i đại thành vật phẩm khởi nguyên tri thạch táng thiên đ ồ n quan táng thi đồ đại tịch diệt kiếm phủ đại h o a n g đ ỉ n h hoán thần chỉ, tị thiên đấu đồng chư thiên giả diện thiên người tạo hóa đan tuổi thọ 19.736. khí vận giá trị 534.000. rất nhiều tin tức hiện ra tại trước mắt sau khi xem xong lâm vô đạo trở mặt lại hệ thống b ằ n g vào ta bây giờ khí vận giá trị có thể đem độ ách cổ kinh phạm nhân quyền tu luyện tới tầng thứ mấy tầng thứ hai tu thành tầng thứ nhất cần m ộ ư ơ i vạn khí vận giá trị tầng thứ hai cần hai mươi vạn tầng thứ ba cần ba mươi vạn hả nhiều như vậy lâm vô đạo trong lòng k h chấn động độ á c h cổ kinh cần tu luyện tới tầng thứ ba mới có thể ngưng tụ ra độ á c h kim thân hữu hiệu ngăn cản thế gian tạ ác lấy trước mắt khí vận giá trị căn bản không đủ còn phải tiếp tục n h ặ t xác ca hắn thở dài tiếp lấy đem tàng thi đồ đem ra lúc này không có chuyện để làm chỉ có thể đi theo đồ n h ặ t xác cẩn thận nhìn lướt qua lâm vô đạo phát hiện lấy trước mắt hắn có khí vận giá trị chỉ có hai đầu n h ặ t xác tin tức có thể cung cấp giải tỏa nhân vật lệ thanh vân thân phận chí tôn ma giáo ba ngàn năm trước giáo chủ tu vi động tiên cảnh hậu kỳ thắng thân vị trí không rõ trạng thái đã tử vong giải tỏa ba mươi vạn khí v ậ n nhân vật lý xuân thu thân phận chân long học cung bắt đại viện t o à một trong thu vi thư thiên cảnh đại viên mãn t h á n g thân vị trí không rõ trạng thái đã tử vong giải tỏa năm mươi vạn khí v ậ n giải tỏa cái nào đây lâm vô đạo lâm vào xoắn suýt ở trong vô luận là ba ngàn năm trước trí tôn ma giáo giáo chủ lệ thanh vân vẫn là chân long học cung bắt đại viện t o à một trong lý xuân thu bọn hắn đều là siêu việt thần lợi nói cảnh giới phía trên cường giả dựa theo tàng thi đồ quy tắc một khi nhặt xác thất gia bảo vật hai cái này lâm vô đạo hiện nay đều có thể giải tỏa đ tuy nhiên tới t lâm, giáo giáo lâm vô đạo đem ánh mắt nhìn phía tảng thi đồ cái gặp nguyên bản mông lung không rõ táng thân vị trí đã rõ ràng biểu hiện ra nhân vật lệ thanh vân thân phận trí tôn ma giáo ba năm trước giáo chủ thu vi động tiên cảnh hậu kỳ táng thân vị trí lạc nhật chiến trường theo r ạ n g t hãng biết n r ư ờ n g thập vạn đại sơn cùng sơn hải quận lân cận chính là cựu châu địa giới lớn nhất một chỗ hướng điện tích chứa trong đó rất nhiều đại khủng bố hiện nay ở nơi đó còn có man tộc tụ tập xem ra còn phải đợi thêm nửa tháng đến thời điểm lạc nhật chiến trường mở ra về sau tất nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều cường giả hội tụ chỉ cần có người liền sẽ c o i tranh đấu chỉ cần có tranh đấu liền sẽ người chết cứ như vậy ta nghiệp vụ liền đến lâm vô đạo âm thầm nói nhỏ khoe miệng nhấc lên một tia nụ cười lạnh như băng tại rõ ràng tiếp xuống hành động về sau hắn liền chìm vào tu luyện ở trong rất nhanh ba ngày chính là đi qua sáng sớm lâm vô đạo liền mang theo lý táng thiên cùng hàn thanh sơn hướng phía công tôn thế gia đi tới chương bảy mươi bảy ngày đại hôn buồn phiền thời điểm công tôn thế gia ở vào tội ác chi thành đông nam cho tới bây giờ đã chuyển t h ừ ờ một n g h n hai trăm năm khoảng t r ư ờ n g hắn thế g i a bên trong có quy c h â n cảnh l a o tổ toa c h ấ n rất có thực lực cùng nội tình là lâm vô đạo đến nơi này lúc cái gặp công tôn thế g i a chung quanh sớm đã là răng đèn kết hoa vãng lai tân khách càng là nối liền không dứt mỗi người trên mặt cũng treo đủ cười hôm nay chính là công tôn long ngày đại hôn công tôn thế g i a trên dưới đều tràn đầy vui mừng không khí mình đây không phải chấn ma ti lâm đô đốc sao mau mau mời vào bên trong đang lúc lâm vô đạo dò xét thời khắc vân thương bỗng nhiên đi tới trước mặt cực kỳ nhận tình hô nói hắn tự mình đem lâm vô đạo đón vào cùng lúc đó theo vân thương tiếng hô t r u n g quanh lập tức có rất nhiều dị dạng ánh mắt hướng phía lâm vô đạo mãnh liệt đi qua mỗi một cái đều là đầy mang c h ấ n kinh cùng tò mò quan sát đến hắn bây giờ lâm vô đạo đã danh chấn tội ác chi thành gia thiên hương lâu sự kiện kia cơ hồ không có người không biết do hắn đối với cái này lâm vô đạo thần sắc lạnh nhạt trên mặt không có chút nào gần sóng đợi tiến vào công tôn thế g i a về sau tại vân thương dẫn đầu dưới hắn ngồi xuống cử hành lễ hôn điện đại đường bên trong hắn vị trí tương đương gần phía trước cái này thời điểm tại vàng son lộng lây trong hành lang sớm đã ngồi đầy tân khách xôn xao theo lâm vô đạo đến đám người không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi vào hắn trên thân lâm đô đốc hoan n g h ê n đến dự khoan thai một cái tướng mạ o uy nghiêm trung niên nam tử g ư ờ i đi tới trước mặt công tôn hùng lâm vô đạo biết được hắn thân phận người trước mắt chính là công tôn thế gia đương nhiệm gia chủ một thân tu vi đã đạt đến thông thiên cảnh đ ỉ n h phong tại cái này lớn như vậy tội ác chi thành bên trong đã thuộc về cao thủ hàng ngũ chúc mừng công tôn gia chủ ngươi thế nhưng là sinh một cái hảo nhi tự a lâm vô đạo khỏe miệng ngầm lấy một vòng nụ cười quỳ dị nói sau lưng hàn thanh sơn lúc này tiến lên một bước đem sớm đã chuẩn bị tốt hạ lệ dâng lên bên trong rõ ràng là một ngụm nhân đạo linh minh lâm đô đốc có lòng mau mau mời ngồi công tôn hùng vẻ mặt tươi cười lúc này hắn cũng không rõ ràng công tôn thế ra tất cả tính toán cùng nhu đồ cùng chăn nuôi yêu ma bí mật đều đã bị lâm vô đạo thấy rõ hôm nay đã là mừng rỡ cũng là b u ồ n p h i ề n tại công tôn hùng ly khai về sau lâm vô đạo ánh mắt đảo qua đại đường phát hiện giờ phút này triệu mãng đã mượn nhờ ẩn thân ngọc phủ l ạ g yên vô tức tiềm nhập tiến đến ngay tại trong khắp no ngách chờ đợi cơ hội thiếu ra triệu mãng đã đến rồi sao ừ n đang ở đâu ngay tại bên trái cái thứ ba cây cột nơi đó ngay vậy hàn thanh sơn lúc này theo danh vọng tới chỉ bất quá bởi vì triệu mãng lúc này ở vào ẩn thân trạng thái mặc dù có lâm vô đạo chỉ dẫn vị trí hắn cũng không có thấy cái này ẩn thân ngọc phủ coi là thật thần kỳ tiếp xuống liền chờ trò hay mở màn hắn đáy mắt lộ ra vẻ chờ mong nói đi liền kiên nhẫn chờ đợi thời gian từng chút từng chút trôi qua rất nhanh liền đến đại hôn điện l ễ thời khắc ai đông nhiên một đạo hùng tráng tiếng chung từ ngoài điện vang lên khiến cho nguyên bản huyên náo đại đường tại trong nháy mắt t ê n tính trở lại giờ khác này tất cả mọi người không hẹn mà cùng dương mắt nhìn hướng về phía ngoài điện ba ba ba cái gặp nương theo lấy c h â n thiên tiếng cổ nhạc tại một đám thị nữ chen trúc dưới một nam một nữ hai thân ảnh dần dần xuất hiện hướng phía đại đường đi tới công tôn đại thiếu quả nhiên là dáng vẻ đường đường nhân trung chi long a có người lớn tiếng khen n h i ê n kỷ nhẹ nhàng liền đã tu tới bị ngạn đại viên mãn c h i cảnh phần này thiên tư cùng căn cốt xác thực hiếm thấy cho dù là so với huyền thiên tông cùng thiên tâm kiếm trai môn h â n cũng không kém bao nhiêu công tôn đại thiếu tiền đồ vô cùng vô tận nghe nói tân n ư ơ n g là hoàng tuyền ma tông c h â n truyền đệ tử gió thanh n g u y ệ t đó cũng là cao cấp nhất mỹ nhân tuyệt t h ế a hai người bọn họ đơn giản chính là ông trời tác h ợ p cho trai tài gái sắc sắc thực hiếm thấy danh ấu trong đám người càng không ngừng truyền ra rất nhiều ca ngợi c h i tử lúc này theo tân lang tân n ư ơ n g xuất hiện trang diện bầu không khí lập tức bị đẩy lên một cái đ ỉ n h phong gia chủ giờ lành đã đến một cái thanh ý l ã o giả đi tới công tôn hùng trước mặt cùng kính bẩm bạo nói ừng đã như vậy vậy liền bắt đầu lễ hôn điền đi vâng lao giả cung thân xác nhận đợi cho công tôn long gió nhẹ thanh n g u y ệ t hai người tới đại đường về sau hắn mới là quay người mặt hướng đám người giờ lanh đã đến lễ hôn đ i ệ n bắt đầu Vâng anh. theo âm thanh vang dội vang lên trong chốc lát ở đây tất cả mọi người là đem ánh mắt tụ tập tại công tôn long gió nhẹ thanh n g u y ệ t trên thân từng cái ánh mắt bên trong tràn đầy chúc phúc thấy tình cảnh này công tôn long khỏe miệng hơi nhếch lên đôi mắt bên trong nhấp nô h nồng đậm tiêu ngạo cùng đất ý giờ khác này là thuộc về hắn một người p h o n g quang nhất bái thiên địa sau một lát là công tôn long nằm gió thanh nguyện đi vào đại đường chính giữa lúc thanh ý láo giả uy nghiêm túc mục thanh âm vang vọng bốn phương không gian nghe vậy công tôn long mang theo lòng tràn đầy vui vẻ cung thân hướng về phía hư không l ư ợ bái thấy thế bên cạnh gió thanh n g u y ệ t có chút chăn trở lập tức cũng là đi theo bái x u ố n g dưới nhị bái cao đường đệ nhất bái hoàn thành thanh y láo giả thanh â m lại vang lên công tôn long lôi kéo gió thanh n g u y ệ t quỳ xuống trước công tôn hùng trước mặt bái hai người quỳ xuống đất l ư ợ bái ha ha ha tốt tốt tốt tốt. nhìn xem hành lễ hai người công tôn hùng cao giọng c ư ờ i to uy nghiêm gương mặt phía trên tràn đầy nụ cười s á n lạ thâm trầm bên trong đôi mắt cũng là tràn ngập vui mừng giờ phút này có thể tận mắt nhìn đến con của mình thành ra lập nghiệp đối với công tôn hùng tới nói là lớn lao chuyện may mắn chỉ bất quá so với đám người cao hứng ở đây bên trong lại là có một người khá là khó chịu người này chính là triệu mãng mắt thấy lễ hôn điện sắp đi vào hồi cuối tự ly kết thúc chỉ kém cuối cùng túi đầu triệu mãng khỏe miệng trong nháy mắt xẹt qua một vòng nụ cười âm hiểm sau đó hắn cẩn thận nghiêm túc tới gần cùng lúc đó lễ hôn điện bầu không khí cũng là nhảy lên tới đ ỉ n h phong phu thê ra bái thanh y láo giả dùng hết tất cả lực khí giống lớn một tiếng sau đó tại tất cả mọi người nhìn chăm chú công tôn long gió nhẹ thanh n g u y ệ t đứng đối mặt nhau chậm rãi quỳ xuống xong rồi nhìn thấy hai người quỳ xuống đất mà bái công tôn hùng trên mặt lập tức cười nở hoa hắn thấy đều đã đến cái này tình trạng lễ hôn điện đã thành kết cục đã định là sẽ không ở xuất hiện cái gì ngoài ý mớn không riêng gì hắn còn lại đám người cũng là ý tưởng giống nhau nhưng mà thiên ý khó g i thường thường càng là không có khả năng phát sinh sự t ì n h thì càng có khả năng phát sinh a coi như tất cả mọi người đắm chìm trong trong vui sớm lúc đột nhiên một đạo bén nhọn xé rách thanh ấm bỗng nhiên tại trong hành lang vang lên sau đó tất cả mọi người rõ ràng nghe được một tiếng thất kinh thét lên thanh âm kia bắt nguồn từ công tôn long chuyện gì xảy ra đột nhiên nghe được công tôn long thét lên đám người trong nháy mắt theo dành vọc tới nhưng mà cái này xem xét lại là sợ choáng váng ở đây tất cả mọi người bởi vì tân lang công tôn long quần áo lại bị trước mặt mọi người bới xuống tới giờ k h ắ c này công tôn long thân vô thốn lũ liền như thế trần trụi đứng tại trong hành lang nên đón đám người ánh mắt chương bảy mươi tám trước hết giết người sau báo cáo tĩnh chất đồng giả tính nhìn xem công tôn long cả người bị lột sạch ở đây các tân khách nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh từng cái trên mặt lộ ra m á n h liệt kinh hãi chi s á c giờ k h ắ c này trong hành lang tiếng kim rơi cũng có thể nghe được cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi vào công tôn long trên thân giống là ai đang hại ta cảm thụ được đám người kia dị dạng ánh mắt công tôn long đ ấ y lòng bị vô tận khuất nhục tràn ngập hôm nay thế nhưng là hắn ngày đại hôn a thế mà bị người trước mặt mọi người lột sạch quần áo lớn lục quả thực là vô cùng n ụ c nhã nội tâm của hắn phẫn hận đến t ự c h ạ n cùng lúc đó ngồi ngay ngắn thủ vị phía trên công tôn hùng giờ phút này cũng là từ c h ấ n kinh ở trong hồi phục t h ầ n chí cái gặp hắn vỗ bàn lên lấy rất tốc độ nhanh đem một bộ y phục khoác ở công tôn long t r ê n thân ngay sau đó một đôi hung lệ con người chính là quét ngang tập phương thông thiên đỉnh phong khí thế cường đại trong nháy mắt như sông lớn mạnh liệt mà ra là ai hắn nghiêm nghị giống to muốn tìm ra kia g i ấ u ở trong bóng tối kẻ cầm đầu chỉ bất quá lúc này triệu mang ở vào ẩn thân trạng thái lấy năng lực của hắn cùng thủ đoạn căn bản không thể nhận ra cảm giác bởi vậy cứ việc công tôn hùng nội tâm p ẫ n nộ đến cực h ạ n nhưng cũng không có phát đương n i ệ m gì mánh k h o càng thêm không có tìm được cặp kia phía sau màn hát thủ a a b á o ứ n g a nhìn xem nhận hết khuất nhục công tôn long cùng nổi trận lôi đỉnh công tôn hùng một bên hàn thanh sơn mặc dù mặt ngoài một bộ phong khinh vân đ ạ m bộ dáng nhưng là trong đ ấ y lòng lại là trong bụng n ở hoa công tôn long nghĩ không ra ngươi cũng có hôm nay nhóm chúng ta đây là lấy đạo của người trả lại cho người làm người không thể quá xấu nếu không sẽ gặp b á o ứng hắn âm thầm cười lạnh đối với công tôn long tăng ộ hắn không có chút nào thông cảm ngược lại cảm thấy không gì sánh được thoải mái hôm nay bọn hắn rốt cuộc báo một tiết mối thủ cũng lúc à này m nghiệm mau cho công được trước chủ, cho có tặc tử giấu ở chỗ tối, không thể hắn thừa nhận khuất thiếu khai nhiên không long to tôn bọn lớn Nơi Gia gia giấu tất tử tối, ly lâu l để thể đi. đó đủ. ở ở này trước đó phụ trách chủ trì lễ hôn điện thanh y lao giả đi tới công tôn hùng trước mặt t h ấ p giọng nói ngay vậy công tôn hùng lập tức đánh thức đúng đúng đúng nhanh lên đem thiếu gia cùng thiếu phu nhân dẫn đi g i a bực này biên cố lễ hôn điện hiển nhiên là không cách nào lại tiến hành tiếp vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể trước hết để cho công tôn long tạm thời tránh lui để tránh lần nữa đụng phải phía sau màn hát thủ tính toán chỉ bất quá b A tiếng n kêu thảm thiết đau đớn vang vọng công tôn thế ra đám người theo danh vọng đi cái gặp công tôn long lồng ngực đã bị chiến mâu xuyên thủng cả người bị cưỡng ép đóng đinh trên mặt đất mạng lớn tiên huyết chạy sôi mà ra t nhìn xem bất thình lình tình biến ở đây tân khách con ngươi trong nháy mắt thích chặt bọn hắn cũng không nghĩ tới cái kia phía sau màn hấp thủ cư nhiên như thế hung h á c không chỉ có trước mặt mọi người nhục nhã công tôn long bây giờ càng là liền mạng của hắn cũng lấy đi đến tột cùng là dạng gì cựu hận làm cho hắn phía dưới này ngoan thủ đám người kinh hoàng không hiểu súng nhi cùng lúc đó mắt thấy công tôn long bị người đánh chết trên mặt đất công tôn hùng lập tức mục tìm u ộ t n ư ớ c trong miệng phát ra chấn thiên buồn gào thanh âm. n g a y đại h ỉ lại là trở thành đại bi thời điểm cái này hí kịch tính một màn thấy ở đây các tân khách thở dài không thôi đối với cái kia giấu ở trong bóng tối phía sau màn hấp thủ bọn hắn đã là thấm hận lại là cảm thấy dù mình từng cái thất kinh nhìn quanh sợ cũng lọt vào cùng công tôn long ai chuyện này là sao a h ả o h ả o một cái l ê hôn điện thế mà biến thành lần này bộ dáng khẳng định là công tôn long đắc tội người nào thật là quá tàn nhẫn không thể trêu vào a mấu chốt là cũng không biết là ai làm có thủ cũng không có địa phương báo đi thôi nơi đây không thể ở lâu trong đám người thở dài cùng kinh hoàng thanh âm không ngừng vang lên ngay sau đó bắt đầu có tân khách ly khai công tôn thế ra bọn hắn đều sợ hãi tiếp tục đợi ở chỗ này khả năng bị thai bay và gió thiếu ra nhóm chúng ta đi thôi nói lâm vô đạo cũng chuẩn bị đứng dậy ly khai đông đông đông nhưng mà ngay tại cái này thời điểm cái gặp một cái đưa tang người mang theo đẩy người khí thế h u n g hát khí thế hung hăng đi tới trước mặt khởi bẩm đô đốc vừa rồi trấn ma ti có người đến báo nói là công tôn thế gia có dấu yêu ma đưa tang người đem một phong cử báo tín đưa tới lâm vô đạo trong tay a công tôn thế gia có dấu yêu ma đông nhiên nghe nói như thế nguyên bản chuẩn bị rời đi đám người nhao n h a u dừng lại bước chân đem không dám tin n h ă thần rơi vào lâm vô đạo thân bên trên cùng một thời gian đang nghe đưa tang người về sau nguyên bản đang chìm ngâm ở bi thống ở trong công tôn hùng sắc mặt cũng là hơi đổi một cỗ to lớn khủng hoảng trong nháy mắt quét sạch quanh thân đáng chết đến tột cùng là ai ở sau l ư n g tính toán ta công tôn thế gia đầu kia y o ma ngay cả ta cũng không quá rõ ràng làm sao có thể bị ngoại giới biết còn vạch trần đến trấn ma thi đây là muốn mượn trấn ma thi chi thủ vong ta công tôn thế gia a công tôn hùng bi vẫn muốn tuyệt nguyên bản uy nghiêm khuôn mặt lúc này đã dần dần trở nên dữ tợn một bên khác đang nghe đưa ta người báo cáo về sau lâm vô đạo một mặt bình tĩnh lật ra k i ê phong cử báo tín đang nhìn xong nội dung trong thư về sau hắn s ắ c mặt lập tức trở nên nghiêm túc đúng là có người báo cáo công tôn thế g i a giấu kín y ê u m a hơn nữa còn làm một đầu mười g i a y ê u m a c h ầ m ngưng thanh âm chầm chậm truyền ra cái gì mười g i a y ê u m a nghe nói như thế đám người quá sợ hãi mười g i a y ê u m a kia thế nhưng là đủ để sánh vai quy chân cảnh kinh khủng tồn tại a lâm đô đốc có thể hay không tính sai rồi công tôn thế g i a làm sao có thể giấu kín y ê u m a đây nếu quả như thật có mười g i a y ê u m a phát tán ra y ê u m a khí t ứ c không có khả năng che g i ấ u đến ở tất nhiên cũng bị người phát giác cái này phong cử báo tín là giả a ưm ân hẳn là có người cố ý hãm hại công tôn thế gia đám người nhao nhao công bố lấy cái nhìn của mình rất hiển nhiên bọn hắn cũng không tin công tôn thế gia sẽ giấu kín yêu ma hơn nữa còn là m m ờ i gia yêu ma đối với cái này lâm vô đạo cười l ạ n h công tôn thế gia là có hay không giấu kín yêu ma đợi bản tọa điều tra một phen tự sẽ chân tướng rõ ràng có ai không tìm kiếm cho ta bàn tay lớn vung xuống lâm vô đạo liền muốn cưỡng ép điều tra chậm đã nhưng vào lúc này cái gặp đại đường rất phía trước trên bàn tiệc đứng lên một cái khuôn mặt lạnh lùng khí chất bất phản nam tự áo đen hắn mặt lạnh lấy đi tới trong hành lang hoàng tuyến ma tông đại công tử phạm vô cứu trong đám người có người kinh hô từng đạo kính uy nhã a thần rơi vào hắn trên thân cùng lúc đó nhìn thấy phạm vô cứu đứng dậy ngăn cản lâm vô đạo sắc mặt cũng là âm chầm xuống người là người phương nào dám c a n đảm ngăn trở ta c h ấ n ma ti làm việc hắn nghiêm nghị quát ta chính là hoàng tuyến ma tông phạm vô cứu theo ta được biết công tôn thế g i a căn bản không tồn tại cái gì yêu ma kêu phong cử báo tín đơn thuần giả dối không có thật nói bậy nói b ạ rất hiển nhiên đây là có người đang cố ý h ã n hại lâm đô đốc nhìn rõ mọi việc hy vọng không muốn lên tập nhân hợp lý a phạm vô cứu trầm mặt nói một đôi mắt lạnh lẽo nhìn c h ầ m c h ầ m lâm vô đạo ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh cáo nhưng mà lâm vô đạo cũng mặc kệ nhiều như vậy vê anh coi như phạm vô cứu thoại âm rơi xuống thời khắc hắn trực tiếp đưa tay một trường c h ấ n áp đi qua chương bảy mươi chín công tôn thế gia diệt hừ phạm vô cứu làm hoàng t u y ề n ma tông đại công tử vô luận có thiên tư vẫn là căn cốt cũng mười điểm kết xuất niên h kỳ nhẹ nhàng cũng đã tu tới hóa thần hậu kỳ nhìn chung lớn như vậy cựu châu địa giới cũng xưng đến thượng thiên mới long tháp mắt thấy lâm vô đạo khí thế hung hăng chấn áp tới hắn l ệ n h lùng khuôn mặt không khỏi biến đổi dỗi bàn tay một tòa tạo hình cổ kính màu xanh bạo tháp trong nháy mắt bay ra cuốn theo lấy ngập trời vì thế muốn cùng lâm vô đạo đối kháng hoàng đạo c h â n b i n h theo tù long tháp xuất hiện trong đám người chuyển ra kinh hô hoàng đạo linh b i n h cực kỳ c h â n quý chỉ có nội tình hùng hậu truyền thừa lâu đời đại thế lực mới có thể có được hoàng đạo linh b i n h mặc dù trước mắt tòa này long tháp đẳng cấp khá thấp trong đó chỉ là ấn khắc chín đầu hoàng đạo cầm chế bất quá lại là thật sự hoàng đạo linh minh vê n h vê n h vê n h tiêm minh mông quần quận mà ra hoàng đạo n h thế ép tới mọi người ở đây không thờ Từng cái một trường rơi xuống long tháp gào thét một tiếng trong nháy mắt bay ngược ra ngoài cùng lúc đó làm trường không giả phạm vô cứu cũng là nhận lấy kinh khủng chi lực sung kích cả người bỗng nhiên phun ra một miệng lớn tiên huyết sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy lâm vô đạo một trường này trực tiếp đem hắn đánh phế đi bên trái bà vai cứ thế mà đập nát lớn mật i ê u dân đám c a n đ ả m ngăn trở ta c h ấ n ma ti làm việc đơn giản muốn chết có ai không đem phạm vô cứu cho ta ấn xuống lặt băng lanh thanh n â m rơi xuống hai cái đưa tang người lập tức đi tới phạm vô cứu trước mặt trong đó một người phế bỏ hắn toàn bộ tu vi mặt khác một người thì là làm vỡ nát quanh thân tất cả gân cốt lâm vô đạo người muốn chết ta chính là hoàng tuyển ma tông đại công tước a đối mặt lâm vô đạo vô tình c h ấ n áp đón chịu không được cái kết quả này phạm vô cứu lúc này nghiêm nghị gào thét lên ánh mắt bên trong tràn đầy vô tận phẫn nộ cùng o ạ t động hắn muốn dùng hoàng tuyển ma tông đến trấn nhiếp chỉ là lâm vô đạo căn bản không ăn cái kia một bộ gian g i ắ c coi như cái kia uy hiếp thanh âm vừa mới vừa văng lên bên cạnh đưa tăng người bàn tay lớn đống nhiên rơi xuống trực tiếp cưỡng ép kéo đứt hắn cổ cả người trong n g á y mắt trở thành một cô thi thể nhìn thấy cái này hung ác tàn bạo một màn xung quanh người vây xem không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh trong mắt hiện đầy mánh liệt kinh hãi cùng kinh phạm vô cứu kia thế nhưng là hoàng tuyền ma tông đại công tử a thế mà bị giết ta tích thiên quá tàn bạo lâm vô đạo lá gan không khỏi cũng quá lớn a đầu tiên là chém đầu tiên hương lâu chủ thích mọc đường bây giờ lại cường thế chấn sát phạm vô cứu hắn thật không sợ trả thù sao mở cái này quá đau g ắ không thể chê vào đám người hoảng sợ đến cực điểm giờ khắc này bọn hắn đôi lâm vô đạo kính sợ tới cực điểm người tới tìm kiếm cho ta đã có người báo cáo công tôn thế gia giấu kín yêu ma vì tội ác chi thành chúng sinh an nguy bản tọa nhất định phải đem sự tình làm rõ ràng mới được có hay không giấu kín yêu ma cha một cái liền biết đang khi nói chuyện lâm vô đạo vung tay lên lý táng thiên bọn người chính là khí thế hung hang xông vào công tôn thế gia chỗ sâu thấy tình cảnh này công tôn hùng giận dữ lâm vô đạo người có tư cách gì điều tra ta công tôn thế gia ừ ta trấn ma ti lấy c h ả m yêu c trừ ma giữ gìn thế gian hòa bình làm nhiệm vụ của mình chỉ cần là có yêu ma địa phương đều có thể hỏi đến cũng đều có thể lấy q u ả n hạn tội ác chi thành thuộc về đại ly vương triều cương vực ngươi có dũng khí không theo v a n g lanh n h a n thần nhìn thẳng công tôn hùng đi ngươi mẹ nó i đại ly vương triều lão tử chính là không theo vê anh trấn thiên b ạ o giống vang lên đại hận cực điểm công tôn hùng vì giữ gìn công tôn thế gia bí mật chỗ nào còn quan tâm được nhiều như vậy ngay lập tức hung hăng một trưởng thẳng hướng lâm vô đạo thông thiên đỉnh phong lực lượng hiện lộ không bỏ sót chỉ là điểm ấy lực lượng lâm vô đạo căn bản cũng không có đặt ở trong mắt du lăng không một cái man l o n g đại thủ lớn đánh, đánh ra cùng bạo cực điểm thượng cổ man l o n g chi lực mãnh liệt mà ra căn bản không cho công tôn hùng bất luận cái gì phản kháng chỗ c h ố n g trực tiếp một trường đem hắn chấn áp ầm ầm công tôn hùng cả người như rượu bị đứt dây thổ huyết bay ngược ra ngoài đập vỡ mảng lớn kiến trúc thấy thế người vây quanh câm như ve mùa đông cũng không dám luôn ngữ mà lâm vô đạo cũng không để ý đến bọn hắn kinh hãi cùng hoảng sợ tại một trường chấn áp công tôn hùng về sau hắn thần linh chi nhãn trong nháy mắt quét ngang công tôn thế ra rõ ràng bắt được kia phát ra yêu mà khí tức tiếp lấy tại mọi người hoảng sợ nhìn chăm chú h ắ n từng bước một hướng phía công tôn thế ra phía sau núi đi tới ầm ầm nhưng mà lâm vô đạo vừa đi chưa được mấy bước phương xa không gian liền chuyển đến kinh tiên h động địa văn minh trong lúc đó còn kèm thêm nổi giận lúc giống to đông ai du cái gặp tiến về công tôn thế ra phía sau núi điều tra một đám đưa tăng người hết thể bị lực lượng cường đại chấn áp từng cái thân thể theo giữa không t r ú n g trên rơi xuống xuống dưới đập ầm ầm tới mặt đất phía trên phạm ta công tôn thế ra người chết đột nhiên một đạo phẫn nộ dán mua thanh ầm vang động trở lên ngay sau đó tại mọi người kia kinh hai trong ánh mắt một ngụm cổ lao thanh đồng t r u n g lớn từ phía sau núi bên trong bay ra cuốn theo lấy mênh mông quần quận hoàng đạo h uy thế h ư ớ n g lấy lâm vô đạo vào đầu rơi xuống kia thình lình cũng là một ngụm hoàng đạo linh minh mà lại phẩm chất còn không thấp tại thanh đồng t r u n g lớn bên trong trọn vẹn lớn khắp bảy mươi hai đầu hoàng đạo cầm chế thuộc về đỉnh tiêm hoàng đạo linh minh tự nhiên mà vậy chỗ bạo phát đi ra h uy thế cùng lực lượng không phải phạm vô cứu tù long tháp có thể đánh đồng còn nữa kế trước kia thanh đồng chung lớn sau khi xuất hiện đám người lại là nhìn thấy một tên hồng ý lao già đạp không mà đến quanh thân trên giới quấn quanh lấy cực kỳ khí thế cường đại lao tổ công tôn tuyệt có người kinh hô công tôn thế gia truyền thường là năm n là có quy chân cảnh lao tổ c h ấ n giữ tại lâm vô đạo nhiều lần khiêu khích phía dưới vị này vẫn giấu kín quy chân hậu kỳ lao tổ rốt cục ngồi không yên tay hắn nắm đỉnh tiêm hoàng đạo linh minh hắn chiến lược cường đại tuyệt luân chỉ bất quá công tôn tuyệt ở trong mắt lâm vô đạo cũng chỉ là một người chết mắt thấy thanh đồng c h u n g lớn chấn áp tới lâm vô đạo không chút hoang mang xuất g a viên kia thiên nhân tạo hóa đang b ư vào trong chốc lát hắn tu vi nhảy lên tới thiên nhân đại viên mãn và anh bàn tay lớn nô ra trực tiếp đem thanh đồng t r u n g lớn công kích ma diệt một tay lấy chi đánh vào dưới nền đất sau đó lâm vô đạo bàn tay lớn tiến nhanh thẳng vào trực tiếp từ hư không trên ngang qua mà qua cuốn theo lấy ngập trời chi lực đem công tôn tuyệt cả người bắt được tay cái này làm sao có thể người là tiên cảm thụ được lâm vô đạo kia kinh khủng tới cực điểm lực lượng công tôn tuyệt đại kinh thất sắc hắn muốn liều mạng phản kháng nhưng mà lâm vô đạo cũng không cho hắn cái kia cơ hội ẩm ầm một năm ngón tay bỗng nhiên k h é lại công tôn tuyệt thân thể trực tiếp bị cứ thế mà bốc nát hóa thành đầy trời bờ m i ệ quy chân hậu kỳ tại hắn thiên nhân đại viên mãn lực lượng phía dưới chẳng là cái thá gì lớn mật yêu ma còn không hiện thân vê anh tại đem lão tổ công tôn tuyệt c h ấ n áp về sau lâm vô đạo con ngươi băng lánh trong nháy mắt quét ngang hư không cuốn theo lấy thiên nhân đại viên mãn lực lượng kinh khủng lớn tay trực tiếp quét ngang toàn bộ công tôn thế ra trong chốc lát toàn bộ phía sau núi bị một t r ư ờ n g băng diệt dưới nền đất lộ ra một cái âm chầm thất đ ộ n giống g l i ê n trước mặt mọi người người kinh nghi thời khắc một đạo hung lệ gào thét bỗng nhiên chuyển ra vị trong lúc đó một chùn quỷ dị hắc quang bỗng nhiên xông ra trước mắt chính là đi tới lâm vô đạo trước mặt hóa thành một đầu mười văn lớn nhỏ bát tí yêu ma một tấm kinh khủng hết u y bùn đại khẩu trực tiếp hướng phía lâm vô đạo càn xuống cái này thật là yêu ma người vây xem kinh hãi theo đầu kia bát tí yêu ma hiện lộ chân t h ầ n bọn hắn từng cái lập tức lộ ra vô cùng kinh hoàng tân h sắc c u ố n quít c u ố n quít hướng phía ngoại giới chạy tứ tán mà đi trước mắt đầu này bát tí yêu ma đã đ ạ t mười giây cực kỳ kinh khủng nhưng mà lâm vô đạo cũng không có đem đặt ở trong mắt một trường đệ xuống lực lượng kinh khủng hóa thành một cái che chởi bàn tay lớn trực tiếp đem bát tí ô ma chân áp To t lớn đầu lâu đầu ứ chương t ì bị một t r tám mươi thái sơ bảo đồ lâm vô đạo đi lại tại trên đường cái người đi đường gặp chi nhao nhao lui tránh dạng như vậy giống như là tại tránh sát thần đối với cái này hắn thần sắc bình thản trong mắt không có chút nào ba động hoàng tuyền ma tông tông chủ giống như gọi là phạm thiên tuyệt đúng không đột nhiên lâm vô đạo tự hầu nghĩ tới điều gì cũng không quay đầu lại hướng về phía sau lưng hàn thanh sơn hỏi đúng vậy thiếu ra hàn thanh sơn gật đầu phạm vô cứu cùng hắn là quan hệ như thế nào là phụ tử dạng này a nghe nói như thế lâm vô đạo rơi vào trầm tư sau đó hắn ngẩng đầu lên lý tăng thiên ngươi lập tức đem phạm vô cứu thi thể đưa đến hoàng t u y ma tông đi l i ê n nói đây là bản tọa bái sơn chi lễ rõ lên tiếng lý t á n g thiên quay người tìm một cái quan tài đem phạm vô cứu thi thể chứa vào trong đó sau đó một cái gánh tại trên bay nhanh chân hướng phía hoàng tuyền ma tông mà đi nhìn thấy một màn này hàn thanh sơn đ ấ y mắt trong nháy mắt lướt qua một vòng hoang sợ thiếu ra ngài đây là tự nhiên là cho các ngươi báo thủ. thủ ngoại n trừ công tôn thế ra công tôn long bên ngoài còn có hoàng tuyền ma tông phạm vô cứu mặc dù hắn bây giờ đã chết nhưng bản tọa cùng hoàng tuyền ma tông cựu hận cũng không có kết thúc như là đã vạch mặt vậy liền đồng e m sự t dạng triệu mãng cũng là như thế từ khi đi theo lâm vô đạo đến nay hắn cũng không có thành lập cái gì công vân ngược lại bởi vì hắn vô năng khiến cho lâm vô đạo lần lượt kết xuống ngập trời thù hận đây hết thảy làm cho triệu dưỡng trong lòng tràn đầy hải náy cùng bất an kẻ sĩ chết vì c h i kỷ đô đốc đối đ ạ i với ta như thế ta tất lấy cái chết t ư ơ n g báo triệu mạng lâm thầm thể đối với phản ứng của bọn hắn cùng ý nghĩ lâm vô đạo cũng không để ý tới giờ phút này hắn đang suy nghĩ lấy phát triển sau này trấn ma thi khẳng định là không thể lại chờ đợi thực hạn quá lớn hiện nay hoàn toàn cùng không lên hắn tiết ấu mà lại đối với hắn thực lực tăng lên cũng không có hiệu quả gì là thời điểm tách rời trấn ma t i có lẽ ta có thể đem tội ác chi thành nắm giữ tại trong tay tự t hàn, hàn thanh sơn gật đầu lúc này nhanh chóng đi theo triệu dưỡng sau lưng đợi bọn hắn cũng ly khai về sau lâm vô đạo liền một mình một người đi lại tại cổ lao trên đường phố trực tiếp hướng phía trấn ma ti mà đi hoàng t u y ê n ma tông ở vào tội ác chi thành phía tây ba ngàn dặm lúc này tại hoàng t u y ê n trên núi một tòa ưu tính nhã gây l ê n đỉnh viện bên trong đang có hai thân ảnh tại khoan thai tự đắc phẩm t r à đánh cờ cả người tự a hồ cùng tuần bị hoàn cảnh hòa thành một thể liếc nhìn lại có vẻ mười điểm hài hòa thanh minh thượng nhân nhóm chúng ta có kém không nhiều ba mươi năm không có gặp m à t a t r â m mắc thật lâu tu mà một cái tướng mạ o u y nghiêm khí chất âm lanh hắc bảo nam tử dẫn đầu phá vỡ hít lặng khoe miệng ngậm lấy một vòng như có như không nụ cười n g h i nhiên một bộ thượng vị giả khí độ hán thình lình chính là đương nhiệm hoàng tuyền ma tông tông chủ phạm thiên tuyệt đã tu tới quy chân đại viên mãn cường giả thậm chí chuyên môn một chân đã bước vào độ kiếp chi cảnh tại cái này lớn như vậy tội ác chi thành bên trong tuyệt đối là đứng hàng đ ỉ n h phong cường đại tồn tại cùng hắn đánh cờ người là một cái thanh y nam tử hắn khuôn mặt nho nhã khí chất bình thản liếc nhìn lại để cho người ta nhịn không được có một loại tới thân cận dục vọng một thân tu vi cùng thực lực đồng dạng đ ạ t đến quy chân đại viên mãn không kém tại phạm thiên tuyệt chỉ bất quá so với phong mang tất lộ phạm thiên tuyệt thanh minh thượng nhân khí tức lại là có vẻ cực kỳ bình thản cho người ta ngược h ư i giác. ó xuân thần ấm cảm năm áp kỳ Thanh n nhân rơi xuống không không g rơi đổi một tử, không đổi không chấm đáp. À, ngược lại là nhớ kỹ rất rõ ràng phạm thiên tuyệt h ừ một tiếng lúc này cũng trở tay rơi xuống một tử cắt đứt thanh minh thượng nhân trên b à n cờ thế công vô sự không lên điện tam bảo ngươi lần này tới đến ta cái này hoàng tuyển ma tông sợ không phải chuyên môn tới tìm ta ôn chuyện a ta nghĩ hẳn là cùng sắp mở ra lạc nhật chiến trường có quan hệ ừ n lại có mười hai ngày lạc nhật chiến trường liền muốn mở ra ta lần này trở về đích thật là vì việc này mà tới tại a cần trợ ngươi, đại nhật chiến t r ma giáo ba mươi năm ta trên cơ bản cũng tại lăn lộn thời gian bất quá cũng không phải không có chút nào thu hoạch một lần dưới cơ duyên xảo hợp để cho ta tại tròng tàng kinh các tìm được một tấm cổ lao bảo đồ phía trên ghi chép một trụ thiên đại cơ duyên lần này đến t đồ, đồng thời ven đường còn làm xong tiêu ký cái này tờ bảo đồ phía trên ghi chép một loại tên là thái sơ tử khí thần kỳ vật chất nó từ một vị cổ lão bậc đại thần thông bày ra thái sơ đại trận cô đọng hòa thành mỗi ngàn năm có thể ngưng tụ một luồng cái này thái sơ tử khí chủ yếu tác dụng ở chỗ có thể rửa sạch tự thân tăng lên tư chất cùng căn cốt nếu là luyện hóa về sau có thể tăng lên gấp trăm lần tư chất qua đoạn thời gian chính là đại nhật ma giáo ngoại môn chân truyền đệ tử chi tranh ta nếu là có thái sơ tử khí nhất định có thể đột phá tới độ kiếp chi cảnh đến thời điểm ngoại môn chân truyền có hy vọng mà ngươi nếu là đạt được gấp trăm lần tư chất gia trì làm sao sầu không thể nâng cao một bước đến lúc đó cái này lớn như vậy tội ác chi thành lại có ai là người đị thủ thanh minh thượng nhân trầm rãi nói nhỏ thái sơ tử khí Tại sao muốn tìm ta? đại nhật、so、g lên ma giáo mặc dù cường đại nhưng là cạnh tranh quá mức kịch liệt cùng tác khốc nếu như ta đem bảo đồ tin tức bại lộ chắc chắn chết không có chỗ trôn nhìn t r u n g cựu châu ta có thể tin tưởng cũng chỉ có ngươi tòa kia thái sơ đại trận đã trải qua kinh mấy ngàn năm tuyến nguyện chắc hẳn cô động thái sơ tử khí không phải số ít vì p h o n g ngừa ngoài ý muốn có thể lấy cỡ nào tìm mấy người thu vi ít nhất cũng phải quy chân đại viên mãn ngay vậy phạm thiên tuyệt nhìn hắn c h ầ m c h ầ m hồi lâu cuối cùng như có điều suy nghĩ gật đầu nếu như ngươi nói là sự thật việc này ngược lại là có thể hào hào thao tác một cái thất sát minh minh chủ cùng ác nhân cấp cấp chủ đều là quy chân đại viên mãn thực lực có thể mời bọn hắn cùng nhau gia nhập tầm bảo liệt kê giống thái sơ t ử khí bực này lịch thiên thần vật bọn hắn không có khả năng cự tuyệt đến thời điểm có lẽ còn có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã hắn trong mắt nhấp n ô trận trận h u n g quang đối với cái này thanh minh thượng nhân khỏe miệng nhấc lên vẻ tươi cười tựa hồ đã đoán được phạm thiên tuyệt dự định đã như vậy vậy chúng ta liền sớm làm chuẩn bị đi đợi cho lạc nhật chiến trường mở ra ta lại đến tìm ngươi nói xong thanh minh thượng nhân đem tia nửa tờ bảo đồ lưu lại sau đó liền lái linh chu ly khai vị hắn chân trước vừa đi một cái hoàng tuyệt ma tông đệ tử chính là đi tới bệnh viện bên ngoài thần sắc bối rối cực điểm Khởi b ẩ lúc này tại cổ lão rộng rãi trong đại điện thình lình trưng bày một cái thi thể chu vi đứng đầy hung lệ lại cường đại thân ảnh từng cái t h o n g mày khuôn mặt tâm trưởng bọn hắn đều là hoàng tuyền ma tông cao tầng đang nghe phạm vô cứu bị rết tin tức về sau trước tiên chạy tới nơi này quả nhiên gặp được phạm vô cứu thi thể đồ chó hoang lâm vô đạo lấn ta quá đáng có trưởng lao giữ t ậ n giống to quanh thân sát khí tận trời ừ lâm vô đạo tiểu nhi thật sự là quá mức càng hẳn rỡ dám không đem ta hoàng t u y ề n ma tông đặt ở trong mắt năm lần bảy lượt khiêu khích tại ta nhất định phải đem chân sát gian đe nghe nói lâm vô đạo vừa mới đem công tôn thế g i a tiêu diện còn một trưởng đánh chết một đầu mười gia yêu ma ba nói như vậy thực lực của hắn đủ để sánh vai quy chân cảnh việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn ba đám người nghị luận ở mỹ h u cũng hiện tại lúc này nương theo lấy một đạo hồng quang rơi xuống tông chủ phạm thiên tuyệt thân ảnh đi tới hoàng t u y ể n đại điện tông chủ tông chủ nhất định phải giết lâm vô đạo cho không có lỗi gì báo thủ a lâm vô đạo phải chết vừa thấy được phạm thiên tuyệt đám người lập tức vây lại nhưng mà giờ phút này phạm thiên tuyệt ánh mắt lại là gắt gao rơi vào trong đại điện cố thi thể kia phía trên khi nhìn thấy phạm vô cứu kia mặt mũi quen thuộc lúc một cỗ to lớn bi thống trong nháy mắt quét sạch quanh thân sau đó hắn nện bước lạo đạo bộ pháp từng bước một đi tới ba thân thể đang kịch liệt run dày hắn ký thác kỳ vọng nhi tử cứ như vậy chết càng nghĩ phạm thiên tuyệt càng là bi thống v ạ n phẩn cả người hắn đứng lặng tại nguyên chỗ nhìn qua phạm vô cứu thi thể thật lâu không nói thấy thế mọi người chung quanh cũng không dám lên tiếng q u á y dày trang diện một lần lâm vào quỷ dị t ĩ n h mịch ở trong ba người tới tìm một cái tốt một chút địa phương đem con ta an táng đi cũng không biết đi qua bao lâu phạm thiên tuyệt một lần nữa mở mắt ra cố nén bi thống phân phó nói rõ nghe được mệnh lệnh đám người không dám c h ầ n trở ngay lập tức mấy người chính là xem trường nâng lên phạm vô cứu thi thể cung kính tối lui ra khỏi hoàng t u y đại điện các ngươi cũng đều lui ra đi bản tọa nghĩ một người yên tĩnh một cái ba rõ đám người liếc nhau một cái lần lượt lui xuống v ơ i anh coi như tất cả mọi người ly khai về sau hoàng tuyền trong đại điện lập tức chuyển ra mãnh liệt đánh nệ tâm thanh tại vô tận phẫn hận kích thích d ư ớ i phạm thiên tuyệt k ề m nén không được nữa nội tâm bi thống cùng cựu hận điên cuồng đập phá bắt đầu một bên nệ còn một bên bạo giống ba lâm vô đạo người chờ đó cho ta không đem ngươi áp chế cốt dương hôi bản tọa thể không là người chấn thiên gào thét v a n vọng thập phương ngay vậy ngàn vạn hoàng tuyền ma tông n ô n nhân từng cái dọa đến run l ầ y bậy cũng xa xa tránh đi hoàng t u y ể n đại điện không dám ở nơi này cái thời điểm đi sở phạm thiên tuyệt rủi ro thằng đến nửa ngày qua đi phạm thiên tuyệt mới là một lần nữa mở ra hoàng t u y ể n đại điện đi ra hắn giờ phút này mặc dù nhìn bình tĩnh rất nhiều nhưng là trong mắt h u n g quang lại là không có cắt giảm nửa phần h u h h u cũng liền tại cái này thời điểm đột nhiên hai chiếc xưa cũ linh chu phá vỡ hư không dừng lại tại hoàng tuyển ma tông trên không tiếp lấy hai đạo hung lệ thân ảnh đi tới phạm thiên tuyệt trước mặt đỗ thiên thu sở công nhân các ngươi là đến xem bản tọa trò cười sao nhìn xem trước mặt hai người phạm thiên t u y ệ t ngựa khí rét lạnh hắn vừa mới chết như tử thất s á t minh minh chủ cùng ác nhân cốc cốc chủ lại tới sẽ có chuyện trùng hợp như vậy rất rõ ràng đây là đặc biệt tới chế dễ ước dù sao hoàng t u y ề n ma tông thất s á t minh ác nhân cốc quan hệ cũng không t ố t ba đương nhiên cho dù là thật tới chế dễ ước bọn hắn cũng là sẽ không thừa nhận thiên tuyển minh nói gì vậy h i ề n chất ngoài ý muốn bỏ mình nhóm chúng ta cũng là cảm thấy vạn phần ngoài ý muốn cùng đáng tiếc cái này thời điểm há lại sẽ tới chê cởi ngươi ừ phải không đương nhiên Kỳ thật. hôm nay ta cùng sở hình u cùng nhau đi vào hoàng tuyển ma tông chủ yếu là muốn cùng thiên tuyển hình cùng một chỗ bàn bạc đối phó lâm vô đạo tên kia vừa tới tội ác chi thành liền nhấc lên ngập trời s ó n g gió là người quá mức tàn bạo cùng tàn rỡ dựa theo này xuống dưới chắc chắn trở thành đại họa tâm phúc của chúng ta uy hiếp được nhóm chúng ta tại tội ác chi thành địa vị cùng lợi ích bởi vậy nhất định phải thừa dịp hắn còn không có trưởng thành trước đó đem hắn d i ệ t trừ chấm dứt hậu hoạn đồ thiên thu tràn ngập sát khí nói ngay vậy phạm thiên t u y ánh mắt lạnh lẽo từ hai người bọn họ trên thân đảo qua h ư lạnh một tiếng quay người đi vào hoàng t u y đại đại điện thế thế, đồ thiên thu cùng sở c ù n g nhân lúc này đi theo các ngươi nói không tệ lâm vô đạo nhất định phải giết chết ta đã nghĩ kỹ một cái kế hoạch cần hai vị trợ rút đồng thời sau khi chuyển thành công còn có thể mời hai vị cùng một chỗ chia sẻ một cọc thiên đại cơ duyên vào chỗ về sau phạm thiên tuyệt băng l ã n h thanh âm lập tức văng lên nói hắn đem kia hé mở thái sơ bảo đồ đem ra thiên t u y ệ t h i n h đây là hai người một mặt mệt hoặc đây là một tấm vài ngàn năm trước truyền thừa xuống thái sơ bảo đồ phía trên ghi chép một loại tên là thái sơ tử khí đại cơ duyên chỉ cần đem luyện hóa hấp thu liền có thể tăng lên gấp trăm lần tư chất t i ế p qua mười hai ngày chính là lạc nhật chiến trường mở ra thời điểm không biết hai vị nhưng có hứng thú cùng một chỗ tiến về tầm b ả o thái sơ tử khí thăng lên gấp trăm lần tư chất đột nhiên nghe nói như thế đồ thiên thu cùng sở cùng nhân trong mắt lập tức bắn ra à trầm tinh thần quang bọn hắn cẩn thận xét lại một phen bảo đồ phát hiện chỉ có hém ở còn có hém ở đây tại ta một cái bằng hữu trong tay nếu như hai vị đáp ứng tham dự tầm b ả o đến thời điểm chúng ta liền cùng một chỗ tiến về lạc nhật chiến trường thuận tiện đem lâm vô đạo tên kia cũng kêu lên ách têu lên lâm vô đạo đồ thiên thu cùng sở cùng nhân một mặt không hiểu thiên tuyển、hình. kia lâm vô đạo thế nhưng là giết chết không có lỗi gì hiến chất ngươi chẳng lẽ còn chuẩn bị cùng hắn chia sẻ bảo vật cùng cơ duyên hừ liền hắn cũng s ư ớ n g sở dĩ kêu lên hắn đương nhiên là vì đem hắn giết chết ồ xin lắng hay nghe hai người hứng thú ta nghiên cứu qua lâm vô đạo quá khứ trước đó hắn bất quá là thanh nguyên cổ thành một cái phế vật tôi h bởi vì thần khư mở rộng từ đó thu hoạch được một loại nào đó kinh người tạo hóa một bước lên trời trước đó tư chất của hắn so với phổ thông phạm nhân còn muốn vụng về rất nhiều nếu như hắn biết rõ có thái sơ từ khí bực này cải thiện tư chất tuyệt thế tạo hóa hắn ha có thể không động tâm chỉ cần hắn tiến về lạc nhật chiến trường đến thời điểm ta tự có niềm tin đem hắn c h ấ n sát phạm tiên h tuyệt đầy mắt hung quang hả nguyên lai là đánh cái chủ ý này đồ thiên thu cùng sở cùng nhân như có điều suy nghĩ gật đầu nếu như thái sơ tử khí thật có như vậy nịch thiên thần hiệu lâm vô đạo tuyệt đối sẽ mắc câu ba ba vậy ngươi chuẩn bị như thế nào giết chết lâm vô đạo trầm mặc mấy phần đồ thiên thu có chút hiếu kỳ hỏi thiên cơ bất khả lộ dù sao ta có niềm tin tuyệt đối chính là ba phạm tiên tuyệt một mặt thần bí liên quan tới bí mật tác chủ bài hắn không chịu lộ ra nửa phần đối với cái này đồ thiên thu hai người cũng không hỏi thêm nữa đã nhóm chúng ta ba người tại lâm vô đạo việc này bên trên là một lòng như vậy thì không thể đấu tranh nội bộ chúng ta nhất định phải lấy đạo tâm thể khi tiến vào lạc nhật chiến trường về sau không được hướng đối phương xuất thủ lúc này một mực trầm mặc sở của nhân đột nhiên mở miệng nói ngay vậy đồ thiên thu cùng phạm thiên tuyệt cũng lần lượt gật đầu tiếp lấy ba người nao nhau lấy đạo tâm minh ư ớ c không cho phép tại lạc nhật chiến trường trùng triều đối phương hạ sát thủ có đạo tâm lời thế ước thúc, bọn hắn chuyến này mới có thể yên tâm đô hình lâm vô đạo nơi đó còn phải ngư ra mặt mời mới được ngươi liền nói ngẫu nhiên đạt được chương này thái sơ bảo đồ mời hắn tại mười hai ngày sau cùng một chỗ tiến về lạc n h ậ t chiến trường tầm bảo xem hắn ra sao phản ứng Tốt! đồ thiên thu c h ầ m ngâm mấy phần đem tiêu nửa tờ bảo đồ thu vào sau đó ba người lại là thương lượng một phen chi tiết liền riêng phần mình lý khai đối với hoàng tuyền đại điện mưu đồ bí mật lâm vô đạo cũng không rõ ràng giờ phút này hắn đã về tới trấn ma ti tinh tâm tiềm tu ba ngày sau triệu mãng cùng hàn thanh sơn đem công tôn thế g i a kiểm kê ra tài nguyên đưa đến trước mặt chương tám mươi hai ta chính là muốn tạo phản tại thu hoạch được công tôn thế ra toàn bộ tài nguyên về sau lâm vô đạo lựa chọn một phần trong đó cung cấp tại triệu mãng bọn hắn dùng để tu luyện còn lại toàn bộ hiến tế cho hệ thống đinh chúc mừng người hiến tế rất nhiều tài nguyên cùng bảo vật thu được tám mươi tám vạn khí vận giá trị băng lanh thanh âm từ não hải vang lên thính danh lâm vô đạo tu vi hóa thần đại viên mãn khí vận giá trị một trăm ộ t mươi m nghìn bốn t r n h rốt c ụ c đột phá một trăm vạn nhìn xem bảng bên trên phơi bảy ra khí vận giá trị lâm vô đạo cảm thấy vui mừng không dễ dàng a hệ thống lập tức cho ta tu luyện độ ách cổ kinh phạm nhân quyền、đinh. người tiêu hao mười vạn khí vận giá trị đem độ ách cổ kinh phạm nhân q u y ể n tu luyện đến tầng thứ nhất người tiêu hao hai mươi vạn khí vận giá trị đem độ ách cổ kinh phạm nhân q u y ể n tu luyện đến tầng thứ hai người tiêu hao ba mươi vạn khí vận giá trị đem độ ách cổ kinh phạm nhân q u y ể n tu luyện đến tầng thứ ba chúc mừng ngươi thành công đúc thành độ ách kim thân liên tiếp thanh â m nhắc nhở không ngừng vang lên đang tiêu hao sáu mươi vạn khí vận giá trị về sau mượn hệ thống vĩ lực lâm vô đạo rốt cục đem độ ách cổ kinh phạm nhân quyền tu luyện đến tầng thứ ba độ ách kim thân khó khăn lắm đạt đến nhập môn cấp độ và anh và anh và anh theo độ ách kim thân sơ bộ ngưng tụ lâm vô đạo rõ ràng cảm giác được trong thân thể chạy xuôi một cỗ thần diệu cực điểm lực lượng tràn đầy vô biên hạo nhiên khí thức làm cho hắn thần từ đầu tới cuối duy trì thanh tĩnh độ ách kim thân nhập môn nhưng có hiệu miễn trừ thế gian tả ác vật chất t ăn mòn động tiên cảnh giới phía dưới n g u ồ n rùa vô hiệu đơn giản giới thiệu ánh vào tầm mắt sau khi xem xong lâm vô đạo đ ấ y lòng hơi nhẹ nhàng thở ra mặc dù độ ách kim thân hiệu quả vẫn là phi thường yếu đuối nhưng là dù sao cũng so không có tốt dù sao cái này chỉ là nhập môn trạng thái độ ách, ách kim thân tu tới lại thành một phen suy nghĩ về sau hắn quyết định tăng lên lý táng thiên đám người thực lực phải trăng tiêu hao năm trăm nghìn khí vận giá trị đem đưa tăng người lý táng thiên tu vi tăng lên đến quy chân cảnh sơ kỳ hả trực tiếp tăng lên một cái đại cảnh giới lâm vô đạo có chút ngoài ý mớn là nghĩ nghĩ hắn vẫn đồng ý đinh lý táng thiên tu vi đã tăng lên đến quy chân sơ kỳ ầm ầm giờ phút này lý táng thiên liền đứng trước mặt lâm vô đạo tại hệ thống vĩ lực phía dưới lâm vô đạo có thể cảm nhận được rõ ràng một cỗ lực lượng cường đại tại lý táng thiên thể nội lao nhanh chỉ là một lát liền đem hắn tu vi tăng lên một cái đại cảnh giới đặt đến quy chân sơ kỳ lấy chiến lực của hắn có thể giết quy chân đại viên mãn đối đầu độ kiếp tu sĩ mà không b ạ i ba đối với kết quả này lâm vô đạo vẫn tương đối hài lòng hệ thống tăng lên cái khác đưa ta người tu vi cũng cần năm mươi vạn khí vận đáng ra sao phải đưa ta người tu vi mỗi lần tăng lên một cái đại cảnh giới ách khí vận giá trị vẫn là quá y t a lâm vô đạo trong lòng thở dài còn t h ừ a lại mười một cái đưa tăng người nếu là đem bọn hắn tu vi toàn bộ tăng lên tới quy chân c h i cảnh vậy cần năm trăm năm mươi vạn khí vận giá trị a i đây cũng là một cái nuốt vàng nhà giàu một trăm vạn khí vận giá trị thời gian một cái nháy mắt đã không thấy tăng hơi đối với cái này lâm vô đạo rất cảm thấy áp lực hắn kiếm lấy khí vận giá trị tốc độ căn bản c ũ n g không lên tiêu hao cái khác đưa tăng người chỉ có thể trước các loại về sau hắn trầm ngâm mấy phần lập tức đem đầu kia mười ra yêu ma thi thể ném vào luyện thi ô Vâng! Vâng! Vâng! tại luyện thi lô điên cùng dung luyện phía dưới một cỗ tinh thuần lực lượng như sông lớn chạy sôi mà ra dung nhập vào lâm vô đạo thân thể khiến cho đến hắn tu vi từng chút từng chút mà tăng lên đông chốc lát sau nương theo lấy một đạo xé vài tiếng vang truyền đến ra lâm vô đạo thể nội như có một loại nào đó gông cùng xiềng xích bị đánh vỡ tu vi thành công bước vào thông tin ê c h i cảnh đợi mười g i a yêu ma tinh hoa toàn bộ bị hấp thu lâm vô đạo lần nữa tiến về phía trước một bước đặt đến thông tin trung kỳ nhất truyền miết bản đan hiệu quả vẫn là mười rõ ràng lộ vẻ nếu là dựa theo trước kia kia vụng về tới cực điểm tư chất chỉ sợ muốn đột phá thông thiên tri cảnh cũng mười điểm khó khăn đ ấ y lòng của hắn âm thầm cảm khái lần này công tôn thế ra chuyến đi thu hoạch c h ầ n đầy ẩm ẩm coi như lâm vô đạo tại kiểm kê lần này thu hoạch lúc đột nhiên trấn ma ti bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến một cỗ cực đoan khí thế cường đại thần nhãn đảo qua lại là có một chiếc linh chu phá không mà đến ba khởi bầm đô đốc đại ly triều đâu người đến bọn hắn nói có bệ hạ ý chỉ đưa đạn nhường ngài lập tức tiến về tất chỉ triệu mãng đi tới trước mặt cung kính nói hả ngụy trường thiên ý chỉ nghe nói như thế lâm vô đạo có chút ngoài ý muốn xem ra ta tại tội ác chi thành hành động đã kinh động đến đại ly vương triều a dù sao ta đã dự định tách rời tự lập môn hộ đã các ngươi tới kia trực tiếp đem chuyện này làm đi nói hắn lúc này mang theo lý táng thiên đi đến trấn ma ti đại đường một lát sau là lâm vô đạo đi vào đại đường lúc cái gặp đã có ba đạo thân ảnh đang chờ trong đó một người là cái lao thái giám quanh thân khí tức như là thâm n g uyên liếc nhìn lại cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả chắc bất quá tại lâm vô đạo thần linh chi nhãn thấy do dưới lao thái giám tu vi cùng thực lực đều là hiện ra tại trước mắt ba ba rõ ràng là quy chân sơ kỳ về phần hai người khác một cái tên là chử sơn hà một cái tên là t u ầ n phụ tiên bọn hắn đều là đại ly vương triều hoàng thành ti cung phụng tu vi đã đạt đến quy chân đại viên mãn Bệnh! b v ậ h là lâm vô đạo sau khi xuất hiện ba người sắc bén con người trong nháy mắt rơi vào hắn trên thân t h ầ n sắc tràn đầy xem kỹ nguyên châu trấn ma ti phó đô đốc lâm vô đạo tiếp chỉ một phen xem kỹ về sau không có nhìn ra bất kỳ đầu mối nào lão thái dám dôi bàn tay lấy ra một tấm màu vàng sáng thánh chỉ ra hiệu lâm vô đạo quỷ xuống tiếp chỉ nhưng mà lâm vô đạo lại là ngoảnh mặt làm ngơ hắn không để ý đến lao thái giám ba người trực tiếp đi qua đại đường ngồi xuống thủ vị phía trên đọc đi ta nghe ra đây h ấ p miếng trà từ t ô n nói thấy hắn như thế n g ả c lớn cùng lãnh đạo không nhìn bệ hạ ngụy trưởng thiên uy nghiêm lao thái giám sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống lâm đô đốc đây là bệ hạ ý chỉ dựa theo đại ly vương triều cấp bậc lễ nghĩa là phải quỳ lắng nghe ba quỳ không có ý tứ bản tọa chưa từng có hướng người khắc quỳ xuống ý nguyện ngươi nếu là nguyện ý tuyên đọc vậy liền cút đi ba bình thản cực điểm thanh âm chầm chầm vang lên cái gì để cho ta lăn lời này vừa ra lao thái dám lập tức giận dữ lâm vô đạo n g ư ơ i dám xem thường bệ hạ ý chỉ chẳng lẽ lại n g ư ơ i muốn tạo phản sao hắn nghiêm nghị giống to đối với cái này lâm vô đạo nghiêm trang gật đầu n g ư ơ i nói không tệ bản tọa chính là muốn tạo phản từ giờ trở đi bản tọa liền tách rời đại ly vương triều tách rời t r ấ n ma thi các ngươi có thể lăn hắn khoát tay áo lớn mật loạn thân t ạ tử nên chu sát một n g y mắt lao thái dám sắc mặt trở nên không gì sánh được cấm lãnh ầm ầm tại thanh â m rơi xuống trong nháy mắt phía sau hắn hoàng thành ti c u n g phụng trừ sơn hà đột nhiên bước ra một bước k h í t h ế hung hăng hướng phía lâm vô đạo chấn sát đi qua chỉ bất quá hắn xuất thủ hung m ánh nhưng lại có người so với hắn càng thêm h u n g manh ba hưu ngay tại trừ sơn hà bước ra một nháy mắt một đạo kinh khủng trăm trượng k i ế m quang trong nháy mắt xé rách giữa không t r ú n g chém tại hắn trên thân a tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên quy chân đại viên mãn trừ sơn hà trực tiếp bị một kiếm chém giết một khoả mang máu đầu lâu cao cao bay lên ba chương tám mươi ba ngươi muốn làm hoàng đế sao cái này ba ba làm sao có thể hết thệ đều là phát sinh ở trong n g a y mắt mắt thấy quy chân đại viên mãn trừ s â n hà bị lý táng thiên một kiếm chém giết lao thái giám s ắ c mặt lập tức đại biến nguyên bản lạnh leo trong con người lúc này đã hiện đầy kinh hãi cùng sợ hãi không chỉ có là hắn liên liên một bên tuần p h ụ tiên cũng là con người thích chặt nội tâm dâng lên vô biên sợ hãi trừ s â n hà kia thế nhưng là quy chân đại viên mãn tu vi a thế mà bị một kiếm chém giết thực lực của người này tuyệt đối đạt đến độ tiếp trở lên hai người không gì sánh được hoảng sợ nhìn qua lý táng tiên giờ khắc này bọn hắn hoàn toàn không có trước đó ngạo mạn cùng cao cao tại thượng thay vào đó là vô tận kinh hoàng cùng sợ hãi lý táng thiên có thể một kiếm đem trừ sơn hà c h é m giết kia cũng tương tự có thể giết bọn hắn ba ba nghĩ tới đây cho dù lao thái giám đối với lâm vô đạo tràn đầy phẫn nộ cũng không dám lại nói thêm cái gì hai người thân thể cũng đang không ngừng run r à y rất hiển nhiên bọn hắn đều sợ lý táng thiên giận dữ phía dưới đem bọn hắn cũng giết ba chỉ bất quá đối với bọn hắn lâm vô đạo cũng không có bất kỳ hứng thú gì、Bạch. tại lạnh lùng nhìn lướt qua về sau hắn dôi bàn tay đem lao thái g á m rơi xuống đất thánh chỉ thu hút đến trong lòng bàn tay t i n h tế đọc bắt đầu đại n ị c h b vô pháp vô thiên cùng ba ba quốc chi loạn thần thậm chí còn muốn đem ta truy nã quay về đại ly triều đô nhìn xem trên thánh chỉ nội dung lâm vô đạo không khỏi lạnh lùng cười n ạ o đông thấy thế lão thái giám lúc này dọa đến té q u ỷ trên đất lâm đô đốc tha mạng lâm đô đốc tha mạng à đây đều là bệ hạ ý chỉ, lão đ ô cũng là phụ chỉ làm việc à hắn i ê n cùng lễ bái mặt mũi g i à n mua bên trên hiện đầy kinh hoàng cùng sợ hãi À, cũng bởi vì ta chém giết thiên hương lâu cùng công tôn thế ra giấu kín yêu ma loạn thần t ặ tử ngụy trường thiên liền muốn đem ta truy nã h ắ n là đang sợ cái gì lâm đô đốc n g ư ơ i có chỗ không biết tia thiên hương lâu là ba ba là tới từ c ử u châu địa giới bên ngoài là trời xanh thương hội dưới cờ s ả n nghiệp nhóm chúng ta đại ly vương triều căn bản không thể chê vào vì miễn bị trời xanh thương hội hỏi tội bệ hạ mới muốn đem lâm đô đốc ngươi truy nã lấy lắng lại trời xanh thương hội l ử a giận lao thái g i á m nơm nớp lo sợ nói trời xanh thương hội nghe được cái tên này lâm vô đạo khỏe miệng n h ấ t lên một vòng cười lạnh theo hắn biết đây là một cái quái vật khổng l ồ hùng cứ tại trời xanh vực hãn thương hội truyền thừa tám ngàn năm hơn vô luận là thực lực hay là nội tỉnh đều vô cùng hùng hậu nhìn chung toàn bộ trời xanh vực đó cũng là một phương chỉ là một cái đại ly vương triều tự nhiên là không chọc nổi ba chỉ bất quá lâm vô đạo cũng không bất luận cái gì e ngại c h i tâm hoàng đế hoa mắt h ù thai khiến đại ly vương triều q u ố c lực nước sông ngày một rút xuống trăm tỷ tỷ thần dân nội bộ lục đục sơn hà càng là sụp đổ không chịu nổi yêu ma bốn phía làm trái xem ra ngụy trường t i ê n vị này đại ly c h i chủ nên được không thể nào hợp ca bình thản thanh âm c h ậ m c h ậ m truyền ra t n g h e xong lời này lão thái giam cùng tần u phụng t i ê n lập tức hít vào một n g u ồ khí lạnh giờ phút này bọn hắn trong đáy lỏng cũng hiện ra một cái đáng sợ ý niệm đó chính là lâm vô đạo m u gật đầu sau đó hắn liền trầm tư ba mươi ba bản tọa cho rằng cái này đại ly vương t r i ề u mục nát không chịu nổi khiến dân chúng lầm than nên thời điểm đổi một cái chủ nhân các ngươi có thể nguyện trợ giúp bản tọa thành t i ể u đại nghiệp một lát sau lâm vô đạo đột nhiên mở miệng nói a thật muốn mưu triều xoan vị đi tạo phản sự tình lao thái g i á m dọa đến sắc mặt t r ắ n g bệnh đô đốc ngày sáu ngày làm mướn thế nào ngươi không nguyện ý lao nô ta ba đã như vậy bản tọa cũng không cường nhân chỗ khó lý tăng thiên giết chết hắn đi thi thể kéo ra ngoài trò cho, cho ăn ba không, không, không, ta nguyện ý ta nguyện ý phụng đô đốc làm chủ a mắt thấy lý tăng thiên hung quang đại thịnh lao thái dám dọa đến hồn phi phép tán lúc này điên cùng lễ bái đồng dạng một bên tuần phụng tiên cũng là không dám có bất kỳ phản kháng lý tăng tiên đem hai người bọn họ ấ n xuống sau đó ký kết nô lệ khế ước đã phụng bản tọa làm chủ kia tự nhiên phải có chỗ thành ý mới được cái gì nô lệ khế ước đ ỗ n g nhiên nghe nói như thế lao thái giám cùng tuần phụng tiên quá sợ hãi một khi ký kết nô lệ khế ước bọn hắn cả đời này đều muốn trở thành lâm vô đạo nô lệ mãi mãi cũng không cách nào xoay người đô đốc ba lao thái giám muốn nói điều gì nhưng mà coi như hắn mở miệng thời khắc lại là nhìn thấy lâm vô đạo kia hung ác ánh mắt quét ngang tới trong nháy mắt dọa đến hắn đem tất cả lời nói toàn bộ nuốt trở vào sau đó bị hai cái hung thần á c sát đưa tăng người áp giải đi người tới đi đem ngụy thường ngân mang tới rõ bên ngoài cửa chính có đưa tăng người cung thân xác nhận đợi hắn sau khi đi lâm vô đạo lấy ra táng thiên đồng v a n đem chử sơn hà thi thể liệm đi vào đinh người thu l i ê m chử sơn hà thi thể thu được một bộ thời kỳ thượng cổ độ kiếp khôi lỗi trải qua hệ thống cường hóa gấp mười về sau ngươi thu được một bộ thời kỳ thượng cổ đại thừa khôi lỗi đại thừa khôi lỗi thượng cổ luyện binh sư lấy tuyệt thế linh tài phối hợp đặc thù bí pháp luyện chế mà thành chiến đấu khôi lỗi thả ra về sau có được đại thừa cảnh viên mãn chiến lược ghi chú chỉ có thể sử dụng ba lần h à trừ sơn hà trên thân còn có bực này độ tốt nghe được hệ thống thanh â m nhắc nhở lâm vô đạo có chút ngoài ý muốn chiến đấu này khôi lỗi hẳn không phải là trừ sơn hà có đồ vật mà là hắn đã từng tiếp xúc qua vật phẩm bằng không mà nói vừa rồi lý táng thiên một kiếm kia tuyệt đối không giết được hắn đáy lòng của hắn dâng lên một tia hiểu ra、Mời、anh tâm niệm vừa động một tôn cao hơn một triệu người khoác màu đen chiến giáp tay cầm xưa cũ chiến mâu thần bí khôi lỗi chính là xuất hiện ở trong hành lang thản ra băng lanh hung sát chi khí nó vừa xuất hiện lâm vô đạo liền cảm thấy một cô áp lực ngược lại là không tệ độ tốt lâm vô đạo âm thầm gật đầu đông đông đông cũng liền tại hắn dò xét chiến đấu khôi lỗi thời khắc cái gặp m ị t h ừ a n g â n thấp p h ỏ m bất an đi tới đ ạ i đường lấy không gì sánh được cung kính tư thái quỳ xuống trước dưới chân b à i kiến đô đốc hắn trùng điệp lễ bài nói thấy thế lâm vô đạo nhàn nhạt gật đầu đứng lên đi lần này tìm ngươi tới bản tọa là có kiện sự tình muốn hỏi ngươi ngươi muốn làm hoàng đế sao a là hoàng đế đột nhiên nghe nói như thế n g ư y t h ừ a n g â n cả người trong nháy mắt s ữ n g sở ngay tại chỗ l i ê n n g u như vậy ngốc nhìn qua lâm vô đạo bất thình lình kinh hỷ n h ư n g hắn cảm thấy không gì sánh được sợ hãi đô đốc ngài mới vừa nói sáu nói để ta làm ba hoàng đế hồi lâu sau n g ư y t h ừ a n g â n mới là từ c h ấ n kinh ở trong lấy lại tinh thần vô cùng khẩn trương hỏi đối với cái này lâm vô đạo mỉm cười không tệ thân phận chân thật của ngươi bản tọa sớm đã biết đến rõ rõ rằng r i n g ngươi vốn là đại ly vương triệu thập bắt hoàng tử bởi vì bị lột hết ra thái huyền kiếm cốt mà bị đuổi ra hoàng thất tự sinh tự diệt bây giờ bản tọa muốn là đại ly vương t r i ề u lựa chọn lần nữa một vị hợp cách hoàng đế nhặt lại giang sơn cùng xã tắc nếu như ngươi nguyện ý bản tọa có thể dịu ngươi thợ vị thế nhưng là ta chỉ là một tên phế nhân làm sao có thể là ba a phế nhân lại như thế nào bản tọa nói ngươi có thể vậy ngươi liền có thể không thể nghi ngờ thanh âm d u n g khắp tâm thần ngay vậy ngụy thường â n lập tức siết chặt nằm đấm đáy mắt chỗ sâu nhất bắt đầu lưu động lên một tia ánh sáng hy vọng hết thầy vậy do đô đốc làm chủ đông hắn không gì sánh được thành tính quỷ trên mặt đất thấy thế lâm vô đạo k h ỏ miệng lộ ra nụ cười ba ba n g ư ơ i chuẩn bị một cái đợi lát nữa liền cùng hoàng thành t i cung phụng cùng một chỗ tiến về đại ly triều đô đi ngoài ra cỗ này đại thừa cảnh chiến đấu khôi lỗi cũng ban cho ngươi bảo mệnh tri dù ba lâm vô đạo chỉ chỉ bên cạnh màu đen khôi lỗi trầm mê trong liệt hỏa chỉ có bất tử phượng hoàng mặc dù đôi cánh cháy tan ý chí vẫn muốn ở thiên đàng bay lượn chương 8 á m đều có tính toán chiến đấu khôi lỗi ngụy thừa ngân lộ ra mê hoặc nhãn thần lấy tầm mắt của hắn cùng kiến thức tự nhiên là nhìn không ra đại thừa cảnh khôi lỗi chất quý cùng chỗ cường đại cỗ này chiến đấu khôi lỗi có được đại thừa cảnh viên mãn chiến、lực. b chính là, chính là, lâm vô đạo thản như nói tê đại thừa cảnh chiến lược nghe nói như thế ngụy thừa ngân lập tức lộ ra vô cùng thần sắc kích động mặc dù hắn bị lột hết ra thái huyền kiếm cốt bây giờ chỉ là một tên phế nhân nhưng là liên quan tới trong giới tu hành thưởng thức hoặc nhiều hoặc ít vẫn là biết rõ một chút đại thừa cảnh k i a thế nhưng là c h ấ n áp một phương cường giả cho dù là đại ly vương triều người mạnh nhất cũng bất quá đại thừa c h i cảnh ba đa tạ đô đốc tái tạo c h i ân minh bạch đại thừa khôi lỗi c h â n quý ngụy thừa ngân lúc này trùng điệp lễ bài nói trong đáy lòng tràn đầy vô hạn cảm kích lúc này hắn đã đem lâm vô đạo coi là tái sinh phụ mẫu đứng lên đi ngươi là người thông minh hẳn là rõ ràng bản tọa mục đích làm như vậy sở dĩ dịu ngươi thợ vị bất quá là để ngươi trở thành bản tọa người phát ngôn thôi chỉ cần ngươi bảo trì trung thành vậy liền mãi mãi cũng là đại ly tri chủ trái lại bản tọa có thể thành tựu ngươi cũng có thể hủy ngươi ba ba băng lãnh vô tình thanh âm rung khắp linh hồn ngay vậy ngụy thường ngân hít một hơi thật sâu thiểu nhân minh bạch đời này nguyện v ì đô đốc chịu chết hắn trùng điệp bài nói Ừm, ngươi lui xuống trước đi đi sau đó đi theo tuần phụng thiên bọn hắn cùng nhau đi tới đại ly vương triều hiện nay bọn hắn đã trở thành bản tọa nô lệ các ngươi đều là cùng một cái trên chiến tuyến người có cần nhưng tìm bọn hắn rõ ngụy t ư ờ n g ngân cung kính thi lễ một cái sau đó thu hồi tôn này lại thừa khối lỗi thối lui ra khỏi lại đường hiu nửa ngày sau một chiếc linh chu phá vỡ bầu trời tuần phụng thiên mang theo nguyễn thường ân ly khai tội ác chi thành nhìn xem bọn hắn đi xa thân ảnh lâm vô đạo khỏe miệng cũng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt ba nguyễn thường ân khỏa này quân cờ đã đánh vào đại ly vương triều ta giết trừ sơn hà lại có tôn này đại thừa khôi lỗi nghị tiên nguy trưởng thiên trong lòng mặc dù có ngàn vạn oán hận cùng p h ấ n nộ cũng không dám lại đến khiêu khích ta đồng thời từ đối với ta kiến kỵ hắn cũng không dám xuống tay với n g u y thường ân chờ đến ta đem lạc nhật chiến trường sự tỉnh xử lý xong liền có thể bắt đầu thu dọn đại ly vương triều thừa thế xông lên đem toàn bộ nguyên Châu, cũng bỏ vào trong túi. Đến thời điểm, có được một châu chi địa ta hẳn là có thể thu được không ít khí vận giá trị đi lâm vô đạo đáy lòng âm thầm tính toán đây hết thảy cũng trong lòng bàn tay của hắn hắn cũng không sợ ngụy trường thiên cùng đại ly vương triều tách rời hắn lòng bàn tay một khi thật đến cái kia thời điểm cùng lắm thì trực tiếp đem cái bàn xốp bạo lực mãi mãi cũng là giải quyết vấn đề trực tiếp nhất thủ đoạn chủ nhân thất s á t minh minh chủ đồ thiên thu cầu kiến coi như lâm vô đạo trầm tư thời khắc một cái đưa tang người đi tới trước mặt bẩm báo nói thất xác minh lâm vô đạo lộ ra vẻ nghĩ hoặc lúc này hắn tựa hồ cùng thất xác minh ở giữa cũng không bất luận cái gì gặp nhau mời tiến đến a rất nhanh tại một cái đưa tang người dẫn đầu dưới đồ thiên thu chính là đi tới c h ấ n ma ti đại đường thất xác minh đồ thiên thu gặp qua lâm đô đốc ngồi lâm vô đạo chỉ chỉ bên trên chỗ ngồi liếc mắt qua đồ thiên thu tin tức chính là phản hồi trở về đồng dạng đồ thiên thu cũng tại ung dung thản nhiên đánh giá lâm vô đạo chỉ bất quá lấy năng lực của hắn cùng thực lực cũng không có thu hoạch được bất luận cái gì hữu dụng tin tức là ánh mắt xuống trên người lâm vô đạo lúc lại giống như là bị mê vụ b a phủ vô luận là tu vi hay là cái khác hết thể nhìn không rõ ràng ba quả nhiên không phải hạng đơn giản a đồ thiên thu đáy lòng t h ầ m than đối với lâm vô đạo hắn nhiều hơn một phần thận trọng cùng kiên kỵ không biết bôi minh chủ hôm nay đến ta trấn ma ti cần làm chuyện gì ha trầm m ặ t mấy phần lâm vô đạo dẫn đầu phá vỡ bình tĩnh ngữ khí lạnh n h ạ t không gợn sóng nghe vậy đồ thiên thu cười ha ha hôm nay tới đây đúng là có một cọc c h u y ệ n quan trọng muốn cùng lâm đô đốc bàn bạc không biết đô đốc có thể nghe nói qua lạc nhật chiến trường hả đ n g nhiên nghe nói như thế lâm vô đạo hơi kinh ngạc nhìn hắn một cái xem ra đô đốc là biết đến đã như vậy bản tọa cũng không còn quanh c o lòng vòng vài ngày trước bản tọa một vị bằng hữu đột nhiên đến thăm mang đến một phần thái sơ bảo đồ căn cứ bảo đồ ghi chép tại lạc nhật chiến trường bên trong tồn tại một loại tên là thái sơ tử khí t h ầ n vật có được đoạt thiên địa chi tạo hóa lịch tiên h tri năng nó lớn nhất hiệu quả chính là đem một người tư chất tăng lên gấp trăm lần trở lên không biết đô đốc nhưng có hứng thú cùng một chỗ tầm b ả o đồ thiên thu cười h í p mắt nói thái sơ tử khí tăng lên gấp trăm lần tư chất theo thanh â m v a n g lên lâm vô đạo đáy mắt trong nháy mắt bắn ra sáng chói thần quang hàn thiếu chính là tư chất nếu như kia thái sơ tử khí thật thần kỳ như thế đến lúc đó cường hóa gấp trăm lần tư chất hắn cũng miễn cưỡng được sưng tụng một cái thiên tài tu luyện đem càng thêm dễ dàng n g ư ờ i nói là sự thật đương nhiên đô đốc uy chấn tội ác chi thành bôi nào đó cho dù là có một vạn cái lá gan cũng không dám l ừ a gạt đô đốc b à nói hắn đem trước đó chuẩn bị xong nửa tờ bảo đồ đưa tới lâm vô đạo trước mặt thấy thế lâm vô đạo thần nhãn trong nháy mắt k h ẽ quét mà qua có liên quan tới thái sơ bảo đồ tin tức cùng lai lịch chính là rõ ràng mà hiện lên ra tên thái sơ bảo đồ hé mở giới thiệu văn tắt một thượng cổ thời đại thời kỳ cuối một vị bậc đại thần thông để lại bảo đồ tại lạc nhật trong chiến trường bày ra một tòa thái sơ đại t r ư ợ n mỗi ngàn năm ngưng tụ một luồng thái sơ tử khí hai một luồng thái sơ tử khí có thể tăng lên gấp trăm lần tư chất ghi chú một bảo vật này đồ mặc khác một nửa tại đại nhật ma giáo ngoại môn đệ tử thanh minh thượng nhân trong tay hai mỗi người chỉ có thể hấp thu một luồng thái sơ tử khí lại là thật nhìn xem trong tay thái sơ bảo đồ lâm vô đạo hiếp mắt lại tiếp lấy hắn lại là đem con người rơi vào đồ thiên thu trên thân các hạ đã nắm giữ bảo vật này đồ vì sao không tự mình tiến về lạc nhật chiến trường càng muốn tới tìm ta cùng một chỗ ha ha tự nhiên là vì lý do an toàn chắc hẳn đô đốc cũng rõ ràng kia lạc nhật chiến trường hung hiểm đến cực điểm trong đó tồn tại đại khủng bố nghe nói tại ba ngàn năm trước đại chiến bên trong vẫn là không ít cường đại tồn tại chỉ bằng vào ta cùng bằng hữu hai người chỉ sợ là có mệnh đi vô mệnh quay về thêm một cái giúp đỡ luôn luôn t ố t ba đồ thiên thu một mặt thẳng thắn nhưng mà lâm vô đạo cũng không tin tưởng hắn chuyện ma quỷ bánh từ trên trời rớt xuống nói chung cũng không có chuyện tốt đồ thiên thu tuyệt đối còn có cái khác như đồ bất quá lâm vô đạo mặc dù hoài nghi nhưng không có hỏi nhiều hắn nhục thân vô địch lại đúc thành độ ách kim thân cho dù đồ thiên thu thật sự có cái khác nhu đồ thậm chí tại âm mưu tính toàn hắn cũng hoàn toàn không sợ bây giờ hắn thế nhưng là lực lượng mười phần còn có người nào nô、no, ngoại trừ ta vị kia cung cấp thái sơ bảo đồ bằng hữu bên ngoài ngoài ra còn có hai người bọn hắn đều là quy chân đại viên mãn thực lực ba ừng có thể lâm vô đạo nhàn n h ạ t gật đầu đối với kia cái gọi là thái sơ tử khí hắn vẫn là mười điểm hướng tới đã như vậy vậy chúng ta cứ như vậy quyết định còn có mười hai ngày lạc nhật chiến trường liền sẽ chính thức mở ra đến thời điểm chúng ta cùng nhau đi tới ba ba mắt thấy lâm vô đạo mắc câu đồ thiên thu trong lòng lập tức tràn đầy vui vẻ tiếp xuống hai người lại là nói chuyện phiếm chỉ chốc lát hắn liền cáo từ ly khai a nhìn qua đồ thiên thu kêu bóng lưng rời đi lâm vô đạo đáy mắt bắn ra một vòng lênh quang b ạ c h t r ầ m ngâm m ấ y phần hắn lúc này diễn hóa ra một đạo phân thân l ạ g yên vô tức cùng đi lên ba chương tám mươi lăm chân thần phía dưới dính chi hẳn phải chết từ trấn ma ti ly khai về sau đồ thiên thu cũng không trở về đến thất xác minh mà là Đi tới t Hoàng u về n Tông. Ma Quả phần là cái gì lâm vô đạo trong lòng đã có một cái bước đầu đáp án đó chính là giết chết hắn dù sao hắn cường thế xuất hiện nghiêm trọng uy hiếp đến hoàng tuyền ma tông thất xác minh cùng ác nhân c ố c lợi ích chỉ có nghĩ biện pháp đem hắn diệt trừ khả năng chấm dứt hậu hoạn đổi lại là hắn cũng sẽ làm như vậy b ấ t quá lâm vô đạo rất y ế u kỳ phạm tiên h tuyệt cùng đồ thiên thu bọn hắn đến tuột cùng có như thế nào n h u đồ có thể bảo đảm giết chết hắn nghĩ tới đây hắn lúc này đem thân thể giấu kín tại vô tận hư không chỗ sâu nhất thần không biết quỷ chưa phát giác cùng tại đồ thiên thu đằng sau một đường thông s u ố t đi tới tòa kia đ ì n h viện ở trong lúc này phạm tiên tuyệt ngay tại k h a n thai tự đắc phòng trà chỉ là thiếu đi sợ cùng nhân thân t n h ba sự tình làm xong nhìn thấy đồ thiên thu đến phạm tiên tuyệt tinh thần không khỏi chấn động đáy mắt lộ ra một vòng trờ mong ừ m ta đã dựa theo ngơi ư ý nghĩ lấy thái sơ tử khí làm mồi nhử mời lâm vô đạo tại mười hai ngày sau cùng một chỗ tiến về lạc nhật chiến trường hắn đã đáp ứng quả nhiên cùng ngươi nghĩ hắn đối với tư chất khao khát hơn xa tại chúng ta bởi vậy có thể thấy được tư chất của hắn cũng không thế nào đồ thiên thu h ấ p một miệng trà cười n h ạ t nói nghe nói như thế phạm thiên tuyệt cũng nhẹ nhàng thở ra trước đó hắn mặc dù có chút nắm chắc nhưng vẫn là lo lắng lâm vô đạo không chịu mắc câu hiện nay lâm vô đạo như là đã đáp ứng vậy hắn kế hoạch liền đã thành công hơn phân nữa sau đó chỉ chờ tới lúc lạc nhật chiến trường mở ra liền có thể đem hắn chân sát nghĩ tới đây phạm thiên tuyệt đáy mắt không khỏi bắn ra lăng lệ sắc cơ mối thù giết con không đội trời chung vô luận như thế nào hắn đều phải đem lâm vô đạo áp chế cốt dương hôi để tiết mối hận trong lòng b à đã như vậy hết thể cứ dựa theo kế hoạch của chúng ta làm việc đi ta vị kia bằng hữu lạc nhật chiến trường mở ra thời khắc hắn tự sẽ đến đến thời điểm ta sẽ làm bộ trở thành mặt khác bộ dáng cùng thân phận để tránh gây nên lâm vô đạo hoài nghi chỉ cần hắn đi lạc nhật chiến trường tất nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ phạm thiên tuyệt một mặt tự tin thấy thế, thế đồ thiên thu không khỏi lộ giá vẻ tò mò thiên t u y ệ t hình n g ư ơ i trong tay đến tột cùng nắm giữ lấy cái gì cường đại át chủ bài thật sự có thể cam đoan giết chết lâm vô đạo nếu là vạn nhất thất thủ làm sao bây giờ đến thời điểm một khi bị hắn đào thoát lấy tên kia tàn bạo tính cách riêng sợ là sẽ phải không chết không thôi ba ha ha yên tâm đi hắn tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ phạm thiên tuyệt còn không chịu nhiều lời nhưng mà hắn càng như vậy đồ thiên thu thì càng bất an cái này thế nhưng là dính đến tính mạng của hắn a nhất định phải cực kỳ thận trọng tuyệt đối không thể ra bất kỳ sai lầm nào không được ngươi không nói rõ ràng ta không yên lòng lâm vô đạo cường thế ép diện công tôn thế g i a hắn t r i ể n hiện ra thực lực tuyệt đối không là bình thường quy chân chi cảnh thậm chí có thể là đ ộ kiếp một khi không thể đem hắn giết chết kia chết chính là nhóm chúng ta thiên tuyển minh nếu như ngươi không chịu lộ ra một chút lo lắng ta là không có biện pháp cùng ngươi hợp tác nói đồ thiên thu liền muốn làm bộ ly khai chậm đã vướng bình bất quá phạm thiên tuyệt trầm ngâm mấy phần rốt cục nhà ra sau đó tại đồ thiên thu kia mong đợi trong ánh mắt hắn l ậ t tay lấy ra một tấm cổ lão mà thần bí màu đen quân trục là quyền trục xuất hiện một s á t na một cỗ cực đoan t à ác khí tức trong nháy mắt quét sạch ra làm cho đồ thiên thu sắc mặt đại biến bắt đầu điên cuồng lui lại cùng lúc đó dấu kín tại hư không chỗ sâu lâm vô đạo trong mắt cũng là hùng quang đại thịnh bởi vì thấm tiêu quyền trục rõ ràng là một đạo n g u y ê n r ù a tên trấn thiên tiêu n g u y ê n r ù a giới thiệu văn t ắ t thượng cổ n g u y ê n r ù a sư khắc h ỏ a một loại đáng sợ n g u y ê n r ù a đem trồng tại sinh linh trên thân cho dù là lại kiệt xuất t i ê n tiêu hoặc là yêu nghiệt đều muốn bị tức đoạt tu vì cùng lĩnh lực biến thành một kẻ phạm nhân ghi chú nay nguyền rủa đối với chân thần cảnh giới trở xuống sinh linh đều có thần h dính chi hẳn phải chết rất nhiều tin tức hiện ra tại trước mắt sau khi xem xong cho dù là lâm vô đạo cũng không khỏi hít một hơi thật sâu trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng đạo này trấn thiên tiêu nguyên rủa thật sự là thật là đáng sợ may mắn theo tới rồi bằng không đến thời điểm tiến vào lạc nhật chiến trường chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết rõ ta mặc dù tu thành độ ách kim thân nhưng hiện nay chỉ là khó khăn lắm nhập môn căn bản không ngăn cản được bực này kinh khủng nguyên rủa một khi bị phạm thiên tuyệt gieo xuống ta chẳng phải là muốn trở lại phạm nhân t nghĩ đến đây lâm vô đạo trong lòng rất là chấn động hắn thật vất vả mới tu luyện tới bây giờ cảnh giới như là bởi vì một đạo trấn thiên k ê u người đền rủa một thân tu vi cùng lực lượng hóa thành hư không đây chẳng phải là toi công bận rộn rồi kết quả này hắn là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được phạm thiên tuyệt đã n g ư ờ i muốn chết vậy coi như trách không được ta giờ phút này hắn đã làm tốt giết chết phạm thiên tuyệt chuẩn bị nhưng mà đối với lâm vô đạo sát tâm phạm tiên h tuyệt cũng không biết rõ hắn ngay tại hướng đồ thiên thu lộ ra được trong tay trấn thiên k ê u người rủa trong mắt lạnh như băng bên trong có vẻ hưng phấn lấp l ó đây là một đạo cực kỳ đáng sợ người rủa cái gì người rủa vừa nghe đến hai chữ này đồ thiên thu trong nháy mắt sắc mặt đại biến thân hình không tự chủ được nhanh lùi lại đến định viện bên ngoài trong mắt tràn đầy m á n h liệt sợ hãi đối với nguyên r ù a hắn thế nhưng là biết đến cái này đồ vật bỏ m ặ t là cái gì loại hình n g u y ê n r ù a một khi những phải chỉ có một cái hạ chẳng đó chính là hẳn phải chết nguyên bản hắn còn tại chờ mong phạm thiên tuyệt đòn sát thủ bây giờ tận mắt chứng kiến đến lại là cảm thấy sợ hãi vô ngẩn đô hình hiện tại ngươi cho rằng bằng trong tay ta cái này đông trâm có thể hay không đem lầm vô đạo giết có thể tuyệt đối có thể thiên tuyệt、hình. thật sự là nghĩ không ra à ngươi còn nắm giữ lấy bực này kinh khủng đại sát khí ba đồ thiên thu không gì sánh được kiên kỵ nếu như không phải là bởi vì thái sơ tử khí hắn thực tế không muốn lẫn vào việc này dù sao thật là đáng sợ một cái không xem chừng vậy sẽ phải chết không có c h ỗ t r ô n nhưng mà đối với hắn kinh hoàng cùng sợ hãi phạm thiên tuyệt lại là không có để ý ngược lại vớt ve trong tay của c h r ụ c một mặt nụ cười cái này đồ vật thế nhưng là ta áp đáy hòm át chủ bài a nếu không phải lâm vô đạo kia tiểu nhi giết con ta không có lỗi gì ta há lại sẽ bỏ được vận dụng nó cái này phía trên nguyền rùa chân thần cảnh giới phía dưới hẳn phải chết không nghi ngờ một khi lâm vô đạo chúng cái này mượn rửa đến lúc đó toàn thân hắn tu v i cùng lực lượng cũng sẽ bị vô tình tất đoạn một lần nữa trở thành một cái tay trói gà không chặt phạm nhân đến lúc đó hắn còn có thể trốn được rồi phạm thiên tuyệt cười lạnh nói đối với cái này đồ thiên thu rất là tán thành bằng này kinh khủng mượn rửa giết chết lâm vô đạo tuyệt đối không có vấn đề gì đồ h i n h hiện tại ngươi yên tâm tư â n yên tâm hoàn toàn yên tâm đồ thiên thu trọng trọng gật đầu đã như vậy kia hết thể cứ dựa theo kế hoạch của chúng ta làm việc đi các loại trừ đi lâm vô đạo lòng này nhức đầu hạn o nhóm chúng ta lại hào háo chúc mừng một phen Tốt. nói đi đồ thiên thu một lát cũng không có chờ lâu lúc này khống chế lấy một đạo hồng quang bằng nhanh nhất tốc độ ly khai hoàng t u y ề n núi nhìn xem cái kêu bóng lưng rời đi phạm thiên tuyệt đầy mắt nghe răng cười một đám gà đất chó xanh thôi cũng xứng cùng ta chia sẻ thái sơ từ khí chờ giết chết lâm vô đạo liền nên đến phiên các ngươi ba phạm thiên tuyệt một mặt băng lãnh thoại âm rơi xuống hắn lúc này chuẩn bị đem trước mặt quyền rủa quyền trục thu hồi nhưng mà ngay tại cái này thời điểm một cái quỷ dị bàn tay lớn đột nhiên theo trong hư không đưa ra ngoài tại phạm thiên tuyệt kia không dám tin ánh mắt bên trong một tay lấy quyển trụ cướp đi vâng cùng lúc đó hắn cảm giác thân thể bị một loại nào đó vĩ lực giam cầm ngay sau đó một cái kinh khủng bàn tay lớn hung hăng rơi vào hắn t r ê n thân trực tiếp đem lồng ngực đánh xuyên qua chương 86, đại ngụy trang thuật bạch chơi 80 vạn a là a i ba ba a i g i ế ta t ba ta ba vô tận thống khổ kêu thảm từ phạm thiên tuyệt trong miệng truyền ra lúc này hắn khuôn mặt giữ tợt cực điểm trong mắt lạnh như băng bên trong tràn ngập vô tận phẫn nộ cùng không căm l ò n g đồng thời còn có tuyệt vọng cùng mế hoặc hắn liều mạng muốn xoay người lại nhìn xem hung thủ là ai nhưng mà lâm vô đạo cũng không có cho hắn cái kia cơ hội ầm ầm bàn tay lớn dâng lên hung manh lực lượng quần bạo trực tiếp đem hắn trên người hết thẻ sinh cơ hết thẻ vây diện đảo mắt mới vừa rồi còn thỏa thuê mãn nguyện hoàng t u y ể n ma tông liền trở thành một bộ thi thể lạnh băng ba hại ta người đều muốn chết lâm vô đạo theo trong hư không đi ra thân xác lạnh lùng đối với ở sau lưng âm mưu tính toán hắn người hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không b u n g t h a lại càng không có bất kỳ thủ hạ lưu t ì n h một khi phát hiện về sau toàn bộ chém tận giết tuyệt húng chi tại phạm thiên tuyệt trong tay còn nắm giữ lấy chấn thiên tiêu bực này kinh khủng nguyên rủa lâm vô đạo đương nhiên sẽ không n h ư ờ n g hắn có chút sử dụng cơ hội sau đó tại đem phạm thiên tuyệt trên thân hết thể vật phẩm có giá trị toàn bộ vơ vét sạch sẽ về sau lâm vô đạo liền đem thi thể của hắn cất vào táng thiên đồng quan đinh n g ư y i liệm phạm thiên tuyệt thi thể thu được một môn thần cấp dịch dung thuật trải qua hệ thống cường hóa gấp m ư ơ i về sau ngươi thu được phát môn đại ngụy trang thuật tên đại ngụy trang thuật đẳng cấp ba đại thuật một trong giới thiệu văn t á t thì triển về sau có thể cải biến tự thân thân hình dung mạo cùng khí tức ngụy trang thành trên thế gian hết thẻ sinh linh làm cho không bị người nhìn thấu thân phận chân thật ghi chú này ngụy trang chỉ có thể giấu giếm được là cao hơn tự thân ba cái đại cảnh giới trong vòng sinh linh nếu là đối phương tu vi vượt qua quá nhiều thì sẽ bị nhìn thấu ngụy trang đại ngụy trang thuật nhìn xem k i ê u bày biện ra tới tin tức lâm vô đạo rất là kinh ngạc hắn không nghĩ tới từ trên thân phạm thiên việt lấy được lại là bậc này thần kỳ ba ngàn phát môn một trong nếu là có nó sau này nhạc sắc hành động sẽ càng thêm thuận tiện nghĩ tới đây lâm vô đạo liền chuẩn bị thí nghiệm một phen hoa tại đem đại n g ụ y trang thuật quen thuộc về sau hắn lúc này dựa theo phạm thiên t u y ệ t bộ d á n g ngụy trang bắt đầu ba rất nhanh một trận thần bí ánh sáng xanh tan hết lâm vô đạo hoàn mỹ ngụy trang trở thành phạm thiên t u y ệ t bộ d á n g bao quát thân hình khí c h ấ t dung mạo cùng t h a n h âm các loại cũng không có khác nhau chút nào quá thần kỳ lâm vô đạo khen l ớ n nói tiếp lấy vì nghiệm chứng đại n g ụ y trang thuật thần kỳ lực lượng hắn lúc này lấy phạm thiên việt thân phận đi đến hoàng tuyền ma tông bài kiến tông chủ bài kiến tông chủ trên đường đi nhưng phạm là hoàng tuyền ma tông đệ tử cùng một nhân tại nhìn thấy hắn lúc cả đám đều không gì sánh được cung kính chào hỏi không có chút nào phát đương nhiệm có gì k h á c dạng cái này đại ngụy trang thuật s á t thực dùng tốt chờ đến lạc nhật chiến trường mở ra về sau ta ngược lại thật ra có thể ngụy trang thành phạm thiên tuyệt bộ g á n g cùng đồ thiên thu bọn hắn chơi một trận vô gian đạo đến thời điểm ba lâm vô đạo khỏe miệng nhấc lên một vòng nụ cười â m lãnh tiếp lấy hắn bắt đầu ở hoàng tuyển ma tông đi dạo bắt đầu sau đó lại là hướng phía tàng bảo các phương hướng đi tới hắn hiện tại thế nhưng là tông chủ phạm thiên tuyệt dùng một điểm bảo vật của mình cùng tài nguyên rất hợp lý a ầm ầm tại đẩy ra tàng bảo các sâu đại môn trong chốc、lát. rất nhiều tài nguyên cùng bảo vật liên tiếp không ngừng mà ánh vào tầm mắt thấy lâm vô đạo hoa mắt hoàng tuyến ma tông làm tội ác chi thành một trong tam cự đầu lại là chuyển t h ừ a n g à n năm tuyến nguyện tích lũy xuống tới nội t ì n h m ộ ư ơ i điểm hùng hậu trước đó công tôn thế gia hoàn toàn không thể đánh đồng đoán sơ qua nếu là đem tàng bảo các bên trong tài nguyên toàn bộ hiên tế chí ít cũng có thể thu hoạch được vượt qua trăm vạn khí vận giá trị cái này khiến lâm vô đạo m ộ ư ơ i điểm nắm mắt chỉ bất quá tàng bảo c á c làm hoàng tuyến ma tông trọng yếu nhất chi địa có đại lượng trưởng lao thủ hộ tại bọn hắn nghiêm mật nhìn chăm chú lâm vô đạo cũng không thể làm được quá phận dù sao đùa dỡn vẫn là phải giết tiếp cuối cùng hắn chỉ là lấy đi ước chừng một nửa khoảng chừng tài nguyên ba tông chủ ngài duy nhất một lần muốn nhiều như vậy tài nguyên làm cái gì cái này thế nhưng là tương đương với ta hoàng tuyền ma tông tám trăm năm tích lũy a không thể tùy tiện vận dụng có bảo vệ trưởng lão n h ư mày đối với cái này lâm vô đạo sớm đã nghĩ kỹ đối sách các ngươi chắc hẳn cũng rõ ràng theo lâm vô đạo tiểu nhi đến đem toàn bộ tội ác chi thành làm cho là gà bay c h ó chạy mà lại hắn t r i ể n hiện ra thực lực cũng là cực kỳ cường đại bản tọa nói không chừng tại độ kiếp trở lên nếu là tiếp tục ngừng hắn phát triển lớn mạnh tất nhiên sẽ uy hiếp được ta hoàng tuyền ma tông lợi ích thậm chí là sinh tử tồn vong vì thế bản tọa dự định xuất ra ta hoàng tuyền ma tông tám trăm năm nội tỉnh tiến về đại nhật ma giáo tỉnh h một vị cường giả đến đây toa c h ấ n miễn trừ nỗi lo về sau ngoài ra lạc nhật chiến trường mở ra sắp đến bản tọa cũng cần lớn mạnh một phen thực lực bản thân lần này lấy dùng tài nguyên mặc dù là nhiều một chút nhưng hoàn toàn là đang lúc công dụng các ngươi không cần lo lắng xảy ra sự tỉnh tự có bản tọa dốc hết sức gánh chịu nói đi hắn không bằng bảo vệ trưởng lao nhóm lấy lại tinh thần nhanh chân đi ra tàn bạo cát đám người hai mặt nhìn nhau bọn hắn đều là không có đạt được tin tức này bất quá phạm thiên tuyệt làm hoàng tuyền ma tông tông chủ bọn hắn tự nhiên không dám hỏi đến quá nhiều chỉ có thể tạm thời tin tưởng chuyện hoang đường của hắn đối với cái này lâm vô đạo cũng không sợ bị phát hiện liền trước mặt mọi người n g ư ờ i lắc đầu thở dài thời khắc hắn đã giấu trong lòng đại lượng tài nguyên nên ngang đi ra hoàng tuyền ma tông không bao lâu liền về tới chấn ma ti ba hệ thống đem hoàng tuyền ma tông lấy được tài nguyên toàn bộ hiến tế hiến tế thành công ngươi thu được tám mươi vạn khí vận giá trị tám mươi vạn lâm vô đạo mừng rỡ vẹn vẹn một nửa tài nguyên l i ê n giá trị tám mươi vạn hoàng tuyến ma tông tích lũy nội t ì n h s ắ c thực mạnh hơn công tôn thế gia quá nhiều cả hai căn bản không phải một cái cấp độ hán chuyến này tương đương với bạch chơi tám mươi vạn khí vận giá trị một chữ thoải mái thính danh lâm vô đạo tu vi thông thiên trung kỳ công pháp hoang cổ đế kinh độ ách cổ kinh p h ạ m n h â n quyền kỹ năng man long đại thủ ấn đại viên mãn định thiên pháp chú đại thành nhất thần đại pháp đại thành đại ngụy trang thuật đại thành vật phẩm khởi nguyên tri thạch táng thiên đồng quan tàng thi đồ hoán thần trì tị thiên đấu đồng chư thiên giả diện đại hoàng đỉnh thái nguyên kiếm trợ đại tịch diệt kiếm phủ tuổi thọ 19.736 n ă m khí vận giá trị 8 1 4 t 0 ă rất nhiều tin tức hiện ra tại trước mắt sau khi xem xong lâm vô đạo rơi vào t r ầ m tư tiếp xuống nên làm điểm cái gì đây được rồi đã không cách nào tăng trưởng t u vi vậy liền tăng lên chiến lược đi hệ thống đem man long đại thủ ấn tăng lên tới cực đạo c h i cảnh cần bao nhiêu khí vận giá trị 30 vạn ừ n vẫn còn đang tiếp thụ phạm vi bên trong ba ba lâm vô đạo khẽ vượt cảm tiếp lấy hãn quả quyết lựa chọn tăng lên man long đại thủ ấn không chúc mừng túc chủ người tiêu hao ba mươi vạn khí vận giá trị thành công đem man long đại thủ ấn tu luyện đến trí cao vô thượng cực đạo c h i cảnh một trưởng nhưng đánh ra một trăm đầu thượng c ủ a man long c h i lực lấy túc chủ thông thiên trung kỳ tu vi thi triển man long đại thủ ấn có thể đối đầu thông thiên đ ỉ n h phong tu sĩ h ả cực đạo c h i cảnh vi lực mới như thế điểm lâm vô đạo có chút không vừa ý hệ thống man long đại thủ ấn tu luyện đến cực đạo cảnh giới mới chỉ là đối đầu thông thiên đ ỉ n h phong tu sĩ liên đại viên mãn cũng không cách nào chấn áp đây cũng quá yếu đi a đinh man long đại thủ ấn bản thân đẳng cấp khá thấp lại lực lượng đến thông thiên cảnh về sau mỗi cái cảnh giới ở giữa t r ê n l ệ n h quá lớn bởi vậy cực đạo c h i cảnh man long đại thủ ấn chỉ có thể đối đầu thông thiên đ ỉ n h phong túc chủ có thể tiêu hao năm mươi vạn khí vận giá trị đem man long đại thủ ấn thăng cấp trở thành thiên long đại thủ ấn đến lúc đó có thể một trường đánh ra mười đầu thượng cổ thiên long chi lực quét ngang thông thiên c h i cảnh vô địch thiên long đại thủ ấn lâm vô đạo nhữ mày thăng cấp a trầm mặc thật lâu hắn vẫn là lựa chọn thăng cấp dù sao man long đại thủ ấn xác thực cùng không lên hắn tiết tấu cùng thực lực hắn cần càng thêm cường đại công kích pháp môn đinh chúc mừng túc chủ ngươi đã thành công đem man long đại thủ ấn thăng cấp trở thành thiên long đại thủ ấn một trưởng nhưng đánh ra mười đầu thượng cổ thiên long quét ngang thông thiên tri cảnh thiên long đại thủ ấn nhập môn anh vain vain theo hệ thống thanh âm nhắc nhở rơi xuống rất nhiều liên quan tới thiên long đại thủ ấn cảm nộ trong nháy mắt xuất hiện ở trong đầu phản phất tu luyện mấy chục năm chương 87, đại ly c h i chủ ngụy trường thiên thiên long đại thủ ấn s á c thực so man long đại thủ ấn cường đại nhiều lắm đang tiêu hóa rất nhiều cảm nộ về sau lâm vô đạo đáy mắt lướt qua một vòng tinh mang lần này mặc dù tu vi cũng không có tăng trưởng nhưng là chiến l ư c xác thực tăng lên rất lớn một đoạn Thi triển tiên thủ đấn, có thể quét ngang toàn bộ thông tiên trị, thời một mắt, tiên chi cảnh. Chỉ là, vừa mới bạch chơi khí nháy không. như đại mới giá gian cái lại Xài long ấn, ngang đến vạn vận là, có vừa bộ một nước Hán sau chán đắc đầy bất dĩ. s a đó lâm vô đạo tại đem c h ấ n ma ti di chuyển đến công tôn thế g i a về sau lại là sai người hơi xử lý một phen sau đó mới là đem lý táng thiên cùng triệu mãng b ọ n người triệu tập đến trước mặt qua mấy ngày sơn hải quận tập h vạn đại sơn bên trong sẽ có một chỗ tên là lạc nhật chiến trường bí cảnh mở ra thực lực các ngươi yếu đuối cũng không cần đi tham gia náo nhiệt an tâm tại tội ác chi thành tu l u y ệ n đi các loại trở nên cường đại cơ hội có là ngoài ra bản tọa muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian nếu như đến thời điểm hoàng tuyền ma tông thất xác minh ác nhân q u ố c người tới tìm ta liền nói ta không tại lâm vô đạo nhàn nhạt phân phó nói ngay vậy triệu mãng cùng hàn thanh sơn mặc dù không hiểu nhưng vẫn là cung thân xác nhận về sau lâm vô đạo lại là giao phó vài câu sau đó mới là ly khai c h ấ n ma ti h ngụy trang thành phạm thiên tuyển bộ giáng trực tiếp đi đến hoàng t u y n ma tông hắn muốn lấy phạm thiên t u y thân phận cùng đồ thiên thu bọn hắn chơi một trận vô g a n đạo xem ai tính còn a y cứ như vậy thời gian tại bất chi bất giác ở giữa nhanh chóng trôi qua ba đại ly triều đô trải qua ba ngày thời gian không đội không chậm đi chạy chu phụng thiên bọn người rốt cục mang theo n g u y thường ngân đã tới đại ly triều đô giờ phút này hoàng thành đại điện n g u y thường ngân bị trực tiếp dẫn tới nơi này uy nghiêm hùng tráng trong đại điện tại vị trí cao nhất trên long nghỉ chính bản thân ngồi ngay thẳng một cái mặt chữ quốc không giận tự uy trung niên nam tử hắn người mặc cửu long bảo đầu đội bình thiên quan khí chất uy nghiêm cực điểm chỉ là ngồi ở chỗ đó liền cho người ta một loại lớn lao đế vương uy áp ba người này thình lình chính là đương nhiệm đại ly chi chủ n ị trường tiên một thân tu vi đã đạt đến độ kiếp hậu kỳ c h i cảnh đã được cho một phương cao thủ cường đại trừ hắn ra tại lớn như vậy hướng lên trời trong điện còn ngồi một cái mặt trắng không dâu khí chất nho n h ã áo trắng nam tử tuổi tác so với đại ly c h i chủ nghị t r ư i n g tiên còn muốn tuổi trẻ rất nhiều mà lại q u a n thân khí độ bất phàm thân bất khả chắc ba nhất là cái k h ê m một đôi thâm trầm con người tựa hồ có thể thấy rõ lòng người xem thấu thế gian vạn sự và vật người này chính là đại ly quốc sư âm ti mệnh một cái cực độ thần bí cũng cực độ thần kỳ người、Bệnh. theo nghị thường ngân đến nguyên bản ngay tại nhắm mắt dưỡng thần âm ti mệnh đột nhiên mở mắt ra một đôi thâm trầm như thiên n g u y ê n con người lẳng lặng rơi vào hắn trên thân đ á y mắt tựa hồ lướt qua một vòng tia sáng kỳ dị lao nô bái kiến bệ hạ thần bái kiến bệ hạ lao thái giám tào c ậ n c u n g hoàng thành ti c u n g phụng chu phụng tiên c u n g kính lớn bái nói đứng lên đi bình thản thanh âm chuyển ra hai người mới là chậm d ã i đứng dậy người kia là ai ngụy trường tiên sắc bén con người rơi vào ngụy thừa ngân trên thân thấy thế t a o cần tranh thủ thời gian tiến lên một bước bệ hạ người này chính là thập bắt hoàng tử ngụy thừa ngân đây này cái gì hắn là ngụy thừa ngân đ ô n g nhiên nghe nói như thế n g u y trường tiên lập tức nhũ mày đ ạ m m ạ c ánh mắt từ trên cao nhìn xuống xem k ỹ lấy đối với đứa con trai này hắn tự nhiên là rõ ràng nguyên bản coi là đem hắn trục xuất hoàng thành về sau đã sớm tử vong đây biết rõ hắn lại còn tồn tại ở thế gian ở giữa phía trên đồng thời còn theo lại xuất hiện tại trước mặt kết quả này là hắn chưa từng có nghĩ tới long thượng cảnh xem ra hắn trước đây bị lột hết ra thái huyền kiếm cốt về sau đã triệt để trở thành một tên phế nhân đời này cũng chỉ có thể rằng này n g u y trường tiên trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo hết thể nguyên nhân chính là ngụy thường ngân không bị đại ly hoàng thất chỗ thừa nhận mặc dù thân mang thái huyền kiếm cốt lại cũng chỉ có thể vì hắn người làm áo cớ ba cho dù là con của mình ngụy trường thiên cũng không có bất cứ ba đọc gì con của hắn còn nhiều thiếu một cái ngụy thường ngân cũng không ảnh hưởng toàn cục bất quá ngụy trường thiên rất hiếu kỳ tao cần bọn hắn vì sao lại đem hắn mang về vậy hạ t h ậ p bắt hoàng tử hiện nay tại lâm vô đạo thủ hạ làm việc là hắn ngoại ý muốn phát hiện ngụy thường â n hoàng tử thân phận thế là cố ý đem hắn trả lại ngoài ra lâm vô đạo người này hung tàn cuồng vọng t ứ điểm hắn lại muốn cách rời đại ly vương triều tự l hoàng thành ti cung phụng c h ừ sơn hà đã bị dưới tay hắn người một kiếm g i ế t đi hắn còn tuyên bố nếu là bệ hạ d á m động ngụy thường ngân mảy may ngày k h á c liền thẳng lên đại ly hoàng thành tự tay ba ba ba tự tay nói đến đây tao cần thanh n ấ m im b ặ t mà dừng trên mặt cũng lộ ra vô cùng vẻ sợ hãi tự tay cái gì nói ngụy trường thiên lạnh lùng quá to ngay vậy tao cần cùng chu phụng thiên lập tức một cái giật mình lâm vô đạo hắn nói chỉ cần bệ hạ d á m làm tổn thương ngụy thường â n ngày khắc liền dết tới hoàng thành tự tay chém ba ba chém b ả sáu bệ hạ nói xong lời này tao cần cả người trong nháy mắt nằm trên đất thân thể run r à y không thôi ầm ầm lời này vừa ra ngụy trường tiên lập tức đại hận uy nghiêm khuôn mặt bên trên hiện đầy âm chầm ba ba tốt Tốt một cái lâm vô đạo chỉ là một giới nguyên châu trấn ma ti phó đô dám không đem ta đại ly vương triều đặt ở trong mắt thậm chí còn tuyên bố muốn giết chấm đơn giản vô pháp vô thiên cùng vọng đến cực điểm hắn cho là hắn là ai chấm là cao quý nhất triều tri chi chủ há lại hắn muốn giết cứ giết ngụy trường tiên giận không kèm được giờ phút này hắn cảm giác tự thân uy nghiêm vì trước nay chưa từng có khiêu khích lâm vô đạo căn bản không có đem hắn đặt ở trong mắt ngay tiếp theo hắn liền ngụy thường ngân cũng ghi hận lâm vô đạo nói chấm không thể gây tổn thương cho ngươi mảy may kia chấm hôm nay liền tự mình đưa ngươi cái này nghiệt tử giết nhìn hắn có thể như thế nào ba ba phô thiên cái địa sắc cơ m á n h liệt ra vê anh đang khi nói chuyện ngụy trường thiên đưa tay chính là hung hăng một t r ư ờ n g hướng phía phía dưới ngụy thường ngân chấn sát tới thấy thế tao cần cùng chu phụng tiên kinh hãi v ậ hạ bất giận vậy hạ hai người muốn thuyết phục một phen vậy mà lúc này ngụy trường thiên đã là lên cơn giận dữ há có thể nghe vào bọn hắn xuất thủ ngược lại ác hơn a nhìn xem một màn này ngụy thường ngân tuấn lãng khuôn mặt bên trên hiện đầy nụ cười lạnh như băng đô đốc nói quả nhiên không sai ngươi căn bản không xứng là đại ly c h i chủ muốn giết ta n a mơ m đông cười lạnh tại ngụy trường thiên bàn tay lớn chân áp tới thời khắc ngụy thường ngân trực tiếp đem cỗ kia đại thừa khôi lôi đem ra đ ỗ n g nhiên nhường trước người vừa để xuống ẩm ẩm khí thế kinh khủng trong nháy mắt đem ngụy trường thiên công kích ma diện không chỉ có như thế càng làm cho đến ngụy trường thiên quanh thân khí huyết quần quận gân cốt rung động không thôi giờ phút này hãn vậy mà tại cỗ này chiến đấu khôi lỗi phía trên cảm nhận được cực độ kinh khủng khí tức tự a hồ chỉ cần hắn động thủ liền bị chấn sát tại chỗ nguy t r ư ờ n g thiên ta khuyên ngươi tốt nhất đừng n ú c đ í c h nếu không ta có thể sẽ nhịn không được trực tiếp đưa ngươi giết b ă n g lãnh vô tình thanh âm vang vọng đại điện ngay vậy nguy t r ư ờ n g thiên gắt gao siết chặt nằm đấm uy nghiêm trên mặt lúc trắng lúc xanh đáng chết ngươi tại sao có thể có cái này đồ vật a tự nhiên là đô đốc cho ta đô đốc đã sớm dự liệu được ngươi sẽ đối với ta hạ sát thủ cho nên đem tôn này đại thừa khôi lỗi cho ta dùng làm bảo mệnh chi dụng cho dù là đại thừa viên mãn lao tổ đều sẽ bị nó giết chết cho nên ngươi tốt nhất là không muốn đậu thủ bằng không mà nói sợ là đợi không được đô độc đến ngụy thường ngân đầy mắt bằng lãnh đã ngụy trường thiên không nghiệm tình phụ tử hắn làm sao cần cho hắn mặt mũi lâm vô đạo chính là hắn lớn nhất lo lắng cùng chỗ dựa ngươi ba ngươi cái này ba ngươi cái này nghệ tử ba sớm biết hôm nay c h ấ m liền không nên đưa ngươi lưu lại trước đây nên giết ngươi chấm dứt hậu hoạn ngụy trường thiên nổi giận từ khi trở thành đại ly tri chủ đến nay hắn chưa hề t ư n g chịu được như thế to lớn q u đục h ư ơ n g tám mươi tám phía sau màn lão âm ỉ đối với ngụy trường thiên ngập trời chi nộ ngụy thường ngân lặng lẽ nhìn tới. từ khi bị móc xuống thái huyền kiếm cốt trục xuất đại ly hoàng thành tự sinh tự diệt về sau hắn liền không tiếp tục đem ngụy trường thiên coi như là phụ thân trong đáy l ò n g đối với hắn càng là không có một tơ một hào tình cảm nếu như không phải sợ tự mình lỗ mãng sẽ ảnh hưởng đến lâm vô đạo m ư u đồ hiện tại hắn liền muốn chấn áp ngụy trường thiên phát tiết những năm này thừa nhận thống khổ cùng tra tấn ngụy trường thiên n g ư ơ i ta ở giữa sớm đã không còn tình phụ tử nếu như ngươi muốn giết ta cứ việc phóng ngựa tới chính là ta sẽ ở lan quế cùng chờ ngươi ba ba lan quế cung là ngụy thừa ngân mẫu thân cung điện ngày xưa hắn thái huyền kiếm cốt bị móc xuống về sau mẫu thân lan phi cũng lập tức được ban cho chết rồi thu này ngụy thường ngân vẫn luôn nhớ kỹ bây giờ hắn rốt cục lại về tới đại ly hoàn thành trước đó những cái kia cho hắn thống khổ cùng khuất m ộ c người cũng đem lọt vào hắn điên cùng nhất trả thù nghĩ tới đây ngụy thường ngân căn bản không có để ý tới ngụy trường thiên nổi giận cùng dữ tợn trực tiếp đem trên mặt đất chiến đấu khôi lỗi thu hồi sau đó mang theo t à o c ẩ n cùng chu phục thiên quay người ly khai phụng thiên điện gây t ẩ m đáng chết n g h ĩ tử ẩm nhìn xem nên ngang rời đi ngụy thường â n ngụy trường thiên tức dẫn đến sắc mặt phát tím trong lòng ngập trời lửa giận kềm nén không được nữa uy ngh Đự ẩm tiên sinh người rất am hiểu thôi diễn bệnh lý càng là thông hiệu vô thượng tiên cơ có thể nhìn đo trên thế gian vạn sự vật vật có thể hay không nói cho chớm nên như thế nào đem lâm vô đạo cái này loạn thần tạp tử chấn sát ngụy trường thiên mắt lộ mong chờ nghe vậy âm ti mệnh ánh mắt tiến tĩnh trên mặt không có bất kỳ gọn sóng bậy hạ muốn nghe nói thật hay là lời nói dối đương nhiên là nói thật ngụy trường tiên không chút nghĩ ngợi đáp thần s ắ c bất tiết âm ti mệnh lai lịch cực kỳ thần bí đến nay hắn cũng không cách nào dò xét đến có liên quan tới hắn mảy may tin tức trừ cái đó ra thủ đoạn của hắn cùng năng lực cũng là thông thiên triệt điệm theo ngụy trường tiên hiểu rõ âm ti mệnh chỉ dựa vào một đôi p h á p nhãn liền có thể thăm dò trên thế gian chúng sinh vận mệnh có biết trước xúc c á tị hung chi đại năng những năm gần đây dưới sự chỉ điểm của hắn nguy t r ư ờ n g thiên không chỉ có leo lên đại ly c h i chủ vô thượng vị trí càng là xuôi gió xuôi nước tu luyện đến độ kiếp hậu kỳ c h i cảnh có thể nói hắn có thành tựu ngày hôm nay toàn do âm ti mệnh trợ giúp không có âm ti mệnh liền không có hắn hôm nay nguy t r ư ờ n g thiên đối với hắn âm ti mệnh vẫn luôn là kính như thần linh đối với hắn cũng chưa từng có bất kỳ nghi ngờ bởi vậy nguy t r ư ờ n g thiên thực sự muốn có được chỉ điểm của hắn giết chết lâm vô đạo cái này loạn thần tặc tử ba ba nhưng mà đối mặt hắn kêu vội vàng n h ã thần âm ti mệnh lại có vẻ không gì sánh được lành nhạt Đã bệ hạ m ẩm nghe nói như thế ngụy trường tiên hạ cảm giác một trận xét đánh trời nắng lệ xuống trong đầu một mảnh chống không nội tâm chỗ sâu có vô biên sợ hãi m a n h liệt mà lên ba ẩn tiên sinh chẳng lẽ đang hù do chấm hắn gian nan cười nói giờ phút này hắn tự hồ cho rằng cái này chỉ là âm ti mệnh cùng hắn mở một trò đùa bệ hạ không tin không phải không tin mà là ba ba mà là quá khó mà tin chăm dù sao cũng là đại ly c h i chủ gánh chịu lấy toàn bộ đại ly vương triều khí vận chẳng lẽ lại còn đánh không lại một cái loạn thần tật tử chuyện vị cho ngụy thường â n càng không khả năng hắn một tên phế nhân có tư cách gì cùng năng lực thống ngự đại ly vương triều ba ba ngụy trường tiên tức giận không thôi tâm cao khí n g ạ o hắn không thể nào tiếp thu được âm ti mệnh phê mệnh đến ngữ liệu đối với cái này âm ti mệnh thần sắc hở hữu bệ hạ bây giờ ngươi cùng thập bắt hoàng tử quan hệ trong đó mặc dù thủy hòa bất d u n g nhưng còn có cứu vãn cơ hội nếu như ngươi thật muốn thay đổi c ụ c t h ế có thể trước ổn định lâm vô đạo thứ nhất chiêu cao thiên hạ nhờ ngụy thường ngân trở về tôn thất thưởng thụ hoàng tử hết thể vinh hạnh đặc biệt cùng đ á n ngộ thứ hai tạm thời không nên khinh cử vọng động b ệ hạ có thể nghĩ biện pháp mời đến cường giả tọa c h ấ n đại ly vương triều có thể t r u sát lâm vô đạo thực tế không được liền truyền vị cho ngụy thường ngân bò bò giữ mình ngươi tóm lại là hắn thân sinh phụ thân hắn sẽ không chân chính giết ngươi ba bình thản thanh âm trầm truyền ra ngay vậy ngụy trường thiên n h i u chặt lông mày tựa hồ đang suy tư âm thật lâu hắn bất đắc dĩ thở dài hết thẻ liền theo tiên sinh tri ngôn trước ổn định lâm vô đạo cùng ngụy t h ừ a n g â n đi người tới nói hắn đổi lấy đại điện bên ngoài chờ lấy thái giám truyền trâm ý chỉ từ nay trở đi khôi phục thập bát hoàng tử ngụy t h ừ a n g â n tôn thất thân phận khôi phục hết thẻ hoàng tử vinh hạnh đặc biệt cùng đánh nộ quá khứ sự tình chính là c h ấ m c h i tội sai hôm nay chấm tại phụng tiên điện tội mình chiêu cáo thiên hạng tuân chỉ có thái giám cùng thân xác nhận nói xong liền cung kính lui ra mô phỏng chỉ đi tiên sinh ngụy t h ư ờ ngân nơi đó có thể hay không phiền phức tiên sinh đi một chuyến dù sao trong tay hắn nắm giữ lấy một tôn kinh khủng chiến đấu khối lỗi nếu là khởi s ư ớ n g đi đến sợ l à b ậ y hạ yên tâm ta liền tới đây âm tin mệnh nhẹ nhàng gật đầu thoại âm rơi xuống hắn lúc này đứng dậy từng bước một đi ra phụng thiên điện hướng phía lan quế cùng m à đi vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể đi mời huyền thiên tông cao nhân ba ngụy trường thiên nhữ mày thở dài đại ly vương triều chính là phụ thuộc vào huyền thiên tông có lẽ chỉ có huyền thiên tông cao nhân ra mặt mới có thể đem chấn sắt lâm vô đạo nghĩ tới đây hắn lúc này gọi một cái ảnh vệ mang theo hắn thư cầu cứu nhanh chóng tiến về huyền tiên tông âm tin mệnh n h ư n g hắn cảm nhận được không gì sánh được nguy cơ to lớn nhưng mà ngụy trường thiên cũng không rõ ràng hắn nhất là tín nhiệm âm ti mệnh đã sớm đem h ắ n bán hưu cái k i ê u ảnh vệ mới vừa đi ra đại ly hoàn thành âm ti mệnh thân ảnh vô cùng quỷ dị xuất hiện tại hắn trước mặt đưa tay một chỉ điểm ra trực tiếp đem chân sát h ả i q u ố t không còn làm xong đây hết thảy âm ti mệnh lại giống cái không có chuyện gì người một lần nữa về tới trong hoàn g thành lan quê cung cự ly phụng thiên điện cũng không phải là quá xa là âm ti mệnh lại tới lấy lúc ngụy thường ngân đang nhìn trong đại điện một bộ nữ tử chân dung kinh ngạc xuất thần đáy mắt t o á t ra nồng đậm nhớ lại cùng hoài niệm chi sapa điện hạ quốc sư tới tao cần nhỏ giọng nhắc nhở hả quốc sư ngay tại nhớ lại quá khứ mỹ hảo sự vật ngụy thường ngân trong nháy mắt đánh thức xoay người nhìn lại quả nhiên là gặp được â m ti mệnh kia thần bí thân ảnh một nháy mắt đáy mắt của hắn hiện ra mãnh liệt để phòng cùng k i ê n kỵ đối với cái này vị thần bí khó lường quốc sư tuổi n h ỏ thời điểm hắn liền nghe nói qua uy danh ba không biết quốc sư đến đây có gì chỉ giáo ngụy thường ngân xem chứng hỏi tại đối mặt âm ti mệnh thời điểm nội tâm của hắn nhịn không được hoảng luật lên người trước mắt này đưa cho hắn áp lực lớn lao điện hạ không cần khẩn trương ta này đến là vì điện hạ nghĩ kế cái gì cho ta nghĩ kế ra ý định gì ngụy thương ngân một mặt mờ mịt quốc sư lời ấy ý gì đương nhiên là mặt chữ trên ý tứ điện hạ không phải là muốn trở thành đại ly c h i chủ a ta chính là đến giúp đỡ điện hạ mau chóng đạt thành tâm nguyện vừa rồi ta đã là điện hạ ngươi tranh đến đại ly tôn thất chính thống thân phận hưởng thụ hết thể hoàng tử vinh hạnh đặc biệt cùng đ á n ngộ đồng thời ngụy trưởng thiên đã hạ chỉ t r i ề u cáo thiên hạ ngoài ra hắn phái đi huyền thiên t ô n cầu viện anh vệ cũng đã bị ta chấn sát điện hạ không cần lo lắng sẽ phải gánh chịu đến tự đứng ngoài bộ thế lực uy hiếp có ta ở đây có thể bảo vệ điện hạ không ngại âm ti mệnh cười h í p mắt nói t nghe hắn ngụy thường ngân hoàn toàn không vui ngược lại thần sắc dị thường ngưng trọng quốc sư tại sao phải giúp ta bởi vì ta coi trọng ngươi a liền cái này ngụy thường ngân có chút không dám tin hắn cũng không cảm thấy trên người mình có cái gì đáng giá âm ti mệnh mắt khác đối đại địa phương ba ba quốc sư nói quá lời ta chẳng qua là một tên phế nhân thôi may mắn được đô đốc nhìn chúng mới có thể tại ngụy trưởng thiên trước mặt nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nếu là ly khai đô đốc ta cái gì cũng không phải quốc sư đối ta ký thác kỳ vọng sợ không phải tìm nhầm đối tượng hắn tự rêu nói ngay vậy âm ti mệnh cười n h ạ t cười hoàn toàn chính xác ngươi hết thệ cũng đến từ lâm đô đốc hắn là ngươi trong cuộc đời lớn nhất quý nhân cũng chính bởi vì hắn ta mới nhìn t ố t ngươi thì ra là thế ngụy t h ư ờ n g ngân rốt c ụ c minh bạch âm ti mệnh nhìn chúng không phải hắn mà là sau lưng của hắn lâm vô đạo chương tám mươi chín giết chết tất cả mọi người người cạnh tranh ngươi chính là hoàng đế quốc sư như thế sợ không phải vẽ vời thêm chuyện rồi không liền hiện nay mà nói lâm đô đốc có lẽ cũng không cần ta mà ta lưu tại điện hạ bên người có lẽ còn có thể phát triển một chút tác dụng ẩm t i mệnh lắc đầu đối với cái này ngụy thường ngân hiển nhiên có chút mê hoặc nhưng không có hỏi nhiều tiêu quốc sư cho rằng ta tiếp xuống hẳn là như thế nào làm đây h á n chân thành t h ỉ n h giáo nói nô、no, như ta đoán không sai lâm đô đốc đưa ngươi đưa tới đại ly t r i ề u đô hắn dụng ý cũng là vì để ngươi đứng vững góc chân sau đó lại khiến cho ngươi trở thành đại ly chi chủ không tệ ta chỉ là đô đốc người phát ngôn cho dù về sau thật trở thành đại ly trí chủ cũng làm lấy đô đốc vi tôn ngụy thường ngân khẽ vất cảm đối với mình vị trí hắn mười điểm rõ ràng cùng hắn tại tội ác chi thành tầm thường cả đời hắn tự nhiên muốn lựa chọn ngắn ngủi huy hoàng chỉ cần có lâm vô đạo ở một ngày hắn liền có thể huy hoàng một ngày ngươi có thể có dạng này kiến thức cũng coi như không tệ nếu như ngươi chỉ muốn muốn trưởng không cái này khu khu một cái đại ly vương triều như vậy ngươi tiếp xuống cái gì đều không cần làm các loại đến lâm đô đốc đến tự nhiên là có thể trở thành đại ly tri chủ nhưng nếu như ngươi muốn tự mình nhân sinh cùng tiên đô càng thêm huy hoàng cùng vinh quang khi tại lâm đô đốc đi vào đại ly triều đô trước đó ngươi nhất định phải, phải làm ra một phen thành tích mới được chí ít ngươi muốn để hắn biết rõ Chỉ chỉ n ý của ta là sau này lâm đô đốc dưới trướng thế lực cùng cương vực khẳng định không chỉ chỉ là một cái đại ly vương triều theo thế lực không ngừng mở rộng sự tỉnh cũng sẽ tương ứng tăng nhiều đến thời điểm nhất định phải tìm một cái người có năng lực đến thống ngự cùng quản lý nếu là tại cái này thời điểm cho lâm đô đốc lưu lại một cái ấn tượng tốt đến lúc đó điện hạ ngươi làm hắn cái thứ nhất người phát ngôn có lẽ liền có thể nước lên thì thuyền lên thân phận địa vị quyền lực tài nguyên các loại đều là không cách nào tưởng tượng bởi vậy hiện tại chính là ngươi tốt nhất cơ hội âm ti mệnh bình tĩnh phân tích nói nghe nói như thế ngụy thường ngân rốt c ụ c minh bạch quốc sư vậy ta phải nên làm như thế nào mới có thể thắng được đô đốc tán thành đây rất đơn giản dùng năng lực đến chứng minh tiếp xuống ngươi muốn đuổi tại lâm đô đốc đến đại ly triều đô trước đó thông qua năng lực của mình cùng thủ đoạn leo lên đại ly tri chủ vị trí Cứ nếu h ư v ậ là toàn bộ đại ly hoàn thất liền chỉ còn lại ngươi một cái người kế nhiệm đến thời điểm cho dù là ngụy trưởng thiên đối ngươi đủ kiểu bất mãn cũng không thể lựa chọn chờ hoàn thành một bước này về sau chúng ta bước thứ hai liền có thể mưu đồ hoàng đế tri vị mặc dù ngụy t r ư ờ n g thiên bây giờ chính vào thị nghiền nhưng là chúng ta có thể chế tạo chuyện ngoài ý m u ố n nhường hắn sớm bước lên hoàng tuyển đến thời điểm ngươi liền có thể thuận lợi trở thành đại ly c h i chủ âm ti mệnh thản nhiên nói t theo thanh âm hắn vang lên ngụy thường ngân không khỏi hít một hơi thật sâu âm ti mệnh biện pháp hết sức đơn giản thô bạo đó chính là đem tất cả mọi người toàn bộ giết chỉ cần không có người cạnh tranh như vậy hoàng vị chính là hắn ba ba người t h a n h đại sự nhất định phải đủ hung ác nếu là ngươi không có một chút phi phạm quyết đoán cho dù là tương lai giao cho ngươi một mảnh to lớn cương vực cùng vương triều ngươi cũng ép không được ta minh mạch ngụy thương ngân méo m é o thủ trưởng đối với ông t i mệnh trong lòng của hắn cũng không có bao nhiêu kháng cự thật là làm sao đem người cạnh tranh toàn bộ thanh trừ đây cái này sao ta đã nghĩ kỹ chỉ cần điện hạ dựa theo ta đi làm nửa tháng trong vòng nhất định có thể đem tất cả người cạnh tranh toàn bộ thanh trừ sạch sẽ về phần ngụy trường tiên h bên kia ta cũng sẽ độc thủ chờ điện hạ ngươi trở thành trước quân như vậy ngụy trường tiên h cũng nên chấm dứt ông t i mệnh thần sắc từ đầu tới cuối duy trì lấy bình tĩnh hòa lạnh h ạ n trên mặt không nhìn thấy một tơ một hào gợn sóng、Tốt. hết thẻ liền xin nhờ q ố sư đợi sau khi chuyện thành công nhận ngân nguyện tôn quốc sư là á cha ba nguyễn thừa ngân lần nữa bài nói đối với cái này âm ti mệnh cười nhạt một tiếng á cha chi vị thì không cần đến thời điểm điện hạ chỉ cần bái ta là đế sư là được đế sư mặc dù nguyễn thừa ngân không hiểu nhưng vẫn là trùng điệp gật đầu sau đó hắn liền bắt đầu hướng âm ti mệnh thỉnh giáo từng cái phương diện sự tình mà âm ti mệnh tựa hồ cũng thật đem hắn xem như đệ tử của mình bỏ mặc nguyễn thừa ngân hỏi cái gì đều vì hắn kỹ càng giảng giải về sau hắn lại là nghiêm ngặt dựa theo âm ti mệnh từng bước một đi thao tác vẹn vẹn m ộ ư ơ i ngày ngụy t h ư ớ n g ngân liền thanh trừ hơn phân nửa người cạnh tranh bắt đầu điên cùng hướng đại ly chi chủ vị trí xung kích đối với đây hết thảy ở xa tội ác chi thành lâm vô đạo cũng không rõ ràng những ngày gần đây hãn ngụy trang trở thành phạm thiên tuyệt bộ giáng một mực đợi tại hoàng tuyển núi trong đình viện tu luyện lẳng lặng chờ đợi lấy lạc nhật chiến trường mở ra đồng thời cũng đang đợi vị kia thanh minh thượng nhân đến ba hiu hai ngày sau đó một chiếc xưa cũ linh chu vạch phá hư không rơi xuống hoàng tuyển núi trên đó đi xuống một vị khí chất nho nhã thanh y nam tử thanh minh thượng nhân l i ế n mắt qua có liên quan tới nam tử toàn bộ tin tức lập tức hiện ra tại trước mắt ba ngươi không phải nói muốn đi tìm thất s á t minh đồ thiên thu cùng ác nhân g ố c sở cổ nhân a bọn hắn người đâu t r ư ớ c đợi chút đi cũng sắp đến lâm vô đạo nhàn nhạt hớp miếng trà quả nhiên coi như thanh minh thượng nhân vừa mới ngồi xuống lúc liền gặp được đồ thiên thu cùng sở cổ nhân phân biệt khống chế lấy một chiếc linh chu mà tới chỉ bất quá sắp mặt hai người đều có chút không tốt ba ba thế nào lâm vô đạo biết rõ còn cố hỏi lâm vô đạo tên kia lỡ hẹn nguyên bản trước đó nhóm chúng ta đã ước định cẩn thận các loại đến lạc nhật chiến trường mở ra ngày cùng một chỗ ti đây biết rõ nhóm chúng ta vừa rồi đi hướng công tôn thế ra vậy mà phát hiện hắn cũng sớm đã ly khai thiên tuyển minh ngươi nói có phải hay không là lâm vô đạo đã nhận ra cái gì vẫn là nói hắn một mình một người đi lạc nhật chiến trường đồ thiên thu một mặt tâm trầm ngay vậy lâm vô đạo trong lòng cười thầm nhưng mặt ngoài vẫn như c ũ g i ả trang ra một bộ khổ đại c ử u thâm bộ dạng xem ra tên kia mười điểm cẩn thận a như vậy muốn giết hắn chỉ có thể đợi thêm tìm cơ hội ba hắn mặt mũi tràn đầy oán hận thấy tình cảnh này một bên thanh minh thượng nhân n ữ mày các ngươi đang nói cái gì Ách, í ngay h nhà h là ba n c ú t một cái cộng đồng kẻ thù thôi, thừa cái đồng vốn định thừa dịp lần n kẻ dịp à lập ạ c n h t c h i ế tức mấy người liền khống chế lấy linh tru nhanh như điện chấp hướng phía sơn hải quận mà đi chương chín mươi hóa long trì truyền thuyết lạc nhật chiến trường ở vào thập vạn đại sơn bên trong hiu trải qua hơn nửa ngày đi đường lâm vô đạo một bàn người rốt cục đặt chân sơn hải quận địa giới ngay sau đó không có một lát dừng lại trực tiếp xông vào thập vạn đại sơn bởi vì lạc nhật chiến trường mở ra cơ hồ hít tụ toàn bộ c i u châu lực chú ý bởi vậy đi theo rất nhiều người tu luyện bọn hắn rất nhẹ nhàng đã tìm được lạc nhật chiến trường hắn vị trí ở chỗ phía đông nam một phương rộng lớn bình nguyên phía trên là lâm vô đạo bọn người đến nơi này lúc g ư ơ n g mắt nhìn lên cái gặp tại thập phương hư không bên trong sớm đã đứng đầy vô số người tu luyện thân ảnh ba ba từng tòa to lớn linh tr trôi nổi tại giữa không t r ú n g phía trên tản ra khí thế cường đại trong đó nhất là lấy rất phía trước ba chiếc linh t r u lớn nhất đại nhật ma giáo huyền thiên tông thiên tâm kiếm trai nghị không ra cái này cựu châu địa giới tam đại cựu đầu lại một lần nữa tập trung xuất hiện mà lại đội hình còn không nhỏ xem ra làm cựu châu địa giới cựu đầu bọn hắn nội tình thật sự là không thể khinh thường A, cho dù là giáo chủ tông chủ trai chủ cùng lao tổ tông cũng vẫn l à vẫn như cũ còn có thể hùng cứ cựu châu lần này nếu là có cơ hội có lẽ có thể lại hố một đợt ba ba lâm vô đạo trong mắt rúng động h ư n g quang lạc nhập chiến trường lực hấp dẫn xa so với hắn trong tưởng tượng còn muốn to lớn lần này đại nhật ma giáo huyền thiên tông thiên tâm kiếm trai xuất động cường giả vẫn như c ũ không phải số ít mỗi cái thế lực cũng từ một vị thần thoại cảnh cường giả dẫn đội trong đó còn bao gồm rất nhiều thiên nhân đại t h ừ a cùng độ kiếp cường giả hết thảy ba mươi sáu người những người này vô luận có thiên tư vẫn là căn cốt đều thuộc về thượng thừa nhất so với hắn đến không biết rõ tốt gấp bao nhiêu lần、33. nếu như đem bọn hắn toàn bộ ném vào luyện thi đô cho dù là mỗi người rút ra một phần vạn lực lượng nhiều người như vậy chung vào một chỗ chỉ sợ cũng có thể để cho ta đột phá đến thông thiên đ ỉ n h phong thậm chí đại viên mãn cũng có khả năng a lâm vô đạo âm thầm tính toán giờ phút này hắn đã dưới đáy lòng kế hoạch nên như thế nào đem tam đại cự đầu những này tuyệt thế thiên tài cùng thần t h o ạ i các cừng giả hết thẻ chân sát sau đó tiến hành n h ã t sát đại nghiệp ầm ầm đang lúc lâm vô đạo đắm chìm trong tính toán bên trong không thể tự kèm chế lúc đột nhiên mênh mông bầu trời phía trên bỗng nhiên vang lên vạn đạo sấm xét ngay sau đó tựa hồ có một cỗ lực lượng thần bí giáng lâm tại vô số người kích động trong ánh mắt đem hư không xé mở một đường vết rách chiếp kĩa tử càng lúc càng lớn cuối cùng diễn biến trở thành một cái thông thiên triệt địa to lớn cửa ra vào vê và anh vê anh vê anh cửa ra vào bên trong có phảng p h ấ t tuyên cổ hồng hoang tuế nguyệt khí tức trắng trận mãnh liệt mà ra cùng lúc đó là kia cửa ra vào ngưng tụ s á t na giữa thiên địa tựa hồ mơ hồ vang lên một mảnh trấn thiên tiếng la diết thỉnh thoảng còn có đao binh mãnh liệt va chạm một cố kinh khủng sắt khí như sông lớn mênh mông quần cổ ra làm cho giữa thiên địa một mảnh túc xát lạc nhật chiến trường mở ra đám người tinh thần đại trấn tại thời khắc này cơ hồ tất cả mọi người trong mắt cũng bắn ra c h ầ m tinh t h ầ n quang từng cái trên mặt tràn đầy mánh liệt hướng tới cổ lao tương truyền cái này lạc nhật chiến trường tại thượng cổ thời đại thế nhưng là một chỗ động thiên phúc điện về sau càng là trở thành mấy cái cái thế tông môn tổ điện trong lúc đó tích chứa rất nhiều cơ duyên và tạo hóa nhất là tại lạc nhật chiến trường bên trong tồn tại một tòa thượng cổ đại thần thông người kiến tạo hóa long trì bên trong hấp thu thiên địa chi tinh hoa có được vô biên tạo hóa chỉ cần là thần thoại cảnh phía dưới sinh linh bước vào đến hóa long trì bên trong liền có thể gột rửa tự thân khiến cho tu vi thu hoạch được to lớn tăng lên ta nghe nói đã từng có một tôn thiên nhân đại viên mãn cừng giả tại hóa long chỉ bên trong g ộ t dựa tự thân đang đi ra đến về sau lập tức phá vỡ gông cùng x i ề n g xích tấn thăng thần thoại p h u cận trong đám người có ước mơ thanh âm chuyển ra hóa long chỉ có thể tăng lên tu vi nghe nói như thế lâm vô đạo đáy mắt lướt qua một vòng tinh quang nếu là như vậy cái này hóa long chỉ nhất định phải đi xem một chút hắn mười điểm tâm động a tựa hồ đã nhận ra lâm vô đạo thần sắc biến hóa một bên thanh minh thượng nhân khoe miệng không khỏi nhấc lên một vòng nhàn nhạt cười não phạm lao đệ ta khuyên ngươi vẫn là đường đánh kia hóa long chỉ chủ ý ngươi là căn bản không có cơ hội ba ba hả lời này vừa ra không chỉ có lâm vô đạo cảm thấy kinh ngạc bên cạnh đồ thiên thu cùng sở cùng nhân đều là một mặt không hiểu vì cái gì không có cơ hội sở cùng nhân nhữ mày ngay vậy thanh minh thượng nhân nhìn hắn thần s á c bình thản lạc nhật chiến trường mỗi trăm năm mới mở ra một lần trong đó hóa long chỉ, sớm đã trở thành đại nhật ma giáo huyền thiên tông thiên tâm kiếm trai chuyên môn t r i điệm mỗi một lần mở ra ba đại thế lực đều sẽ đem r i ê n phần mình đệ tử k i xuất nhất cùng môn nhân mang đến mượn nhờ hóa long trì bên trong thiên đ i ệ tinh hoa tăng lên tu vi cùng thực lực. Ngoại nhân, căn bản không đây cũng chia c h một có thể quá bá đạo đồ thiên thu nhỏ giọng lầu đồ một câu à nếu như ngươi thất sát minh cũng có được đại nhật mà giáo huyền tiến tông trong h yếu yếu ngôn ngữ đã là có đối đại thế lực cùng những cái kia đại nhân vật cùng thiên kêu nhóm hướng tới lại là có đối yếu đối nhân sinh bi thương cùng bất đắc dĩ đại hóa long chỉ không có duyên với chúng ta vậy liền đi tranh thái sơ tử khí tốt Cái ngay à vậy đồ thiên thu cùng sở cùng nhân đều là lớn nhẹ nhàng thở ra chỉ cần không ai cùng bọn hắn tranh đoạt liền tốt lấy bọn hắn điểm ấy yếu đuối tu h vi nếu là còn có người tranh đoạt Tại cái này lúc ạ c chiến chỉ khắc, c nhật trường bên trong, chỉ sợ trong khoảnh khắc, liền sẽ bị banh h sát. bị sợ sẽ n g ta á i thời điểm i gì t ế này v o lạc n h trần mặc lâm vô đạo mở miệng đợi thêm một một lát đi chờ đến tam đại cự đầu người đều đi nhóm chúng ta lại đi vào ba ba ẩm ẩm thanh minh thượng nhân vừa dứt lời đông nhiên một đạo hùng tráng thân ảnh trực tiếp ngăn tại lạc nhật chiến trường bên ngoài cửa chính quanh thân trên dưới tản ra ngập trời hùng sát chi k h í nam ba thiên nhìn xem người kia lâm vô đạo có chút ngoài ý mớn hắn không nghĩ tới cái này ra hỏa lại một lần nữa xuất hiện trước mặt trước đó lưu lại ngươi một mạng lần này sợ là không có may mắn như thế hắn vẹn miệng nhấc lên một vòng nụ cười lạnh như băng đối với lâm vô đạo sắc cơ nam bá thiên cũng không rõ ràng v ơ i anh tại ngăn trở sâu đại môn hắn lập tức thả ra thiên nhân đại viên mãn khí thế cường đại ngay sau đó tràn ngập sát khí con ngươi trong nháy mắt quét ngang thập phương trong vòng mười ngày tất cả mọi người không cho tiến vào lạc nhật chiến trường bá đạo thanh âm quét sạch xung quanh cái gì còn phải đợi mười ngày lời này vừa ra trong đám người lập tức bạo phát ra trấn thiên xôn sao ba ba quá phận thảo lạc nhật chiến trường cũng không phải các ngươi đại nhật ma giáo một nhà dựa vào cái gì không đồng ý nhóm chúng ta đi vào coi như các ngươi ba đại thế lực muốn độc bá hóa long chỉ, cũng không thể như thế vô l ý a đơn giản khi người quá đáng chó nói nam ba thiên l ã o tử nguyền rủa ngươi chết không yên lành trong đám người c h u y ê n gia phô thiên cái điệu tiếng chửi rủa thấy tình cảnh này nam ba thiên cũng không có bất luận cái gì nói nhảm trực tiếp đưa tay một q u y ề n c h ấ n áp đi qua vây anh thiên nhân đại viên mãn cường đại lực lượng rơi xuống trực tiếp đem đám người một q u y ề n đánh xuyên qua lưu lại đầy đất thi cốt cùng bay đầy trời tung vẽ tiên huyết bây giờ còn có ai không phục hung ác thanh âm chuyến khắp thập phương thấy thế, thế tất cả mọi người vì đó sợ hãi cho dù trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng bất mãn cũng không dám phát t á c ra ba hử một đám tiện cốt đầu nam ba thiên hùng hùng h ổ h ổ đối với ở đây những ngày sâu kiến hắn căn bản cũng không có đặt ở trong mắt nói đi hắn chính là chuẩn bị kêu gọi đại nhật ma giáo môn nhân bắt đầu tiến vào lạc nhật chiến trường nhưng mà ngay tại hắn quay người thời khắc trong lúc đó một cái kinh khủng bàn tay lớn cuốn theo lấy ngập trời chi lực không gì sánh được hung á c c h ấ n áp tới ba chương chín mươi một một một một chừng này đánh xuyên qua vạn trượng hư không h i ệ phát ra khí thế khủng bố cùng lực lượng t ự a hồ dung chuyển một phương t h i ê n đ i ệ m thần thoại đại tu thập phương bên trong người vây xem quá sợ hãi giờ phút này bọn hắn cảm nhận được vô biên kinh hoàng cùng sợ hãi liền liền đại nhật ma giáo huyền thiên tông thiên tâm kiếm trai thần thoại cừng giả cũng là những m ả y từng cái dương mắt nhìn tới ầm ầm cái gặp một t r ư ờ n g kia trực tiếp theo hư không quét ngang mà qua tại nam bá thiên còn chưa kịp phản ứng thời khắc trực tiếp đánh vào trên người hắn a tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên cả người hắn bị một trưởng đánh nổ thân thể hóa thành đầy trời bột ba ai dám giết ta đại nhật ma giáo đông m ộ tại đ đi, tại. Tại đi vào hư không trên về sau hắn con người băng lãnh lập tức quét ngang thập phương muốn đem cái tia đánh nổ nam bá thiên kẻ cầm đầu bắt tới chân sát nhưng mà ngay tại hắn giận không kèm được thời khắc phương xa bầu trời đột nhiên chuyển đến từng đạo kinh thiên động gầm thét đồng thời còn nương theo lấy lực lượng kinh khủng ba động h ư u g mấy phần qua đi tại vô số người kia kinh ngạc trong ánh mắt cái gặp một cái thân hình lôi thôi nói người đang không gì sánh được điên cuồng hướng phía lạc nhật chiến trường mà tới giờ phút này hắn nhìn hết sức chật vật quanh thân trên dưới cũng hiện đầy từng đạo dữ tợn vết thương có tiên huyết không ngừng rơi xuống cùng lúc đó tại lôi thôi đạo nhân phía sau còn có một đám người đang điên cuồng truy kích nhân số đại khái tại chín người mỗi một cái đều là thần thoại cảnh đại tu phong đạo nhân nhìn xem cái kia lôi thôi nói người lâm vô đạo không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc hắn không nghĩ tới theo đại diễn tổ địa phân biệt về sau hắn lại tại cái này địa phương gặp được phong đạo nhân mà lại hiện tại còn bị người điên cùng truy sát cái này ra hỏa khẳng định l à đ ố i người ta mộ tổ bất quá lần này tựa hồ đá vào tấm sắt cá ba lâm vô đạo khỏe miệng nhấc lên một vòng nụ cười không cần nghĩ hắn cũng biết rõ xảy ra chuyện gì dù sao phong đạo nhân yêu thích đặc thù liền ưa thích đào mộ đ à o mộ đây cũng là hắn tăng lên tu vi cùng thực lực thủ đoạn ba ba bất quá lâm vô đạo rất hiếu kỳ lần này hắn đến tột cùng t r e o chọc phải người nào đối phương thế mà xuất động nhiều như vậy thần thoại đại tu mà lại liền phong đạo nhân ẩn thân thuật cũng không có tác dụng rồi ông hiếu kỳ thái độ lâm vô đạo cũng không có xuất thủ mà là lẳng lặng quan sát vê anh vê anh vê anh lúc này phong đạo nhân bị đuổi rét đến điên c u ồ n g tránh né tốc độ của hắn nhanh đến mức dọa người mỗi khi muốn rơi vào những người kia trong tay lúc kiểu gì cũng sẽ hiểm lại càng hiểm đ á o thoát rơi sau đó lại thi triển ẩ n thân t h u ậ t đem thân hình của mình nhận nấp tại hư không nhưng mà đám t i ê a người truy sát bên trong thủ đoạn cũng là không thể khinh thường bá cái gặp trong đó một cái dung mạo tuyệt thế khí chất thanh lanh nữ tự á o tím kết động bí pháp tại trong tay ngưng tụ ra một mặt cổ lao gương đồng hư ảnh trực tiếp một đạo linh lực đánh vào giữa không trung trong chốc lát một trận sáng trói thần quang nở rộ mà lên chiếu dọi thập phương hư không tại kia cổ lao gương đồng chiếu dọi phía dưới phong đạo nhân không chỗ che thân nguyên bản ẩn nấp thân thể trong nháy mắt bại lộ trong không khí thượng thanh quan thiên k í n h thần linh chi nhãn đọc qua lâm vô đạo có chút ngoài ý muốn nữ tử háo tím ngưng tụ ra tới gương đồng hư ảnh chân chính tên là thượng thanh quan thiên k í n h xem tình hình tựa hồ là một cái cực kỳ cường đại bảo vật có chiếu dọi thế gian vạn vật năng lực thần kỳ dưới sức mạnh của nó liền phong đạo nhân l n thân t ậ t cũng đã mất đi hiệu quả tốt bà bối chi tiết đó cũng không phải vật thật ba lâm vô đạo có chút t i ế n lối nếu có thể hắn còn muốn lấy tận mắt chứng kiến một cái nhưng là hiện tại chỉ là một cái bóng mờ xem ra là không có cơ hội hưu cũng l i ề n tại lâm vô đạo cảm khái thời khắc phong đạo nhân cùng những người đổi u dứt kia một đường trốn một đường đuổi theo thật vừa đúng lúc vậy mà đi tới lạc nhật chiến trường bên ngoài cửa chính phong đạo nhân ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian thúc thủ chịu c h ó i có thể giữ lại một bộ toàn thây nếu không áp chế cốt dương hôi băng lãnh vô tình thanh âm vang động trở lên ngay vậy phong đạo nhân lập tức h ị t mũi coi thường phi chó nói ngự thiên thi. chỉ bằng các ngươi những n à y đại hạ hoàng triều c h ó săn cũng xứng nhường đạo gia ta thúc thủ chịu c h ó i đừng nói các ngươi liền xem như các ngươi lớn ti chủ tới đạo gia ta cũng không mang theo sợ muốn bắt ta có bản linh thì tới đi ha ha ba hiu thoại âm rơi xuống phong đạo nhân lúc này hóa thành một đạo nhỏ bé không thể nhận ra tàn ảnh xông vào đến lạc nhật chiến trường cho dù là đại nhật mà giáo cái kia thần thoại đ ỉ n h phong hồng ý láo giả một thời gian cũng là chưa kịp phản ứng mà khi hắn lấy lại tinh thần lúc những người đổi dết kia cũng là khí thế hung hăng khống chế hồng quan mạ tới dừng lại lạc nhập chiến trường người không có phận sự vào không được Vâng a hồng h y láo giả muốn ngăn cản nhưng mà nên đón hắn lại là một cái kinh khủng bàn tay lớn ngập trời chi lực đè xuống trực tiếp đem hắn đánh r ớ t đến dưới nền đất g i n mua trên thân thể hiện đầy vết dạn xuất thủ rõ ràng là một vị thần thoại đại viên mãn trung niên nam tử y phục của hắn bên trên theo lên một vòng xích kim sắc mặt trời xung quanh còn có tinh nguyện bảo vệ ngự thiên ti làm việc người rảnh rỗi tránh lui băng lanh thanh âm chấn động tập h ư ơ n g cái gì bọn hắn là đại hạ ngự thiên ti người đột nhiên nghe nói như thế bao quát hồng y láo giả ở bên trong vô số cơn giả nao nhau sắc mặt đại biến một máy mắt bọn hắn đáy mắt không hẹn mà cùng hiện ra mãnh liệt hoảng sợ cùng tính sợ ba đại hạ ngự thiên ti là cái gì thế lực lâm vô đạo có chút hiếu k ỳ hỏi ngay vậy thanh minh thượng nhân hít một hơi thật sâu sắc mặt nghiêm nghị cái gọi là đại hạ ngự thiên ti chỉ là thanh thiên vực đại hạ hoàng triều một cái bạo lực cơ cấu h à t tính chất thì tương đương với đại ly vương triều c h ấ n ma ti chỉ bất quá ngự thiên ti thế lực quyền lực thực lực địa vị các loại đều không phải là trấn ma ti có thể đánh đồng ngự thiên ti lệ thuộc vào đại hạ thiên tử đối nội giám sát hoàng triệu bách quan trấn áp yêu ma tà vật giữ gìn hoàng triều ổn định cùng hòa bình thậm chí còn phụ trách giám sát thanh trừ đối lập các loại sự t ì n h đối bên ngoài ngự thiên ti thì phụ trách điều tra tình báo theo quân xuất trinh tìm u tìm tòi bí mật rất nhiều sự vụ chỉ cần là dính đến đại hạ hoàng triều lợi ích bọn hắn đều có thể quản hắn quyền lực thiên tử đặc cách tiền t r ạ n g hậu tấu đại hạ hoàng triều truyền thừa gần vạn năm ngự thiên ti cũng tồn tại gần vạn năm nội t ì n h cùng thực lực không thể tưởng tượng những người trước mắt này nhìn như thần thoại đại tu cao cao tại thượng nhưng là tại ngự thiên ti bên trong chỉ có thể coi là làm tầng dưới chót nhất nhân viên liền cùng chấn ma ti chấn ma xứ người đồng dạng tại thanh thiên vực đại hạ ngự tiên h ti hung danh nhưng điều đến vô số người kiên kỵ cùng sợ hãi thanh minh thượng nhân thấp giọng giải thích nói nghe nói như thế lâm vô đạo như có điều suy nghĩ gật đầu nói như vậy trọng ngự thiên ti người hạ tràng sợ là sẽ phải tương đương thế thảm ừ m trên cơ bản không có hy vọng sống sót thanh minh thượng nhân v ố t cảm nói đối với phong đạo nhân kết cục hắn cũng không ôm quá lớn kỳ vọng t r e o chọc đại hạ ngự ti h ê n ti, cho dù là hắn có một trăm đầu mệnh đều không đủ chết ba ba đối với cái này lâm vô đạo lông mày khó mà nhận ra những một cái chúng ta cũng đi vào đi Thế nhưng là kia địa phương có cựu châu tam cự đầu thần thoại đại tu đi theo đại hạ ngự thiên ti những người kia đằng sau là được rồi chắc hẳn bọn hắn cũng không dám ngăn cản chỉ cần nhóm chúng ta không đi hóa long trì không đi xúc phạm ích lợi của bọn hắn sẽ không có sự tình hugh đang khi nói chuyện lâm vô đạo tìm đúng thời cơ lúc này nhanh chóng đi theo ngự thiên ti những người kia đằng sau thấy tình cảnh này thanh minh thượng nhân bọn hắn liếc nhau một cái sau đó cắn răng cũng đi theo ba đi chúng ta cũng đi vào bọn hắn đi đến nhóm chúng ta vì cái gì đi không được chỉ cần không đi hóa long trì là được rồi ba có lâm vô đạo bọn hắn dẫn đầu xung quanh vây xem vô số người tu luyện cũng bắt đầu r ụ c dịch ngóc đầu dậy hiu hiu hiu tại lợi cơ duyên và tạo hóa điều khiển bọn hắn như ong vỡ tổ hướng phía lạc nhật chiến trường phóng đi thấy thế huyền thiên tông cùng thiên tâm kiếm trai người mặc dù có lòng ngăn cản nhưng cũng không thể đem toàn bộ người tu luyện chân sát chỉ có thể lạnh lùng nhìn xem bọn hắn tiến vào đi đi hóa long chỉ、Ấm、ẩm ẩm t h â n thoại cảnh đại tu huy động áo bảo mang theo môn hạ đệ tử nhanh chóng xông vào lạc nhật chiến trường thẳng đến hóa long chỉ mà đi nhưng mà bọn hắn mới vừa tiến vào lạc nhật chiến trường liền gặp được đại hạ ngự thiên ti người đang cùng phong đạo nhân triển khai điên cuồng chém giết chương chín mươi hai hoàng đạo cổ linh minh thư thiên m ộ t k í c h ẩm ẩm n ộ dung trời quét sạch thập phương giờ phút này đại hạ ngự thiên ti chín vị thần thoại cảnh đại tu phân loại chín cái phương hướng khác nhau g ắ t gao đem phong đạo nhân vây quanh ở trong đó mỗi người cũng điên cuồng công kệ tới kia bạo phát đi ra ngập trời chi lực làm cho tiến vào lạc nhật chiến trường đám người cũng không dám tới gần tất cả mọi người đều mặt lộ vẻ kinh hãi bọn hắn đã là trấn kinh tại đại hạ ngự thiên ti cường đại đồng thời cũng là sợ hai thán phục tại phong đạo nhân kia thần thông quảng đại thủ đoạn、vâng. vê anh vê anh đối mặt ngự thiên ti chín đại thần lợi nói điên cuồng bê công giờ này khắc này phong đạo nhân cũng không dám lại dấu nghề cái gặp hắn trên đỉnh đầu lơ lửng một tòa cổ lão hoàng kim bảo tháp bảo tháp rủ xuống vạn đạo màu vàng kim t h ầ n quang hóa thành một t ầ n g cường đại lồng ánh sáng đem phong đạo nhân bảo hộ trong đó mặc cho bọn hắn như thế nào công kích cũng không cách nào đánh vỡ hoàng kim bảo tháp phòng ngự ba thái thượng linh lung tháp lại là một cái hoàng đạo cổ linh binh thần linh chi nhãn đọc qua lâm vô đạo mắt lộ kinh ngạc linh binh cùng cổ linh binh mặc dù chỉ là kém một chữ nhưng là trong đó trên lệch lại là không gì sánh được to lớn chọn cách vẹn mặc ộ dù phong đạo nhân thực lực hôm nay yếu đuối căn bản không cách nào đem thái thượng linh lung tháp uy năng bày ra nhưng dù là chỉ có một kia cũng đủ làm cho hắn đứng ở thế bất bại chỉ bất quá tu vi không đủ khống chế hoàng đạo cổ linh binh đại giới là mười điểm to lớn thông qua thần linh chi nhãn lâm vô đạo có thể rõ ràng xem đạp phong đạo nhân tuổi thọ đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng cắt giảm hắn đến tột cùng đào hai phân mộ lúc này mới nửa tháng thời gian không thấy biến hóa của hắn thế mà lớn như vậy lâm vô đạo hết sức tò mò tính danh phong đạo nhân thể tốt minh thân phận một trung ương thiên vực trộm mộ thế gia truyền nhân thân phận hai kẻ hủy d i ệ t tổ chức thành viên trộm mộ kẻ hủy d i ệ t thân phận ba thái nhất đạo tông ngoại môn đệ tử tu vi độ kiếp sơ kỷ thiên phú vạn tượng pháp nhãn công pháp đại mộ thiên kinh kỹ năng ẩn thân thuật dịch dung thuật xuyên tường thuật ngũ hành đồn thuật kim cương thuật long tượng c ổ quyền thần hành thuật đại na di thuật đại sinh mệnh cấm thuật vật phẩm phá phôi thần quốc t á n g thư thượng quyền ba ngàn c h ô i lỗi thái thượng linh l u n g tháp huyền vũ thuận thanh phong mâu tuổi thọ ba nghìn một trăm ba mươi sáu ghi chú một làm việc cả gan làm loạn cuộc đời rất c ư a thích đ à o mộ đ à o mộ bởi vì tu luyện đ ạ i mộ thiên kinh nguyên nhân đ à o phân mộ càng nhiều tu vi tăng càng nhanh hai đ à o mộ quá nhiều có hại ấm nước bại phôi tự thân khí vận hao tổn tuổi thọ ba trong thiên hạ liền không có hắn không dám đảo mộ phần hoàn toàn mới tin tức hiện ra tại trước mắt sau khi xem xong lâm vô đạo rất là kinh dị bởi vì phong đạo nhân tu vi cùng tuổi thọ phát sinh biến hóa cực lớn trước đó tại đại diễn tổ địa bên trong hán tu vi cái thông thiên sơ kỳ bây giờ lại trở thành độ kiếp sơ kỳ trọn vẹn tăng lên hai cái đại cảnh giới ngoài ra phong đạo nhân tuổi thọ cũng là so trước đó giảm b ấ t trọn vẹn hai ngàn năm thanh vật phẩm cũng nhiều mấy thứ bảo vật vô luận là thái thượng linh l u n g tháp vẫn là huyền vũ thuẫn hoặc là thanh phong m âu đều là cực kỳ cường đại hoàng đạo cổ linh binh chẳng lẽ lại phong đạo nhân đem đại hạ hoàng triệu mộ tổ cho đạo lâm vô đạo âm thầm ngạc nhiên biến hóa này cũng quá lớn đối với lâm vô đạo ngạc nhiên phong đạo nhân tự nhiên là không biết đến giờ phút này hắn điên cùng thúc giục thái thượng linh lung tháp không ngừng mà chống cự lấy ngự thiên ti chín đại thần lời nói công kích bởi vì sử dụng bí pháp nào đó nguyên nhân tuổi thọ của hắn đang không ngừng rơi xuống chỉ là một lát liền hao tổn bà trăm năm ba phong đạo nhân ngươi cam chịu số phật đi ngoan ngoan đem bảo vật giao ra sau đó tự mình đầu hàng nếu không sẽ làm cho ngươi chết không có c h ỗ t trôn hoàng đạo cổ linh minh cũng không phải ngươi bây giờ tu vi có thể khống chế được đợi cho tuổi thọ của ngươi toàn bộ tổn thất hầu như không còn đồng dạng hẳn phải chết lúc này một vị thanh ý trung niên nam tử nghiêm nghị quá to hắn tu vi đã đạt đến thần thoại đại viên mãn là trong chín người người mạnh nhất nhưng mà đối mặt hắn uy hiếp phong đạo nhân lại là không có thỏa hiệp ngược lại càng thêm hung ác đại sinh mệnh c ấ m thuật đột nhiên hắn đưa tay kết động một cái thần bí ân quyết trong chốc lát tuổi thọ trực tiếp hao tồn hai ngàn năm khiến cho tự thân tu vi tạm thời tăng lên ba cái đại cảnh giới đạt đến thần thoại đại viên mãn Vâng, kinh một cố khủ Phong đạo nhân đạo này lúc c trái ầ một huyền v phải c mâu thanh phong m chấn ra đáng sợ phong mang trực tiếp xé rách giữa không t r ú n g điên cuồng ép hướng về phía một tiên h phong thần thoại đại viên mãn thử thế mà vận dụng cấm kỵ chi thuật đơn giản ngu không ai bằng m ộ t tiên h phong coi nhẹ cười lạnh vain đấm ra một q u y ề n k i a chấn áp tới kinh khủng phong mang trong nháy mắt bị lực lượng cường đại chấn diệt thất sát đại pháp lúc này mục tiên phong cũng làm một loại nào đó cường đại bí pháp cái gặp hắn bỗng nhiên bước về phía trước một bước quanh thân khí thế cũng là tùy theo tăng vọt gấp đôi cái này pháp môn không tệ a nơi xa lâm vô đạo khen một câu hắn nhìn ra được mục tiên h phong thi triển thất sát đại pháp cũng là một loại tăng lên chiến lược cường đại bí pháp chỉ bất quá loại bí pháp này đối với nhục thân yêu cầu cực cao nhục thân càng là cường đại thất sát đại pháp lực lượng càng mạnh nếu là thất sát đại pháp tại hắn trong tay khẳng định có thể lâm ly cực trí bày ra về phần một thiên phong nhiều nhất chỉ có thể bước ra ba bước quả nhiên tại bước ra bước đầu tiên về sau mục thiên phong lại là liên tục hướng về phía trước bước ra hai bước q u a n thân chiến lực tăng lên gấp ba nhưng mà phong đạo nhân thế nhưng là một cái mười phần nhân vật hung ác vê anh ngay tại m ộ t tiên phong thi triển thất sát đại pháp tăng vọt gấp ba chiến lược thời khắc hắn nhưng lại là hao tổn năm trăm năm tuổi thọ trực tiếp phá vỡ thần thoại gông cùng xiềng xích đem tu vi đẩy lên tới động tiên tri cảnh đi chết một mâu hung hăng t r ọ c ra không chỉ có ép diệt m ộ t tiên phong cường đại công kích càng là một mâu xuyên thủng hắn thân thể hung ác vô song mâu q u ă n g trực tiếp đem sau lưng ba vị thần thoại đại tu cứ thế mà chèm giết người cái này tên điên mục tiên phong sợ hãi không thôi hắn không nghĩ tới phong đạo nhân thế mà ác như vậy điên cùng như vậy vì giết hắn không tiếc lấy mạng đổi mạng h ắ c h ắ c lao tử chính là tiên đ i ê n ai muốn giết ta vậy ta liền với ai liều mạng hôm nay các ngươi hết thể đều phải chết ba dữ t ậ n không gì sánh được thanh âm chuyến khắp thập phương vê anh là thoại â m rơi xuống trong n y mắt phong đạo nhân lúc này cuốn theo lấy động thiên cảnh ngập trời chi lực khi thế hung hăng hướng phía còn lại ngự thiên ti thành viên điên cuồng chấn sát tới xem chừng một tiên h phong giống to coi như phong đạo nhân giết tới những người kia trước mặt lúc hắn bỗng nhiên lấy ra một khối ngọc phù bắp nát đông trong chốc lát một cái kinh khủng bàn tay lớn từ trong hư không ngưng tụ một trưởng đánh vào phong đạo nhân trên thân p h ư c mặc dù có thái thượng linh lung tháp thủ hộ nhưng là kinh khủng tuyệt luân lực lượng vẫn là để hắn bị trọng thường từng ngụm từng ngụm tiên huyết huy sái giữa không c h u n g phía trên hư thiên cảnh phong đạo nhân lệ thanh n ộ hống khối kia ngọc phù bên trong phong ấn hư thiên cảnh cường đại một kích mặc dù hắn hao tổn năm trăm tổ n ă m tuổi thọ cưỡng ép đem chiến lược tăng lên tới động thiên tri cảnh nhưng so với hư thiên cảnh đơn giản như là sâu kiến nếu không phải thái thượng linh lung tháp cường đại phong ngự chỉ sợ cũng vừa rồi một kích kia cũng đủ để muốn hắn mệnh nhanh giết hắn nợi xa một thiên phong điên cùng giống to giờ phút này là phong đạo nhân suy yếu nhất thời kỳ tuổi thọ của hắn cũng chỉ còn lại một hai trăm năm căn bản không chống được quá lâu cho nên tuyệt đối không thể cho hắn bất kỳ cơ hội t h ở dốc kỳ thật không cần hắn nói những người còn lại cũng biết rõ đổi tận giết tuyệt hugh hugh hugh còn lại năm người nhao n h a u cuốn theo lấy lực lượng cường đại đi tới phong đạo nhân trước mặt muốn đem hắn nhất cử c h ầ n sát mạng ta xong rồi thấy tình cảnh này phong đạo nhân gáy mắt toát ra cực kỳ cảm giác cực kỳ không c a m lòng lúc này đã có một cái thần thoại cảnh đại tu cầm trong tay một thanh xưa cũ màu đỏ đại kiếm đi tới trước mặt hắn không gì sánh được hung á c chém xuống tới chết mặt người kia mục dữ thợn trong mắt tràn đầy hung quang ẩm ẩm nhưng mà coi như hắn hung hăng một kiếm chiều lấy phong đạo nhân vào đầu chém xuống lúc một tôn cổ lao chiếc đỉnh lớn màu đen cuốn theo lấy mênh mông cực đạo chi lực theo trong hư không xuyên thủng mà ra tại hắn còn không có chương chín mươi ba mặt cũng mất hết a cực đạo chi lực bộc phát tại vô số người kia kinh hại trong ánh mắt cái kia ngự thiền ty thần thoại đại tu thân thể trực tiếp bị chiếc đỉnh lớn màu đen oanh bạo một máy mắt hóa thành đầy trời hết sắp bột mị cảm thụ được hư không bên trên kia m ê n h mông quần c u ộ n ra cực đạo khí t ứ c tất cả người vây quanh hết thể hít vào một ngụm khí lạnh biến cố bất thình lình nhường bọn hắn cũng sợ ngây người nhất là còn lại mấy vị ngự tiên ti thành viên từng cái đầu tiên là cảm thấy chấn kinh nhưng ngay sau đó liền lộ ra vô cùng phẫn nộ nhãn thần là ai ai dám cùng ngươi ta đại hạ ngự tiên ti là địch giống giận dung trời quét sạch lạc n h ậ t chiến trường nhưng mà cũng không có người đáp lại ngược lại là phong đạo nhân từ cây cận cái chết gặp thoáng qua về sau gáy mắt của hắn bắn ra một luồng hy vọng chi quang nhân h u n h đệ hắn thăm dò tính hỏi một câu ông coi như hắn thoại âm rơi xuống thời khắc một đạo người khoác đấu đ ồ n g màu đen q u ỷ dị thân ảnh đống nhiên theo trong hư không đi ra một tay lấy tôn này chiếc đỉnh lớn màu đen nâng ở trong tay mặc cho kinh khủng cực đạo chi lực cọ rửa quanh thân đây là ai nhìn xem k i a đột nhiên xuất hiện thần bí thân ảnh mọi người ở đây cũng lộ ra vẻ kinh ngạc bọn hắn cũng không nghĩ tới lại có thể có người có dũng khí đối địch với ngự ti h ê n ti. n g ư ờ i không sao chứ băng lánh lại thanh n â m khẳng h à n nhàn nhạt chuyển ra ngay vậy phong đạo nhân mết miệng cười một tiếng không chết được nhâm h u n h đệ không nghĩ tới ngươi thế mà cũng tại cái này lạc nhập chiến trường thật sự là duyên vận a a n g ư ơ i là gan là thật lớn nếu là ta đến chậm một chút xíu chỉ sợ n g ư ơ i liền đã chết không có chỗ trôn ha ha đây không phải không chết á ba phong đạo nhân tể mi lộng nhắn nói đối với cái này lâm vô đạo lạnh lùng hừ một tiếng trước ly khai nơi đây lại nói và anh bàn tay lớn một quyển hắn trực tiếp kéo phong đạo nhân trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ trước đó sớm tại phong đạo nhân không địch lại thời khắc lâm vô đạo liền đã làm x o n g xuất thủ chuẩn bị âm thầm đem thông qua khởi nguyên tri thạch diễn hóa ra một đạo p h â thân vì chính là giờ khắc này lão già điên là hắn duy nhất đem so với so sánh thuận mắt người trải qua đại diễn tổ địa chi hành về sau hai người cũng coi là có một chút giao tình lâm vô đạo không thể c h ơ mắt nhìn xem hắn ngự thiên ti người giết chết còn nữa hắn vẫn chờ phong đạo nhân dẫn hắn đi nhặt xác đây cho nên hắn xuất thủ đáng chết người kia là ai mắt thấy lâm vô đạo tại dưới mí mắt bọn hắn đem phong đạo nhân mang đi còn lại bốn vị ngự thiên s ứ người sắc mặt tâm trầm tới cực điểm con vịt đã đun sôi thế mà bay một trận chiến này bọn hắn không chỉ có không có giết chết phong đạo nhân ngược lại bị hắn phản sát ba vị thần thoại đại tu còn có một vị cực đạo vũ khí đánh lén mà chết có thể nói là đem ngự thiên tì mặt cũng mất hết lão đại ngươi thế nào nữ tử á o tím đi tới một tiên phong trước mặt ân cần nói giờ phút này một tiên phong trên lồng ngực đã xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng tinh hồng tiên huyết như suối thủy bản dò dỉ mà ra nhìn nhìn thấy mà giật mình thương thế của ta cực kỳ nghiêm trọng vừa rồi phong đạo nhân một cách kia đã thương tổn tới ta căn bản mặc dù ta kịp thời sử dụng lớn hồi thiên đan tạm thời đem thương thế ổn định nhưng tình huống cũng không lạc quan nhiều nhất chỉ có thể kéo ba ngày ba ba hắn không gì sánh được suy yếu nói nghe nói như thế nữ tử h o tím bọn người toát ra lo lắng cùng vẻ sầu lo Lão lập lại đại, đưa định được mạng người thiên thi, nhất định có thể giữ chúng tức Chỉ cần có nhất thể tính ngự ta trở trở về. ba. không đi trước bắt lấy phong đạo nhân lại nói nhiệm vụ lần này không thể coi thường liền liền thiên tử cũng tức giận cực điểm nếu như nhóm chúng ta thất bại mà về không chỉ có là ta liền liền các ngươi cũng đồng dạng phải chết tranh thủ thời gian lấy thượng thanh quan thiên kính quan c h ắ c lạc nhật chiến trường nhất định phải đem phong đạo nhân còn có người thần bí kia tung tích tìm ra sau đó giết chết lần này không phải bọn hắn chết chính là nhóm chúng ta vong một thiên phong thúc giục nói thân sắc không gì sánh được lo lắng giảm như vậy sợ phong đạo nhân cùng lâm vô đạo chạy ra lạc nhật chiến trường được rồi lao đại mắt thấy một thiên phong như thế cấp bách nữ tử tháo tím lúc này thúc giục b í pháp trong chốc lát trên tay của nàng lại là xuất hiện một mặt cổ lao gương đồng hư ảnh hắn q u a n mang chiếu dọi thập phương hư không nhưng mà nhường nàng thất vọng là cho dù là đem thượng thanh quan thiên kính thôi động đến c ự c h ạ n vẫn không có phát hiện phong đạo nhân tung tích sẽ không phải ba ba bọn hắn đã ly khai lạc nhật chiến trường đi có người cao mày nói không có khả năng ta có thể cảm giác được phong đạo nhân tên kia nhất định còn tại lạc nhật chiến trường hắn hẳn là giấu ở cái nào đó địa phương nhường nhóm chúng ta tạm thời không thể nhận ra cảm giác mà thôi mà lại ta mơ hồ ở giữa còn có thể cảm nhận được hắn lưu lại khí tức một cái dáng vóc gầy yếu nam tử á o đen mở miệng nói cái gặp hắn cái mũi không ngừng mà n gửi người hương vị thời gian dần trôi qua tựa hồ có chỗ phát hiện tại cái kia phương hướng đuổi theo đột nhiên hắn nhấc ngón tay hướng về phía hướng chính đông quát to thấy thế nữ tử á o tím mấy người không có chút nào chần chờ lúc này mang lên một tiên h phòng bằng nhanh nhất tốc độ truy kích tới một bên khác tại đem phong đạo nhân kéo vào vô tận hư không về sau lâm vô đạo tùy tiện tìm một cái phương hướng mang theo hắn nhanh chóng ly khai tại chỗ phong đạo nhân ngươi đến tột cùng đem a i phần mộ đạo vậy mà nhường đại hạ ngự tiên tin người điên cùng như vậy truy sát ngươi ha ha chỉ là đào một cái tử y hầu mộ mà thôi ba một cái hầu ra lâm vô đạo có chút ngoài ý muốn chỉ là một cái đại hạ hoàng triều hầu ra phân mộ hẳn là không đến mức điên cùng như vậy à chẳng lẽ lại vị này tử y hầu còn có cái gì cái khác thân phận ừ m ta nghe nói tử y hầu tựa như là đại hạ thiên tử con riêng khi còn sống cũng là một vị thiên cổ hiếm thấy tuyệt thế thiên tài chỉ tiếc bất hạnh vất l ạ vì thế đại hạ thiên tử đem hắn long trọng hậu táng đồng thời lấy chư nhiều bảo vật làm t r h n cùng đã bị ta gặp làm sao cũng phải làm một chút mới được phong đạo nhân cười ha hà nói nguyên vẹn q u ê n trước đó kém chút bị ngự thiên t i người đánh chết ngươi đúng là cái tên đ i ê n luôn có một ngày ngươi sẽ chết tại phần mộ bên trong hoặc là chính là bị người đuổi g i ế t đến chết lâm vô đạo lạnh lùng nói ngay vậy phong đạo nhân cười ha hà cũng không thèm để ý đối với mà mà nói đào mộ chính là đời này lớn nhất niềm vui thú nếu như có thể chết đang đào mộ phần quá trình bên trong vậy cũng tính toán chết có ý nghĩa nhân huynh đệ lần này thật phải nhờ có ngươi lao đạo ta thiếu ngươi một cái mạng ừng ta không muốn mạng của ngươi về sau cho thêm ta giới thiệu một chút n h ặ t sắc nghiệp vụ là được rồi ngươi biết đến ta tương đối ưa thích cái này không có vấn đề ta đã hướng tổ chức đưa ra xin tiếp qua mấy ngày hẳn là liền sẽ co đ ắ p lại đến thời điểm ta dẫn ngươi đi một cái kích thích địa phương để ngươi n h ặ t xác thu cái đủ hai người có một câu không có một câu t á n g â u không được có người đổi tới đột nhiên lâm vô đạo giống như là cảm ứng được cái gì sắc mặt hơi đổi nhóm chúng ta giấu ở hư không c h ỗ sâu ngự thiên ti người làm sao còn có thể đổi tới hẳn là ngươi khí tức bại lộ vậy làm sao bây giờ phong đạo nhân luôn cuống đừng nóng n ộ i ta có biện pháp nói lâm vô đạo đem trên người tị thiên đấu đ ồ n g thời r a n é m cho phong đạo nhân cái này tị thiên đấu đ ồ n g có thể ẩn tàng tự thân khí t ứ c cho dù là đại hạ thiên tử tới cũng tuyệt đối không thể nhận ra cảm giác đến ngươi ta tạm thời đưa nó cho ngươi mượn ta đi trước làm một chuyện các loại xong việc lại tới tìm ngươi ba ba thị thiên đấu bồng phong đạo nhân một mặt hiếu kỳ một phen dọ xét về sau nhanh chóng khoác ở trên thân đúng rồi đợi lát nữa chúng ta ở nơi nào gặp mặt hóa long Chỉ. lâm vô đạo thanh âm từ phương xa chuyển đến ngay vậy phong đạo nhân lúc này bóp nát một khối ẩn thân ngọc phủ sau đó vừa cẩn thận phân biệt một cái phương vị chính là hướng phía hóa long Chỉ mà đi hiu hiu hiu, hiu. ngay tại hắn chân t r ư ớ c vừa mới ly khai mục tiên phong đám người thân ả n h chính là xuất hiện ở tại chỗ chương chín mươi bốn ba n g h n năm trước ma giáo giáo chủ a thế mà biến mất không thấy ba nam tử áo đen chân mày c a o lại bởi vì thiên phú quan hệ cứu g i c của hắn tiên thiên không gì sánh được n h ạ cảm có thể phân biệt ra được trong không khí lưu lại nhỏ bé khí tức cho tới nay cũng mọi việc đều thuận lợi trước đó hắn cũng là dựa vào nhạy cảm cứu giác mới một đường truy tung tới đây nhưng mà tại tới mục đích lúc hắn lại là khiếp sợ phát hiện trong không khí kêu lưu lại phong đạo nhân khí tức thế mà hư không tiêu thất rốt cuộc truy tìm không đến bất kỳ tung tích kết quả này đám người m ộ t thiên phong bọn người sắc mặt cũng mười điểm âm chầm ba tìm không thấy phong đạo nhân nhiệm vụ của bọn hắn liền không cách nào hoàn thành kết thúc không thành nhiệm vụ cũng chỉ có một hạ tràng đó chính là chết vân tranh ngươi lại tìm tòi mị một cái xác nhận không cách nào truy tìm đến phong đạo nhân khí tức rồi một thiên phong yếu đất nói nghe vậy tên là vân tranh nam t ử á o đen lại là cẩn thận cảm giác một cái chu vi nhưng mà làm hắn thất vọng là vẫn không có bất kỳ phát hiện ta trước đó còn có thể cảm nhận được rõ ràng phong đạo nhân lưu lại khí t ứ c nhưng đã đến nơi này về sau phong đạo nhân khí tức lập tức đông biến mất xem ra hắn hẳn là sử dụng một loại nào đó thần kỳ vật phẩm che đậy tự thân khí tức vân tranh sắc mặt rất khó coi vậy làm sao bây giờ tự nhiên ngươi dùng thượng thanh quan thiên kính thử một chút có thể hay không tìm tới phong đạo nhân tung tích ta thử qua tìm không thấy nữ tử á o tím lắc đầu t h ở d à i nghe nói như thế mọi người tại đây tâm lập tức trầm xuống lão đại tiếp xuống nên làm như vậy dạng n à y một mực con r ù i không đầu l o ạ n chuyển cũng không phải biện pháp à hiện tại thượng thanh quan tiên h kính cùng vân tranh cứu giác cũng không có tác dụng còn như vậy mờ mịt tìm xuống dưới cũng chỉ là lãng phí thời gian cùng tinh lực mà lại phong đạo nhân đã trốn vậy hắn khẳng định là sẽ không hiện thân lần này chúng ta chỉ sợ sẽ vô công mà trở về trong đó một người trầm giọng nói ai một thiên phong lông mày níu chặt trong mắt nhấp nô phẫn nộ cùng không căm lòng còn kém một chút xíu bọn hắn liền giết chết phong đạo nhân Chỉ tiếc, chốt cuối cùng thời khắc, cũng cái choảng, thời nhiên hiện hoạch, tại một đột xuất toàn người dối khiến kế loạn mẫu làm con là bị bộ áo vừa ị t đã đun sôi, cũng sôi, bay. v nghĩ tới sau khi trở về không cách nào hướng lớn t i chủ cùng thiên tử bàn giao mục thiên phong nội tâm liền sợ h ã i cực điểm cái này thế nhưng là quan hệ đến mạng của bọn hắn a nếu là cứ như vậy trở về ngự thiên ti phụ mệnh tất nhiên chỉ có một con đường chết cùng hắn trở về cho chết còn không bằng lại cái này lạc nhật chiến trường bên trong nhiều tìm kiếm một cái vừa rồi vân tranh nói tại chúng ta tới đến nơi lấy lúc phong đạo nhân khí tức mới biến mất không thấy gì nữa nói như vậy hắn khẳng định liền tại phụ cận khu vực mà lại tất nhiên là sử dụng là ẩn thân thuật cứ như vậy chỉ cần chúng ta một mực lấy thượng thanh quan thiên k i n h chiếu chiếu hư không tất nhiên có thể tìm tới phong đạo nhân tung tích dù sao ẩn thân thuật cũng là có thời gian hạn chế một khi phong đạo nhân hiện lộ chân thân nhóm chúng ta liền có thể tìm tới hắn mục tiên h phong trầm ngâm nói đúng thế lời này vừa ra đám người tinh thần đại trấn bọn hắn thế mà quên cái này một góc dạng ẩn thân thuật là không thể lâu dài duy trì một khi phong đạo nhân chống đỡ không nổi tất nhiên sẽ lộ ra chân ngựa tới đến thời điểm liền không chỗ che thân thường nhiên tiếp xuống liền vất vả ngơi ba không có việc gì chỉ cần phong đạo nhân còn tại lạc nhập chiến trường ta nhất định không đông tha hắn thường n h i ê n lạnh lùng nói nói đám người liền lấy dưới chân chỗ đứng chi địa làm trung tâm bắt đầu cẩn thận tìm tòi sáu đối với hành vi của bọn hắn lâm vô đạo cũng không rõ ràng giờ phút này hắn đã về tới trước đó đại chiến địa phương a những cái kiêu ngự t i ê n sứ người thi thể đây vốn nghĩ trở về n h ạ t xác đây biết rõ d ư ơ n g mắt đảo qua chu vi mặt đất trước đó kia bị phong đạo nhân chấn sát ba cái thần thoại đại tu hắn thi thể đã biến mất không thấy cái này khiến lâm vô đạo mười điểm t i ế t mới phạm lao đệ ngự thiên sứ người thi thể người cũng đừng nghĩ mặc dù ngự thiên ti những người kia không có mang đi nhưng là hiện t r ư ờ n g bên trong thế nhưng là không thiếu đại t h ừ a thiên nhân cảnh cừng giả thần thoại đại tu thi thể lại há có thể đến phiên chúng ta tới kiếm tiền nghi cũng sớm đã bị lấy đi ba lúc này thanh minh thượng nhân tiếng cười khẽ vang lên xác thực kia thế nhưng là thần thoại đại tu à nếu là đạt được thi thể của bọn hắn trên thân khẳng định có thể tìm ra không ít đồ tốt tới ai thật sự là đáng tiếc hắn thật sâu thở dài cảm giác bạch bạch bỏ lỡ mấy ức tốt khắc thở dài hiện nay cựu châu tam cự đầu đều đã tiến về hóa long chỉ, thừa dịp không ai chủ ý đến chúng ta nhanh đi lấy bảo đồ trên ghi lại thái sơ t ử khí mới là chính sự cái này lạc nhập chiến trường thế nhưng là chỉ có thể duy trì nửa tháng chúng ta nhất định phải nắm chặt ai chỉ mong trên đường không muốn gặp được cái gì ngoại ý muốn mới tốt thanh minh thượng nhân ngưng lông mày nói hắn cảm giác cái này lạc nhập chiến trường khắp nơi đều tràn đầy đại khủng bố một cái không xem t r ư ừ n g liền có thể chết không có chỗ trôn đồng dạng một bên đồ thiên thu cùng sở cùng nhân cũng là đối đề nghị này biểu thị đồng ý đã như vậy chúng ta liền đi đi thôi ngay lập tức mấy người phân biệt khống chế lấy một chiếc linh tru bắt đầu dựa theo thái sơ bảo đồ trên chỗ ghi lại tuyến đường một đường đi tới trong thời gian này lâm vô đạo cố ý rơi vào phía sau cùng thừa dịp bọn hắn không chú ý khe hở đem tàng thi đồ đem ra phía trên đã hiện ra một cái rõ ràng lộ tuyến chỉ là nhường lâm vô đạo cảm thấy kinh ngạc là tàng thi đồ phía trên biểu hiện lộ tuyến cùng bọn hắn tiến lên lộ tuyến cơ hội là nhất trí ba chẳng lẽ ba ngàn năm trước trí tôn ma giáo giáo chủ lệ thanh vân hắn nơi táng thân cũng tại thái sơ tử khí địa phương vẫn là nói hắn chính là vì tìm thái sơ tử khí mà tử vong lâm vô đạo âm thầm tr không đúng ba ngàn năm trước nhân tộc cùng man tộc tại lạc nhật chiến trường tiến hành kinh thiên đại chiến lúc ấy lệ thanh vân hẳn là cũng tham gia mới đúng có lẽ chỉ là t r ù n g hợp thôi hắn lắc đầu đem đấy lòng ngờ vực vô căn cứ đẻ xuống sau đó một nhóm bốn người điều khiển linh chu mà đi trên đường đi gặp được đầy dây thương di đại địa cùng m ả n g lớn m ả n g lớn phế tích đã triệt để mục nát thi cốt tàn binh lợi khí các loại đập vào mắt chỗ đều là một phái cô quản g h o à n g vu chi khí cuối cùng tại trải qua nửa ngày chạy về sau mọi người đi tới một chỗ cổ lao phế tích trước đó thông qua hắn hình dáng lờ mờ có thể thấy được là một tòa rộng rãi cung điện Chu vi, theo o à là n nát bộ đều đồ t ê Trên lương là người cũng nát mặt đất cũng là khắc mục nát thi mục khắc các bảy hại x m một nơi nhiên thiên tiếng kinh nhấp ngón tay hướng về phía phương đó Đột Đồ thu tay t hồ, phía Bệnh h xa về e hắn chỉ phương hướng nhìn lại cái gặp tại cổ lão cửa cung phía trên thình lình có một cây đen như mực chín mâu gắt gao đinh lấy một cái trung niên nam t ử thi thể mặc dù trôi qua dài rằng giặc tuyến n g u y ệ t hắn thi thể vẫn như c ũ hoàn hảo như lúc ban đầu không có bất luận cái gì mục nát dấu hiệu ma giáo giáo chủ lệ thanh vân lâm vô đạo hai mắt nhữ lại hắn không nghĩ tới thế mà đang tìm kiếm thái sơ tử khí trên đường ngoài ý muốn tìm được lệ thanh vân thi thể động tiên h cảnh hậu kỳ a thế mà chết tại nơi này mà lại lệ thanh vân thi thể có cổ quái a ba hắn cũng không có lập tức tiến lên nhạc xác thông qua thần linh chi nhãn phản hồi hắn thấy được một chút đồ vật khác nhưng mà lâm vô đạo không đọc thủ không có nghĩa là những người khác không có biện pháp h i u coi như hắn đánh giá lệ thanh vân thi thể lúc đột nhiên ở giữa một bên sở cổn nhân lại là bỗng nhiên phá lên cười c ổ thi thể này lâu như vậy cũng không có mục nát trên thân khẳng định có đại bà bối để cho ta tới nhìn xem đến tột cùng là cái gì đang khi nói chuyện sở công nhân một cái lắc mình đi tới cửa cung trước đó mang theo đầy mắt tham lam một tay lấy chọc vào trên người lệ thanh vân chiến mâu rút ra không nên động hắn ba thanh minh thượng nhân giống to trực giác nói cho hắn biết cỗ thi thể kia vô cùng nguy hiểm nhưng mà hết thể đều đã muộn hưu coi như sở công nhân đem chiến mâu màu đen rút ra thời khắc trong lúc đó một đạo quỷ dị hắc quang đ ỗ n g nhiên từ trong thi thể xung ra dung nhập vào thân thể của hắn chương chín mươi lăm thái sơ tử khí không được phát giác được cái kia quỷ dị hắc quang sở công nhân lập tức quá sợ hãi a hắn vừa định muốn đem trong tay chiến m â u ném ra nhưng mà hết thẻ đều đã không còn kịp rồi theo đạo kia h ắ c quang du nhập g n trong nháy mắt h ó a thành một cỗ tà ác lực lượng x n g chiếm hắn linh hồn một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn qua đi sở cùng nhân linh hồn cùng ý thức toàn bộ bị thôn p h ệ ha ha ha bản tọa đợi ba ngàn năm hôm nay rốt cục lại lần nữa trở về n à y thiên ma đoạt xá đại pháp quả thật dùng tốt đột nhiên c à n r ỡ cười to từ sở cùng nhân trong miệng truyền ra thấy tình cảnh này vô luận là thanh minh thượng nhân vẫn là một bên đồ thiên thu đều là sắc mặt đại biến đáng chết sở cùng nhân bị người đoạt xá đi mau thanh minh thượng nhân kinh hài nói nói hắn đột nhiên q u a y người bằng nhanh nhất tốc độ chạy trốn ra ngoài đồng dạng còn có đ ổ thiên thu ba t hừ muốn đi hết thể cho bản tọa lưu lại đi có thể chết tại bản tọa trong tay là vinh hạnh của các ngươi b ă n g lánh lại hung lệ thanh âm đ ỗ n g nhiên văng lên ngay vậy thanh minh thượng nhân cùng đ ổ thiên thu dọa đến hồn phi phát tán ầm ầm giờ phút này lệ thanh vân tại thành công đoạt xá sở cùng nhân về sau q u a y người hắn khí tức đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp điên cuồng tăng vọt bất quá trong nháy mắt liền muốn đạt tới độ kiếp tri cảnh đông Cái gặp hắn bàn tay lớn bỗng nhiên nô ra lúc này liền hướng phía thanh minh thượng nhân cùng đồ thiên thu chấn áp đi qua một đôi trong mắt cũng là nở rộ lên khát máu q u a n mang rất hiển nhiên lệ thanh vân dự định thôn vệ hết bọn hắn từ đó lớn mạnh tự thân chỉ bất quá hắn tựa hồ quên đi ở đây bên trong còn có một cái lâm vô đạo ba định tiên pháp chú coi như lệ thanh vân điên cùng chấn áp thanh minh thượng nhân cùng đồ thiên thu thời khắc lâm vô đạo cái kia quỷ dị thân ảnh thần không biết quỷ chưa phát giác xuất hiện tại hắn phía sau một cái định thiên pháp chú rơi xuống lệ thanh vân cả người trong nháy mắt bị g i m cầm ai dám giết ta cái này thời điểm hắn ý thức được một cỗ cực đoan mãnh liệt nguy cơ thế là điên c u ồ n g giống lớn bắt đầu chỉ bất quá mặc cho hắn như thế nào phản kháng cũng không làm nên chuyện gì định thiên pháp chu phía dưới l ụ c thân cùng linh hồn toàn bộ bị giam cầm ba ba chết đi một đạo băng lanh thanh â m vang lên lâm vô đạo trực tiếp đánh ra một cái thiên long đại thủ ấn cường đại tuyệt luân thiên long c h i lực trực tiếp đem s ở cùng nhân thân thể đánh nổ thiên sát tiểu nhi ngươi dám hỏng ta chưa tốt bản tọa muốn nuốt ngươi ba ba hiu một luồng tạ ác ác quang từ băng diện thân thể ở trong sông ra lấy thế xét đánh không kịp bưng hai hướng phía lâm vô đạo lao đến dám như vậy tựa hồ lại muốn lập lại chiêu cũ đoạt xá lâm vô đạo thấy thế lâm vô đạo cũng không có t chỗ tránh ngược lại khỏe miệng nhấc lên một vòng coi nhẹ cười lạnh muốn đoạt xá ta lệ thanh vân ngươi không khỏi cũng quá để mắt chính ngươi ầm ầm thoại âm rơi xuống cái gặp một k h ỏ a chất chứa vô biên thần diệu tiên tiên h thần trùng từ linh hồn chỗ sâu nhất hiện hóa ra ngoài tách ra ước vạn đạo sáng trói thần quang trực tiếp đem lệ thanh vân đạo kia tàn hồn chấn áp a cái này ba ba cuối cùng là cái quỷ gì đồ vật tiểu tử linh hồn của ngươi bên trong làm sao có thể còn có dấu đáng sợ như thế chi vật a tiếng k chi một h lát sau lâm vô đạo cảm giác linh hồn của mình tựa hồ cường đại một điểm thẳng đến lúc này hắn mới là cất bước đi tới cửa cung trước đó đem tiêu cái màu đen chín mâu cùng lệ thanh vân thi thể thu sạch vào hệ thống không gian ba một màn này rõ ràng bị xa xa thanh minh thượng nhân cùng đồ thiên thu xem ở trong mắt t một máy mắt hai người hít vào một ngụm khí lạnh phạm thiên tuyệt hắn sáu hắn thế mà đem người kia c h ấ n sát rồi đồ thiên thu một mặt không thể tưởng tượng nổi không chỉ có là hắn liên liên thanh minh thượng nhân lúc này cũng là lòng tràn đầy rung động đối với phạm thiên tuyệt đáy lòng của hắn bên trong lưu động lên một c ô mánh liệt kiên kỵ mãi cho đến hồi lâu sau bọn hắn mới dám tới gần lâm vô đạo thiên tuyệt minh người ba ba người đem người kia tàn hồn giết chết ừng kia ba ba người kia đến tột cùng là lai l ị c h gì trải qua lâu như vậy tuế người tan mòn cũng không có chết đây cũng quá bất khả tư nghị a đồ thiên thu hoảng sợ nói nghe vậy lâm vô đạo thản nhiên nhìn hắn một cái thần s á c hở h ữ n g người kia chính là ba ngàn năm trước trí tôn ma giáo giáo chủ b à cái gì ba ngàn năm trước ma giáo chi chủ đồ thiên thu trận tròn trong mắt trải qua ba ngàn năm còn chưa có chết cái này ma giáo chi chủ không khỏi cũng quá đáng sợ may mắn mới vừa rồi không có lòng tham bằng không sợ cùng nhân chính là ta hạ chẳng b à nghĩ tới đây hắn lòng tràn đầy hoảng sợ cùng nghĩ mà sợ đi thôi nơi đây không nên ở lâu nói không chừng chung quanh còn ẩ n giấu cái khác k h u n g hiểm vẫn là đi trước lấy thái sơ tử khí tranh thủ thời gian ly khai thì tốt hơn ba lâm vô đạo thản như nói tốt, tốt, hai người không có bất cứ ý kiến gì ngay lập tức ba người căn cứ thái sơ bảo đồ ghi lại tuyến đường trực tiếp bước vào t à n phá cung điện bên trong lại là đi tiếp hơn nửa ngày cuối cùng đi tới một tòa cổ lao thần sơn phía dưới thần sơn cao hơn văn trượng đứng tại phía dưới lâm vô đạo có thể cảm nhận được rõ ràng kia thả ra cổ lao tuế nguyệt khí tức liếc mắt qua cái gặp thần sơn tựa hồ trải qua một trận kinh thế đại chiến ngọn núi phía trên thùng trăm ngàn lỗ cơ hồ không có một chỗ hoàn chỉnh địa phương cùng lúc đó lấy thần sơn làm trung tâm chung quanh bốn phương tám hướng bên trong c ò như đều có cổ một tòa cổ lao núi lớn. núi n g i nhiên, m thành tạo một tòa đại vậy chung quanh nơi này vài tòa núi lớn lại thêm chúng ta dưới chân tòa này thần sơn hẳn là liền tạo thành một tòa thiên nhiên đại trận đang khi nói chuyện ba người từng bước một leo lên thần sơn hồi lâu sau khi đi tới thần sơn chi đỉnh lúc một khối cổ l a o lại to lớn như đá ánh vào tầm mắt bởi vì tuế nguyệt tăn mòn phía trên chữ viết sớm đã mơ hồ chỉ có thể lờ mờ nhận ra hai chữ thái sơ trừ cái đó ra tại bia đá kia trên không còn rời g i ạ c lấy ba đạo ngón lút phẩm chất tử khí liếc nhìn lại phản phất tích chứa vô biên thần diệu cùng tạo hóa thái sơ tử khí thanh minh thượng nhân cùng đồ thiên thu kích động t ự điểm cùng một thời gian tại thần linh chi nhãn phản hồi dưới có liên quan tới kia thần bí tử khí tin tức cũng là hiện ra ra ba tên thái sơ tử khí đẳng cấp thiên thiên thần vật giới thiệu văn tắt cổ lão bậc đại thần thông lấy thái sơ đại trận cưỡng ép lướt đoạt thiên tinh hoa mỗi ngàn năm ngưng tụ ra một luồng thái sơ tử khí đem hòa vào bản thân có thể tăng lên gấp trăm lần tư chất g i chú một người chỉ có thể gánh chịu một luồng thái sơ tử khí quả nhiên là thần vật lâm vô đạo đáy mắt n ở rộ lên sáng trói thần quang thiên tuyển minh cái này hẳn không có nguy hiểm à. đồ thiên thu đầy mắt nóng bỏng đối với cái này lâm vô đạo thần sắc hở h ữ g cũng không có đáp lại ngược lại là thanh minh thượng nhân sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng thái sơ tử khí cứ như vậy b à y ở nơi này không khỏi cũng qua không hợp với l ẽ t h ư ờ n g khẳng định có vấn đề nói hắn trực tiếp đưa tay một trường đánh qua ẩm ẩm lực lượng cường đại tự hồ dung chuyển toàn bộ thần sơn nhưng mà thanh minh thượng nhân kia nhìn như cường đại mất kích tại sắp tiếp xúc đến thái sơ từ khí lúc lại là đột nhiên bị một c ố lực lượng vô hình n g ă n cách quả nhiên có vấn đề thấy tình cảnh này chưa từ bỏ ý định thanh minh thượng nhân lại thử mấy lần kết quả vẫn là đồng d ạ n g công kích của hắn phản phất châu đất xuống biển căn bản không có nhắc lên chút nào gợn sóng tại sao có thể như vậy thanh minh thượng nhân cùng đồ thiên thu c h o mày đừng uổng phí sức lực liền các ngươi kêu bé nhỏ chi lực căn bản là không có khả năng phá vỡ thái sơ đại trận ba ba đột nhiên một đạo bình thản cực điểm thanh âm b ỗ n nhiên tại ba người phía sau văng lên hả xoay người nhìn lại cái gặp một vị phương hoa tuyệt đại khí chất như tiên nữ tự áo trắng chẳng biết lúc nào vậy mà xuất hiện ở phía sau bọn họ một đôi lạnh nhạt con người lẳng lặng nhìn chăm chú vào bọn hắn ba chương chín mươi sáu thái sơ thần nữ diệp trích tiên t người kia là ai cái gì thời điểm xuất hiện tại nhóm chúng ta phía sau nhìn xem kia phản phất di thế độc lập nữ tự áo trắng thanh minh thượng nhân cùng đồ thiên thu đều là sắc mặt đại biến đáy mắt chỗ sâu lưu động lên nồng đậm kinh hãi đối phương đến bọn hắn căn bản không có phát giác nếu như nàng vừa rồi xuất thủ kia nhóm chúng ta chẳng phải là ba nghĩ tới đây hai người càng thêm sợ hãi nhưng mà so với hai người bọn họ lâm vô đạo thần sắc lại là muốn bình tĩnh được nhiều cả người nhìn giống nhau trước đó lành ạ t thái sơ thần nữ d i ệ p trích tiên thông qua thần linh c h i nhãn hắn thấy được rất nhiều chỗ khác nhau bình thường tin tức t í n h danh d i ệ p trích tiên thân phận thái sơ thần nữ tu vi mười giai thần nhân bán thần thiên tư cái thế căn cốt thái sơ đế cốt huyết thống đế tộc thiên phú chân thực c h i nhãn dị tượng nói cổ cựu trọng tiên thiên đế hàng phạm trần công pháp thái sơ đế kinh kỹ năng đại cựu thiên thủ già thiên đại thủ ấn đại chu thiên tinh thần thần quyền thần pháp họa địa vi lao cấm thuật trích tiên di hoa tiếp m ụ c đại thần thuật đại cấm thuật sắt na phương hoa c h í bảo đại đạo lò luyện thần vẫn chi chuông tuổi thọ 8.864 n ă m m ệ n h cách ghi chú thế này là luân hồi thứ mười thế sáu đại lượng tin tức hiện ra tại trước mắt t sau khi xem xong cho dù là lâm vô đạo đáy lòng cũng nhấc lên một vòng chấn động hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế hoa lệ tin tức thế mà xuất thân từ một phương đế tộc cái này diệm trích tiên gây vớm a ba lâm vô đạo tán thưởng không thôi Đế tộc nhưng g ư ờ i ắ n không phải h là c a t ừ t mà lâm vô đạo có dũng khí cảm giác cho dù là hoang cổ đế tộc khương l a n g nguyện cùng trước mặt diệp trích tiên so sánh giữa hai bên cũng hoàn toàn không thể so sánh dù sao diệp trích tiên thực tế quá kinh diễm mà lại hắn còn phát hiện một cái kinh người sự tỉnh trước mắt diệp trích tiên không chỉ có xuất thân từ thái sơ đế tộc thậm chí đây là nàng lần thứ một mươi truyền thế nói cách khác tại một thế này trước đó nàng còn sống sót cựu thế kiếp trước của nàng tuyệt đối là một tôn cổ lão tồn tại bằng chứng ấy tuổi liền tu thành b ả n thần không biết do cùng chư thiên tri thành bên trong cơ như nguyện giữa các nàng ai càng thêm kết xuất trước mặt của nàng cựu thế cũng đều là bực nào tồn tại lâm vô đạo lẳng lặng đánh giá sáu kỳ thật bọn hắn ba người đang đánh giá diệp trích tiên đối phương cũng đang quan sát bọn hắn đối với thanh minh thượng nhân cùng đồ thiên thu diệp trích tiên ánh mắt chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua nhưng khi con ngươi xuống trên người lâm vô đạo lúc lại là dừng lại hồi lâu đ á y mắt tựa h ồ lướt qua một vòng tia sáng kỳ dị không biết vị cô nương này xưng hô như thế nào tới đây lại cần làm chuyện gì coi như lâm vô đạo cùng diệp trích tiên ở giữa lẫn nhau xem k ỹ thời khắc đột nhiên ở giữa thanh minh thượng nhân chủ trừ hồi lâu rốt cục nhịn không được mở miệng ngay vậy nàng thu hồi á n h mắt diệp trích tiên lệnh n h ạ t thanh âm chầm chậm chuyển ra a nguyên lai là diệp cô nương không biết diệp cô nương tới đây cũng là vì ba ba thanh minh thượng nhân chỉ, chỉ xa, xa thái sơ tử khí thần sắc cảnh giác dù sao thái sơ tử khí chỉ có ba sợi nguyên bản ba người bọn họ vừa vặn có thể chia đều nếu như diệp trích tiên lại là thò một chân bảo vậy liền không đủ phân đối với thanh minh thượng nhân cảnh giác cùng lo lắng diệp trích tiên thần sắc như thường trên mặt không nhìn thấy chút nào còn sóng thái sơ tử khí chính là ta thái sơ nhất tộc tiền bối để lại nó nguyên bản là thuộc về tộc ta chi vật bởi vì có thái sơ đại trận thủ hộ lấy các ngươi thực lực là không thể nào đánh vỡ nó mà muốn mở ra thái sơ đại trận cần bằng vào ta tộc chi huyết phối hợp thái sơ bảo đồ làm chìa khóa hiu đang khi nói chuyện cái gặp nàng ngọc thủ nhẹ nhàng một chiều Thanh một i n cố minh quang mông cổ, cổ lão hùng vĩ khí tức như tuyên cổ thiên hà quét sạch thập phương ép tới mấy người không t h ở nổi diệp cô nương cái này ba thái sơ bảo đồ đánh rơi ba ngàn năm là nên vật quy nguyên chủ nói đi diệp trích tiên bình thản ánh mắt theo thứ tự đảo qua lâm vô đạo ba người thái sơ tử khí ta chỉ lấy một luồng còn lại mỗi người dựa vào tạo hóa ba ba ẩm ẩm thoại âm rơi xuống cái gặp nàng đưa tay lấy một giọt tiên huyết nhỏ xuống tại thái sơ bảo đ ổ phía trên trong chốc lát bảo mưu toan bên trong sông ra một luồng thần quang đánh vào trước mặt hư không phía trên đông một đạo lôi âm vang lên phía trước hư không đ ỗ n g nhiên sụp đổ đã nứt ra một cái khe hở hư hư hư ba ba ba thái sơ đại trận mở ra trong nháy mắt bên trong dựng dục ba sợi thái sơ tử khí giống như là nhận lấy cái gì kích thích lập tức bay ra thấy thế diệp trích tiên bàn tay lớn phất qua hư không trong đó một luồng thái sơ tử khí bị nàng thu hút lòng bàn tay ngay sau đó đáng chết mắt thấy trong qua lâm một né h b i ế mắt trong đó hai sợi thái sơ tử khí liền bị diệp trích tiên cùng lâm vô đạo hai người chiếm đoạt thanh minh thượng nhân cùng đồ thiên thu vừa sợ vừa giận bọn hắn không dám cùng hai người tranh đoạt chỉ có thể đem ánh mắt tụ tập tại cuối cùng một luồng thái sơ tử khí phía trên vê n h vê n h vê anh sáu vì tranh đoạt sau cùng cơ duyên và tạo hóa thanh minh thượng nhân cùng đồ thiên thu triển khai điên cuồng chém giết thấy tình cảnh này lâm vô đạo cũng không có lập tức rời đi mà là liền như thế đứng tại chỗ l ặ n g lặng nhìn xem ba hắn đang chờ nhặt xác mặc dù thanh minh thượng nhân cùng đồ thiên thu đều là quy chân đại viên mãn tu vi nhưng là luận đến nội t ì n h cùng thủ đoạn tự nhiên là thanh minh thượng nhân muốn cao hơn một bậc a một lát sau nương theo lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết t h ê lương đồ thiên thu bị thanh minh thượng nhân một kiếm tức mất đầu lâu thân tử đạo tiêu、Bạch. đồ thiên thu bỏ mình trong nháy mắt nơi xa chờ đợi lâm vô đạo bàn tay lớn đ ố n g nhiên rối ra một tay lấy đầu của hắn cùng thi thể thu vào hệ thống không gian ngay sau đó hắn con ngươi băng lanh chính là rơi vào thanh minh thượng nhân trên thân giờ phút này trải qua cùng đồ thiên thu một trận kịch liệt chém giết về sau thanh minh thượng nhân cũng bị cực kỳ thường tổn nghiêm trọng quanh thân khí tức lộn sột lại yếu đới dạng như vậy tựa hồ đã đến nọ mạnh hết đà phạm thiên tuyệt nghệ tình ngày xưa tình cảm bên trên có thể mang ta g a lạ yên tâm ta sẽ cho ngươi nhặt xác bình thản thanh âm nhẹ nhàng vang lên ngay vậy thanh minh thượng nhân lập tức trợn mắt tròn xoe trên mặt trong nháy mắt toát ra không gì sánh được căm hận tân sắc phạm thiên tuyệt nghĩ không ra ngươi càng như thế nhẫn tâm thấy chết không cứu sớm biết rõ như thế ngày đó ta liền không nên ba p hắn ú c h tức g i ậ n đến một miệng lớn tiên huyết phúc tới giờ k h ắ c này hắn không gì sánh được hối hận tội ác chi thành hắn liền không nên đi ai nếu như thời gian có thể đảo lưu ta nhất định sẽ không ba hắn tràn ngập bi thương thở dài một tiếng nói đi liên dẫn vô tận đoán hận cùng không cam l ò n g ngầm đầu hướng phía lâm vô đạo nhìn qua dạng như vậy tựa hồ muốn hình dạng của hắn đưa đến địa ngục bên trong đi nhưng mà hắn không nhìn c o n khá là ánh mắt rơi vào lâm vô đạo xa lạ kia khuôn mặt trên lúc hắn lại là tâm thần đại trấn một đôi mắt t r ừ n g tròn xoe ngươi sáu ngươi không phải phạm thiên ba Ba thiên t u y ệ t ba ba ừ m ta gọi lâm vô đạo nếu có kiếp sau đừng lại gặp phải ta băng lanh thanh em rơi xuống táng thiên đồng quan trong nháy mắt tử hư không xuất hiện hóa thành một cái kinh khủng hất động đem hắn cả người đặt đi vào đồng thời còn có đồ thiên thu thi thể chương chín mươi bảy một ngày phất nhanh kiếm lớn một trăm i triệu n g ư ơ i liệm thanh minh thượng nhân thi thể thu được ba mươi năm tu vi trải qua hệ thống cường hóa gấp mười về sau ngươi thu được ba trăm n ă m tu vi n g ư ơ i liệm đồ thiên thu thi thể thu được p h á p môn hai nghìn khí vận giá trị trải qua hệ thống cường hóa gấp mười về sau ngươi thu được hai mươi nghìn khí vận giá trị n g ư ơ i liệm lệ thanh vân thi thể thu được một tòa tiểu ngũ hành kiếm trận trải qua hệ thống cường hóa gấp mười về sau ngươi thu được một tòa đại ngũ hành kiếm trận liên tiếp ba đạo thanh âm nhắc nhở trong đầu vang lên vain vain vain theo thanh âm rơi xuống đ ỗ n g nhiên một cố bảng bạc lực lượng chống rông xuất hiện tại lâm vô đạo thể nội điên cuồng chạy xuôi tại toàn thân ở giữa chỉ là một lát liền đem hắn tu vi tăng lên tới thông thiên đ ỉ n h phong vẫn là quá c h ậ m a c h ọ n vẹn ba trăm năm tu vi chỉ là tăng lên một cái tiểu cảnh giới kết quả này làm cho lâm vô đạo hết sức bất mãn ý đ ị n h phát hiện một luồng thái sơ tử khí giá trị cực lớn phải trăng hiến tế đột nhiên lại là một đạo băng lanh thanh âm nhắc nhở chuyên gia trong nháy mắt đem lâm vô đạo kéo về thực tế cái này một luồng thái sơ tử khí hiến tế về sau có thể thu hoạch được bao nhiêu khí vận giá trị một trăm triệu hả nhiều như vậy lâm vô đạo tinh thần đại c h ấ n hắn còn là lần đầu tiên nghe được nhiều như vậy khí vận giá trị không hổ là mỗi ngàn năm mới ngưng tụ một luồng thiên địa thần vật a hắn giá trị chính là không đồng d ạ n g hắn khen lớn nói phải t r ă n g hiến tế thái sơ tử khí hay là tạm thời giữ lại hiến tế đi nghĩ nghĩ lâm vô đạo vẫn là quyết định đưa nó hiến tế h ồ i đoáy trở thành khí vận giá trị dù sao đây là đồng tiền mạnh mà lại thái sơ tử khí loại này đồ vật hắn chỉ có thể tiếp nhận một luồng có thêm cũng không có hiệu quả gì chẳng bằng đội thành đối với mình hữu dụng đồ vật chúc mừng tốt chủ ngươi thành công hiến tế một luồng thái sơ từ khí thu hoạch được một trăm triệu khí vận giá trị tính danh lâm vô đạo tu vi thông thiên đỉnh phong khí vận giá trị Kế một nghìn ba mươi bốn g h ì n tiêm một chuỗi con số không cực kỳ l o a mắt giờ phút này thấy nhiều như vậy khí vận giá trị cho dù là lấy lâm vô đạo chấn định trong đáy lòng cũng không nhịn được hiện lên một vòng tinh h ỷ tiếp xuống nhiều như vậy khí vận giá trị nên như thế nào sử dụng đây hắn rơi vào t r ầ m tư một trăm triệu khí vận giá trị mặc dù nhìn rất nhiều nhưng là trong tay hắn nuốt vàng đại thú cũng không ít như là nguyên thần tri chủng độ ếch c ủ kinh bảo vật hợp thành ba nguyên thần chi chủng n g muốn nợ hoa nhất định phải ngưng tụ ra mười đầu tiên thiên n đạo văn một trăm linh vạn khí vận giá trị đầu thứ hai tiên thiên đạo văn hai trăm linh vạn khí vận giá trị đầu thứ ba tiên thiên đạo văn ba trăm vạn khí vận giá trị thứ mười đầu tiên t i ê n đạo văn một vạn khí vận giá trị hệ thống cấp ra đáp án ngay vậy lâm vô đạo âm thầm tính toán một cái kết quả phát hiện muốn nhường nguyên thần c h i chủng ngưng tụ ra mười đầu tiên thiên đạo văn cần tiêu hao năm n g h n năm trăm vạn khí vận giá trị hệ thống ngưng tụ mười đầu tiên thiên đạo văn linh hồn có bao nhiêu cường đại sánh vai chân thần có thể chống c ự nguyên rủa công kích sao không thể ngăn cản nguyên rủa nhưng có thể miễn dịch chân thần phía dưới hết thể công kích linh hồn bao quát đoạt xá ý thức xâm chiếm linh hồn huy áp âm ba công kích nhìn rất cường đại a nghe được hệ thống đưa cho ra đáp lại lâm vô đạo có chút hành động trước đó hắn sở dĩ có dũng khí không nhìn lệ thanh vân linh hồn đoạt xá dựa vào chính là linh hồn ở trong nguyên thần c h i t r ù n g nếu là có thể đem linh hồn cô động đến sánh vai chân thần cường độ cũng xác thực có tác dụng lớn bất quá hắn trầm tư hồi lâu vẫn là không có nâng cao nguyên thần c h i t r ù n g ngược lại đem ánh mắt rơi vào độ ách cổ kinh phạm nhân quyền phía trên vậy sẽ độ ách cổ kinh phạm nhân quyền tu luyện tới đại viên mãn cấp độ lại cần bao nhiêu khí vận giá trị bảy nghìn hai mươi vạn nhiều như vậy lâm vô đạo trong lòng hơi r u n g đây đã là trong tay hắn phần lớn khí vận đ á g i á đại viên mãn cấp độ độ ách cổ kinh phạm nhân quyền có thể chống tự dạng gì nguyên rủa cùng tạ ác vật chất chân thần trực tiếp miễn dịch nguyên rủa chi ù tiết c lấy hắn hiện nay một trăm triệu hoặc là nhường nguyên thần chi t r ù n g ngưng tụ mười đầu tiên thiên đạo văn hoặc là đem độ ách cổ kinh phạm nhân quyền tu luyện to lớn viên mãn miễn dịch chân thần nguyền rủa cùng ta ác một thời gian hắn lâm vào xoắn suýt ở trong hệ thống cho ta đem độ ách cổ kinh phạm nhân quyền tăng lên tới mười hai tầng đại viên mãn một phen nghĩ sâu tính kỹ sau lâm vô đạo vẫn là quyết định cô động độ ếch kim thân dù sao nguyên r ù a cùng ta ác vật chất quá mức quỷ dị mà lại khó lòng phòng bị theo gần đoạn thời gian tao ngộ đến xem cô động càng thêm cường đại độ ếch kim thân đối với hắn hơn có trợ giúp về phần nguyên thần tri chủng chỉ có thể chờ đợi về sau lại tìm cơ hội sáu vê anh vê anh vê anh theo lâm vô đạo thoại âm rơi xuống trong lúc đó một c ỗ lực lượng thần bí xuất hiện ở trong thân thể bắt đầu điên cùng cô động lấy độ ếch kim thân đinh chúc mừng tốc chủ ngài tiêu hao bảy nghìn hai mươi vạn khí vận giá trị thành công đem độ ách cổ kinh phạm nhân q u y ể n tu luyện đến mười hai tầng độ ách kim thân đạt tới đại viên mãn có thể miễn dịch chân thần người l ề n r ù a cùng ta ác vật c h ế t giờ khác này lâm vô đạo trong c h ư ơ n g mục khí vận giá trị trực tiếp bị vẽ rơi mất bảy nghìn hai mươi vạn cùng lúc đó hắn cũng cảm nhận được một số không giống bình thường địa phương là độ ách kim thân đại viên mãn lúc hắn gân c u ố c huyết l ụ sinh mệnh linh hồn linh lực các loại mặt trái tựa hồ cũng dung nhập một loại lực lượng thần bí tràn đầy thần thánh tinh lọc khí tức chỉ bất quá bây giờ còn mười điểm yếu bất ba muốn trở nên tương đại trách nhiệm nặng mà đường x a lâm vô đạo thở dài hệ thống độ ách cổ kinh p h à m nhân quyền còn có thể tiếp tục hướng t ầ n g thứ cao hơn thôi diễn sao có thể một trăm triệu khí vận giá trị có thể thôi diễn độ ách cổ kinh thần linh quyền á c h nghe được một trăm triệu số lượng lâm vô đạo lập tức không có hứng thú đúng rồi cái này thái sơ tử khí nên như thế nào dung nhập tự thân túc chủ có thể tự hành luyện hóa đại khái cần mười năm thời gian cũng có thể tiêu hao khí vận giá trị mượn nhờ hệ thống lực lượng đem thái sơ tử khí dung nhập tự thân chỉ cần mười cái hô hấp trên này cũng quá lớn đi ba lâm vô đạo âm thầm đoán thẩm vậy cần bao nhiêu khí vận giá trị hắn xem chứng hỏi không nhiều một ngàn vạn là đủ ha ha nghe được cái số này lâm vô đạo sắc mặt có chút không đẹp đây là muốn đem còn lại khí vận giá trị toàn bộ làm xong mặc dù không gì sánh được đau lòng nhưng hắn vẫn là quyết định dựa vào hệ thống lực lượng dù sao mười năm thời gian hắn cũng không biết do kiếm được bao nhiêu cái một ngàn vạn lấy một ngàn vạn khí vận giá trị mua sắm mười năm thời gian coi như vẫn là đằng giá đinh ngươi tiêu hao một ngàn vạn khí vận giá trị thành công đem một luồng thái sơ từ khí dung nhập bản thân tư chức tăng lên gấp trăm lần chúc mừng tốt chủ ngài hiện tại đã trở thành một cái tiểu thiên tài t、so、sau này hắn liệm thi thể thực lực hẳn là sẽ tăng nhanh một chút dù sao hắn bây giờ cũng miễn cưỡng được cho một cái thiên tài ba mươi ba chương chín mươi tám toàn bộ lừa dết một tên cũng không để lại đúng rồi vừa rồi liệm lệ thanh vân thi thể giống như thu được một tòa đại ngũ hành kiếm trận nghe t u ổ i hồ rất lợi hại bộ dạng ầm ầm tâm niệm vừa động nương theo lấy minh ngông quần quận khí thế một tòa từ năm chuôi cổ lão cự kiếm tổ hợp mà thành thần bí kiếm trận trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt kiếm trận huyền lập tại hư không phóng xuất ra lăng lệ vô song lớn ngũ hành kiếm khí k i ê u kinh thế phong man g cùng lực tàn phá kinh khủng cho dù là lâm vô đạo cũng cảm thấy kinh dị tên đại ngũ hành kiếm trận đẳng cấp nhất giai giới thiệu văn tắt từ tiểu ngũ hành kiếm trận cường hóa gấp mười mà đến cái kiếm trận này bày ra về sau có thể phóng xuất ra cực kỳ cường đại lớn ngũ hành kiếm khí. c lần đ này g lạc nhật chiến trường chuyến đi thu hoạch to lớn tiếp xuống nên đi hóa long trì nhìn một chút nơi đó cũng là một cái tốt địa phương không chỉ có lây rất nhiều thần thoại đại tu còn có đại tạo hóa hẳn là có thể để cho ta tu vi tăng trưởng không ít đang khi nói chuyện lâm vô đạo lúc này đem đại ngũ hành kiếm trận thu hồi khống chế lấy một chiếc linh chu trực tiếp phá không mà đi hóa long chỉ ở vào lạc nhật chiến trường chính giữa d ư ơ n g mắt nhìn lên là một cái chỉ có một ư ơ i trượng lớn nhỏ hình bán nguyện ao nước có tinh thần linh lực mê ngông n quần quận mà ra h á n ao nước chính là từ thiên địa tinh hoa cô động mà thành chất chứa thần diệu tạo hóa lúc này lấy hóa long chỉ làm trung tâm thập phương trong không gian tụ tập đại lượng người tu luyện bọn hắn bản thân mạng ồ i n h o nhao đem công pháp thôi động đến t ự c hạn tham lam hấp thu hóa long chỉ cường đại linh lực tận cùng bên trong nhất t h i n h l i n h bị cựu châu tam cự u đầu chỗ chiếm lấy đại nhật ma giáo huyền thiên tông thiên tâm kiếm trai ba đại thế lực môn nhân lấy vây kín chi thế đem hóa long chỉ bao phủ đem đại lượng linh lực hấp thu đến trong thân thể thời gian dần trôi qua tại thiên địa tinh hoa tạo hòa giới bọn hắn tu vi cùng thực lực cũng tại vững bức mà tăng lên tại cự ly không xa địa phương có một đạo thần bí thân ảnh đang âm thầm thăm dò cái này hóa long trì đúng là cái tốt địa phương a chỉ tiếc đối ta vô dụng phong đạo nhân thở dài nói bởi vì hắn lựa chọn tu luyện đại mộ thiên kinh cuối cùng cả đời cũng không thể lại tu luyện cái khác công pháp chỉ có thể một con đường đi đến đen cho nên hắn nhất định đào cả đợi mộ t phần nhậm huynh đệ đi đâu làm sao còn chưa tới đợi đã lâu cũng không thấy lâm vô đạo bọc dáng phong đạo nhân không khỏi nhữ mày hắn ẩn thân thuật cũng không thể lâu dài duy trì một khi đã mất đi ẩn thân hiệu quả tất nhiên muốn bị ngự thiên ti người phát giác đến thời điểm hắn coi như phiền thoái nghĩ tới những thứ này phong đạo nhân bắt đầu nắm n ả y h u lại là qua một canh giờ đang lúc hắn phát giác được ngự thiên ti người đã điều tra đến phụ cận thời điểm đột nhiên ở giữa lâm vô đạo cái kia quỷ dị thân h n h đi tới trước mặt hắn nhậm minh đệ người rốt cuộc đã đến ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì đây ba ba phong đạo nhân t r e o trọng nói ngay vậy lâm vô đạo lạnh lùng hừ một tiếng ngươi chết ta cũng sẽ không chết đúng rồi không có r a loạn gì a hết thể như thường ta cảm giác đại hạ ngự thiên ti những cái kia chó săn đã điều tra đến phụ cận may mắn nhậm minh đệ ngươi trở về bằng không ta ẩn thân thuật một khi mất đi hiệu lực chắc là phải bị bọn hắn phát giác phong đạo nhân một mặt ngưng trọng lâm vô đạo đến cho hắn to lớn lo lắng đúng rồi nhậm minh đệ cái này hóa long trì thế nhưng là đồ tốt ta bên trong hóa long nước là từ thiên đ ị a tinh hoa cô động mà thành đối với tăng lên t u vi có trợ giúp cực lớn ngươi có muốn hay không nếm thử một cái đang có ý này b ấ t quá trước đó trước đem ngự thiên ti người giải quyết hết lại nói nghe xong lời này phong đạo nhân lập tức hứng thú giải quyết như thế nào nô、no, cùng trước đó chúng ta tại đại diễn tổ đ ị a lừa dết phó thiên khuyết những người kia trước đem ngự thiên ti người dẫn tới cái này hóa long trì sau đó ta lại tế ra thái nguyên kiếm trận đem bọn hắn một m ẹ h ố t gọn hh ý nghĩ này tốt ba phong đạo nhân vỗ tay k h e lớn đối với lừa dết ngự thiên ti người hắn thế nhưng là giơ hai tay tán thành vậy ta đây liền triệt tiêu hẩn thân thuật đem ngự thiên ti những người kia hấp dẫn tới Tốt. lâm vô đạo gật đầu nói hắn bàn tay lớn lật một cái đem cuối cùng một khối hẩn chứa thái nguyên kiếm trận trận phủ giữ tại trong tay Bạch. mắt thấy lâm vô đạo đã làm tốt chuẩn bị phong đạo nhân lúc này triệt bỏ thêm tại trên người hẩn thân thuật trong chốc lát cả người hắn chống rông xuất hiện ngay tại chỗ cùng lúc đó ngay tại phong đạo nhân triệt tiêu hẩn thân thuật trong n h y mắt cự ly hóa long chỉ không xa địa phương ngay tại đau khổ tìm kiếm tung tích một tiên phong mọi người lập tức tinh thần đại trớn giờ phút này, bọn hắn đã thông qua thượng thanh quan thiên kính thành công bắt được phong đạo nhân tung tích tìm được ngay tại hóa long chỉ phương hướng t h ư n g niên hét to một tiếng đi đến thời điểm trực tiếp đem hóa long chỉ vây quanh tuyệt đối không thể lại để cho phong đạo nhân tên kia đào tàu một tiên phong hung tận thúc giục nói hugh hugh h u g từng đạo hồng quang phá vỡ bầu trời vân tranh cùng tử nghiên bọn người cuốn theo lấy cường đại thần thoại khí tức vàng nhanh nhất tốc độ đi tới hóa long trì bốn người phân biệt trấn thủ nhất cái phú vị trận địa sẵn sàng đón quân địch ngự thiên ti xảy ra chuyện gì bọn hắn khí thế kia rào rạt bộ dạng là muốn làm gì sáu mắt thấy ngự thiên ti cái này hung thần á c sát bộ d á n g vô luận là chung quanh tụ tập người tu luyện vẫn là cựu châu tam cự đầu thần thoại đại tu hết thể lộ ra vẻ kinh nghi rất hiển nhiên bọn hắn cũng không hiểu rõ ngự thiên ti đây là muốn làm cái gì mãi cho đến phong đạo nhân thân ảnh trống rông xuất hiện về sau bọn hắn mới là theo kinh hai bên trong giật mình tỉnh lại ba thảo hắn tại sao lại ở chỗ này có người la thất thanh t khó trách ngự thiên ti một bộ hung thần á c sát bộ d á n g nguyên lai phong đạo nhân một mực dấu ở hóa long trì hắn ẩn thân thuật mất hiệu lực hẳn là Mau tránh xa một chút ta cảm giác phải gặp cái này phong đạo nhân là chết chắc một chút tu vi yếu đối người n h a u n h a u lui tránh sợ hai bay vạ gió đồng thời liên liên cựu châu tam cự đầu ngay tại tu luyện một đám môn nhân cũng là đánh thức sau đó liền chuẩn bị tạm thời ly khai hóa long trì ngự thiên ti t ạ m toái môn có bản lĩnh tới bắt ta nha phong đạo nhân lạnh lùng khiêu khích nói nói hắn bước ra một bước trực tiếp đi tới hóa long trì phía trên thấy thế, thế. n g thiên ti đám người giận dữ giết hắn một tiên phong dữ tợn hết lớn ầm ầm theo t h a nhâm hắn vang lên vẫn tranh bọn người sớm đã làm xong chuẩn bị lúc này nhao nhao s ử suất rất lực lượng cường đại muốn thửa thế x ô n g lên đem phong đạo nhân chấn áp nhưng mà ngay tại cái này thời điểm bọn hắn lại là nhìn thấy phong đạo nhân đột nhiên quỷ dị phá lên cười chó nói hết thể đi chết đi nhậm minh đệ tiếp xuống xem ngươi rồi ba cái gì phong đạo nhân giúp đỡ cũng tại đám người quá sợ hãi Vậy nháy anh, tòa hóa, như bọn hắn kinh hoàng không trừng trong lúc đó, một tòa kinh khủng kiếm trận từ hư không hiền hóa, trong thời khắc, hư coi lúc kiếm mắt một từ đó, ngay sau đó Lâm Vô đạo băng từ hư không chỗ sâu đi ra dỗi bàn tay trực tiếp diêu động thái nguyên kiếm trận anh vê a n g vê a n g m ê n mông vô song thái nguyên kiếm khí như hồng thủy trắng trận m á n h liệt mà ra chương chín mươi chín quân hùng đều diện thấn thăng quy chân không được đó là cái cục đi mau nhìn xem k i a t r u n g quanh hư không k i a đột nhiên bay lên thần bí kiếm trận còn có kia trắng trận m á n h liệt tới kinh khủng kiếm khí đám người quá sợ hãi đám người bên trong m ộ t tiên h phong khản cả giọng giống lớn bắt đầu ba ngay sau đó bọn hắn chính là dự định lấy hung mãnh lực công kích cưỡng ép đánh nát thái nguyên kiếm trận nhưng mà ý nghĩ là tốt hiện thực lại là tăng cốc vây anh vây anh vây anh lúc này vân tranh cùng tử nghiên các loại một đám ngự thiên ti cường giả cùng đại nhật ma giáo huyền thiên tông thiên tâm kiếm trai ba vị thần thoại đại tu nhao n h a u ngang nhiên xuất thủ dốc hết toàn bộ lực lượng cùng thủ đoạn điên còn g oanh kích lấy thái nguyên kiếm trận chỉ bất quá kết quả cuối cùng lại là nhường bọn hắn thất vọng vô luận bọn hắn như thế nào dùng sức cũng không cách nào dung chuyển thái nguyên kiếm trận theo kiếm trận phát động kia kinh khủng tuyệt luân thái nguyên kiếm khí như hồng thủy đồng dạng không ngừng mánh liệt mà tới đánh nát một đợt lại một đợt dạng như vậy phảng phất vô cùng vô tật ba thấy tình cảnh này m ộ t tiên phong đám người sắc mặt âm trầm đến cực hạn nội tâm chỗ sâu kinh hoàng cùng sợ hãi cũng là càng ngày càng mãnh liệt bởi vì theo thời gian trôi qua thái nguyên kiếm khí càng thêm kinh khủng nhanh sử dụng hư không na di phủ đột nhiên m ộ t tiên phong giống như là nhớ ra cái gì đó đông nhiên giống lớn bắt đầu ngay vậy đang l i ề u mạng ngăn cản thái nguyên kiếm khí vân tranh b ọ n người cũng giống như thể hồ quán đ ỉ n h từng cái lúc này bằng nhanh nhất tốc độ lấy ra một khối bàn tay lớn nhỏ màu xanh ngọc phủ hư không na di phủ chính là ngự thiên ti cao nhân chế tác kỷ vật nó lớn nhất hiệu quả chính là tiến hành dịch chuyển tức thời trong hư không bọn hắn trong tay hư không na di phủ phẩm giai cũng không cao nhiều nhất chỉ có thể na di mười vạn dặm địa vực ưu điểm là có thể không nhận không gian cùng cấm chế hạn chế giờ phút này thật ở tại thái nguyên kiếm trận bên trong duy nhất dựa vào cũng chỉ có cái này hư không na di phủ nghĩ tới đây một đám ngự thiên ti thần thoại đại tu lúc này chuẩn bị đem ngọc phù bóc nát thoát đi nơi đây nhưng mà lâm vô đạo thật vất vả mới đưa bọn hắn hấp dẫn tới há lại sẽ tùy tiện nhường bọn hắn vào tàu hán sớm đã dự liệu được loại này tình huống bởi vậy sớm có chuẩn bị vâng, c kinh ngự khủng i cực đạo vĩ lực minh mông quần của gia trực tiếp đem hóa long trì chung quanh thập phương không gian chấn áp bất kỳ lực lượng nào cũng không cách nào sử dụng phanh phanh phanh nhận cực đạo lực lượng chấn áp thường khối hư không na di phủ tại mọi người trong tay nổ tung nhưng là thân thể của bọn hắn cũng không có bị truyền tống đến bên ngoài mười và dặm vẫn như cũng dừng lại tại nguyên chỗ ba ba cái này ba ba làm sao có thể hư không na di phủ thế mà mất hiệu lực đáng chết vì sao lại dạng này đám người giữ t ậ n giống to trong ngôn ngữ tràn đầy kinh hoàng cùng sợ hãi sau đó bọn hắn giống như là phát hiện cái gì từng cái không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn phía hư không trong chốc lát một tôn cổ lao chiếc đỉnh lớn màu đen ánh vào tầm mắt cực đạo linh m i n h một tiên phong bọn người muốn rách cả mí mắt giờ khắc này bọn hắn đối cái kia giấu ở phía sau màn tính toán người cựu hận đến cực h ạ n bởi vì cái này đột nhiên xuất hiện đại h o à đình t r ự c tiếp hủy bọn hắn một điểm cuối cùng chạy trốn hy vọng cho nói lao tử nguyền rủa ngươi chết không yên lành ta ngự thiên thi cùng ngươi không đội trời chung cậu tặc ngươi cho dù giết nhóm chúng ta ngươi cũng đồng dạng phải chết ba ghê tởm ngươi cùng ngự thiên thi người có thủ tại sao muốn liền nhóm chúng ta huyền thiên tông người cũng cùng một chỗ giết giống giận dung trời vang vọng tập phương lúc này thân ở tại thái nguyên kiếm trận bên trong đám người đã kinh hoảng sợ hai đến cực h ạ n cũng là đối âm thầm thiết lập ván cục tính toán lâm vô đạo cựu hận đến cực h ạ n nhưng mà đối với bọn hắn gầm thép cùng cựu hận lâm vô đạo cũng không có bất kỳ để ý tới ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đ ạ m mạc ầm ầm một tay đ è ép đại h o a n g đ ỉ n h đem thập phương hư không chấn áp một tay thao túng thái nguyên kiếm trận phóng xuất ra từng đạo hung mánh tuyệt luân thái nguyên kiếm khí đem mọi người vô tình chém giết a a a lăng lệ vô song kiếm khí xẹt qua trời cao rơi vào tất cả mọi người trên thân nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết tê h lương vô luận làng ự thiên ti thần thoại đại tu vẫn là cựu châu tam cự đầu cừng giả hay là đám đệ tử người hết thể bị kiếm trận chân sát một lát sau là thái nguyên kiếm trận ngừng vận chuyển lúc đã không nhìn thấy một người sống t ê nhìn xem một màn này cho dù là phong đạo nhân cũng n h ị n không được hít một hơi thật sâu trong lòng khe chấn động vị này nhậm huynh đệ quả nhiên là sát phạt quả đoán t à n nhận đến cực điểm a sau này có thể tuyệt đối không thể đắc tội hắn bằng không mà nói hạ chàng khẳng định không gì sánh được thê thảm đ ấ y lòng của hắn âm thầm suy nghĩ lâm vô đạo cái này ngon nhân hắn không thể chơi vào đối với phong đạo nhân kiên kỵ lâm vô đạo mặc dù có thể cảm thụ được nhưng là cũng không để ý tới phong đạo nhân ngươi có tính toán gì hiện nay n g thiên ti người đã toàn bộ chết rồi tạm thời sẽ không có người đối ngươi cấu thành uy hiếp ngươi là ly khai lạc nhật chiến trường vẫn là tạm thời lưu tại nơi này lâm vô đạo đem ánh mắt rơi vào phong đạo nhân trên thân ngay vậy hắn thở dài lắc đầu ta tạm thời lưu tại nơi này đi đi cùng với ngươi ta cảm giác nếu so với phía ngoài an toàn một điểm chờ đến thương thế của ta cũng khôi phục lại ly khai không m u ộ n a ngươi liền không sợ đoạn này thời gian ngự thiên ti người đi tìm đến ta nghĩ tại ngự thiên ti bên trong khẳng định là tồn tại hồn đăng loại này đồ vật bởi vậy một thiên phong bọn người bỏ mình tin tức bọn hắn rất có thể đã biết rõ nếu là ngự thiên ti điều động càng thêm cường đại người đến đây đến thời điểm ngươi nên ứng phó như thế nào chẳng bằng sớm một chút ly khai thì tốt hơn b à ngươi cái kia tổ chức thần bí lực lượng cho ngươi tìm an toàn địa phương không khó lắm a lâm vô đạo t ử tổ nói nghe nói như thế phong đạo nhân trong lòng lập tức run lên đa tạ n h ậ m huynh đệ nhắc nhở đã như vậy lao đạo ta liền đi trước một bước các loại chuyện kia liên hệ thỏa đáng ta tự sẽ cho ngươi gửi đi mời đúng rồi cái này tị thiên đấu đồng trả lại ngươi ba nói phong đạo nhân đem trên người tị thiên đấu đồng thời sau đó một cái lắc mình biến mất ngay tại chỗ ba ba ba ẩm ẩm đợi phong đạo nhân ly khai về sau lâm vô đạo bàn tay lớn phất qua hóa long trì đem một tiên h phong bọn người thi thể thu sạch vào luyện thi l ô tiếp xuống hắn muốn hấp thu những thi thể này tinh hoa lớn mạnh tự thân bây giờ thông qua nhạc xác hắn đã có được đông đảo bảo vật cung át chủ bài duy chỉ có tự thân tu vi cùng thực lực còn chưa đủ cường đại cho nên lâm vô đạo cũng không có đem một tiên h phong thi thể của bọn hắn liệm tiến vào táng thiên đồng quan mà là để vào luyện thi lô tại hít một hơi thật sâu về sau hắn liền bắt đầu dung luyện vâng vâng vâng n g theo dung luyện tiến hành một cỗ tinh thuần lực lượng bị rút lấy ra sau đó giữa không trung ở trong hóa thành một cái linh lực trường hạ dung nhập vào lâm vô đạo thân thể mặc dù cái này miệng thấp kém luyện thi lô chỉ có thể hấp thu một phần vạn tinh hoa nhưng là không chịu nổi một thiên phong đám người tu vi cường đại mà lại nhân số đông đảo bởi vậy tại đại lượng tinh hoa thôi thúc giới lâm vô đạo tu vi bắt đầu chậm rãi tăng lên bắt đầu ba đông cũng không biết đi qua bao lâu đến lúc cuối cùng một luồng tinh hoa từ luyện thi lô bên trong rút ra lúc lâm vô đạo thân thể bỗng nhiên chấn động ngay sau đó liên tiếp xé vải tiếng vang truyền ra hãn tu vi đạt được cực lớn tiến bộ đã đạt đến quy chân tri cảnh cái này thấp kém luyện thi lô vẫn là có yếu lâm vô đạo thở dài tám vị thần thoại cảnh đại tu còn có nhiều như vậy thiên nhân độ kiếp c ự n giả g hấp thu ra lực lượng mới khiến cho hắn tu vi tăng lên tới quy chân sơ kỳ một phần vạn chuyển hóa dẫn đầu quá thấp nếu như là một ngụm phẩm chất cao luyện thi l ô chỉ sợ hiện tại đã đột phá độ kiếp chi cảnh đối với cái này lâm vô đạo mặc dù cảm thấy có chút tiết lối nhưng cũng không có quá mức xoắn suýt dù sao ngoại trừ luyện thi lô bên ngoài nơi này còn có một tòa hóa long chỉ, bên trong thế nhưng là ngưng luyện không ít thiên địa tinh hoa đầy đủ nhường hắn đột phá đến độ kiếp chi cảnh nghĩ tới đây lâm vô đạo lúc này tại hóa long trì trúng quanh bày ra đại ngũ hành kiếm trận sau đó bảo vệ chặt tâm thần vận chuyển hoàng cổ đế kinh dốc lòng tu luyện ầm ầm một cỗ bảng bạc linh lực từ hóa long chỉ bên trong mánh liệt mà lên điên cuồng q u á n t r ú đến lâm vô đạo trong thân thể thôi động hắn tu vi không ngừng tăng lên cứ như vậy thời gian tại bất chi bất giác ở giữa nhanh chóng trôi qua rất nhanh liền đi qua m ộ ư ơ i ngày ba chương một trăm đại ly trưởng công chúa nguyễn thanh thi đại ly h o à n thành phụ t i ê n đ i ệ n giờ phút này cao cao tại thượng chấp trưởng ước vạn quyền sinh sát đại ly tri chủ ngụy trường thiên đã không còn ngày xưa uy nghiêm cùng hăng hái mà là thần thái tiểu t h ụ khuôn mặt tiểu t h ụ đôi mắt bên trong chạy xuôi mãnh liệt bi thống chi ý những ngày gần đây đại ly vương triều rất nhiều hoàng tử tất cả đều không giải thích được tử vong có chút là chết tại cung điện của mình ở t r o n g có là ở bên ngoài bị tặc nhân giết chết mà lại hắn dấu hiệu đều là thuộc về ngoài ý m ớ n căn bản cha không ra bất kỳ đầu mối nào một cái hai cái có lẽ là ngoài ý mới nhưng mà hắn hơn mười nhi tử ngắn ngủi hơn nửa tháng thời gian liền tất cả đều ngoài ý muốn chết thảm cái này không nói được ngụy trường thiên biết rõ đây là có người ở sau l ư n g tính toán mà hắn chủ yếu hoài nghi đối tượng chỉ có hai người một cái là ngụy t h ư ờ â n một cái khác thì là ở xa tội ác chi thành lâm vô đạo ba ba nguy thương â n một mực tại giới m í mắt hắn bị hắn thời khắc d á m thị lấy căn bản không có khả năng đi ra cửa cung n ử a bước tuyệt đối không thể nào là hắn cách làm như vậy liền chỉ còn lại lâm vô đạo cũng chỉ có hắn đối đại ly vương triều có mang c ử u hận mãnh liệt c h i tâm nghĩ tới những thứ này nguy t r ư ờ n g thiên trong lòng hiện ra vô biên phẫn nộ cùng c ử u hận mối thù giết con không đội trời chung lâm vô đạo chấm chắc chắn ngươi chém thành muốn mảnh sau đó áp chế cốt dương hôi để tiết mối hận trong lòng phụng tiên điện bên trong chuyến gia nguy trương thiên giữ tợn bạo giống mãi cho đến sau một hồi hắn mới là từ bi thống cùng phẫn hận bên trong tỉnh táo lại ngược lại đem ánh mắt rơi vào phía dưới ngồi ngay nắn g âm ti mệnh trên thân quốc sư con ta lần lượt bỏ mình việc này hẳn là lâm vô đạo cách làm thỉnh quốc sư dạy ta nên như thế nào đem kẻ này chân sát ngụy trường thiên giọng căm hận nói nghe vậy âm ti mệnh kết thúc chấm mắt một mặt lạnh nhạt đón lấy ngụy trường thiên á n h mắt b ậ y hạ không phải đã phái người tiến về huyền thiên tông cầu viện a ai đừng đề cập chuyện này chấm sớm tại nửa tháng trước liền đã liên tục hướng huyền thiên tông phát ra cầu viện thỉnh cầu bọn hắn điều động cường giả đến đây chấn áp lâm vô đạo chỉ、tiếp. đ ế nhưng nay vẫn k có bất mà hiện nay đại ly vương triều gặp nạn rồi huyền thiên tông lại là không có bất kỳ động tinh hoà biểu thị cái này khiến ngụy trường thiên cực kỳ tức giận trong đáy lòng đối với huyền thiên tông cũng là nhiều hơn một phần hận ý quay về thấy hắn như thế thân sắc phía dưới ông ti mệnh khoe miệng không khỏi nhấc lên một vòng nụ cười đây hết thảy cũng trong lòng bàn tay của hắn b ậ y hạ có lẽ huyền tiên tông cũng là úc còn không mang nổi mình úc vì cái gì b ậ y hạ có biết đoạn trước thời gian bởi vì đại diễn tổ địa sự t ì n h huyền tiên tông tông chủ phó thiên quyết cùng một vị thần thoại đại viên mãn lao tổ cũng tán thân trong đó việc này vừa ra nhưng điều đến huyền tiên tông trên dưới lòng người bàng hoàng tông chủ và lao tổ tử vong khiến cho huyền tiên tông nguyên khí đại thương hiện nay thập vạn đại sơn bên trong lạc nhật chiến trường cũng đã mở ra cựu châu địa giới tam đại cự đầu đem phần lớn cường giả cùng môn nhân cũng phái đi nơi đó bởi vậy huyền thiên tông không có kịp thời làm ra đáp lại cũng là có thể lý giải âm ti mệnh một mặt bình tĩnh nói nghe nói như thế ngụy trường thiên lông mày vẫn như cũng nhữ chặt rất hiển nhiên hắn cũng không thể tiếp nhận cái này lý do thoái thác ừ đường đường cựu châu ba đại thế lực một trong huyền thiên tông cho dù là tông chủ và lao tổ tông đều đã chết chẳng lẽ liền lấy không ra một cái c ư ờ n g giả rồi khẳng định là bọn hắn thấy chết không cứu ngụy trường thiên cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói đối với cái này âm ti mệnh không có nói tiếp đây hết thảy đều là ngụy trường thiên tự hành máu bổ không có quan hệ gì với hắn không được Huyền trước h i ê n Tông là đó không lâu chấp nhận được tin tức thanh thi nàng đã tu tới đại thừa tri cảnh mà lại nàng sư tôn tử dương độc chủ đang lúc bế quan súng kích động thiên cảnh bây giờ đã nhanh thành công ngụy trường thiên cười hít mắt nói giờ khắc này vâng chán của hắn ở giữa hiện lộ ra một vòng tiêu ngạo cùng tự hào dạng như vậy tựa hồ hắn nữ nhi ngụy thanh t i vì hắn tranh giành một hơi hắn cũng cùng có vinh yên ngụy thanh t i thử dương động chủ nghe nói như thế âm ti mệnh tự hồ có chút ngoài ý muốn sau đó hắn âm thầm bấm đốt ngón tay một phen lập tức hiểu được rất nhiều không muốn người biết tin tức vậy hạ là dự định nhường ngụy thanh t i trở về chấn áp lâm vô đạo ừ m thế nhưng là nàng bây giờ chỉ là đại thừa chi t h n h tôi nếu là tiến về tội ác chi thành chỉ sợ là dê vào miệng cọc tá lâm vô đạo không có đơn giản như vậy âm ti mệnh làm bộ nhắc nhở Đối với cái này, Nguy trong ư t i đó không thiếu thần thoại cảnh đại tu nếu là có thể mời được một vị muốn chấn sát chỉ là một cái lâm vô đạo còn không phải chuyện dễ như chờ bàn tay chắc cũng không tin hắn lâm vô đạo còn có thể chống cự thần thoại ba mươi ba ngụy trường tiên lạnh lùng cười nhạo nói tại hắn nghĩ đến nếu là lâm vô đạo thật có cùng thần thoại đại tu chống đỡ cường đại lực lượng Lấy lại ly chấn tùy nguyện nguyên cái các cách, cam cái châu pháp kia tiện điểm, thiên tại thi. Chỉ sợ, hắn cũng sớm đã giết tới đại ma tính một thành. quận mình nhò nhỏ hắn cũng hoàn đã sớm vô vô há Chỉ sẽ sợ, bởi vậy hắn kết luận lâm vô đạo tuyệt đối tại thần thoại phía dưới chỉ cần ngụy thanh ti có thể mời được từ dương động chủ thân bên cạnh cao nhân nhất định có thể đem lâm vô đạo chấn áp nhưng mà đối với hắn ngây thơ ý nghĩ âm ti mệnh lại là âm thầm cười lạnh ba ba vậy hạ ngươi liền không sợ lâm không tướng ngụy thanh ti cũng giết không có khả năng ta nữ thanh ti thở nhỏ thông minh nếu như nàng biết rõ lâm vô đạo khó chơi tất nhiên sẽ làm đủ chuẩn bị chấm không tin lâm vô đạo có thể giết được nàng vạn nhất thật g i ế t đây nếu như thanh ti thật chết bởi lâm vô đạo c h i thủ đó chính là lao thiên không có mắt mặc cho loạn thần tặc tử hung hăng ngang ngược hại ta thần dân hỏng ta tông miếu xa tắc có thể là đại ly vương triệu mà chết nàng cũng coi như chết có ý nghĩa đi chấm tin tưởng sư tôn của nàng tử dương động chủ sẽ vì nàng báo thù ba ngụy trường thiên nắm tay nói nói xong hắn hung hăng hít một hơi thật sâu quay người ly khai phụng thiên điện nhìn xem bóng lưng hắn rời đi âm ti mệnh lắc đầu khoe miệm nhấc lên một vòng nụ cười ấm lánh thật sự là đánh một tay tính toán thật hay a ha. vì giết chết lâm vô đạo thế mà chính liền nữ nhi đều có thể coi như quân cờ lợi dụng chỉ tiếc ngụy thanh ti chuyến đi này chỉ sợ mãi mãi cũng không về được ngươi k h í số cũng đã đi đến phần cuối khó mà nhận ra nói nhỏ thử trong miệng chuyển ra Tiếp lấy. Âm đến thời điểm lâm vô đạo tại xử lý tội ác chi thành sự t ì n h về sau khẳng định sẽ trước tiên đi vào đại ly triều đô thừa dịp lúc này là thời điểm cướp đoạt hoàng vị âm ti mệnh thản nhiên nói ngụy thanh t i nghe nói như thế ngụy thừa ngân có chút mê hoặc ngụy thanh ti là đại ly vương t r i ề u một vị không muốn người biết công chúa khi sinh ra thời điểm liền bị tử dương động chủ thu làm đệ tử bây giờ đã tu tới đại thừa tri cảnh nàng nếu là tiến về tội ác chi thành hẳn phải chết cho nên ngươi nhất định phải hành động âm ti mệnh đơn giản giải thích một câu nghe vậy ngụy thừa ngân gật đầu đã như vậy hết thể liền xin nhờ quốc sư hãn cung kính lớn bài nói ừ m không có gì bất ngờ xảy ra ngụy trường tiên sẽ ở ba ngày sau chết bất đắc kỳ tử ngươi làm tốt chuẩn bị đi hiện nay đại ly vương triều chỉ còn lại ngươi một cái hoàng tử đại ly c h i chủ vị trí không phải ngươi không ai có thể hơn nói đi âm tin mệnh lại là giao phó vài câu thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ hugh hai ngày về sau một chiếc xưa cũ linh chu g á n g lâm đến tội ác chi thành c h ư ơ n một trăm linh một đoán mệnh ngươi lập tức liền phải chết linh chu phía trên tổng cộng có ba người hai nam một nữ trong đó nữ tử dung nhan tuyệt thế k h u y ê n thành khí chất thanh lanh như là người thần phối hợp trên một bộ trắng như tuyết sắc c u n g trang cả người có vẻ siêu phàm thoát tục giống như trên đời trích tiên nàng thình lình chính là đại ly vương triều vị t i ế không muốn người biết trưởng công chúa ngụy thanh ti giờ phút này nàng thanh lanh ánh mắt chậm rãi đảo qua dưới c h â n tội ác chi thành tuyệt mị trên mặt ngọc bao trùm lấy một tầng đạm mạc khí tức trừ nàng ra còn có hai người một cái khuôn mặt lạnh lùng khí độ bất phàm thanh niên mặc áo đen cùng một vị tinh thần bất tước khí thế lạnh lùng thầm trầm áo bào đỏ láo giả bọn hắn tu vi cũng cực kỳ cường đại Làm tử dương động chủ cao đồ, Thanh Ti tư chất tuyệt hảo, tu dương động Nguyễn đồ, chủ cao hảo, v i đại tới đại viên thiếu liền thiên chi đã đạt đến đen, đã đạt tới đại thừa mãn. cạnh thừa trung tử thì thừa chút nữa, liền có thể nàng bên nam nữa, nhân chi cảnh. Chỉ kỳ, mà là vào bước có áo Về phần cái kia khí thế thâm trầm áo bào đỏ láo giả lại là trong ba người cường đại nhất chính là một vị thần thoại đ ỉ n h phong đại tu ba người đến đưa tới tội ác chi thành rất nhiều người chú ý ba bởi vì ngụy thanh ti kia tuyệt thế dung nhan cùng n g u y ệ t thần khí chất quá mức làm người khác chú ý lại thêm bên cạnh áo bào đỏ láo giả kia thả ra cường đại khí t ứ c càng thêm chú đ thân phận của bọn hắn không giống Cái này khiến tội ác chi cũng khiến tội nhiều người này thành luyện, rất tu bắt đầu sư u y này, Nguyễn đoán Đối cái lên bọn hắn. Thanh thần bình thản. lai lịch của bọn Đối với Ti sắc g ợ c lại là muội ộ t tử bên nam tử áo đen, đầy mang áo đầy h i ế kỳ đánh giá chung quanh ba. Sư m ta nghe nói cái này tội ác chi thành chính là cựu châu địa giới ngàn vạn hung nhân nơi tụ tập tích chứa vô biên tội ác hiện tại xem ra, cũng bất quá như thế nha cùng nhau đi tới cũng không có nhìn thấy mấy cái tu vi vượt qua quy chân chi cảnh quá yếu liên liên chúng ta tử dương núi tạ dịch cũng so không lên nam tử một mặt coi nhẹ đang khi nói chuyện hắn tự hồ là phát hiện cái gì chuyện thú vị bước ra một bước trong nháy mắt xuất hiện ở hỗn loạn trên đường phố cuối cùng đi tới bên đường một cái nhỏ quầy hàng bên trên mặt cái này q u á nhỏ n cũng không kinh doanh cái khác sinh ý hoặc là mua bán chỉ là một sự kiện đó chính là đoán mệnh lúc này quán nhỏ bổ trí cực kỳ đơn giản ngoại trừ một tấm đơn sơ cái b à n cùng một cái ghế bên ngoài liền chỉ còn lại chủ quán cùng một cái phục thị tuổi trẻ đồng tử tại quầy hàng trước đó viết thần toán tử bà chữ to cực kỳ rêu dao đây cũng là hấp dẫn nam tử áo đen nguyên nhân chỗ bởi vì hắn phát hiện đến đây quán nhỏ coi bói người tu luyện đơn giản nối liền không dứt mà lại mỗi người coi số mạng về sau cũng lộ ra vô cùng khâm phục t h ầ n s á c thậm chí còn có người quỳ xuống đất lượt mái à bất quá là gạt người trò xiếc thôi chúng ta người tu hành từ trước đến nay là nghịch thiên m à đi cùng trời tranh mệnh nếu là có thể nhìn trộm vận mệnh sao còn muốn thiên đạo làm cái gì hôm nay ta trần huyền phong liền đến chọc thủng ngươi cái này gạt người trò xiếc để ngươi làm chúng xấu mặt hắn lạnh lùng cười nhạo nói nói n h a n h chân đi tới quầy hàng trước đó đại mã kim đao ngồi đến cái ghế kia bên trên ánh mắt băng lãnh thần thái tiêu căng nghe nói ngươi là cái gì thần quá tử thật sự có thể thăm dò một người mệnh số hắn h ừ nói một đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào trước mặt chủ quán chủ quán là cái khuôn mặt nho nhã thanh ý trung niên nam tử quanh thân trên giới tản ra một cỗ bình thường khí tức trần huyền phong nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái kết quả chỉ có h ó a thần sơ kỳ tu vi mới đệ bắt cảnh h ó a thần cũng dám tuyên bố thăm dò mệnh số đơn giản rõ rạc giả. giờ phút này trần huyền phong đã xác định người trước mặt chính là một cái lừa đảo mà đối mặt hắn trâm trọc khiêu khích nho nhã nam tử lại không tức giận thần sắc từ đầu tới cuối duy trì lấy bình tĩnh cùng lệ nhạt vận mệnh vô th ai cũng không dám ngông của ngước đoán hơn không cách nào thăm dò bất quá lại nhưng phải gặp một hai t ố t đã như vậy vậy ngươi liền thay ta tính toán đi trần huyên phong thanh â m cực lớn xôn s a o theo hắn thoại âm rơi xuống t r u n g quanh lập tức có đại lượng người tu luyện vây quanh h i ệ n nhiên đều là chuẩn bị xem náo nhiệt đối với cái này trần huyên phong cũng không để ý bởi vì hắn căn bản cũng không tin có người có thể thăm dò mệnh số chật chật lại có người đến khiêu khích tiên sinh quân u y lúc này không biết rõ sẽ rơi vào dạng gì hạ tràng ta dám đón chắc kẻ này mệnh số tuyệt đối không được liệu như thần liệu sự như thần có dũng khí khiêu khích liệu như thần tiên sinh ta bội phục dũng khí của hắn chỉ mong đợi lát nữa hắn còn có thể cứng như vậy khí ngồi đợi bị phê mệnh số t r u n g quanh tụ tập người tu luyện càng ngày càng nhiều trước mặt nho nhã nam tử thế nhưng là tội ác chi thành một đại danh nhân bởi vì liệu sự như thần có thể t h a m dò mệnh số cho nên người xưng liệu như thần về phần hắn bản danh lại là không có người biết được từ hắn xuất hiện tại tội ác chi thành về sau đã từng có rất nhiều người đến đây khiêu khích cùng tìm thiệt t á i bất quá đến cuối cùng những người này cũng rơi vào cực kỳ thê thảm hạ tràng Bọn cũng sớm đã ý tính toán. Hôm nay, hắn là chuyên i kỳ, Trần h u môn lại là dạng đến gây chuyện đương nhiên sẽ không cho một cái đơn giản ba ba đã tiên sinh danh sưng mệnh số có thể đo như vậy ta liền mời tiên sinh suy tính mấy vấn đề đi có thể một vấn đề m ộ ư ơ i vạn thượng phẩm linh thạch cái gì m ộ ư ơ i vạn thượng phẩm linh thạch người vây quanh nhao nhao lộ ra chấn kinh c h i sắc đối với bọn hắn mà nói cái này thế nhưng là một bút thiên đại tài phú ba đồng dạng trần huyền phong đang nghe m ộ ư ơ i vạn thượng phẩm linh thạch về sau sắc mặt cũng là có chút â m trầm tiên sinh đoán m ệ n h đều là cái giá này tự nhiên không phải nhà ta tiên sinh đoán bệnh ra giá là bởi vì người mà dị người khác nhau khác biệt mệnh số tiền thù lao tự nhiên cũng liền không đồng dạng m ư ơ i vạn thượng phẩm linh thạch tuy nhiều đó cũng là cũng căn cứ các hạ thân phận cùng thực lực mà đ ị n h ra trừ phi các hạ cho là mình mệnh không đáng cái này mười vạn thượng phẩm linh thạch liệu như thần còn chưa mở miệng bên cạnh hắn hầu hạ đồng tử lại là đoạn trước nói nghe nói như thế trần huyền phong mặc dù có chút bất mãn khi hắn cũng không cho rằng mạng của mình không đáng mười vạn thượng phẩm linh thạch thế là vui vẻ đồng ý Tốt. Nếu như tiên sinh suy tính tin tức chuẩn xác, ta tự có mười vạn thượng phẩm linh thạch dâng lên. Bất quá, Nếu như sinh chuẩn vạn linh suy phẩm mười xác, có liệu như thần sắc mặt như thường không chút nào hoảng t h ỉ n h các hạ đặt câu hỏi đi vấn đề thứ nhất ta khi nào có thể đột phá đại thừa g ô n g cùng xiềng xích tấn thăng tiên h nhân hả hắn lại là đại thừa cảnh cường giả theo trần huyền phong thoại âm rơi xuống mọi người chung quanh lập tức quăng tới khiếp sợ ánh mắt ngay sau đó bọn hắn lại không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn phía liễu như thần các hạ đời này đem dừng bước tại đại thừa viên mãn không có thiên nhân duyên phận cái gì đời này dừng bước tại đại thừa nghe nói như thế trần huyền phong lập tức giận giữ đơn giản nói bậy nói b ạ nói hắn liền muốn tại chỗ sốc liễu như thần sạp hà ba bất quá cũng là bị sau lưng ngụy thanh ti ngăn trở đại sư minh trước nghe một chút vị tiên sinh này nói như thế nào、Tốt. tiên ố t t sinh đã ngươi nói ta đời này dừng bước tại đại thừa có thể hay không cho ra một cái để cho ta tin phục lý do hắn đẩy mắt b ă n g lãnh có thể ngươi đời này sở dĩ dừng bước tại đại thừa viên mãn vô duyên với thiên nhân là bởi vì ngươi mệnh trùng chú định không có cái kê mệnh mà lại ngươi lập tức liền phải chết v ờ n h lời này vừa ra trần huyền phong lập tức hận đến nghiến răng n g h ĩ n lợi liệu như thần cái này rõ ràng là đang chủ ể u hắn t r ư cùng lúc đó người vây quanh cũng là rất là kinh ngạc cả đám đều dùng quái dị nhãn thần nhìn xem trần huyền phong sách đường, đường đại thừa viên mãn cường giả thế mà liền phải chết tiên sinh đã, đã nói như vậy kia khẳng định là thật quả nhiên ta liền nói mạng của hắn không tốt đây là có điểm đại hùng a trong đám người chuyên gia phô thiên cái địa tiếng nghị luận đối với liệu như thần bọn hắn cực kỳ t i n phục bởi vậy tại bọn hắn xem ra trần huyền phong đã là người sắp chết dù sao liệu như thần xưa nay sẽ không có lỗi nhưng là trần huyền phong lại hoàn toàn không thể nào tiếp thu được sự t h ậ t này hắn hiện tại tinh lực dồi dào quanh thân khí huyết tràn đầy cực điểm lại không có sinh tử đại địch làm sao có thể sắp bỏ mình cái này nhất định là liệu như thần tại ăn nói linh tinh nghĩ tới đây hắn làm bộ liền muốn xốc trước mặt sạp hàng ba g i n g tay nhà ta tiên sinh vắn ệ n h xưa nay sẽ không có lỗi cũng không thể lại phạm sai lầm tiên sinh đã nói ngươi đời này vô duyên thiên nhân lại sắp bỏ mình vậy mạng của ngươi số tất nhiên như thế ngươi không nghĩ cầu nhà ta tiên sinh cứu mạng ngược lại ở chỗ này phát nôn g bừa bãi như thế ngang ngược vô lý đơn giản chết không có gì đáng tiếc lúc này cái kia tiểu đồng tử thanh âm non nớt văng lên a ta đời này vô duyên thiên nhân tại ta rời nhà thời điểm gia sư đã từng nói rõ lần này tội ác chi thành trở lại liền giúp ta đánh vỡ đại thừa gông c ù n xiến xích tấn thăng thiên nhân tri cảnh chẳng lẽ lại đây cũng là giả trần huyên phong giận quá thành cười t ừ dưng ơ động chủ thế nhưng là hướng hắn hứa hẹn qua lần này tội ác chi thành sau khi trở về liền trợ giúp hắn tấn thăng thiên nhân đồng thời đã làm tốt chuẩn bị bởi vậy liệu như thần phê mệnh ngữ liệu trần huyền phong làm một chữ đều sẽ không tin không chỉ có là hắn liền liền thân sau ngụy thanh ti cùng áo bào đỏ láo giả cũng là nhũ mày thiên sinh có thể hay không nói rõ chi tiết nói ngụy thanh ti c ù n g tiếng nói ngay vậy liệu như thần n mầm đầu nhìn nàng một cái lắc đầu hắn nhiều nhất còn có ba ngày có thể sống ba ngày sau đó trước buổi trưa hắn tất nhiên sẽ tử vong vậy nhưng có giải cứu chi pháp nguyễn thanh ti tiếp tục nói đây là vấn đề thứ hai nghe nói như thế nguyễn thanh ti lấy ra hai mươi vạn thượng phẩm linh thạch đưa cho một bên tiểu đồng tử còn xin tiên sinh chỉ điểm nô mệnh số vô thường mỗi người vận mệnh mặc dù cũng có thiên quyết định nhưng bởi vì khác biệt gặp gỡ hoặc là quý nhân trợ giúp cũng là sẽ bất cứ lúc nào phát sinh biến hóa muốn cứu hắn tốt nhất biện pháp chính là lập tức ly khai tội ác chi thành có lẽ có thể miễn bị họa sát thân l i ê u như thần bình tĩnh nói ly khai liền có thể phòng ngừa tử vong nguy cơ n g u y thanh ti hơi kinh ngạc không chỉ có nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi trần huyền phong c à n g là một mặt cười n ạ o sư muội người này miệng đầy ăn nói linh tinh cái này tội ác chi thành người mạnh nhất không cao hơn quy trần có thể có cái gì uy hiếp được tính mạng của ta dù sao ta là một chữ đều sẽ không tin hắn lạnh lùng nói ừ đã ngươi không tin vậy ngươi có bản lĩnh cũng đừng ly khai cái này tội ác chi thành đợi cho ba ngày sau buổi trưa hết thể gặp mặt sẽ hiểu đồng tử tức không nhịn nổi hoán giận một câu nghe xong lời này trần huyền phong khí đầu cũng nổi lên tức đã ngươi kẻ này tuyên bố ta ba ngày sau hẳn phải chết vậy ta hết lần này tới lần khác cũng không tin cái kia tả cái này ba ngày ta sẽ một mực đợi tại tội ác t r i thành tuyệt không l y khai nếu như ba ngày sau đó buổi trưa ta còn sống vậy liền chứng minh ngươi kẻ này là tại ăn nói linh tinh đến thời điểm ta không chỉ có muốn s ố c ngươi sạc hàng càng là sẽ muốn mạng của các ngươi có bản lĩnh các ngươi cũng đừng đi ta ngược lại muốn xem xem ta n m đẹp làm sao lại tử vong trần h u y ề n phong tức giận hét lớn hắn một đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào liễu như thần tựa hồ đang đợi câu trả lời của hắn、Tốt. mặc dù chỉ có một chữ nhưng lại biểu lộ thái độ của hắn thấy tình cảnh này trần huyên phong k h ỏ miệng lộ ra cao minh sánh m ộ ư ờ i mọi người đều nghe thấy được liệu như thần tiên sinh thế nhưng là chính miệng nói ta ba ngày sau hẳn phải chết như vậy thì mời mọi người tới làm một cái chứng kiến nếu như đến thời điểm ta còn sống xem như thế nào sốc hắn s ạ p hàng nói đi hắn cười lạnh lúc này phẩy tay áo bỏ đi thấy thế, thế. ngụy thanh ti thật sâu nhìn liễu như thần một cái lúc này cũng đi theo l y khai tất cả mọi người tản đi đi nhìn xem bọn hắn đi xa thân ảnh liễu như thần phất phất tay nghe vậy ở đây mọi người vây xem lúc này túi người hành lễ đảo mắt liền ai đi đường đấy sơn chủ người kia sẽ chết như thế nào nha đợi cho tất cả mọi người sau khi rời đi bởi vậy ta suy đoán hắn khẳng định là bị người giết chết mà có thể đem hắn giết chết như vậy người xuất thủ thực lực khẳng định là muốn vượt qua hắn tất nhiên là thiên nhân không thể nghi ngờ thế nhưng là theo ta được biết tại cái này tội ác chi thành bên trong cũng vô thiên người a ba đ ô là là cái này tội ác i chi thành chính là hắn nơi tán thân mặc dù nơi này không có thiên nhân nhưng người nào nói hắn liền nhất định sẽ bị thiên nhân giết chết cái thế giới này tràn đầy vô hạn khả năng cho dù là bình thường bên trong cũng ẩn chứa đại khủng bố a không phải chết bởi thiên nhân chi thủ đồng tử ngây ngẩn cả người sơn chủ chẳng lẽ nói sau cái này tội ác chi thành bên trong còn có so thiên nhân càng khủng bố hơn người a nhất định chính là người sao không phải người đến thời điểm ngươi liền biết rõ liệu như thần h ấ p miếng trà tựa hồ cũng không muốn nhiều lời bởi vì có chút đồ vật hắn có thể nhìn thấy nhưng lại không thể nói ra được đây là thiên đạo không thể vi phạm sơn chủ vừa rồi cái k i a mặc quần áo trắng tiểu t ỷ t ỷ theo quan sát của ta tựa hồ rất là bất p h à m đây này lúc này đồng tử tượng là nhớ tới cái gì tiếp tục nói ừ n là không tệ tiên tiên thái âm trí thể không nói cái này hoang vắng cựu châu địa giới cho dù là tại thanh thiên vực cùng trung ương thiên vực bên trong cũng có thể được xưng tụng biệt thế thiên tiêu c h ỉ bất quá đáng tiếc liệu như thần thở dài lắc đầu sơn chủ đáng tiếc cái gì đồng tử lại hiếu kỳ b u lại muốn nghe được một chút người khác không biết đến bí mật c h ỉ bất quá nên đón hắn lại là liệu như thần bàn tay hôm nay quẻ số đã đủ thu quán nói hắn lúc này đứng dậy hướng phía nơi xa đi đến hừ không nói thì không nói ta còn không muốn nghe đây ba ba sau lưng chuyến đến đồng tử lẩm bẩm âm thanh đối với liệu như thần cùng đồng tử ở giữa đối thoại sớm đã rời đi trần huyền phong b ọ n người cũng không rõ ràng từ quẻ quán ly khai sau bọn hắn một nhóm ba người liền chẳng có mục đích hành tẩu tại hỗn loạn trên đường phố mãi cho đến lúc này trần huyền phong vẫn như c ũ không tin liễu như thần phê mệnh ngược lại là ngụy thanh thi thần sắc ở giữa có chút sầu lo sư m i n h ngươi định làm như thế nào cái gì làm sao bây giờ liệu như thần nói ngươi ba ngày sau có nguy hiểm đến tính mạng mà lại ngươi còn cùng hắn lập xuống đ ổ ước tự nhiên là phải sớm làm chuẩn bị mới được sư m u i chẳng lẽ liền ngươi cũng tin tưởng cái kia liễu như thần ăn nói linh tinh sao trần huyền phong hử nói thần sắc có chút bất mãn đối với cái này ngụy thanh ti khẽ lắc đầu không có l ử a thì sao có khói tất có chỗ nhân ta cảm thấy thận trọng một chút cuối cùng không có việc gì thôi ta đã liền sư mọi n g ư ờ i cũng tin tưởng cái kia c o i bói vậy chúng ta ngay tại cái này tội ác chi thành ở trong tìm địa phương chưa ở lại ba ngày lại nói chỗ nào cũng không đi chỉ cần ta đợi tại nguyên chỗ cuối cùng sẽ không có người đến muốn mạng của ta trần huyên phong thản nhiên nói đối với cái này biện pháp ngụy thanh ti ngược lại là cảm thấy không tệ có thể thử một lần đã như vậy cái kia sư huynh ngươi trước hết đi tìm địa phương ở lại ta cùng lê thúc đi một chuyên chấn ma thi tìm hiểu lâm vô đạo hư thực nói nguyễn thanh ti chính là chuẩn bị ly khai nhưng mà trần h u y ề n phong lại là mặt dạy mày dạn theo sau sư muội ta cũng đi cái này tội ác chi thành cũng không có gì tốt chơi ta một người quá nhàm chán ba thế nhưng là ba ba khác thế nhưng là cái k i a liễu như thần không phải nói à ta muốn ba ngày sau đó mới có nguy hiểm đến tính mạng hiện tại vẫn là an toàn cái này chứng minh nguy cơ căn bản không phải xuất hiện ở trấn ma ti trần h u y ề n phong đại đại liệt liệt nói ngay vậy n g u y thanh ti trầm ngâm nửa ngày cuối cùng vẫn gật đầu ngay lập tức trải qua một phen nghe n ó n g về sau bọn hắn chính là hướng phía trấn ma ti ngay tại chỗ x à i bước đi đi qua ba c h ư ơ n một trăm lẻ ba tứ tượng chu ma trận sau một hồi ba người đi tới trấn ma ti từ khi công tôn thế gia bị diệt về sau nơi này liền bị lâm vô đạo cải tạo trở thành trấn ma ti trụ sở v cùng lúc đó b thông qua tội ác chi thành bên trong tu sĩ bọn hắn cũng biết đến rất nhiều liên quan tới lâm vô đạo sự tích mang vương triều cùng đại nghĩa đầu tiên là đem thiên hương lâu thích ngọc nương bọn người chém đầu tiếp lấy lại là cường thế tiêu diệt chuyển t h ừ a n g à n năm công tôn thế gia cái này lâm vô đạo thật là có mấy phần năng lực a trấn ma ti bên ngoài trần huyền phong cười trêu c h ọ c nói mặc dù lâm vô đạo hành động tại tội ác chi thành ở trong đưa tới cực lớn manh động nhưng là đối với trần huyền phong mà nói nhưng căn bản không tính là gì thậm chí không ra gì hắn tự tin đổi lại là hắn đồng dạng có thể làm được những thứ này mà lại so lâm vô đạo làm được còn muốn càng tốt hơn trong lòng hắn lâm vô đạo là không bằng hắn ba nghe nói lâm vô đạo tên kia sớm tại hơn mười ngày trước liền đã ra ngoài rồi bây giờ cũng không tại trấn ma thi ta đoán hắn khẳng định là đi lạc nhập chiến trường sư muội lâm vô đạo cũng không tại chúng ta còn tới nơi này làm cái gì trần huyền phong không hiểu Chính là bởi vì hắn không h n là bởi tại, vì ó m chúng ta ẩm đang khi nói chuyện cái gặp nàng ngọc thủ lật một cái bốn cái tạo hình cổ lão c ổ đá chính là chống rông xuất hiện tiếp lấy hóa thành bốn đạo lưu quang phân biệt bay về phía bốn phương t á m hướng đem toàn bộ chấn ma ti phạm vi cũng toàn bộ bao vây lại tứ tượng chu ma trận c h â n huyền phong chấn động trong lòng ngụy thanh ti vừa rồi chỗ lấy ra bốn cái cột đá phân biệt vẽ ra thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ các loại tứ đại thánh linh đồng thời trong đó còn khắc họa cực kỳ trận pháp cường đại bọn chúng có thể tổ hợp trở thành một cái tứ tượng chu ma trận trận này huy năng cực lớn phát động về sau có thể sát thần lời nói đại viên mãn đối cứng động thiên tri cảnh căn cứ trần huyền phong hiểu rõ cái này tứ tượng chu ma trận thế nhưng là hắn sư tôn tử dương động chủ chân ái c h i vật nghĩ không ra lại là giao cho ngụy thanh thi cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một cô hướng tới cùng ghen ghét hắn thế nhưng là tử dương động chủ thủ tịch đại đệ tử vì cái gì chỗ tốt cũng cho ngụy thanh thi cái này quá không công bằng càng nghĩ trần huyền phong càng là hợp vực sư huynh cái này tứ tượng chu ma trận Chính nghĩ là ta nghĩ sư tôn mựa lâm dùng, giải các loại giải quyết lâm vô đạo quyết vô sớm ự tình trả lại. Dù sao, đây là sư tôn chân ái chi vật, ta lại há có thể sư tôn còn chân ngấp ngẽ. phải chi há sau, sao, sư Sư s có lại lại. ái lại là Dù đây có nói rõ ngày khác chỉ có sư huynh người khả năng kế thừa hắn lão nhân ra ý bát mong rằng đại sư huynh không cần lo lắng tựa hồ cảm nhận được trần huyền phong dị dạng ngụy thanh t i đột nhiên mở miệng nói nghe vậy trần huyền phong tinh thần trong nháy mắt đại c h ấ n sư tôn hắn thật đã nói như thế ừng ta chính thay nghe thấy không có giả ha ha kỳ thật sư mọi tư chất ngươi tuyệt thế tương lai tiền đồ chắc chắn vô khả hạ lượng ta cảm thấy cái này tứ tượng chu ma trận cùng sư mọi ngươi hơn xứng đ ã sư tôn đưa nó ban cho ngươi khẳng định là có đạo lý hắn hiên ngang l ắ m liền nói nghe nói như thế ngụy thanh ti nhẹ nhàng cười một tiếng cũng không nhiều lời ngay lập tức đang bố trí tốt tứ tượng chu ma trận về sau bọn hắn chính là cùng nhau bước vào trấn ma thi các ngươi là người phương nào lại dám xông vào ta trấn ma thi v ơ anh là ba người bước vào trấn ma thi về sau cả người cao hơn trượng vai khiêng một cái đại đao hùng tráng nam tử lập tức xuất hiện ở trước mặt nghiêm nghị chất hỏi người đến rõ ràng là triệu mãng h u h h u Hill. theo cái kia lớn r ộ n g vang lên bên trong nghe được động tính hàn thanh sơn cùng lý táng thiên các loại một đám đưa tăng người ngao nhao bằng nhanh nhất tốc độ đi tới trước mặt từng cái sắc mặt khó coi nhìn xem bọn hắn thấy tình cảnh này ngụy thanh ti ba người nhanh chóng nhìn lướt qua hóa thần hậu kỳ ánh mắt đ ả o qua triệu mãng trần huyền phong mặt lộ vẻ coi nhẹ tiếp lấy hắn vừa nhìn về phía lý táng thiên m ư ờ i hai vị đưa tăng người mặc dù có chút kinh ngạc nhưng cũng không có đem đặt ở trong mắt bởi vì hắn phát hiện chỉ có lý táng thiên một người là quy chân cảnh giới còn lại đều là thông thiên sơ kỳ bực này tu vi cùng thực lực tại hắn trong mắt hoàn toàn chính là sâu kiến không chịu nổi một kích các ngươi tìm ai đón ba người kia xem k u ánh mắt lý táng thiên không mang theo tình cảm hỏi ngữ khí băng lãnh nhóm chúng ta là cựu c h â u bên ngoài du lịch người đi vào cái này tội ác chi thành về sau nghe nói chấn ma ti lâm đ ô đốc sự tích bởi vậy mộ danh đến đây b á i p h ỏ n g ngụy thanh ti cười đáp hả mộ danh b á i p h ỏ n g triệu mãng cùng hàn thanh sơn mắt lộ ngạc nhiên cùng kinh ngạc bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp phải cái này sự tình ba nhà ta lô đốc không tại mời trở về đi lý táng thiên không khách khí chút nào đáp lại nói a kia thật là rất tiếc với đã như vậy kia nhóm chúng ta ngày khác trở lại đến nhà bãi phòng đi nói ba người lúc này quay người thối lui ra khỏi trấn ma ti nhìn xem bọn hắn rời đi thân ảnh hàn thanh sơn nhũ mày ta cảm giác bọn hắn không giống như là người tốt đây này không giống người tốt triệu mãng s ữ n g sở lão hàn ngươi nói là sáu bọn hắn có vấn đề Ừm. bằng ta kinh nghiệm nhiều năm bọn hắn căn bản không giống như là mộ danh bãi phòng giống như là tới tìm hiểu hư thực hàn thanh sơn h i mắt trầm giọng nói a điều tra hư thực triệu mãng có chút mắt trầm tròn lấy cái kia đại đ i ề u thần kinh căn bản cũng không có nghi nhiều như vậy đã bọn hắn có vấn đề kia muốn hay không theo sau nhìn xem không những người này thực lực cực kỳ cường đại nhóm chúng ta hoàn toàn không phải đối thủ ta suy đoán bọn hắn là thiếu gia kẻ thù tại không có làm rõ ràng tình trạng trước đó chứ không nên đánh cỏ kinh r á n hết thể chờ thiếu gia trở lại h ắ n nói a ba hàn thanh sơn đầy mang sầu lo nói theo n g vị thanh ti ba người trên thân hắn cảm nhận được không gì sánh được áp lực cực lớn chúng ta phải nghĩ biện pháp thông chi đô độ a bằng không chẳng phải là người biết rõ thiếu gia đi nơi nào sao không biết rõ a kia không phải hàn g thanh sơn không nói nhìn hắn một cái lập tức đem trấn ma ti cửa lớn đóng chặt cùng lúc đó từ trấn ma ti ly khai về sau nguyễn thanh ti ba người cũng là tại lẫn nhau thảo luận sư muội cái này trấn ma ti người mạnh nhất bất quá quy chân cảnh giới căn bản không có ngươi nói đáng sợ như vậy à liền cái kia lâm vô đạo cũng có thể uy hiếp được các ngươi đại ly hoàng thất cái này có chút nói chuyện giật gân đi trần huyền phong lắc đầu bật cười chuyến này hắn cũng không cảm thấy trấn ma ti có cái gì nguy hiểm địa phương đồng dạng n g u y thanh ti cũng không có đạt được quá nhiều hữu dụng tin tức lâm vô đạo mới l à mấu chốt chờ hắn sau khi trở về không vấn duy tử trực tiếp chấn sát chính là bỏ mặc hắn có uy hiếp hay không đều muốn chấm dứt hậu hoạn、Tốt. tứ t tượng chu ma trận có thể đối cứng động thiên tri cảnh k i u lâm vô đạo tuyệt đối phải chết không có c h ỗ t r ô n chúng ta trước tìm địa phương ở lại rồi nói sau ba nói mấy người chính là tại cự ly c h ấ n ma ti không xa địa phương tìm một cái địa phương ở lại nơi này thuận tiện quan sát c h ấ n ma ti nhất cử nhất động đối với ngụy thanh ti đám người hành động lâm vô đạo cũng không rõ ràng lạc nhất chiến trường hóa long chỉ và anh v anh lâm vô đạo ngay tại điên cuồng hấp thu bên trong thiên đ ị a tinh hoa một cỗ mênh ngông quần c u ộ n linh lực tại thể nội lao nhanh không thôi giống như đại giang sông lớn đồng dạng hung manh không gì sánh được hai ngày sau trong cơ thể của hắn truyền ra một đạo hùng hồn lôi ầm như có một loại nào đó gông cùng xiếng xích bị đánh vỡ một cỗ cực c kỳ khí thế cường đại trong nháy mắt chạy xuôi ra bao gồm thập phương hư không trải qua dài đến ngày thứ một ư ơ i ba tu luyện mượn hóa long chỉ bên trong thiên đ ị a tinh hoa hắn tu vi rốt cục nên đón phóng đại hiện đã tu tới độ kiếp sơ kỳ không dễ dàng a cái này lạc nhận chiến trường thật là một cái tốt địa phương lâm vô đạo khen một câu. lần này lạc n h ậ t chiến trường chuyến đi hắn thu hoạch không gì sánh được to lớn vô luận là thái sơ tử khí tăng vọt một trăm i triệu khí vận giá trị vẫn là tu vi đột phá tới độ kiếp chi cảnh cũng có thể nói là một trận t i ê n đại cơ duyên và tạo hóa giống như vậy nhìn chung toàn bộ cựu châu địa giới sợ là không nhiều đối với cái này hắn vẫn là vô cùng hài lòng hết thể đã kết thúc cần phải trở về nói lâm vô đạo cẩn thận kiểm tra một phen tự thân sau đó liền khống chế lấy một chiếc linh tru nhanh như điện chấp ly khai lạc nhập chiến trường chứ một trăm linh bốn một đạo kiếm khí chém giết thần thoại dùng một ngày thời gian lâm vô đạo về tới tội ác chi thành hắn vừa m ớ i đến sớm đã chờ đã lâu ngụy thanh ti b ọ n người liền nhận được tin tức hiu một chiếc linh chu phá vỡ hư không như tên rời cùng trực tiếp hướng phía trấn ma ti mà đi lâm vô đạo nhất cử nhất động cũng bị ngụy thanh ti ba người xem ở trong mắt đây chính là lâm vô đạo nhìn cũng không có gì đặc biệt sao cửa sổ trước đó chân huyên phong mặt lộ vẻ mịn cười hắn cũng không có trên người lâm vô đạo nhìn ra cái gì trọng đại uy hiếp nhưng mà ngụy thanh ti cùng áo bảo đỏ láo giả lại là không cho rằng như vậy cái này lâm vô đạo không đơn giản a lê thiên sơn h i mắt nói hả không đơn giản n g h e xong lời này trần huyền phong lập tức quăng tới mê hoặc nhãn thần chỗ nào không đơn giản ta làm sao không nhìn ra à chẳng lẽ ngươi không có phát hiện cái này lâm vô đạo trên người hết thảy phản phất cũng bao phủ một tầng mê vụ sao bỏ m ặ t là hắn tu vi vẫn là tư chất căn cốt cũng không rõ ràng dạng này người như thế nào hạng đơn giản còn nữa hắn có thể lấy sức một mình đem đại ly vương t r i ề u bức bách đến như thế hoàn cảnh liền liền mai kia đế vương cũng vì đó kiêng kỵ cùng sợ hãi khả năng nhịm có thể nghĩ lê thiên sơn ánh mắt thâm trầm hắn căn bản nhìn không thấu lâm vô đạo、à. thật đúng là d ạ n g này trần huyền phong một lần nữa xét lại một phen lâm vô đạo phát hiện hết thể quả là thế hừ coi như hắn có thiên đại năng lực hôm nay chỉ cần trở lại tội ác chi thành vậy liền muốn chết không có chỗ trôn ta không tin hắn có thể ngăn cản được tứ tượng chu ma trợ nếu như lâm vô đạo có sánh vai động t i ê n cảnh lực lượng cũng sớm đã giết tới đại ly t r i ề u đô há lại sẽ b ố n tại cái này tội ác chi thành là một cái chấn ma ti phó đô đốc rất hiển nhiên hắn cũng không có cứng rắn đại ly vương triệu thực lực ta nói chừng tối đa cũng liền đại thừa cảnh thôi hắn hử lạnh nói đối với trần huyền phong phân tích lê thiên sơn cũng gật đầu tán thành quả thật có chút đạo lý lê thúc tiếp xuống làm sao bây giờ trực tiếp giết đến tận cửa đi sao không các ngươi tại nơi này chờ ta đi trước thăm dò một cái lâm vô đạo nội tình nếu như hắn thật chỉ có đại thừa cảnh thực lực vậy ta liền trực tiếp đem hắn chân sát nếu như ngay cả ta cũng không cách nào chấn áp vậy cái này lâm vô đạo liền xa so với nhóm chúng ta tưởng tượng càng khủng bố hơn đến thời điểm các ngươi thấy tình thế không đúng liền tranh thủ thời gian ly khai tội ác chi thành rõ trần h u y ề n phong cùng n g thanh thi cùng thân xác nhận đúng rồi hôm nay chính là ngươi cùng liệu như thần đánh cược ngày thứ ba mà lại lập tức liền muốn tới b u ổ trưa huyền phong ngươi cứ đợi ở chỗ này chỗ nào cũng không cho phép đi không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất lê thúc yên tâm ta biết đến ba ba trần huyền phong trùng đ i ệ p gật đầu dính đến tính mạng của mình hắn vẫn là biết rõ phân tức mặc dù căn bản không tin liễu như thần phê mệnh nhưng là hắn hiện tại cũng không dám ngông cùng hành động các loại qua buổi trưa về sau hắn liền có thể đi xốc l i ệ u như thần sạc hàng nghĩ tới đây trần huyền phong trong lòng không khỏi âm thầm mong đợi bắt đầu đối với hắn ý nghĩ lê thiên sơn cũng không để ý tới hiu tại giao phó vài câu về sau chính là khống chế lấy một đạo hồng quang khí thế hung hăng hướng phía trấn ma ti mà đi theo r ấ n điện. Ma Lâm Ti, đại điện. Lâm Vô Đạo nhàn nhàn Vô ta quan sát những người kêu căn bản không giống như là mộ danh bãi phòng giống như là chuyên môn đến điều tra hư thực thiếu ra có phải hay không là ngài kẻ thù hả hai nam một nữ mộ danh bái phòng lâm vô đạo mắt lộ vẻ kinh ngạc có thể biết rõ lai lịch của bọn hắn cùng thực lực không rõ ràng hàn thanh sơn lắc đầu ngày đó ta lấy thiếu gia ngài ra ngoài c ớ đem bọn hắn đuổi bất quá bọn hắn tựa hồ cũng không bỏ qua nói là đợi ngài sau khi trở về còn có thể lại đến bái phòng ừ n đã như vậy vậy ta liền tại nơi này chờ lấy bọn hắn ba lâm vô đạo không chút nào hoảng nói hắn liền chuẩn bị tiếp tục thưởng thức t r à vâng、anh. nhưng mà ngay tại cái này thời điểm một cỗ cực đoan khí thế cường đại đột nhiên từ phương xa bầu trời quét sạch đi qua mấy phần về sau cái gặp một cái áo bào đỏ láo giả khống chế hồng quang mà tới quanh thân trên dưới khí thế ngút trời lê thiên sơn t h â n thoại đ ỉ n h phong lâm vô đạo h í p mắt lại thiếu ra người này chính là bọn hắn một cái trong đó ba lúc này hàn thanh sơn ngưng trọng thanh âm vang lên ngay vậy lâm vô đạo nhàn nhạt từ một tiếng đón lấy hắn lạnh lùng ánh mắt chính là quét ngang hư không rơi vào lê thiên sơn trên thân các hạ xuống nơi đây, đây là tới tìm ta không tệ ta phụ mệnh tới giết đi ngươi ầm ầm lời lạnh như băng â m rơi xuống một cố bảng bạc sát cơ bỗng nhiên như như hồng thủy quét sạch tập phương lê thiên sơn không có bất kỳ do dự đưa tay chính là hung hăng một t r ư ờ n g đánh ra t h â n thoại đỉnh phong lực lượng đều hiện ra hắn muốn làm chính là nhất kích tất sát tuyệt không thể cho lâm vô đạo một tơ một hào t h ở dốc cơ hội b à chỉ bất quá bây giờ lâm vô đạo như thế nào hắn muốn giết liền có thể giết soát coi như lê thiên sơn động thủ sát na sớm đã có chỗi chuẩn bị lâm vô đạo bàn tay lớn bỗng nhiên huy động trong chốc lát nam trôi cực kỳ cổ lão cự kiếm bông dưng mà hiện tổ hợp trở thành một tòa đại ngũ hành kiếm trận đem thập phương hư không bào phụ trong đó vê n h vê n h vê n h kiếm trận phát động về sau phô thiên cái địa lớn ngũ hành kiếm khí hóa thành từng đầu kinh khủng kiếm khí trường hạ trực tiếp xé rách hư không đem lê thiên sơn công kích đều ma diện cái này sáu làm sao có thể nhìn thấy cái này một màn kinh khủng lê thiên sơn lập tức đổi sắc mặt kia quét ngang hư không lớn ngũ hành kiếm khí n h ư n g hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có uy hiếp rất hiển nhiên uy lực của nó đã siêu việt thần thoại kẻ này quả nhiên kinh khủng hôm nay mạng ta xong rồi một bên liệu mạng ngăn cản chém giết mà đến lớn ngũ hành kiếm khí lê thiên sơn một bên điên cuồng lui lại lấy ba chỉ là mấy hơi thở hắn liền bị chém đứt một cái cánh tay thân thể cũng là bị khủng bố kiếm khí xuyên thủng thấy tình cảnh này hắn sợ h ã i đến cực hạ thóc đen huyền phong đi mau đột nhiên hắn dùng hết toàn bộ lực khí điên cuồng h é t lớn hả bên ngoài còn có người một máy mắt lâm vô đạo con người băng lánh quét về ngoại giới hư không quả nhiên là phát hiện một nam một nữ hai thân ảnh giờ phút này bọn hắn đang núp ở một chỗ bí mật địa phương âm thầm dòm ngó nơi này phát sinh hết thầy ba đại ly trưởng công chúa n g u y thanh thi thử dương động chủ thủ đồ trần huyền phong hai đạo tin tức phản hồi trở về một thời gian hắn sát ý đại thịnh chết vung tay lên một đạo lăng lệ vô song lớn ngũ hành kiếm khí đảo qua hư không tại ngụy thanh ti cùng trần huyền phong kia không gì sánh được kinh hãi trong ánh mắt trực tiếp đem lê thiên sơn chấn sát tại chỗ hắn ba ba hắn làm sao ba làm sao có thể mạnh như vậy ba trần huyền phong sợ h ã i tới cực điểm lê thiên sơn kia thế nhưng là thần thoại đỉnh phong cường giả ạ thế mà bị hắn một đạo kiếm khí chém mất giờ k h ắ c này trong lòng của hắn đối lâm vô đạo cười nạo cùng coi nhẹ sớm đã ném đến tận lên chín tầng mây thay vào đó là vô biên kinh hoàng cùng sợ hãi đạo tâm thất thủ không được lâm vô đạo giết tới đi mau lúc này mắt thấy lâm vô đạo tại một kiếm chém lê thiên sơn về sau cuốn theo lấy sát khí ngập trời k h í thế hung hăng hướng phía bọn hắn lao đến ngụy thanh ti dọa đến hoa dung thất sắc ngay lập tức kéo chính ở vào sợ hãi ở trong trần h u y ề n phong bằng nhanh nhất tốc độ ly khai cùng một thời gian vì trì hoãn thời gian nàng còn đem sớm đã bố trí tốt tứ tượng chu ma trận mở ra vê n h vê n h vê n h ba ba trong chốc lát t h cái gặp đạo hắn bàn tay lớn bỗng nhiên vừa nhất cực đạo linh binh đại hoàng đình trong nháy mắt phá không mà ra cuốn theo lấy mênh mông cực đạo vĩ lực đập vào hư không bên trên đông một tiếng nổ rung trời cường đại tứ tượng chu ma trận trực tiếp bị một kích bằng dịp ba ta tiếp thiên cực đạo vũ khí trần huyền phong bay đầu lại nhìn một cái dọa đến hồn phi phát tán hắn thực tế không thể tin được lâm vô đạo trong tay lại còn nắm giữ lấy đáng sợ như vậy đại s á t khí mà lại càng chết là hắn đang điên cuồng truy s á t tới t r ư ơ n g một trăm linh năm cho ngươi mượn mệnh dùng một lát sư minh ta có biện pháp thoát khỏi lâm vô đạo coi như trần huyền phong dọa đến kinh hãi muốn tuyệt thời khắc đột nhiên bên hai vang lên ngụy thành ti kia thanh lanh thanh âm ngay vậy trần huyền phong vui mừng quá đỗi sư muội là cái gì biện pháp hắn mang theo vô tận kinh hỉ nhìn phía bên cạnh ngụy thanh ti nhưng mà cái này xem xét lại là dọa đến đầu hắn ra tóc tê dại bởi vì lúc này ngụy thanh ti thần sắc băng lanh cực điểm một đôi đạm mạc trong con n g ư ờ i căn bản không nhìn thấy một tơ một hào tình cảm dạng như vậy tựa như là xem người chết sư muội ngươi sư h i n h ta muốn mượn ngươi đồng dạng đồ vật mới có thể thoát khỏi lầm vô đạo truy sát cái gì mạng của ngươi không gì sánh được lành lạnh thanh âm rung khắp hắn thần hồn cái muốn mạng của ta đột nhiên nghe nói như thế trần huyền phong cả người lập tức xứng sờ ngay tại chỗ tràn ngập không dám tin nhìn xem ngụy thanh ti hắn thực tế không thể tin được lời này là theo ngụy thanh ti trong miệng nói ra được sư muội ta thế nhưng là đại thừa viên mãn mà ngươi chẳng qua là đại thừa trung kỳ thôi muốn mạng của ta ngươi còn chưa đủ t ư ba trần h u y ề n phong nghiêm nghị cười lạnh nhưng mà hắn còn chưa nói xong thanh âm liền im bặt mà dừng một máy mắt đ á y mắt hiện ra trước nay chưa từng có c h ấ n kinh c ũ n g không dám tin hơi anh lúc này tại cái kia kinh hai trong ánh mắt ngụy thanh ti quanh thân khí thế bỗng nhiên tăng v ọ n vậy mà trực tiếp theo đại thừa trung kỳ tăng lên tới một cái liền hắn cũng không cách nào tưởng tượng cảnh giới người thiên thiên nhân đây không phải đại thừa trung kỳ cái này sáu làm sao có thể trần huyền phong hai mắt trợn tròn xoe biến cố bất thình lình lật đổ hắn nhận biết ngụy thanh ti không phải đại thừa trung kỳ sao vì sao lập tức liền tu thành thiên nhân c h i cảnh sư minh kỳ thật đây mới là ta chân chính tu vi trước kia ta xem ở sư tôn trên mặt mũi một mực đối ngươi khắp nơi nhục nhịp hôm nay ngươi liền dùng mạng của ngươi đến thay ta ngăn cản lầm vô đạo đi yên tâm sau khi ngươi chết ta sẽ vì ngươi lên bịa lập mộ ba bình thản thanh âm ở sau l ư n g vang lên hoành thoại âm rơi xuống Nguyễn Thanh ti hung hăng Ti một trưởng đạo á n Trần Huyền Phong trên thân, lực lượng cường h vào lực đ i tiếp tới trực thân thể, đánh về phía truy sát phía đem đánh đ lâm hắn về vô ạ Mà chính nàng, chính linh ạ là k h ô g c ú t hoang mang lực ấ y ra trận tòa một mà Một thần cổ láo mà thần bí trận đồ. Một đạo linh l đạo bí đồ. đánh ra thần bí trận đồ trong nháy mắt nở rộ lên sáng trói ánh sáng xanh đ ó lấy trước mặt hư không một trận d ậ p d ờ n một cái đường hầm hư không được mở mang ra nhìn thấy một màn này bị một trưởng đánh bay ra ngoài trần huyền phong hận đến muốn rách cả mí mắt ngụy thanh kia ngươi cái này đang chết tiện nhân ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành ba giữ tợn bạo giống chấn động bầu trời trong ngôn ngữ tràn ngập vô biên c ử u hận cùng tuyệt vọng vâng cũng l i ề n tại trần huyền phong thanh âm rơi xuống một m h y mắt trong lúc đó một tôn cổ lao chiếc đỉnh lớn màu đen bỗng nhiên từ hư không quét ngang mà qua cuốn theo lấy mênh mông cực đạo lực lượng nện vào h ắ n thân a một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn tại vô số người vây quanh k i a kinh hài trong ánh mắt trần huyền phong cả người trực tiếp bị đại hoang đ ỉ n h một kích đánh nổ thân thể hóa thành đầy trời huyết sắc bột mị ba thấy tình cảnh này đám người dọa đến hồn phi phách tán cho dù là ngụy thanh ti một tâm tuyệt mị trên mặt ngọc giờ phút này cũng là hiện đầy kinh hoàng trong chốc lát một đạo kinh khủng lớn ngũ hành kiếm khí bỗng nhiên từ hư không quét ngang mà qua mang theo lăng lệ vô song khí thế trực tiếp sắp nhập vào đường hầm hư không bên trong mục tiêu trực chỉ ngụy thanh thi ừm hử lớn ngũ hành kiếm khí chém vào hư không cái gặp bên trong trong nháy mắt chuyển đến một đạo thê lương thống khổ âm thanh đồng thời còn có một luồng tinh hồng tiên huyết từ Thông thần hư không rơi xuống. rơi qua thần linh chi nhãn, lâm i chi n nhãn, h l vô đạo ràng đem lại hoang đình triệu hồi lại là lạnh lùng nhìn lướt qua xung quanh người vây quanh bước ra một bước trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ hô khi hắn ly khai về sau đám người lập tức lớn nhẹ nhàng thở ra nhưng là từng cái trong mắt vẫn như c ũ tràn đầy mãnh liệt kinh hãi cùng sợ hãi k i u mới kêu một màn kinh khủng thật là đáng sợ một tôn đại thừa viên mãn cường giả trong nháy mắt liền bị một đỉnh chấn sát chấn ma ti lâm vô đạo đơn giản chính là một cái chính cống tuyệt thế hưu nhân thê trong tay hắn vậy mà nắm giữ lấy cực đạo vũ khí liệu như thần phê mệnh quả thật ứng nghiệm trần huyền phong thật không có sống qua buổi trưa bọn hắn làm sao lại cùng lâm vô đạo đánh nhau đây còn phải nói khẳng định là đặc biệt tới chấn sát lâm vô đạo kết quả không nghĩ tới bị phản xác chật chật cái này quá cũng bi kịch đám người nghị luận ở mỹ xem nào n h i ệ t không chê chuyện lớn đối với trần huyền phong thê thảm t a o nộ g bọn hắn cũng không có bất kỳ thông cảm hoặc là thương hại tại cái này tội ác chi thành bên trong mỗi thời mỗi khắc cũng ở trên diễn chém giết cùng tử vong chỉ bất quá lần này chết là đại thừa cảnh cường giả thôi đồng thời thông qua một trận chiến này bọn hắn cũng là rõ ràng nhận thức được chấn ma ti vị này lâm đô đốc lực lượng k i n h khủng đây tuyệt đối là đã cường đại đến làm cho người dẫn sôi tình trạng mà lại thủ đoạn càng là không gì sánh được hung tàn cùng tàn nhẫn bọn hắn xem như mở man kiến thức Sáu, một bên khác ở phía xa một tòa lầu các bên trong cũng có hai thân ảnh đang chú ý trước đó kinh tiên đại chiến sơn chủ vừa rồi người kia chính là trấn ma ti lâm vô đạo sao ừ m g t hắn quá hung trần huyền phong thế nhưng là đại thừa viên mạn a thế mà bị hắn một đỉnh đánh nổ thật hung tàn thủ đoạn tốt lực lượng cường đại mà lại trong tay hắn tôn này chiếc đỉnh lớn màu đen vẫn là một cái cấp cao nhất cực đạo linh m i n h cực đạo vũ khí không phải có ít sao làm sao chưa từng có nghe nói qua trong tay hắn tôn này hất đỉnh ba đồng tử rung động nói đã cảm thấy sợ hãi đáy mắt bên trong lại là có một vòng hưng phấn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế kích thích tràn diện đúng rồi sân chủ cái kia xinh đẹp t ỷ t ỷ vừa rồi sử dụng trận đồ sáu tựa như là truyền tống trận Ừm. lâm đô đốc một kiếm kia quá h u n g mãnh nàng chết sao chết hay không cùng ngươi có quan hệ sao ách ta hiếu kỳ hỏi một cái nha tự mình đi suy tính đi đừng nghĩ lấy chuyện gì cũng trông cậy vào ta cho ngươi biết t ố t trở về thu quán chúng ta lập tức ly khai tội ác chi thành ba a muốn đi rồi vừa nghe thấy lời ấy đồng tử non nớt hôn mặt nhỏ lập tức khổ xuống tới vị kia lâm đô đốc mặc dù hung một điểm nhưng tuyệt đối cũng đàn ông Ta đối gì t với ngoại có thể có được cái kia giới chấn động đàm phán hòa bình luận lâm vô đạo cũng không để ý tới tại trở lại chấn ma ti sau hắn lúc này lấy ra một tấm hoán thần trị lấy linh lực làm bút cấp tốc viết hắn muốn làm rõ ràng ngụy thanh ti đến tột cùng chết chưa mặc dù vừa rồi kiêm một đạo lớn ngũ hành kiếm khí một kiếm chém mặc vào bộ ngực của nàng nhưng là không có nhìn thấy ngụy thanh ti thi thể trước đó hắn vẫn là không thể yên tâm việc này còn phải hỏi một chút quân tiên mạch mới được xin hỏi ngụy thanh ti sống hay chết、Soạn. một trận thần bí hào quang nở rộ tại lâm vô đạo nhìn chăm chú hoán thần chỉ trên viết chữ viết bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán sau một lúc lâu lại là một trận quan mang hiện lên quân tiên mạch phản hồi trở về trọng thương thần lâm tử vong hả thần lâm tử vong nhìn thấy hoán thần chỉ trên nội dung lâm vô đạo con mắt trong nháy mắt hiếp lại ba ba chương một trăm linh sáu nội tình phóng đại tội ác thành chủ thần lâm tử vong nói cách khác ngụy thanh ti bây giờ còn chưa chết nhìn thấy kết quả này lâm vô đạo đáy mắt bắn ra băng lãnh h u n g q u a n g đồng thời đối với ngụy thanh ti năng lực cũng cực kỳ kinh ngạc tại tiếp nhận hắn một đạo lớn ngũ hành kiếm khí về sau đồng thời một kiếm chém mặc vào lồng ngực cho dù là lê thiên sơn như thế thần thoại cường giả tối đỉnh cũng là trong nháy mắt chết nhưng mà ngụy thanh ti thế mà không chết nàng đến tột cùng là làm được bằng cách nào cái này nữ nhân tuyệt đối không giống mặt ngoài đơn giản như vậy lâm vô đạo nhẹ nhàng nói nhỏ nói hắn lại lấy ra một tấm h o á n thần chỉ, hỏi thăm về ngụy thanh ti cụ thể vị trí xin hỏi ngụy thanh ti bây giờ ở nơi nào、Soạn. một trận thần bí quan g hoa bay lên rất nhanh h o á n thần chỉ trên liền hiện ra quân thiên mạch đ ắ p lại thanh thiên vực thượng thanh kiếm cung chỉ có bảy chữ thượng thanh kiếm cung nhìn thấy cái tên này lâm vô đạo hơi n h í u lên lông mày hắn đối với thanh thiên vực hiểu rõ vẫn là quá ít cũng chưa nghe nói qua thượng thanh kiếm cung bất quá từ nơi này danh tự đến xem đối phương nhất định là hùng cứ một phương đại thế lực ừ coi là chạy trốn tới thượng thanh kiếm cung liền có thể gối cao không lo a đợi đến ta đem đầu tay trên sự tình cũng xử lý xong liền trực tiếp giết tới thượng thanh kiếm cung làm t h ngươi lâm vô đạo trong mắt sát cơ vô hạn đối với đ ị c h nhân h ắ n xưa nay sẽ không có chút thông cảm cùng thương hại muốn giết liền triệt để chém tận giết tuyệt đa tạ lâu chủ ngày khác thời điểm gặp lại hỏi thăm tin tức phí tổn cùng một chỗ kết toán khách khí việc n h ỏ thôi quân tiên mạch đối với cái này tựa hồ cũng không quá để ý nhưng là lâm vô đạo lại là một mực nhớ ở trong lòng Hắn xưa nay không thiếu tình, khai ghi nhất nhất nhật chiến tình nay luận người nào ân tình, công trường xưa ba. Bây giá, giờ, bất quý lạc mã mã sự đối ã có thúc, một kết thúc, tiếp x u n nên g đem t ộ ác chi Còn có thành khống kinh doanh thành tại đại trường trong tay, trở ta bản. địa ly với ư ơ n cùng toàn bộ nguyên g triều, ta đều châu, bộ m con đường sau đó lâm vô đạo đã có một cái minh s á t kế hoạch từng bước một đến là được nghĩ tới đây h ắ n trầm n g â m mấy phần đem ánh mắt nhìn phía tự mình khí vận giá trị còn t h ừ a lại tiếp cận hai ngàn vạn khí vận giá trị có thể đem l ý táng thiên bọn hắn thực lực tăng lên một cái làm bất tử bất diệt đưa tăng người bọn hắn tác dụng vẫn là lớn vô cùng nghĩ tới đây hắn lúc này đem l ý táng thiên bọn người triệu tập tới hệ thống đem l ý táng thiên m ộ ư ơ i hai vị đưa tăng người tu vi toàn bộ tăng lên tới độ kiếp chi cảnh cần bao nhiêu khí vận giá trị một nghìn hai trăm bảy mươi vạn không có gì ngoài lý táng thiên bên ngoài còn lại m ộ ư ơ i một vị đưa tăng người tu vi tăng lên đến quy chân chi cảnh mỗi một vị cần năm mươi vạn khí vận giá trị tất cả mọi người theo quy chân trí cảnh tăng lên đến độ kiếp trí cảnh m ỗ ngay sau đó lý táng khí vận thiên ệ t g một mươi hai vị đưa tăng người thu vi chính là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng tăng vọt bắt đầu chỉ là một lát tất cả mọi người đạt đến độ kiếp chi cành bằng vào bọn hắn đưa tăng người thuộc tính mỗi người đều có thể đại cảnh giới vô địch thậm chí đưa tăng người đứng đầu lý tăng tiên h càng là có thể đối đầu đại thừa tu sĩ đối với cái này lâm vô đạo vẫn tương đối hài lòng c h ỉ ít bọn hắn thực lực tại cái này tội ác chi thành bên trong là đủ ba lý tăng tiên h ngươi lập tức dẫn đầu toàn bộ đưa tăng người tiến về hoàng tuyến ma tông thất xác minh cùng ác nhân gốc đem bọn hắn toàn bộ chấn áp không thần phục người toàn bộ giết chết sau đó ngươi đem ba đại thế lực toàn bộ tài nguyên cũng cho bản tọa mang về cho ngươi một ngày thời gian cần phải hoàn thành việc này lâm vô đạo nhàn nhạt phân phó nói vâng chủ nhân lý táng thiên cung tân h xác nhận sau đó liền dẫn một đám đưa tăng người k h í thế hung hăng ly khai c h ấ n ma ti h triệu mãng có thuộc hạng nghe được triệu hoán một mực chờ đợi tại đại điện bên ngoài triệu mãng đi nhanh lên đi vào cung kính quỷ lâm vô đạo trước mặt đô đốc xin phân phó ngươi lập tức ra ngoài tản tin tức từ từ nay trở đi bản tọa tiếp trưởng tội ác chi thành thành chủ nhưng phàm là tội ác chi thành hết thể sinh linh hết thể tài nguyên hết thể thuộc bản tọa thống ngự ngoài ra lại ban bố một đạo thiết luật từ nay về sau tội ác chi thành bên trong không cho phép chiến đấu không cho phép giết chóc phà nhưng phạm là ta tội ác chi thành con dân bản tọa đều che chở hắn an toàn ngoại trừ bản tọa bên ngoài bất luận kẻ nào không được tự tiện giết chóc hoặc là p h ả n quyết kẻ vi phạm bất kể là ai hết thể chân sát thứ ba triệu tập thợ thủ công kiến tạo phủ thành chủ phải tất yếu rộng rãi đại khí thứ tư tội ác chi thành không lệ thuộc vào bất kỳ bên nào thế lực thứ năm đối tội ác chi thành lần nữa tiến hành quy hoạch cùng thanh lý từng đạo mệnh lệnh đều đâu vào đấy chuyển ra ngay vậy triệu m ã n toàn bộ nhớ kỹ trong lòng sau đó liền cùng hàn thanh sơn chuẩn bị mọi việc đi đợi bọn hắn cũng ly khai sau lâm vô đạo một lần nữa đem ánh mắt rơi vào hệ thống bảng bên trên thính danh lâm vô đạo thu vi độ kiếp sơ kỳ công pháp hoang cổ đế kinh độ ách cổ kinh phạm nhân quyền kỹ năng thiên long đại thủ ấn nhập môn định tiên h pháp chú đại thành n h ế p thần đại pháp đại thành đại ngụy trang thuật đại thành vật phẩm khởi nguyên tri thạch táng thiên đồng quan tàng thi đồ h o á n t h ầ n chỉ tị thiên đấu đồng chư thiên giả diện đại h o à n đình đại tịch diện kiếm phủ đại ngũ hành kiếm trợ nhất g a i tuổi thọ một m ư ơ n ă m khí vận giá trị bảy trăm i hệ thống đem thiên long đại thủ lớn tăng lên đến cảnh giới tiểu thành cần bao nhiêu khí vận giá trị năm trăm vạn nhiều như vậy lâm vô đạo lông mày nhẹ nhàng n h u lại trải qua thăng cấp về sau thiên long đại thủ lớn đẳng cấp cùng y năng cũng tăng lên nhưng là cần có khí vận giá trị cũng là hiện ra gấp một ư ơ i tăng trưởng hoa này tiêu là càng lúc càng lớn a ba hắn thở dài mặc dù bất đắc dĩ nhưng vẫn là lựa chọn tăng lên dù sao quan hệ này đến thực lực của hắn đinh chúc mừng túc chủ người tiêu hao năm trăm vạn khí vận giá trị thành công đem thiên long đại thủ lớn tu luyện đến cảnh giới tiểu thành một trưởng ít nhất đánh ra một trăm đầu thượng cổ thiên long chi lực quét ngang độ kiếp trong đầu chuyên gia thanh â m nhắc nhở nhưng mà lần này lâm vô đạo nhạy cảm bắt được cùng dĩ vãng khác biệt bởi vì có thêm hai chữ chí ít hệ thống chí ít đánh ra một trăm đầu thượng cổ thiên long chi lực là có ý gì chẳng lẽ nói còn có thể đánh ra càng nhiều hơn lực lượng cường đại phải thiên long đại thủ lớn trải qua man long đại thủ lớn thăng cấp về sau sẽ căn cứ túc chủ tự thân tu vi mà biến hóa túc chủ lấy độ kiếp sơ kỳ tu vi thi triển thiên long đại thủ lớn nhưng đánh ra một trăm đầu thượng cổ thiên long nhưng là nếu như túc chủ mượn nhờ khởi nguyên tri thạch đem tu vi tăng lên đến đại thừa c h i cảnh đến lúc đó thi triển thiên long đại thủ ấ n nhưng đánh ra năm trăm đầu thượng cổ thiên long quét ngang đại thừa thì ra là thế nghe được hệ thống sau khi giải thích lâm vô đạo rốt c ụ c minh bạch ngược lại là rất nhân tính hóa cũng càng thêm phù hợp chiến lược nhu cầu bằng không đến đại thừa c h i cảnh vẫn là chỉ có một trăm đầu thượng cổ thiên long khó tránh khỏi có chút yếu đi chân chính cường đại phát môn khẳng định là muốn theo thực lực bản thân tăng trưởng mà tăng trưởng lâm vô đạo âm thầm gật đầu cái này năm trăm vạn khí vận giá trị hoa giá trị vất quá lập tức trừ đi năm trăm vạn h ắ n khí vận giá trị cũng liền còn thừa không có mấy chỉ có hơn hai trăm vạn một tí tẹo như thế căn bản không làm thành đại sự ai còn phải tiếp tục nhặt s ắ c mới được à không phải vậy căn bản nuôi không nổi những n à y nuốt vàng đại thú h ắ n thở dài một cái tiếp lấy tiêu hao năm mươi vạn khí vận giá trị giải tỏa tàng thi đồ trên thứ từ chỗ tàng thi đ i ệ chương một trăm linh bảy cựu u bí cảnh đế sư âm ti mệnh nhân vật lý xuân thu thân phận chân long học cung b á t đại viện t ò a một trong thu vi thư thiên cảnh đại viên mãn t h n g thân vị trí bắc hải cựu u bí cảnh trạng thái đã tử vong Ghi chú một, ba tháng sáu a u Triều Cưỡng sắp xuất trăm một t năm Môn lần Cưỡng hiện, đến ngục lúc Bắc sắp Chi Hải đó địa i hiện thế gian, thế thông q a địa ngục Môn, Cảnh. tiến Cảnh, cần Chi có chú thể Ghi kiểu kiểu vào vào U U Bí Bí liên ấ y được danh lạch. l quan tới thứ tư chỗ tàng thi đ ị a tin tức ánh vào tầm mắt cựu u bí cảnh nhìn xem tàng thi đổ bên trên phơi bày ra nội dung lâm vô đạo không khỏi nhớ mày đối với cái này cổ lao bí cảnh hắn chưa từng nghe nói qua mà lại tiến vào cựu u bí cảnh còn cần danh lệ là có cụ thể số lượng lâm vô đạo âm thầm kinh ngạc nói hắn bàn tay lớn lật một cái đ ba tin h tức nặng b ký ba tháng ngày một mươi năm tháng bảy địa ngục tri môn mở rộng mỗi trăm năm một lần cựu u bí cảnh đến lúc đó đem tái hiện thế gian tiến vào bên trong có thể lấy được đại cơ duyên đại tạo hóa cựu ưu bí cảnh nguồn gốc từ tại thượng cổ trước đó một tòa tiệu thế giới sau bởi vì thiên địa đại kiếp mà vỡ nát trong đó một mảnh vụn rơi xuống tại thanh thiên vực nội trải qua vô số tuế nguyệt diễn hóa trở thành một phương độc lập bí cảnh 3 6 mươi năm trước một cái đột nhiên xuất hiện hư không kẽ h hở dẫn đến hắc cám vật chất tiến vào bí cảnh ô nhiễm trong đó rất nhiều sinh linh làm cho biến thành yêu ma chém giết yêu ma có thể cướp đoạt lực lượng của đối phương chú ý một khi nhiễm phải tả ác vật chất có cực lớn khả năng biến thành yêu ma ba ghi chú lần này kiểu h u bí cảnh từ thanh thiên vực chủ phụ phụ trách cuối cùng giải thích quyền về vực chủ phụ tất cả lần này k i u u bí cảnh danh lạch tổng cộng ba người điều kiện thiên nhân trở lên kiểu châu địa giới ba mươi sáu người chân long địa giới hai trăm ba mươi sáu người thương huyền địa giới một trăm l i n tám người thiên hoang địa giới ba trăm n g ư ờ i rất nhiều tin tức ánh b ả o tầm mắt sau khi xem xong lâm vô đạo rất là kinh ngạc kiểu châu địa giới thế mà cái phân đến ba mươi sáu cái danh lệch thanh thiên vực hết thể có một ư ơ i hai tòa địa giới lần này kiểu u bí cảnh từ thanh thiên vực chủ phụ phụ trách tổ chức xem ra là căn cứ mỗi một tòa địa giới thực lực tổng hợp tới phân chia danh l c h bởi vậy có thể thấy được k i u châu địa giới tại thanh thiên vực nội thực lực ở vào h i u nhất thông qua na la liệt ra danh lệch số lượng lâm vô đạo đối với thanh thiên vực mười hai tòa địa giới thực lực mạnh yếu có một cái đại khái hiểu rõ thiên hoang địa giới mạnh nhất cựu châu địa giới yếu nhất chỉ là ba mươi sáu cái danh lệch ước chừng chỉ chiếm đến người ta một phần chín bộ dạng vô luận là thực lực hay là địa vị cựu châu địa giới đều là hạt chót xem ra lần này cựu u bí cảnh chắc chắn có rất nhiều thiên kiêu cùng cường giả tranh phong bất quá tiến vào cựu u bí cảnh thấp nhất tu vi đều cần đạt tới thiên nhân cảnh giới ta hiện nay chỉ là độ kiếp sơ kỳ còn có rất lớn một đoạn cự lia lâm vô đạo nhữ mày hán tu vi vẫn là quá thấp một chút như loại này có tu vi hạn chế bí cảnh hắn cái bản tham thêm không được ba còn có ba tháng thời gian hẳn là có thể chứa một đợt thêm chút sức có lẽ có thể làm ba ba hắn âm thầm trầm âm nói nói ánh mắt từ cựu ưu bí cảnh phía trên dịch c h u y ể n khỏi tiếp tục xem lên thông thiên bảo giám trên cái khác nội dung rất nhanh lâm vô đạo lực chú ý chính là bị hai đầu tin tức hấp dẫn đầu thứ nhất là liên quan tới đại ly vương triều điểm nóng tin tức cựu châu địa giới đại ly vương triều hắn vương triều chi chủ mỹ trường tiên bởi vì vết thương cũ tái phát đột nhiên chết bất đắc kỳ tử hắn mười tám tử n g u y thường ân kế thừa hoàng đế chi vị đồng thời bãi âm t i mệnh là đế sư hả n g u y thường ân trở thành đại ly chi chủ rồi nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện tin tức lâm vô đạo cảm giác có chút ngoài ý mớn nguyên bản dựa theo kế hoạch của hắn cùng dự định tại kết thúc lạc n h ậ t chiến trường về sau chính là chuẩn bị tay xử lý đại ly vương t r i ề u sự tình đem n g u y thường ân đẩy lên đại ly chi chủ vị trí đây biết rõ n g u y thường ân đẩy lên đại ly chi chủ vị trí xem ra hắn vẫn còn có chút năng lực ba ba lâm vô đạo âm thầm gật đầu đối với n g u y thường ân hắn lại có một cái nhận thức mới bất quá cái tia đế sư âm ti mệnh lại là người thế nào có lẽ n g u y t h ư ớ n g ngân có thể leo lên đại ly c h i chủ vị trí là bởi vì đế sư âm ti mệnh chỉ điểm cùng trợ giúp có cơ hội ngược lại là phải biết một cái người này lâm vô đạo âm thầm nhớ kỹ âm t i mệnh cái tên này bây giờ n g u y t h ư ớ n g ngân đã thượng vị đại ly c h i chủ hắn lại là đã giảm bớt đi một chút phiền thoái đối với cái này lâm vô đạo vẫn tương đối hài lòng về phần đầu thứ hai tin tức thì là càng thêm ly kỳ điểm nóng tin tức cựu châu địa giới đại nhật ma giáo mới nhậm giáo chủ mạnh thanh hồn bởi vì không tu luyện được là dẫn đến tàu hòa nhật ma tu vi rơi xuống đại thừa c h i cảnh lại bản thân bị trọng thương mạnh thanh hồn hiện đã từ đi đại nhật ma giáo giáo chủ c h i vị trải qua đại nhật ma giáo thương nghị quyết định hướng c ử u châu trong ngoài c h i ê u mộ cừng giả nếu là thông qua khảo hạch có thể kế nhiệm đại nhật ma giáo giáo chủ c h i vị ba t ba ba đại nhật ma giáo thông báo tuyển dụng giáo chủ lâm vô đạo một mặt quái gì mặc dù đại nhật ma giáo tuần tự trải qua đại diễn tổ đ ị a lạc n h ậ t chiến trường trọng đại đ ạ kích giáo chủ lão tổ tông phó giáo chủ cũng lần lượt vất l ạ nhưng cũng không đến mức rơi xuống đến nông nỗi này a dù sao cũng là cựu châu một trong tam cự đầu có được hơn một ngàn năm truyền thừa cường đại làm sao có thể liền một cái giáo chủ cũng không chọn được đến tuột cùng ở trong đó có gì huyền cơ lâm vô đạo t r ă m mối vẫn không có cách giải đại nhật ma giáo đã l u ô n lạc tới cần thông báo tuyển dụng giáo chủ rồi bọ mặc người khác tin hay không dù sao hắn là tuyệt đối không tin nếu là có thể làm rõ ràng trong đó huyền cơ cái này giáo chủ c h i vị ta ngược lại thật ra có thể đi thử một lần a cái này tương đương với lấy không một cái đại thế l ự c ba lâm vô đạo trong lòng tầm nghĩ đối với đại nhật ma giáo giáo chủ hắn vẫn còn có chút hứng thú đông đông đông coi như lâm vô đạo xem thông thiên bảo giám phía trên điểm nóng tin tức thời khắc đột nhiên một cái chấn ma t i thị vệ cùng kính đi tới trước mặt khởi bầm đô đốc chiều đâu người đến a rốt cuộc đã đến sao người đến người nào là đế sứ âm ti mệnh là hắn nghe được cái tên này lâm vô đạo đáy mắt bắn ra một luồng hiếu kỳ quan mang đem người mời tiền đến rõ thị vệ cùng âm thanh lui ra một lát sau tại dưới sự hướng dẫn của hắn một cái khí thế thâm trầm như thiên l i ê n đầu đội màu xanh ngọc quan nho nhã trung niên nam tử chậm dại đi tới đại điện bên trong âm ti mệnh bãi kiến thành chủ vừa thấy được lâm vô đạo về sau hắn lúc này lấy cung kính tư thái quỳ trên mặt đất hả có chút ý t ứ ba nhìn xem âm ti mệnh bất thình lình cử động lâm vô đạo đáy mắt lướt qua một vòng tia sáng kỳ dị cùng lúc đó thần linh c h i nhãn trong nháy mắt rơi vào hắn trên thân thính danh âm ti mệnh thân phận đại ly đế sư thiên mệnh sơn khí đồ tu h vi thần thoại đ ỉ n h phong tư chất cái thế thiên phú chúng sinh c h i nhãn huyết thống thử tiêu đế tộc đã bị chém dụng công pháp t ử tiêu đế kinh mệnh vận chân giải kỹ năng h ư không đại na di khế ước tri thủ đại sinh mệnh cấm thuật cấm thuật c h ả m mệnh cấm thuật c h ả m lòng cán khôn nhất ích thiên địa thanh pháp vật phẩm mệnh thư khế ước sách cổ thiên mệnh quần trượng phòng chế thang hồn cổ t r u n g tuổi thọ ba tháng mệnh cách chân tiên tri tư ghi chú một vốn là thiên mệnh sơn đệ nhất chân truyền bởi vì nhìn trộm thiên mệnh sơn cấm kỵ c h i vật mệnh thư bị vĩnh cựu trục xuất thiên mệnh sơn chém dụng toàn bộ tu vi ghi chú hai bởi vì nhận thiên mệnh sơn cấm thuật chế tài tu vi vĩnh cựu giảm phân nửa khí vận vĩnh cựu giảm phân nửa tuổi thọ vĩnh cựu giảm phân nửa ghi chú ba bởi vì nhìn trộm m b ị trước ử đó tại thần khư gặp hoang cổ đế tộc khương lang nguyệt tiếp lấy lại tại lạc nhập chiến trường gặp thái sơ đế tộc diệp trích tiên hiện nay kế nàng nhóm về sau lại xuất hiện một cái âm ti mệnh chẳng lẽ lại đế tộc như thế không đáng tiền mà lại thiên mệnh sơn lại là cái gì thế lực nhìn qua tựa hồ rất cao đại thượng bộ dạng ngoài ra rất khiến lâm vô đạo rất ngạc nhiên chính là âm ti mệnh trong tay vậy mà nắm giữ lấy mệnh thư cái này thế nhưng là trên thế gian chín đại thiên thư một trong nghe nói cùng vận mệnh có quan hệ nếu là thiên mệnh sơn cấm kỵ chi vật kia khẳng định g â y bớm chín đại thiên thư hắn đã nhìn thấy thứ hai ngoại trừ mệnh thư bên ngoài phong đạo nhân trong tay tựa hồ nắm giữ lấy táng thư trên nửa quyển mỗi một bản thiên thư cũng có n ị c h thiên trí năng cũng không biết rõ âm ti mệnh trong tay đến tột cùng là vật thật vẫn là chân chính mệnh thử bản thể nếu như là bản thể k i a thật chính là vô thượng cơ duyên lâm vô đạo âm thầm trầm âm thiên thư không phải người bình thường có thể quan sát vậy cần vậy nếu là không có cái tiêu mệnh đừng nói có được cho dù là nhìn lên một cái đều phải chết không nơi tán g thân rất hiển nhiên âm ti mệnh là có cái tiêu mệnh dạng này người nhất định phải thu nạp đến dưới trướng lâm vô đạo một bên xem kỹ lấy âm ti mệnh một bên ở trong lòng không ngừng tính bà ba đồng dạng âm ti mệnh cũng tại ung dung thản nhiên đánh giá lâm vô đạo hắn chúng sinh trí nhãn có thể quan sát chúng sinh mệnh cách cùng bộ phận vận mệnh quy tích là ánh mắt xuống trên người lâm vô đạo lúc lại là hoàn toàn không nhìn thấy bất luận cái gì vận mệnh quy tích kết quả này làm cho âm ti mệnh tâm thần đại trấn đôi mắt chỗ sâu hiện ra một vòng trầm tĩnh thần quang hắn quả nhiên là vô mệnh người đã không có mệnh cách cũng không nhìn thấy chút nào vận mệnh quy tích cái này đại biểu cho hắn có thể không nhận thiên đạo trói buộc cùng gông cùng xiến g xích nhân sinh có được vô hạn khả năng dạng này người hoặc là hóa thành chân long thẳng lên cựu trọng tiên sáng lập cái thế sự nghiệp to lớn cả đời cực điểm huy hoàng rất rõ ràng lâm vô đạo thuộc về cái sau xem ra lần này ta đặt cửa là áp đúng đi theo hắn bộ pháp tuyệt đối có thể cải biến vận mệnh của ta ba Âm ti mệnh trong lòng tràn đầy phần chấn lúc trước hắn chỉ điểm n g ụ y thường â n trợ giúp hắn leo lên đại ly chi chủ vị trí đây hết thể hết thảy cũng là vì gây nên lâm vô đạo chú ý sau đó đạt được công nhận của hắn từ đó mượn nhờ hắn huy hoàng nhân sinh lịch thiên cải mệnh bây giờ bước đầu tiên này đã hoàn thành sau đó chính là nghĩ biện pháp đạt được lâm vô đạo tán thành theo sát ở bước tiến của hắn nghĩ tới đây ô n ti mệnh âm thầm tính toán đối với hắn tâm tư lâm vô đạo cũng không rõ ràng hắn cảm thấy â n g ti mệnh là cái đại năng tri nhân đem hắn giữ ở bên người tương lai tuyệt đối có tác dụng lớn một cái muốn mời chào một cái có lòng đi theo lại là không n h ư mà hợp không biết đế sư tới đây cần làm chuyện gì một phen xem kỹ về sau lâm vô đạo dẫn đầu phá vỡ trầm t ĩ n h không khí hỏi ngay vậy â n g ti mệnh lại là cung kính cúi đầu hồi bẩm t h à n h chủ lần này ta là đại biểu bệ hạ đến đây đầu tiên là vì cảm tạ t h à n h chủ ngài tái tạo tri ân bệ hạ nói hắn miễn là còn sống một ngày liền mãi mãi cũng là thanh chủ người hầu cả đời này cũng bái thanh chủ làm chủ h ắ ngài bây i ờ mặc dù trở t h n h đ ạ ly nói như thế lâm vô đạo lộ ra vẻ hài lòng ngụy thường ngân vẫn là không tệ sau bảy ngày đăng cơ đại điện bản tọa sẽ đúng hạn đúng giờ tham gia đúng ngụy thường ngân có thể nhanh như vậy leo lên đế vị trong đó không thể thiếu chỉ điểm của người a thanh chủ quá khen rồi ta bất quá là nói đơn giản vài câu thôi hết thể đều là bệ hạ tự thân thủ đoạn cùng năng lực âm ti mệnh cũng không có danh công từ đ ầ u đến cuối hắn cũng duy trì kính cẩn thái độ gặp hắn như vậy tư thái lâm vô đạo trong lòng lập tức n ắ m chắc ba tiên sinh có cái thế chi tài lưu tại ngụy thường ngân bên người khuất tài có thể nguyện vì bản tọa làm việc ý của thành chủ là nô、no, bản tọa đang định đối tội ác chi thành một lần nữa quy hoạch tương lai coi đây là trung tâm dẫn nạp thiên hạ thế lực để bái bên người còn thiếu một cái người quản lý bản tọa cho rằng tài năng của ngươi phi thường phù hợp lâm vô đạo một mặt bình tĩnh nói Bái. Tốt. đã như vậy bản tọa cho phép mệnh ngươi là tội ác chi thành đại tổng quản phụ trách quản lý tội ác chi thành hết thẻ sự vụ chỉ cần nghe theo bản tọa một người chi hào lệ hai người ý kiến tương hợp hết thẻ cũng có vẻ thuận lý thành trương tiếp xuống tội ác chi thành liền do ngươi chủ tính chúng quy hoạch tất cả nhu cầu tài nguyên có thể tùy ý điều động do, âm ti mệnh cung thân xác nhận đến tận đây hắn xem như thành công lưu tại lâm vô đạo bên người ba ba đúng rồi n g ư ơ i biết do cựu u bí cảnh sao ừng biết rõ một điểm bản tọa nghe nói muốn đi vào cựu u bí cảnh cần thu hoạch được danh lệch cái này cái gọi là danh lệch nên theo cái gì địa phương thu hoạch lâm vô đạo tuân hỏi thanh chủ cựu u bí cảnh chính là thanh thiên vực nội một chỗ đặc thù bí cảnh muốn đi vào trong đó chí ít cần thiên nhân trở lên tu vi về phần danh lệch thu hoạch phương thức chủ yếu đến từ thanh thiên vực chủ phủ tại bí cảnh mở ra trước một tháng sẽ có vực chủ phủ người đến đây cựu châu địa giới đến thời điểm sẽ lấy lôi đài hình thức quyết định danh lệch thuộc về cựu châu địa giới kiệt xuất nhất ba cái mười sáu người đem thu hoạch được tiến vào cựu u bí cảnh tư cách dĩ vãng cựu châu địa giới danh lệch tuyệt đại bộ phận cũng bị man tộc người chiếm ẩm tin mệnh hồi đáp lại là vực chủ phủ lâm vô đạo như có điều suy nghĩ gật đầu tiến vào cựu u bí cảnh tu h vi bất phong đỉnh sao Muốn. căn cứ dĩ vãng quy tắc tu h vi thấp nhất không thể thấp hơn thiên nhân tối cao thì là không thể vượt qua hư thiên cảnh kỳ thật cựu u bí cảnh là một cái chuyên môn cung cấp thanh thiên vực nội một đám thiên tiêu thu hoạch cơ duyên tạo hóa tăng lên thực lực bản thân địa phương thiên nhân đến hư thiên cảnh là chủ yếu nhất cấp độ bất quá cựu u bí cảnh bên trong bị hắc cám vật chất ô nhiễm tồn tại cực kỳ khủng bố yêu ma một cái không xem chừng liền sẽ gặp đại khủng bố thậm chí bị ô nhiễm nhưng là chỉ cần chu sát yêu ma liền có thể cướp đoạt lực lượng làm bản thân lớn mạnh ba âm ti mệnh giải thích nói nghe nói như thế lâm vô đạo đối với cựu u bí cảnh hiểu rõ lại nhiều một điểm còn có một việc ta nghe nói đại nhật ma giáo ngay tại hướng ngoại giới thông báo tuyển dụng giáo chủ đây là chuyện gì xảy ra đường đường cựu châu một trong tam tự đầu liền một cái giáo chủ cũng không chọn được dĩ nhiên không phải đại nhật ma giáo mặc dù liên tiếp đụng phải trọng đại đà kích giáo chủ lão tổ tông phó giáo chủ lần lượt bỏ mình nhưng vẫn là có người có thể chống lên cục diện kỳ thật bọn hắn sở dĩ hướng ngoại giới thông báo tuyển dụng giáo chủ chính là vì tìm một cái kẻ chết thay thôi ách kẻ chết thay lâm vô đạo hiếp mắt lại nói rõ chi tiết nói rõ âm t i mệnh cung thân xác nhận thanh chủ theo ta được biết nửa tháng nửa khoảng t r ư ờ n g đại nhật ma giáo tồn tại tuyến nguyệt liền đầy một năm trăm n ă m đến thời điểm sẽ có thượng thương đại kiếp hạ xuống thượng thương đại kiếp nghe được mấy chữ này lâm vô đạo trong nháy mắt minh bạch liên quan tới thượng thương đại kiếp bản tọa ngược lại là biết rõ một chút trước đó cũng từng thấy tận mắt một lần bất quá thượng thương đại kiếp không phải cùng toàn bộ thế lực vui buồn liên quan sao có vinh cùng vinh có nhục cùng đủ đại nhật ma giáo đẩy một cái giáo chủ ra làm kẻ chết hay liền có thể tránh thoát kiếp nạn hắn mặt lộ vẻ không hiểu cái này cùng hắn nhìn thấy thượng thương đại kiếp không quá đồng dạng a ba chương một trăm linh chín cực đạo c h i cảnh một bước và dặm thanh chủ đại nhật ma giáo thượng thương đại kiếp cùng những người khác thượng thương đại kiếp là không quá đồng dạng ba hả thật không đồng dạng v â lâm vô đạo lộ ra vẻ tò mò nói tiếp thanh chủ kỳ thật thượng thương đại kiếp là có hai loại hình thức một loại là đem toàn bộ thế lực sinh tử tồn vòng cũng buộc chung một chỗ từ đây có vinh cùng vinh có nhục cùng đụng một loại hình thức khác là đem đại kiếp ký thác vào trên người một người chỉ cần người này có thể vượt qua thượng thương đại kiếp đến thời điểm không chỉ có tự thân sẽ thu hoạch được đại tạo hóa liền liền chỗ thế lực bản thân cũng sẽ đi theo được lợi theo ta được biết trước đây đại nhật ma giáo tại khai sáng thời khắc chính là thông qua tế thiên phương thức hướng trời xanh phát hạ lấy lịch đại giáo chủ làm ứng tiếp đối tượng h à n h nguyện bởi vậy đại nhật ma giáo thượng thương đại kiếp chỉ cần giáo chủ một người gánh chịu liền có thể ba ba âm ti mệnh giải thích nói nghe nói như thế lâm vô đạo cảm thấy kinh ngạc một mình ứ n g kiếp phương thức hắn là không biết đến thượng thương đại kiếp thế mà còn có thể tự hành lựa chọn ứng kiếp phương thức phải mỗi một cái thế lực cũng chạy không khỏi thượng thương đại kiếp khảo nghiệm bởi vậy thế lực tại sáng tạo mới bắt đầu liền sẽ tế thiên lựa chọn ứng kiếp phương thức cùng phương pháp toàn bộ thế lực cùng một chỗ ứng kiếp chẳng khác gì là đem thượng thương đại kiếp lực lượng phân tán tương đối dễ dàng vượt qua mà một mình ứ n g kiếp đối với lực lượng cá nhân yêu cầu cấp cao trừ phi có nghịch thiên trí lực hoặc là ca nguyện là chỗ thế lực hy sinh mới có thể lựa chọn một mình ứ n g kiếp phương thức âm ti mệnh trầm rãi nói thông qua hắn tự thuật khiến cho lâm vô đạo đối thượng thương đại kiếp lại nhiều một phần giải tướng mạo này giống như cũng quá đơn giản a nếu như chỉ là một người liền có thể vượt qua thượng thương đại kiếp kia là thượng thương đại kiếp d á n g lâm thời điểm tùy tiện đẩy ra một cái kẻ chết hay đều có thể bình yên vượt qua trên lý luận là như thế này bất quá thượng thương đại kiếp chính là từ thiên đạo chế định quy tắc mỗi khi thượng thương đại kiếp hạ xuống thời điểm sẽ đối với ứng kiếp người tiến hành khảo hạch chỉ có trải qua thiên đạo thẩm tra hợp cách về sau mới có thể trở thành ứng kiếp người bởi vậy không phải ai muốn ứng kiếp liền có thể làm được thì ra là thế nếu như là thiên đạo thẩm tra ngược lại là hợp tình hợp lý nói như vậy lần này đại nhật ma giáo thông báo tuyển dụng giáo chủ là thật cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng rồi cái kia tân nhiệm giáo chủ mạnh thanh hồn thật là bởi vì tu luyện tàu hỏa nhật ma không phải mạnh thanh hồn biết rõ hắn không độ được thượng thương đại k i ế p vì bản mệnh thế là tự chém tu vi đối bên ngoài l á o xưng là tàu hỏa nhật ma cứ như vậy không giữ quy tắc lý thoát khỏi giáo chủ tri vị ba a nguyên lai là tham sống sợ chết ta nghe âm ti mệnh vừa nói như vậy lâm vô đạo trong nháy mắt minh bạch trong đó huy cơ tiếp lấy hắn chính là trầng âm ẩm ti mệnh ngươi cảm thấy bản tọa đi nhận lời mời đại nhật ma giáo giáo chủ thế nào sau một hồi lâm vô đạo đem ánh mắt nhắm ngay âm tin mệnh thành chủ ngài là nghiêm túc đương nhiên ách đại nhật ma giáo thượng thương đại kiếp thế nhưng là vô cùng t i n h khủng lực lượng trí ít sẽ cao hơn tự thân ba cái đại cảnh giới thành chủ ngài có năm chắc không ừng ă m chắc vẫn phải có ba cái đại cảnh giới t r i n h lệnh cũng không phải là không thể đền bù lâm vô đạo vớt cảm nói hắn nhục thân phòng ngự vô địch đừng nói là cao hơn tự thân ba cái đại cảnh giới liền xem như trí cao vô thượng tiên đế tới cũng không cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ t ổ thương điểm này hắn vẫn là tương đối có tự tin lại nói trong tay hắn còn nắm giữ lấy các loại cường đại át chủ bài nếu là một mình những kiếp cũng không e ngại đây là một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt chỉ cần bản tọa trở thành đại nhật ma giáo giáo chủ liền có thể thuận thế đem đại nhật ma giáo nắm giữ tại trong tay sau đó lại dùng cái này công phạt huyền thiên tông cùng thiên tâm kiếm trai như vậy không bao lâu bản tọa liền có thể đem toàn bộ cựu châu địa giới bỏ vào trong túi lâm vô đạo ánh mắt hiền hách lúc này trong lòng của hắn đã có một cái đại khái kế hoạch thanh chủ còn cần cẩn thận một chút thượng thương đại kiếp cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy đã thành chủ quyết định nhận lời mời đại nhật ma giáo giáo chủ cần sớm làm đủ chuẩn bị để phòng vật nhất â m ti mệnh nhắc nhở ngay vậy lâm vô đạo gật đầu ngươi yên tâm nếu là không có niềm tin tuyệt đối bản tọa cũng sẽ không như thế t ố t tiếp xuống cái này bảy ngày ngươi liền lưu tại tội ác chi thành đi đối toàn bộ tội ác chi thành tiến hành quy hoạch bảy ngày sau đó theo bản tọa cùng nhau đi tới đại ly triều đô tham gia đăng cơ đại điển rõ ẩm ti mệnh cung thân xác nhận sau đó lâm vô đạo lại là giao phó vài câu liền nhường hắn lui xuống cùng lúc đó hắn cũng tìm một cái nơi yên tĩnh đem lê thiên sơn thi thể thu nhập đến luyện thi lô bên trong an tĩnh tu l u y ệ n ba sáu thời gian thoáng một cái đã qua đảo mắt bảy ngày trôi qua tại trong bảy ngày này tội ác chi thành phát sinh rất nhiều chuyện đầu tiên lý táng thiên xuất lĩnh một đám đưa tăng người lấy thế lôi đình và quân tuần tự hủy d i ệ t hoàng tuyền ma tông thất xác minh cùng ác n h ấ t g ố c chấn động toàn bộ tội ác chi thành ngay sau đó lại chuyển gia lâm vô đạo muốn tự lập trở thành tội ác chi thành thành chủ thậm chí còn ban bố mới quy định chạm vào hẳn phải chết cuối cùng còn nhiều thêm một vị thần bí khó lường đại tổng quản bắt đầu đối toàn bộ tội ác chi thành tiến hành quyết đoán quy hoạch ba đây hết thể hết thể dẫn tới vô số người tu luyện lòng người bàng hoàng một chút cùng hung cực ác chi đồ sợ hãi lọt vào lâm vô đạo t h à n h toán thế là thừa cơ ly khai tội ác chi thành mà tự biết tội nghiệt không sâu lắm nặng lại là lưu lại có người sợ hãi hoảng sợ mà chạy cũng có người từ đó thấy được kỳ nộ xoa tay chuẩn bị làm một vô lớn âm t i mệnh làm chuyện thứ nhất chính là đối tội ác chi thành cổ đồ tiến hành hợp nhất tại trong bọn họ chọn lựa thực lực cường đại người bệnh trở thành một c h i tội ác đại quân nhân số tại một mươi tám người khoảng trường chuyên môn dùng cho giữ gìn tội ác chi thành trật tự ngoài ra âm ti mệnh còn động viên toàn bộ tội ác chi thành người tu luyện bắt đầu đối tội ác chi thành tiến hành tu trình cùng thanh lý ngắn ngủi bệnh này liền khiến cho toàn bộ t h à n h trì rực rỡ hẳn lên nhìn thấy cái hiệu quả này lâm vô đạo cũng là vừa lòng phi thường đối với âm ti mệnh năng lực hắn vẫn là công nhận sáu phủ thanh chủ trước đó trấn ma ti đã không còn tồn tại bị cải tạo trở thành phủ thanh chủ giờ phút này lâm vô đạo ngay tại kiểm kê theo hoàng tuyền ma tông thất xác minh ác nhân cốc đoạt lại tới rất nhiều tài nguyên tại lưu lại trong đó một bộ phận về sau đem cái khác toàn bộ cũng hiến t ế đinh người hiến tế hoàng tuyền ma tông tài nguyên thu được chín mươi vạn khí vận giá trị người hiến tế thất xác minh tài nguyên thu được một trăm năm mươi vạn khí vận giá trị người hiến tế ác nhân cốc tài nguyên thu được một trăm bốn mươi năm vạn khí vận giá trị liên tiếp ba đạo thanh â m nhắc nhở từ não hải v ă n g lên ba đại thế lực vì hắn mang đến ba trăm tám mươi năm vạn khí vận giá trị thu hoạch còn phải lớn vô cùng Khí vận giá lại trị, 548400, đinh ộ t phá h 500 vạn cửa l ớ Lâm cảm vô đạo t ấ y vui m ừ n g Hệ thống, cho t a tăng t lên chỉ xích h i ê n hao i đ n h n g ư ơ i tiêu hào 50 vạn khí vận giá trị thành công đem chỉ xích thiên nhai tu luyện tới đỉnh phong c h i cảnh bước ra một bước có thể đến ngoài trăm giảm đinh người tiêu hao 100 vạn khí vận giá trị thành công nói chỉ xích thiên nhai tu luyện tới đại viên mãn c h i cảnh bước ra một bước có thể đến ở ngoài ngàn giảm đinh người tiêu hao 300 vạn khí vận giá trị thành công đem chỉ xích thiên n a i tu luyện tới chi cao cực đạo tri cảnh bước ra một bước có thể đến ngoài vạn giảm một bước và dặm, bước còn vàn k h ông ti ệ Lâm vô đạo gật đầu. đ gật ố với chỉ xích thiên nhai cái chỉ xích này đạo pháp đạo mệnh ô n h i u quả, h ắ vẫn tương đối à i lòng. Đông đông đông. cung ũ n liền tại hắn g tại q e thuộc h c kính a i thời khắc, đem nhiên giữa, trong t tay bàn vẽ phụng đến trước mặt tiếp lấy ngồi trên mặt đất t r ầ m rãi triển khai ngay vậy lâm vô đạo thâm t r ầ m ánh mắt trong nháy mắt rơi vào quy hoạch đồ bên trên cái gặp tại trên bản vẽ hiện ra chính là một tòa cổ lão rộng rãi t h à n h trì tạo hình trời tròn đất vông có bao quát thiên địa chi ý tại t h à n h trì bên trong có một cái to lớn trục trung tâm đem toàn bộ tội ác chi thành một phân thành hai trục trung tâm phần cuối thì là p h ụ t h à n h chủ một tòa rộng rãi cực điểm cổ lão thần cung d ư ơ n g mắt nhìn lên thập phương bên trong có tường vần q u a n h hiện ra ngàn vạn dị tựa ba lộ ra vô hạn tôn quy cùng cái thế b i n g h i ê m làm tiêu đại điện nhìn xem thần cung chính giữa tấm biển lâm vô đạo lộ ra vẻ kinh ngạc hắn không nghĩ tới âm t i mệnh thế mà dùng cái tên này thanh chủ có thể hay không có cái gì địa phương không ổn không rất tốt người thiết kế tòa này tội ác chi thành cùng lăng tiêu đại điện rất phù hợp bản tọa tâm ý bởi vậy có thể thấy được âm t i mệnh ngươi đúng là có cái thế chi tài lâm vô đạo cười tán thường nói đang khi nói chuyện hắn ánh mắt không khỏi rơi vào lăng tiêu đại điện trên quảng trường đáy mắt lướt qua một vòng nhàn nhạt hiếu kỳ bởi vì tại quảng trường phía trên ô n t i mệnh thế mà thiết kế một cái hình chữ nhật ao nước trên không có chân long ối lượng trong ao thì là nợ rộ lấy một đoá đoá thần bí kim liên cái này a o nước theo lăng tiêu đại điện cửa c u n g một mực kéo dài đến trên đường trục trung tâm lâm vô đạo thô sơ giản lược đánh giá một cái chiều dài chí ít có tám trăm n h triệu nhìn ra được âm t i mệnh đối với nó cực kỳ coi trọng phương này a o nước để làm gì ý đột nhiên hắn nhấc ngón tay hướng về phía trên b à n vẽ hao nước tuân hỏi hồi bẩm thanh chủ kia là thuộc hạ thiết kế khí vận kim chỉ khí vận kim chỉ lâm vô đạo mắt lộ hiếu kỳ thanh chủ Cái này, khí vận kim này vận khí thứ r í khí n trên thế gian độc nhất vô nhị tồn tại, đồng thời có rất nhiều chỗ kỳ diệu. nhất, khí vận kim chỉ có thể ngưng h thế thời chỗ thể thiên địa khí tại, rất trì diệu. kim địa độc Đệ có có vô vận. kỳ tụ hai, khí vận kim chỉ có thể ngưng tụ thế gian chúng sinh chi lực, đến thời điểm, thành chủ liền có thể tốt hơn khống tội ác chi thành thuộc hạ chúng sinh. Thứ gian kim điểm, liền tội vận ngưng đến trường trì tụ tốt có lực, có ác ba xây dựng cái này khí vận kim trì lấy thế gian chúng sinh làm cơ sở tội ác chi thành thống ngự cương vực càng lớn con dân càng nhiều đến lúc đó tội ác chi thành thì càng kiên cố lớn nhất hiệu quả chính là có thể không sợ thượng thương đại kiếp bởi vì tội ác chi thành cùng chúng sinh khí v ậ n liên kết một khi tội ác chi thành hủy diện chúng sinh cũng sẽ tùy theo cùng nhau hủy diện thiên đạo quy tắc không cho phép làm như vậy trong lúc vô hình cũng liền có một cái ô r ù âm ti mệnh trầm rãi mà nói nghe nói như thế lâm vô đạo ánh mắt lưu động lên sáng trói thần quang nhìn về phía âm ti mệnh ánh mắt càng thêm tán thưởng không tệ còn gì nữa không thứ tư xây dựng khí v ậ n kim trì có thể thông qua tội ác chi thành ngừng tụ khí v ậ n phong thưởng hạ thế lực cùng thần dân lấy khí vận tăng lên bọn hắn thực lực cụ thể bao quát gột dựa tự thân căn cốt tinh khiết huyết mạch tăng cường tiên phú tăng lên tu vi kéo dài tuổi thọ tiêu trừ thai ách tỉnh hóa linh hồn t h t i mệnh liệt kê ra đông đảo chỗ tốt những này đều là thật sự thấy tiếp tục thứ năm xây dựng khí vận kim chỉ ngưng tụ thiên địa khí vận là tội ác chi thành khí vận đạt tới trình độ nhất định về sau khí vận kim chỉ bên trong liền sẽ diễn sinh khí vận kim liên khí vận chân long các loại thần vật những thần vật này đối với tiêu trừ n g u y ê n rủa khứ trừ thế gian tà ác vật chất có không có gì sánh kịp thần hiệu ba ba xây dựng khí vận kim trì cần bao lâu ách cái này tạm thời còn không được vì sao thanh chủ muốn xây dựng cái này khí vận kim trì nhất định phải phải có đồng dạng đồ vật đó chính là có thể chấn áp khí vận thần vật hay là trí bảo chỉ có đem khí vận chấn áp làm cho không s ó i mòn mới có thể diễn sinh rất nhiều d i ệ u dụng chấn áp khí vận nghe nói như thế lâm vô đạo lông mày tối nhăn mặc dù hắn không hiểu khí vận kim trì xây dựng nhưng cũng có thể nghe được k i a chấn áp khí vận thần vật cùng trí bảo chỉ sợ không là bình thường đồ vật mặc dù hắn n h ặ t sắc đã có một đoạn thời gian trong lúc đó cũng thu được rất nhiều cường đại bảo vật nhưng không có chấn áp khí vận c h i vật thanh chủ căn cứ thuộc hạ suy tính tại thập vạn đại sơn chỗ sâu nhất man tộc tổ đ ị a bên trong có một cái tám vạn năm t r ư ớ c thái thương c ổ a quốc còn sót lại thần vận tên là chúng sinh c h i ấn n à y ấn có thể chấn áp khí vận nếu là đưa nó đem tới tay xây dựng khí vận kim chỉ vấn đề cũng liền giải quyết dễ dàng lúc này ấ m ti mệnh thanh âm đột nhiên vang lên h ả tám vạn năm chức thái thương c ủ quốc chúng sinh tri ấn lâm vô đạo mừng rỡ người biết rõ man tộc tổ đ i ệ cụ thể vị trí sao biết rõ một chút kỳ thật bây giờ tại thập vạn đại sơn bên trong man tộc đang suy nghĩ biện pháp mở ra tòa kia thất lạc vài vạn năm tổ địa tiếp qua không lâu hẳn là liền sẽ thành công đến thời điểm thành chủ có thể tiến về thập vạn đại sơn đem chúng sinh c h i ấn nắm bắt tới tay âm tin mệnh cung tiếng nói còn bao lâu tối h đa một tháng ba ba ừ n như thế đến thời điểm bạn tọa liền đi một chuyến đi lâm vô đạo nhẹ nhàng gật đầu thất lạc tám vạn năm tổ địa bên trong sẽ có hay không có lớn hàng hắn biểu thị rất chờ mong còn có việc sao không có đã như vậy vậy liền lên đường tiến về đại ly triều đô Rõ ngay lập tức lâm vô đạo liền dẫn âm t i mệnh cùng lý tăng thiên khống chế lấy một chiếc linh tru nhanh như điện chấp ly khai tội ác chi thành một đường đi nhanh dùng gần nửa ngày liền đã tới t r i ề u đô mới vừa vào t r i ề u đô lâm vô đạo liền gặp được đến đây nên tiếp chu phụng thiên cùng t à o c ậ n b á i kiến thành chủ b á i kiến thành chủ hai người quỳ xuống đất cung k í n h l ư ợ bái đứng lên đi đúng rồi ngụy thường ngân đây hồi thành chủ lời nói vậy hạ giờ phút này ngay tại chuẩn bị đăng cơ đại điện sự tỉnh điều động lao nô cùng tuần cung phụng đến đây nên đón thành chủ còn vọng thành chủ thứ tội ừ n phía trước dẫn đường đối với việc này lâm vô đạo cũng không có so đo sau đó tại tàu cần cùng chu phụng thiên dẫn đầu dưới một đoàn người liền tới đến khí tượng xâm nghiêm trong hoàn thành phụng thiên điện đông là lâm vô đạo tiến vào đại điện thời khắc liền gặp được sớm đã chờ đã lâu n g u y thương ân bước nhanh đi tới trước mặt sau đó lấy không gì sánh được cung kính tư thái quỳ xuống trước dưới chân n g u y thương ân b à i kiến thành chủ ừ m nhàn nhạt từ một tiếng lâm vô đạo trực tiếp ngồi xuống phụng thiên điện đầu tiên phía trên chuyện của ngươi bản tọa đã nghe âm ti mệnh nói qua làm không tệ chỉ ít không để cho bản tọa thất vọng theo như cái này thì để ngươi trở thành đại ly c h i chủ đúng là một cái quyết định chính xác thành chủ quá k h e n rồi thuộc hạ có thành tựu ngày hôm nay hoàn toàn là thành chủ d i ệ u dắt cùng tạo hóa ngoài ra còn có đế sư chỉ điểm bằng không thuộc hạ tuyệt không thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong thượng vị đại ly c h i chủ ngụy thưa ngân n g thần thái khiêm tốn đối với cái này lâm vô đạo tán thưởng gật gật đầu ngươi xác thực cải biến không ít từ từ nay trở đi đã trở thành đại ly c h i chủ vậy liền phải có nhất tri chi chủ khí tượng cùng uy nghiêm gặp được sự tỉnh đứng hốt hoảng hơn đừng sợ bản tọa cùng tội ác tri thành chính là ngươi kiên cường nhất chỗ dựa sau này có bất luận cái gì b ả y bất bình sự t ì n h hoặc là gặp được khó khăn đều có thể nói với âm tim mệnh cũng có thể trực tiếp cùng bản tọa báo cáo ba ba rõ ngụy thừa ngân kích động luật mái lời này vừa ra nội tâm của hắn tảng đà lớn rốt cục có thể bông xuống đăng cơ đại điện còn bao lâu bắt đầu đại khái một cách giờ ừ n đã như vậy vậy ngươi đi trước chuẩn bị đi ba ba lâm vô đạo gật đầu nói nó chính là muốn đem ngụy thừa ngân đổi u đi hưu nhưng mà ngay tại cái này thời điểm một đạo lăng lệ lưu quán phá vỡ hoàng thành hư không hóa thành một chiếc xưa cũ linh chu rơi xuống phụng thiên đ i ệ n trước trên đó đứng đấy một cái khí vũ hiên ngang áo trắng nam từ ba đại ly hoàng đế mau chạy ra đây bài kiến đột nhiên một đạo âm thanh v a n g dội đông dưng v a n g lên vậy hạ huyền thiên tông người đến tao cần vội vàng bẩm bào nói hả huyền thiên tông nghe được cái tên này lâm vô đạo đ ấ y mắt lưu động lên một vòng dị dạng quan mang huyền thiên tông tới làm cái gì ách vậy hạ đây là đại ly vương t r i ề u lệ cụ hà mỗi khi có tân hoàng kế vị thời điểm huyền thiên tông liền sẽ điều động sứ giả đến đây chủ trì đăng cơ đại điện dùng cái này đến hiện lộ rõ ràng huyền thiên tông khí độ cùng bị nghiêm đồng thời cũng là vì biểu thị công khai cùng cảnh cáo đại ly vương triều mãi mãi cũng là huyền thiên tông phụ thuộc tao cần cung kính hồi đáp ngay vậy ngụy thừa ngân đem ánh mắt nhìn về phía lâm vô đạo tựa hồ tại xin chỉ thị ý kiến của hắn đi thôi rõ đạt được cho phép về sau ngụy thừa ngân lúc này mang theo tào cần lý khai thành chủ ta cũng đi nhìn xem Âm g ti mệnh đột nhiên lên tiếng nói ừ lâm vô đạo nhàn nhà tư một tiếng lập tức nhắm mắt dưỡng thân bắt đầu thấy thế ông ti mệnh cung thân túi đầu về sau lúc này nhanh chân đi theo chương một trăm mười một giết chi tế tiên h lấy rõ ràng ý chí là ngụy thừa ngân đi ra phụng thiên điện lúc cái gặp đập vào mi mắt là một cái mặt chữ quốc khí thế lạnh lùng huyền ý trung niên nam tử giờ phút này hắn đang chắp hai tay sau lưng đứng lặng tại linh chu phía trên dám như vậy tựa hồ có khinh thường thiên hạ chi ý vậy hạ vị này là huyền thiên tông đệ nhất phó tông chủ lôi tung hành một thân tu vi đã đạt đến thần thoại sơ kỳ tính cách giữ rằn như lửa mười điểm không tốt ở chung tao cần nhỏ giọng giới thiệu nói ngay vậy ngụy thừa ngân gật đầu lập tức long tướng hổ bộ đi tới n g u y thường ân gặp qua lôi phó tông chủ đi vào trước mặt hắn không tiêu ngạo không tự ti hô hả nhìn thấy n g u y thường ân thân ảnh linh chu phía trên lôi tung hoành trong nháy mắt đem lăng lệ ánh mắt quét ngang tới tại lạnh lùng xét lại một phen về sau lập tức lộ ra coi nhẹ cười n h ạ o hừ đại ly vương triều thật sự là một đời không bằng một đời người đều chết hết sao thế mà nhuần một cái chỉ có long tượng cảnh h è n m ọ n sâu kiến tới làm đại ly chi chủ đơn giản buồn cười lôi tung hoành khịt mũi coi thường thần sắc có vẻ hết sức bất mãn đại ly vương triều dù sao cũng là huyền thiên tông thuộc hạ vương triều bởi vậy theo nhìn thấy nguyễn thừa ngân một khắc kia trở đi hắn liền vô dụng con mắt nhìn qua khinh miệt cùng coi nhẹ càng là trực tiếp hiện lộ trên mặt thấy tình cảnh này n g u y n thừa ngân mặc dù nhũng mày nhưng không có toát ra phẫn nộ cảm xúc cả người vẫn như cụ không kiêu ngạo không tự ti đứng tại chỗ mặc cho lôi tung hoành xem kỹ huyền thiên tông đã có hạn hiện tại là tội ác chi thành thiên hạ cho nên vô luận lôi tung hoành như thế nào cười nạo cùng coi nhẹ ngụy thừa ngân cũng không có đem để ở trong lòng thậm chí tại hắn trong mắt lôi tung hoành đã là cái người chết b à lôi phó tông chủ đường xa mà đến mời vào bên trong đi hắn nhàn nhạt nói một câu nói căn bản không quản lôi tung hoành phản ứng trực tiếp bước vào phụng thiên điện thiểu nhi muốn chết mắt thấy ngụy thừa ngân vậy mà không đem tự mình đặt ở trong mắt công nhiên khiêu khích c ũ n g không nhìn tự mình cực muốn mặt mũi lôi tung hoành chỗ nào có thể tiếp nhận lớn như thế khí lúc này liền muốn xuất thủ đem ngụy thừa ngân chấn áp n h ư n g hắn biết do huyền thiên tông huy h o à nguy nghiêm nhưng mà coi như hắn động thủ thời khắc bên cạnh âm ti mệnh bàn tay lớn lại là nhẹ nhàng vừa nhất khi thế cường đại phất qua hư không trực tiếp đem lôi tung hoành công kích ma diện lôi phó tông chủ y phong thật to a nơi này là đại ly vương t r i ề u cũng không phải tùy ý ngươi làm ẩu địa phương bình thản thanh âm trầm trầm vang lên thần thoại đ ỉ n h phong là ánh mắt xuống trên người âm ti mệnh lúc lôi tung hoành con ngươi bỗng nhiên thích chặt ghê tởm đại ly vương t r i ề u bực này hoang vắng chi địa làm sao có thể có thần thoại đình phong đại tu tọa trấn chẳng lẽ lại người này chính là một mực trong truyền thuyết đại ly quốc sư ừ, thật đúng là cánh cứng cắp rồi a tự cho là có một cái thần thoại đỉnh phong đại tu t ò a c h ấ n liền dám phản kháng ta huyền thiên tông rồi đơn giản cho cười lần này đợi ta quay v ề tông về sau nhất định phải bẩm báo lao tổ đem ngươi c h ấ n sát lôi tung hoành âm thầm gầm nhẹ nói hắn cũng định tốt các loại trở lại huyền thiên tông về sau liền dẫn người đến giết âm ti mệnh huyền thiên tông uy nghiêm không cho khiêu khích đối với hắn kinh hoàng cùng k i ê n kỵ âm ti mệnh chỉ là cười n h ạ t cười cũng không có đặt ở trong mắt lôi phó tông chủ mời đi hừ lạnh lùng h ừ một tiếng lôi tung hoành bất đắc dĩ bước vào phụng tiến điện giờ phút này đ ấ y lòng của hắn đã đem âm ti mệnh cho h n lên nhưng mà coi như hắn đi vào phụng tiên điện lúc lại là nhìn thấy tại đại điện đầu tiên phía trên thế mà còn ngồi ngay thẳng một cái tuổi trẻ nam tử xa l ạ đồng thời đối phương đang nhiều hứng thú đánh giá hắn ba ngụy thường ngân đây là người nào nhìn xem lâm vô đạo tư thế cùng ngụy thường ngân kia xem chừng hầu hạ bộ dáng lôi tung hoành trong lòng lập tức hiện ra một cố dự cảm không tốt chấm đến giới thiệu một cái vị này là tội ác chi thành thành chủ đồng thời cũng là ta đại ly vương triều chúa tể giả từ hôm nay trở đi chấm sau khi lên ngôi đại ly vương triều liền không còn phụ thuộc huyền thiên tông ngụy thường ngân thẳng như nói hôm nay h hắn vốn là thừa hứng mà đến muốn biểu hiện ra một cái tự thân vi phong đồng thời lừng lấy huyền thiên tông huy hoàng minh nghiêm đây biết rõ chịu lục đúng là tự mình kết quả này nhường lôi tung hoành đáy lòng dâng lên mãnh liệt phất hận một phen chất vấn về sau hắn chính là chuẩn bị ly khai nhưng mà hắn đã tới ngụy thừa ngân há lại sẽ nhường hắn toàn nguyện thanh chủ hôm nay chính vào đăng cơ đại điện đại ly vương triều ước vạn b ạ n thần dân đều mong mọi cùng trông mong ta có một cái đề nghị có thể hay không tại đăng cơ đại điện bên trên biểu thị công khai đại ly vương triều cùng tội ác chi thành phụ thuộc quan hệ ngụy thừa ngân quỷ giảm xuống đất nói ngươi có ý nghĩ gì nô、no, ta là nghĩ như vậy hôm nay đã huyền thiên tông lôi phó tông chủ tới chính là một cái tuyệt hảo cơ hội ta đề nghị trực tiếp đem lôi tung hoành giết tế thiên lấy do rằng ta đại ly vương triều ý chí hả giết lôi tung h à n h lấy rõ ràng ý chí đông nhiên nghe nói như thế bất luận là một bên âm ti mệnh vẫn là lâm vô đạo cũng đem kinh ngạc ánh mắt rơi vào ngụy thừa ngân trên thân bọn hắn cũng không nghĩ tới ngụy thừa ngân còn có loại thủ đoạn này cùng quyết đoán mặc dù chỉ có một chữ nhưng lại nhường ngụy thừa ngân tâm thần đại trấn đồng thời cũng tuyên án lôi tung h à n h tự hình ngụy thừa ngân người d á m giết ta vờ anh nghe được ngụy thừa ngân lại muốn ở trong đem mình giết t ớ i tiền dùng cái này đến chỉ rõ cùng tội ác chi thành phụ thuộc quan hệ lôi tung h à n h đã là chấn kinh lại là sợ hãi lúc này nghiêm nghị giống lớn bắt đầu nói đi hắn lúc này thôi động bị pháp muốn thoát đi nơi đây chỉ bất quá ý nghĩ là tốt hiện thực lại là tàn khốc đừng uổng phí sức lực nương theo lấy một đạo băng lãnh thanh n â m v ă n g lên cái gặp tâm ti mệnh đưa tay một chỉ điểm ra lôi tung hoành thân thể lập tức cứng ngắc ngay tại chỗ đông cùng lúc đó ngụy thường ngân đưa tay hung hăng một quyền hoành bạo hắn đan điện a tiếng kêu thảm thiết đau đớn v ă n g lên lôi tung hoành thần thoại tu vi trong khoảnh khắc toàn bộ bị phế ba quanh thân cốt cũng là bị chấn át hoàn toàn biến thành một tên phế nhân người ba các người tốt lớn ba ba là gan huyện tiên tông không ba sẽ không bỏ qua lôi tung hoành giữ tận bạo giống nhìn về phía nguyễn thừa ngân cùng âm ti mệnh trong ánh mắt tràn đầy ngập trời h o á n h ậ n ngoài ra còn có vô hạn hoảng sợ người tới đem lôi tung hoành ngân xuống đợi lát nữa tại đăng cơ đại điện bên trên giết chi tế thiên lấy rõ ràng ta đại ly vương triều ý chí nguyễn thừa ngân lạnh lùng phân phó nói rõ sớm đã chờ bên ngoài tàu c ẩ n cùng chu phụng tiên lúc này tiến vào phụng thiên điện đem lôi tung hoành kéo ra ngoài chuẩn bị đăng cơ đại điện a rõ n g u y thừa ngân cung thân cúi đầu lôi ra ngoài nhìn xem cái kia bóng lưng rời đi lâm vô đạo đáy mắt lộ ra một vỏ vẻ tán đây cũng là ngươi dạy đầu hắn cũng không hồi đối âm ti mệnh hỏi nghe vậy âm ti mệnh lắc đầu không phải đây cũng là chính hắn ý nghĩ ba ba ừ m cuối cùng có thân là nhất triều chi chủ thủ đoạn cùng quyết đoán về sau đổi dưỡng một phen có lẽ có thể chịu được đại dụng nói đi lâm vô đạo lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần đi thời gian từng chút từng chút trôi qua rất nhanh đã đến đăng cơ đại điện c a n h giờ c h ư ơ n một trăm m ư ơ i hai dẫn chém liều chết can gián c h i thần phụng tiên điện bên ngoài vạn người nhìn chăm chú lúc này tại uy nghiêm hùng tráng trên quảng trường sớm đã dựng tốt một tòa đại cao theo u ê n v một cái thái giám kia bén nhọn thanh nhâm vang lên cái gặp nguyên bản khép kín cửa điện chậm rãi mở rộng sau đó tại từng đạo bước chân trầm ổn âm thanh bên trong đại ly tân hoàng ngụy thường ngân kia uy nghiêm thân ảnh chậm rãi từ phụng thiên điện bên trong đi ra sau lưng hắn đi theo một đám cung nữ cùng thái giám cuối cùng tại văn võ quần thần nhìn chăm chú ngụy thừa ngân leo lên tế thiên đại cao ba ba bắt đầu đi bình thản thanh âm c h ậ m c h ậ m truyền ra ngay vậy sau l ư n g tào cần lúc này quay người mặt hướng ở đây ngàn vạn thần dân xưa kia đại ly trường tiên hoàng đế uy đức tứ hải thống ngự phía dưới thiên hạ thừa bình chúng sinh tường hòa h ắ n công tích vĩ đại không ngã tổ tổ n g cơ nghiệp không phụ thần dân chi vọng mà thương tiên không quyến trường tiên hoàng đế chìm kha tái phát rốt c u c bất trị hoan mười tám tử ngụy thừa ngân mặc dù bắt nguồn từ bẽ nhỏ lại có bất thế chi tư rất được chấp nhịn như thừa kế hoàng đế chi vị n chi bên cạnh bảo đ lập tức có người dâng lên một đỉnh bình thiên đế quan cung kính mang tại ngụy thường ngân trên đầu nhận đại ly ân tỷ chấp trưởng giang sơn thống ngự thần dân sau đó lại có người cung kính dâng lên một cái đại ly quốc tỷ cái này tượng trưng cho đại ly vương triều uy nghiêm cùng quyền lực nghỉ đại ly thần dân lễ bái tân hoàng Bái. Đông. Đông. đ Đông. Lại lại một máy mắt tất cả mọi người đem ánh mắt tụ tập đến ngụy thường ngân trên thân trong đó có không mỉm cười có khi miệt có mờ mịt cũng có kinh hoàng cùng sợ hãi quân thân phản ứng không phải trường hợp cá biệt dù sao đây hết thể cũng quá đột nhiên mặc dù rõ ràng biết rõ ngụy trường thiên chết bất đắc kỳ tử cùng ngụy t h ừ a n g â n thoát không được quan hệ nhưng lại không ai có dũng khí đứng ra chỉ trích bởi vì phản kháng người tất cả đều bị t r u sát tân hoàng tế thiên coi như quần thần tâm tư dị biệt thời khắc trên đ à i cao đột nhiên chuyển đến t à o cần thanh âm sau đó tại tất cả mọi người nhìn chăm chú một tôn đại đỉnh được đưa lên đ à i cao đồng thời còn có rất nhiều tế phẩm dâng lên bao quát kỳ chân dị thú hiếm thấy linh dược các loại trừ cái đó ra còn có một người bị áp lên đại cao ba a kia là huyền tiên tông đệ nhất phó tông chủ lôi tung hành có người âm thầm kinh hô d lôi tung hoành tia thế nhưng là thần thoại cảnh đại tu a lại bị áp đi lên b y hạ đây là muốn làm gì không biết do a sẽ không phải là sáu muốn giết lôi tung hoành tế thiên a đột nhiên có người phạm phất đoán được cái gì kinh hai nói a giết chết lôi tung hoành tế thiên lời này vừa ra vây xem quần thần đều là đại trấn từng cái đ ấ y mắt toát ra trước nay chưa từng có chấn kinh cùng sợ hãi cái này sáu quá điên cuồng ngụy thường â n cái này tiểu nhi vừa mới kế nhiệm đại ly c h i chủ sao dám ngông cùng như thế hắn chẳng lẽ không sợ huyền thiên tông trả thù cái này tiểu tử điên dồ sáu Phía p nghị h dưới người, nghị luận ở Mỹ. Giờ luận đồng ú trải này, bọn hắn đều là bị cái suy đoán này, doạn. liên tại đám người hoàng là Mà suy bị bất hù thời khắc, đều đám cái tại sợ t an ê nhiên lên. n ngụy thường ân, văng lánh thanh âm lại là đống văng đài là lại cao t âm r qua thời gian dài ta đại ly vương t r i ề u một mực phụ thuộc vào huyền thiên tông làm hắn cướp đoạt tài nguyên khối lỗi dạng này có thụ lấn ép thời gian hẳn là kết thúc c h ấ may m mắn được tội ác chi thành thành chủ tạo hóa cùng dịu d ắ t có thể từ phạm trần bé nhỏ bên trong cuộc khởi trở thành đại ly vương triều tri chủ sau này đại ly vương triều lúc này lấy tội ác chi thành vi tôn từ, từ nay trở đi đoạn tuyệt cùng huyền thiên tông hết thệ quan hệ là biểu thị công khai ta đại ly vương t r i ề u kiên định trí hướng chấm hôm nay tại lúc lên ngôi giết huyền thiên tông đệ nhất phó tông chủ lôi tung hành để mà tế thiên nhìn thương thiên cùng đại ly thần dân tổng giám chi cái gì thật muốn giết lôi tung hành tế thiên trước đó bọn hắn chỉ là suy đoán đây biết rõ bây giờ vậy mà thật trở thành hiện thực một màn này doa đến quần thần hồn bất phụ thể b ậ y hạ không thể a có liều chết can g i á n c h i thần quỳ xuống đất hô to b ậ y hạ từ đại ly vương t r i ề u mở đến nay liền một mực đến huyền thiên tông nâng đỡ cùng che chở đây là đại ly lịch đại đến nay tổ tông quy củ cũng là vương triệu pháp chế chắc không thể sửa đổi. Một vị lao thần, khóc giống nói. Đúng Một sửa lao đổi. vị vậy à, bệ hạ không được đi này thể đạo tiến à n Huyền Thiên h t ô giết lôi phó tông chủ a thì bệ, hạ bệ, bệ, bệ hạ nghĩ lại cho kỹ đông đông đông trong đám người từng vị đương triệu lao thần lần lượt đi ra sau đó liên tiếp quỷ xuống đất hô to lên thấy thế ngụy thường ngân sắc mặt âm trầm số ba họ ngụy tiểu nhi ngươi xem một chút đi liền liền thần dân của ngươi cũng so ngươi do lý lẽ biết rõ ngươi đây là tại đi tà đạo tiến hành ngươi còn không nhanh lên đem bản tòa phong thích đến lúc đó có thể để các ngươi đại ly vương t r i ề u miễn gặp nạn họa ha ha ha ba lúc này lôi tung hoành kia cuồng ngạo tiếng cười to đột nhiên văng lên nghe vậy ngụy thường ngân sắc mặt càng thêm âm trầm ừ cái gì gọi là đại ly vương triệu mở mới bắt đầu liền một mực đến huyện thiền tông nâng đỡ cùng che chở chẳng lẽ trước đó làm nô lệ theo a đại ly ngụy thường ngân cả một thanh em rơi xuống vẫn như cũng không có sợ chết đại thần từ trong đám người đi ra té quỵ dưới đất từng cái điên q u â n thần cầu nếu là bệ hạ không cho phép chúng ta liền bị chết ở chỗ này ba ba đám người hô to thấy thế ngụy thường ngân đáy mắt bắn ra lăng lệ sắc cơ đã các ngươi một lòng muốn chết kia chấm liền thành toán các ngươi có ai không đem những này thay lôi tung hoành cầu tình đại thần hết thể kéo xuống cho chậm chém một cái cũng không lưu lại băng lanh thanh âm từ trên đ à i cao truyền xuống tuân chỉ dầm dầm ngay lập tức chu phụng t i ê n liền dẫn một đám người k h í thế hung hăng đi tới hiện trường lấy cường đại vũ lực trực tiếp đem cầu tình đại thần toàn bộ chấn áp hôn quân người an dám giết ta ngụy thương ân người cái này hôn quân đại ly vương triều chắc chắn hủy ở người cái này tiểu nhi trong tay chúng ta chính là xã tắc trọng thần các ngươi sao dám giết ta hôn quân hôn quân a một đám đại thần n h o nhao giữ tợn gầm thét nhưng mà ngụy t h ừ a n g â n cũng mặc kệ nhiều như vậy chém mệnh lệnh được đưa ra chu phụng tiên bọn người giơ tay chém xuống a a a nương theo lấy từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn tính cả lôi tung hoành ở bên trong tất cả cầu tình hoặc là không phục đại thần toàn bộ bị đương chúng chém giết thương viên đẫm máu đầu lâu liên tiếp lăn xuống trên mặt đất chương một trăm mười ba thử dương động chủ mộ dung sơn t liên tiếp mười mấy vị liều chết can gián chi thần bị đương chúng chém giết cái này hung tàn bạo ngược một màn sợ ngây người ở đây còn lại đại thần đồng thời cũng sợ hai bọn hắn nhìn xem kia không ngừng lăn xuống đầu、lâu. tất cả mọi người hết thể hít vào một ngụm khí lạnh mặt lộ vẻ kinh hãi chi sắc ba giờ phút này tại bọn hắn trong mắt ngụy thường ngân chính là một cái từ đầu đến đôi u bạo bạo quân nhưng mà ngụy thường ngân cũng mặc kệ n h ữ này g n ánh mắt của hắn hoàn toàn như trước đây băng lãnh nhãn thần càng là tràn đầy sát khí máy liệt còn có người liều chết can dán a hiện trường hoàn toàn tinh mịch không ai nói chuyện thậm chí cả đám đều không dám ngẩng đầu nhìn về phía ngụy thường ngân sợ một cái không tốt bị hắn chém giết đã không có người phản đối đó chính là cũng tán đồng chấm làm phép người tới truyền chỉ từ từ nay trở đi đại ly vương triều chính thức tách rời huyền thiên tông bãi tội ác chi thành làm chủ sau này nhưng phạm là tội ác chi thành pháp chỉ ta đại ly vương triều đều phải tuân theo kẻ trái lệnh giết không tha băng lanh thanh âm quét sạch thập phương ngay vậy đám người câm như ve mùa đông từng cái trong đáy lỏng đều là đối cái kia tội ác chi thành tràn đầy vô hạn kinh nghi cùng tò mò tội ác chi thành đây không phải là lâm vô đạo chỗ địa phương a hiện nay lâm vô đạo giống như đã trở thành tội ác chi thành thành chủ đại ly vương triều thần phục với tội ác chi thành nói như vậy cũng chính là thần phục với lâm vô đạo đám người bên trong một cái tướng mạ huy nghiêm người mặc cầm bảo trung niên nam tử âm thầm nói nhỏ Hán, rõ ràng là Nguyên Châu Chấn Ma triệu huyền ràng Nguyên Trấn rõ là triệu tiêu. Ti Ma bây giờ bởi vì ngụy thường ngân đăng cơ hắn cũng là đi tới đại ly triều đô triều bái tân hoàng ba ba không nghĩ tới thế mà gặp được khủng bố như thế một màn ta đã sớm biết rõ lâm vô đạo kẻ này không phải vật trong ao nghĩ không ra vẹn vẹn hơn một tháng thời gian liền từ nhỏ bé trong cuộc khởi phát triển đến như vậy tình trạng hắn tiền đồ quả nhiên là bất khả hạ l ư ợ n a chỉ là làm việc vẫn là quá tiêu căng một chút sau này không biết rõ muốn tích lũy bao nhiều thù hận triệu huyền tiêu âm thầm t h ở dài đối với lâm vô đạo tốc độ phát triển hắn đã là c h ấ n kinh lại là tràn đầy cảm k h á i trước đó hắn cũng không có nhiều hơn nước t h u ố c mặc cho trưởng thành bây giờ xem ra cách làm của hắn là chính s á c ba chỉ bất quá từ sau ngày hôm nay trên đời này sẽ không còn có rừng đô đốc chỉ có tội ác chi thành thành chủ hy vọng ngươi có thể long du cử thiên sáng lập cực hạn huy hoàng đi như thế cũng đủ để cảm thấy an ủi n g ư ơ i phụ thân trên trời có linh thiêng triệu huyền tiêu tràn đầy trờ mong đối với triệu huyền tiêu kỳ vọng cao lâm vô đạo cũng không rõ ràng giờ phút này sự chú ý của hắn đã bị hệ thống thanh âm nhắc nhở hấp dẫn đinh chúc mừng túc chủ n g ư ơ i trở thành tội ác chi thành thành chủ khí vận giá trị một triệu chúc mừng túc chủ đại ly vương triều chi chủng ủy thường â n công khai biểu thị công khai đối n g ư ơ i thần phục cùng hiệu chung đại ly vương triều trở thành tội ác chi thành phụ thuộc thế lực khí vận giá trị năm triệu năm trăm vạn lâm vô đạo mừng rỡ tâm niệm vừa động hắn mở ra hệ thống bảng ánh mắt rơi vào khí vận giá trị k một cột khí vận giá trị sáu n h ì n tám mươi bốn nghìn hệ thống cho ta nâng nguyên thần chi c h ủ đinh Người tiêu hao ẩm p h ẩm theo hệ thống thanh âm nhắc nhở rơi xuống một cỗ vô hình vĩ lực trong nháy mắt tác dụng tại nguyên thần chi trùng phía trên trong một c h ư ớ c mắt nguyên thần chi trùng phía trên ngưng tụ ra ba đầu thần bí tiên tiên đạo văn mỗi một đầu đạo văn đều để lộ ra vô hạn huyền ảo cùng chí lý cùng lúc đó theo ba đầu tiên tiên đạo văn ngưng tụ lâm vô đạo cảm giác linh hồn của mình một trận chấn động ngay sau đó một loại thần diệu vô biên lực lượng kéo dài tới ra đem phương viên năm ngàn dặm phạm vi bên trong cảnh tượng toàn bộ thu hết vào mắt giảm như vậy phán phất là thần chi tạy nhìn xuống nhân gian không gì sánh được thần diệu đây chính là thần niệm a ba lâm vô đạo cảm giác một phương khắc thần bí thế、giới. b ị tự mình mở ra a đột nhiên là thần niệm đ ả o qua đại ly hoàng thành lúc tại cự ly phụng thiên điện không xa một tòa lầu các phía trên lâm vô đạo đã nhận ra một đạo thần bí thân ảnh người kia chính là một cái khí tức lạnh lùng áo tím trung niên nam tử ánh mắt của hắn một mực xít sao nhìn chăm chú vào phụng thiên điện phương hướng người kia là ai xôn s a o ý niệm kẽ động có liên quan tới người kia tin tức chính là hiện ra ra thính danh mộ d u n g sơn thân phận tử dương động chủ thượng thanh kiếm cung ngoại môn chân truyền đệ tử thu vi động tiên sơ kỳ công pháp chu thiên kinh đúng lúc này tử dương động chủ tựa hồ là đã nhận ra cái gì cái gặp hắn thần sắc hơi đổi nhìn thoáng qua phụng tiên điện phương hướng một cái lắc mình chính là biến mất ngay tại chỗ thấy thế lâm vô đạo khỏe miệng nhấc lên một vòng cười lạnh lúc này thi triển chỉ xích thiên n a i đổi u sắp tới chỉ xích thiên n a i một bước và giảm tử dương động chủ mặc dù tu vi đã đạt đến động tiên t r i cảnh nhưng lại vẫn là không có trốn qua lâm vô đạo thần n i ệ m cuối cùng ba vê anh coi như mộ dung sơn điều khiển linh chu lái ra trăm dặm thời khắc một đạo lãnh khốc thân ảnh lại là đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn chặn đường đi đồng thời một tòa kinh khủng đại ngũ hành kiếm trận trong chốc lát bao phủ thập phương các hạ vì sao ngăn cản đường đi của ta nhìn xem đột nhiên xuất hiện lâm vô đạo còn có chung quanh kia tản ra kinh khủng k h í tức cường đại kiếm trận mộ dung sơn sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống Bạch! thất tinh cổ kiếm nắm chặt tại trong tay thần thái tràn đầy đề phòng ta gọi lâm vô đạo cái gì ngươi chính là lâm vô đạo đột nhiên nghe được cái tên này mộ dung sơn con ngươi bỗng nhiên có rụt lại hiện tại hắn hết thệ cũng minh bạch nói như vậy các hạ là tới g i ế t ta đúng không mộ dung sơn đáy mắt bắn ra hư quang đối với cái này lâm vô đạo k h ỏ miệng lộ ra thần bí nụ cười vậy phải xem ngươi có chịu hay không phối hợp có ý tứ gì mộ dung sơn nhữ mày ý tứ chính là Bản trong ọ a chốc lát thượng đạo kinh khủng tuyệt l u n lớn ngũ hành kiếm khí bay múa đầy trời lên mỗi một đạo kiếm khí đều có thể chém giết động thiên đại viên mãn tu sĩ một màn này thấy mộ dung sơn trong lòng sợ hai không thôi ba ngươi đã có thực lực như thế lại tại sao lại nhìn chúng ta cái này ngươi không cần phải biết hiện tại ngươi chỉ có hai con đường có thể tuyển hoặc là thần p h ụ hoặc là ta đưa người đi chết lâm vô đạo nữ khí b ă n g lãnh nghe vậy mộ dung sơn siết chặt thủ trưởng nội tâm cực độ dễ ruột xem ra ta là không có lựa chọn nào khác đông tại tử vong uy hiếp dưới hắn cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp lấy cung kính tư thái ủy lâm vô đạo trước mặt người thức thời là t u ấ n kiệt bản tọa liền thưởng thức người như ngươi nói hắn không để ý đến mộ dung sơn sợ hãi cưỡ ép cùng hắn ký kết súng nô lệ khế ước ngươi về trước thượng thanh kiếm cung đi thôi nếu như ngụy thanh ti còn chưa chết đem liên quan tới nàng nhất cử nhất động tất cả đều cáo chi bản tọa nếu là có thể người đưa nàng g i ế t tốt nhất cái gì g i ế t chết ngụy thanh thi mộ dung sơn bỗng nhiên ngẩng đầu lên hiện tại hắn rốt c ụ c biết rõ lâm vô đạo mục đích n g u y ê n lai là vì g i ế t chết ngụy thanh thi nếu như có thể g i ế t chết liền có thể đọc thủ không thể g i ế t chết nàng cũng không cần hành động thiếu suy nghĩ đưa nàng nhất cử nhất động cũng cáo chi bản tọa là được rồi đến thời điểm bản tọa tự sẽ tự mình xuất thủ nói lâm vô đạo lấy ra một chồng hoán thần chỉ đưa tới mộ dung sơn trong tay làm xong đây hết thảy hắn bước ra một bước trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ Trước t lần chi này người h chi t đem n giết thu trực phục Lâm lôi tung hoành tế tiên h xem như triệt để đoạn tuyệt với huyền thiên tông vì để tránh cho huyền thiên tông cho cùng dứt dậu bản toạ lại ở chỗ này dừng lại mấy ngày đợi cho nguy cơ sau khi giải trừ mới có thể ly khai đoạn này thời gian ngụy thường ngân ngưng nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là bằng nhanh nhất tốc độ đem đại ly vương triều trường khống học tập nên như thế nào trở thành một vị hợp cách đại ly c h i chủ ông tin mệnh ngươi theo bên cạnh hỗ trợ hắn nhường hắn ổn định cục diện bình thản thanh âm chậm rãi vang lên rõ cần tuân thành chủ c h i lệnh hai người c ù n g thân xác nhận như không có việc gì các ngươi liền lui ra đi lâm vô đạo phất phất tay nói xong chính là chuẩn bị tìm an tính địa phương dốc lòng tu luyện thành chủ ra ba, ba mắt thấy lâm vô đạo tựa hồ muốn ly khai cái này thời điểm ngụy thường ngân đột nhiên tiến lên một bước một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi người còn có việc ta ba ba là như vậy thành chủ trước đó ta tại kiểm kê và chỉnh lý ngụy t r ư ờ n g thiên di vật thời điểm phát hiện đồng dạng đặc thù đồ vật nghe nói là đại ly vương triều trần quốc chi bảo chỉ bất quá tiểu nhân mắt vụ về thực tế nhìn không ra vật này lai lịch cùng công dụng bởi vậy muốn đem dâng hiến cho thành chủ cũng coi là ta đại ly vương triều một điểm tâm ý đang khi nói chuyện cái gặp ngụy thường ngân từ rộng thùng t ì n h trong tay áo lấy ra một cái cổ lão lại đẹp đẽ tử đàn hộp trần quốc chi bảo nghe nói như thế lâm vô đạo lập tức hứng thú có thể bị đại ly vương triều coi như c h ấ n quốc chi bảo đồ vật có lẽ không phải là phạm vật ba ngay lập tức hắn thuận tay tiếp nhận sau đó mở ra t ử đàn hộp trong chốc lát một tấm song trường lớn nhỏ cũ ký ố vàng t r ă n giấy g ánh vào tầm mắt ách một trang giấy nhìn xem t ử đàn trong hộp đồ vật bất luận là lâm vô đạo vẫn là một bên âm tin mệnh cũng lộ ra cực kỳ thần sắc kinh ngạc ngụy thường ngân khẳng định là không dám lừa gạt lâm vô đạo đ ã hắn nói c h ư ơ n này cổ xưa giấy vàng là đại ly vương triều trấn quốc chi bảo như vậy khẳng định chính là có lẽ nó cũng không đơn giản mang theo lòng hiếu kỳ âm ti mệnh cũng là ung dung thản nhiên quan sát chỉ bất quá lấy kiến thức của hắn cùng tấm mắt bất luận nhìn thế nào cũng không có nhìn ra bất kỳ mánh khỏe d ạ ả m như vậy trước mắt tờ giấy vàng này tựa hồ thật sự là một tấm bình thường giấy vàng thấy thế âm ti mệnh cũng là những mày so với hắn có được thần linh chi nhãn lâm vô đạo lại là miễn cưỡng có thể nhìn ra giấy vàng một chút manh mối chỉ bất quá cũng vô cùng có hạn tên chúng sinh chi thư đẳng cấp không biết lai lịch không biết giới thiệu văn tắt một có được nó ngươi liền có được toàn thế giới hai lắng nghe chúng sinh nguyện vọng lấy có thù lao phục vụ phương thức là trên thế gian chúng sinh cung cấp đủ khả năng trợ giúp ba chúng sinh tức ta ta tức chúng sinh chúng sinh chi thư nhìn xem thần linh chi nhãn phản hồi về tới tin tức lâm vô đạo rất là kinh ngạc một trang này nhìn như phổ thông cực điểm giấy vàng thế mà còn là đồng dạng khó lường trí bảo lại có thể lắng nghe thế gian chúng sinh nhu cầu cùng nguyện vọng thật đúng là đủ thần kỳ ba ba lâm vô đạo đem chúng sinh chi thư cầm tại trong tay cẩn thận quan sát bắt đầu theo mặt mày xem nó cũng không có bất luận chỗ thần kỳ nào cái này đồ vật có lẽ còn có cái khác diệu dụng đợi bản tọa nghiên cứu một phen lại nói ba ba nói đi lâm vô đạo liền vứt xuống hai người trực tiếp đi tới một tòa thiên điện hệ thống cái này chúng sinh chi thư làm như thế nào dùng tiêu hao một trăm l vạn khí vận giá trị có thể giải k h ó a chúng sinh chi thư đạo thứ nhất c ấ m chế đến lúc đó cùng túc chủ tiến hành sơ bộ chói chặt một trăm l vạn khí vận giá trị ngay vậy lâm vô đạo đem ánh mắt nhắm ngay hệ thống bảng khí vận giá trị chín trăm tám mươi b ố nghìn không đủ xem ra cần phải đi đại ly vương triều bảo khố đi một chuyến ba trong lòng suy nghĩ hắn lúc này nhường lý táng thiên đi tìm được ngụy thường ân ước chừng một canh giờ qua đi đại ly vương triều hơn một n g à n năm tích lũy to lớn tài nguyên chính là đặt ở lâm vô đạo trước mặt chủ nhân tất cả tài nguyên đều đã đặt ở cái này mai linh giới ở trong lý táng thiên dâng lên một cái xưa cũ chữ vật giới chỉ ừ m lâm vô đạo gật đầu thân nhiệm t h a m dò vào đến linh giới bên trong quả nhiên là phát hiện rất nhiều tài nguyên tu luyện bao quát các loại hiếm thấy linh dược thần binh lợi khí tài liệu quý hiếm ba ba trầm âm mấy phần lâm vô đạo lấy ra trong đó hai phần ba đem hiếm t ế còn lại thì là lưu cho đại ly vương triều chi tiêu chúc mừng túc chủ ngươi thu được một trăm tám mươi vạn khí vận giá trị mới một trăm tám mươi vạn lâm vô đạo mặc dù có chút ngoài ý muốn nhưng cũng không có quá mức xoắn suýt dù sao đại ly vương triều mặc dù có ngàn năm lịch sử nhưng là hàng năm tuyệt đại bộ phận tài nguyên đều muốn cống lên cho huyền thiên tông lại thêm vương triều chi tiêu có thể lưu lại nhiều như vậy đã rất không dễ dàng hệ thống cho ta giải tỏa chúng sinh chi thư đạo thứ nhất cấm chế giải tỏa thành công chúc mừng túc chủ ngươi sơ bộ trói chặt chúng sinh chi thư hiện nay có thể xem xét cựu châu địa giới phạm vi bên trong chúng sinh nhu cầu hoặc là nguyện vọng ba băng l ê n h thanh n ấ m nhắc nhở tại náo hải q u a n quần、Soạn. cùng lúc đó theo đạo thứ nhất c ầ m chế bị giải trừ nguyên bản yên lặng giấy vàng đột nhiên nở rộ ngoại trừ sáng trói thần quang một c ỗ to lớn mênh mông khí tức manh liệt ra ngay sau đó tại lâm vô đạo kia ngạc nhiên trong ánh mắt từng cái chữ viết bắt đầu ở giấy vàng phía trên hiển hóa ba ba thính danh thù lao phương thức phạm vi cựu châu địa giới ghi chú một một khi xác nhận sinh linh cầm cầu nhất định phải hoàn thành ghi chú hai song p ư ơ n g không thể đổi ý không thể nửa đường sửa đổi thù lao ghi chú ba trong khi làm nhiệm vụ sinh tử họa phúc vậy do thiên ý cái này chúng sinh chi thư thật đúng là nhân t í n h hoa a nhìn như vậy bắt đầu giống như là một cái tiền thưởng thợ săn bình đài sinh linh nếu như gặp phải khó khăn hoặc là p h i ề n phước có thể xuất tiền tìm người giải quyết có chút ý tứ nếu như ta đem t h ủ lao phương thức sửa đổi trở thành cường giả thi thể đến lúc đó lấy thi thể là t h ủ lao là cần sinh linh phục vụ trợ giúp giải quyết khó khăn cứ như vậy lại là một cái nhạc sắc mới đường tắt r a ba nghĩ tới đây lâm vô đạo đáy mắt lập tức n ở rộ lên từng luồng n n h sao cái này chúng sinh chi thư nhưng là muốn so tàng thi đồ dễ dàng nhiều hệ thống chúng sinh chi thư phía trên danh tự nhất định phải làm u ố n tên thật sao không cần túc chủ tùy tiện lên một cái tên là được minh bạch lúc này lâm vô đạo liền chầm tư rất nhanh trong đầu hắn liền có một cái tên rất hay ba ba trước đó dùng nhậm ngã hành lần này liền đến một cái đồng phương bất bại đi nói hắn bắt đầu phía trên chúng sinh chi thư liền bắt đầu thính danh đồng phương bất bại thù lao phương thức động tiên cảnh trở lên cường g i ả thi thể phạm vi cựu châu địa giới rất nhiều tin tức hiện ra ra、Soạn. theo lâm vô đạo đem tự thân cơ bản tin tức điền xong xuôi trong chốc lát trước đó chữ viết triệt để biến mất chúng sinh chi thư lại khôi phục được trước đó bộ dáng hệ thống làm sao không có phản ứng chúng sinh chi thư sẽ ngẫu nhiên sàng chọn điều kiện phù hợp sinh linh đến thời điểm nếu có người cần túc chủ trợ r ú t tự sẽ lấy chữ nghĩa hình thức bày biện ra tới túc chủ có thể căn cứ đối phương nhu cầu cùng cung cấp thù lao lựa chọn phải trang xác nhận nhiệm vụ nhiệm vụ một khi xác nhận nhất định phải hoàn thành lại quá trình bên trong không thể đổi ý thì ra là thế ngay xong hệ thống giải thích lâm vô đạo một bên an tĩnh tu luyện một bên kiên nhận chờ đợi n n h ư giờ mà, h phút ô n g i này tại thiên ma linh trên đỉnh núi đang có một vị tinh thần khoác t h ớ c áo đỏ láo giả xếp bằng ở một chỗ bên bờ vực một đôi thâm trầm con người lẳng lặng nhìn chăm chú vào phương xa biển mây trên khuôn mặt giàn mua hiện đầy sầu lo h á n tên là lý huyền sơn là đại nhật ma giáo hiện nay sau khi chọn lọc ba đại thần lợi nói lao tổ một trong tu vi đã đặt đến thần thoại đại viên mãn chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào động thiên tri cảnh tính đến cho đến trước mắt hắn đã trên thiên ma lĩnh tu hành hai mươi năm ba còn chỉ còn lại sau cùng bảy ngày nếu như tại trong vòng bảy ngày không cách nào tìm tới một cái người thích hợp kế nhiệm giáo chủ đến thời điểm thượng thương đại kiếp giáng lâm ta đại nhật ma giáo ngàn nằm cơ nghiệp chắc chắn hủy hoại chỉ trong chốc lát tất cả mọi người đều phải chết không nơi tán thân lý huyền sơn trùng điệp thở dài nói trong mắt sầu lo càng thêm nồng nặc bảy ngày sau đó chính là đại nhật ma giáo ứng kiếp này dựa theo ngày xưa quy tắc chỉ cần tìm một cái người thích hợp kế nhiệm giáo chủ c h i vị như vậy đại nhật ma giáo kiếp nạn liền có thể bình yên vượt qua đến thời điểm cả giáo trên dưới không chỉ có thể miễn trừ tử vong uy hiếp thậm chí tu vi cùng lực lượng đều có thể đạt được to lớn tăng lên chỉ bất quá ý nghĩ là tốt cho đến trước mắt còn không có một người nguyện ý đón n h ậ m giáo chủ còn có bảy ngày thời gian nếu như đến thời điểm còn tìm không thấy người như vậy đại nhật ma giáo tất cả mọi người cũng sẽ chết không có chỗ trôn đây là trời xanh quy tắc ai cũng không cách nào sửa đổi càng nghĩ lý huyền sơn trong lòng càng là lo lắng cùng sầu lo chúc mừng ngươi trở thành trời xanh chiếu cố may mắn hiện nay cựu châu địa giới ra đời một vị trời xanh sứ giả kỳ danh là đông p h ư ơ n g bất bại chỉ cần ngươi thành kính hướng hắn cầu nguyện cũng dâng lên hắn nữa thích vật phẩm hắn có thể trợ giúp ngươi vượt qua kiếp nạn cần thiết thù lao một bộ động thiên cảnh trở lên cường giá thi thể phải t r ă n g mời đông phương bất bại kế nhiệm đại nhật ma giáo giáo chủ trợ giúp các ngươi vượt qua thượng t ư ơ n g đại kiếp đột nhiên một trận thanh âm thần bí b ỗ n nhiên tại lý huyền sơn trong linh hồn vang lên ai đột nhiên xuất hiện thanh âm làm cho lý huyền sơn quá sợ h cả ngươi cả kinh trong nháy mắt từ dưới đất nhảy dựng lên ngay sau đó một đôi lạnh lùng con ngươi điên cuồng quét về chu vi nhưng mà cũng không phát hiện có bất luận cái gì vết tích chẳng lẽ là ảo giác lý huyền sơn nhữ mày lấy hắn cường đại cảm giác lực tự nhiên là rõ ràng biết rõ tại này thiên ma lĩnh bên trên cũng chỉ có một mình hắn phải chăng mời đồng phương bất bại kế nhiệm đại nhật ma giáo giáo chủ trợ giúp các ngươi vượt qua thượng thương đại kiếp vơi anh coi như lý huyền sơn tưởng rằng ảo rất lúc tiết thanh âm thần bí vậy mà lại một lần nữa văng lên đến tột cùng là ai đang nói chuyện hắn thần sắc tràn đầy đề phòng chỉ bất quá mặc cho hắn như thế nào lục soát đều là không có phát đương nhiệm gì mánh khỏe kia thanh âm thần bí phảng phất là trực tiếp chuyển vào trong đầu hắn căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm chẳng lẽ sáu ta thật gặp không thể diễn tả thần bí tồn tại đột nhiên một cái đáng sợ ý nghĩ từ lý huyền sơn đáy lòng hiện lên ra ta ba ta nên như thế nào m ớ i đây trầm mặc mấy phần lý huyền sơn cẩn thận nghiêm túc mở miệng hỏi dâng lên một bộ động tiên cảnh trở lên cường giả thi thể là được đến lúc đó có thể mời đông phương bất bại thanh âm thần bí tiếp tục vang lên thế mà thật gặp thần bí tồn tại ba, ba. lý huyền sơn mang hít vào một ngụm khí lạnh mặt mũi rán mua bên trên đã là kinh hãi lại có không h i ể u sợ hãi hắn không biết rõ đối phương là ai dâng lên một bộ động thiên cảnh trở lên cường giả thi thể liền có thể mời đồng phương bất bại nếu là như vậy ngược lại là có thể l i ề u một phen a lý huyền sơn siết chặt nằm đấm một máy mắt hắn ánh mắt không tự chủ được nhìn phía thiên ma lĩnh chỗ sâu từng t ò a m ộ tổ ở trong đó thế nhưng làm a i táng đại nhật ma giáo lịch đại giáo chủ cùng rất nhiều lão tổ tông thậm chí liền liền sáng lập ra môn phái tổ sư độc cố diện cũng ở trong đó động tiên cảnh trở lên cường giả thi thể tuyệt đối có thật có thể mời đông phương bất bại gia nhậm giáo chủ phải k i a ba ba cái kia có thể vượt qua thượng thương đại kiếp sao có thể ừng ta cân nhắc một cái trải qua liên tục đích xác nhận về sau lý huyền sơn cố gắng đem trong lòng kinh hãi đẻ xuống mặc dù vấn đề này có chút không thể tưởng tượng nhưng vạn nhất là thật đây này đã tìm không thấy người thích hợp không ngại thử mời một cái nghĩ tới đây lý huyền sơn lúc này lấy ra một khối ngọc phú bóc nát h u h h u không bao lâu liền có hai đạo cường đại thân ảnh không chế hồng quan mà tới lý la quỷ đã xảy ra chuyện gì người đến là một cái thanh ý láo giả cùng một cái huyền ý láo giả trong đó thanh ý láo giả gọi là vạn c h ấ n thiên huyền ý láo giả gọi là nguyên hoa trần hai người bọn họ đều là đại nhật ma giáo sau khi chọn lọc hai vị thần thoại lao tổ tại nhận được lý huyền sơn đưa tin về sau bọn hắn coi là thiên ma lĩnh trên phát sinh đại sự bởi vậy bằng nhanh nhất tốc độ khi thế hung hăng chạy tới lý lao quỷ ngươi không có việc gì nhìn xem trước mặt e m đẹp lý huyền sơn vạn c h ấ n tiên h sắc mặt âm trầm xuống đồng dạng còn có nguyên hoa trần bọn hắn cũng coi là lý huyền sơn đang cố ý trêu đùa bọn hắn đừng có gấp ta tìm các ngươi tới đúng là có đại sự bản bản. ừ ngươi có thể có cái gì đại sự đúng đấy trừ phi ngươi tìm được người thích hợp kế nhiệm giáo chủ hai người hừ lạnh nói đối với lý huyền sơn trong miệng đại sự bọn hắn khịt mũi coi thường nhưng mà là nguyên hóa trần thoại âm rơi xuống về sau lý huyền sơn lại là không gì sánh được nghiêm túc gật đầu ngươi nói không sai ta đích xác là tìm được một người hắn có thể kế nhiệm giáo chủ trợ giúp nhóm chúng ta vượt qua thượng thương đại kiếp cái gì thật tìm được hai người tâm thần đại trấn mạch nóng bỏng ánh mắt không hẹn mà cùng tụ tập đến lý huyền sơn trên thân ánh mắt bên trong lộ ra vô hạn kinh hỉ cùng kích động mau nói là ai là ta đại nhật ma giáo người vẫn là dạy bên ngoài hai người g ấ p hỏi đều không phải là ngay tại vừa rồi ta nghe được một cái không biết lai lịch thanh âm thần bí nó nói cho ta nói là cựu châu địa giới ra đời một vị trời xanh sứ giả tên là đ ô n g vương bất bại chỉ cần ta thành kính hướng hắn cầu nguyện sau đó lấy một bộ động thiên cảnh trở lên cường giả thi thể làm thủ lao liền có thể mời hắn trợ giúp nhóm chúng ta vượt qua thượng thương đại kiếp lý huyền sơn đem vừa rồi phát sinh hết thảy toàn bộ giảng thuật ra sau khi nghe xong hai người hai mặt nhìn nhau lý lao quỷ ngươi nói đều là thật n g ư ơ i xác định không nghe lầm vô luận là vạn trấn thiên vẫn là nguyên hoa trần giờ phút này đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi ba bực này quỷ dị ly kỳ sự t ì n h bọn hắn chưa từng có nghe nói qua nhưng mà lý huyền sơn lại là không gì sánh được nghiêm túc gật đầu ta đã liên tục xác nhận qua thanh â m kia là thật ách ngươi gọi nhóm chúng ta tới chính là vì việc này lý la quỷ ngươi sẽ không phải là thật tin tưởng đi còn có ngươi có phải hay không dự định đem này thiên ma lĩnh trên m ộ tổ cũng cho đảo ừ m ta đúng là nghĩ như vậy ba người điên rộ nhìn thấy lý huyền sơn gật đầu vạn trấn thiên cùng nguyên hoa trần lập tức cả kinh này dựng lên nay thiên ma lĩnh bên trên mai táng đều là ta đại nhật ma giáo lịch đại giáo chủ cùng rất nhiều lão tổ tông a thậm chí sáng lập ra môn phái tổ sư lăng mộ cũng ở trong đó ngươi thật muốn vì kêu hư vô mở mị chuyện ma quỷ đem mộ tổ cho đảo nguyên hoa trần không dám tin nói giờ phút này tại hắn trong mắt lý huyền sơn đơn giản điên rồ thà rằng tin là có không thể tin là không chỉ cần có một k i a cơ hội cùng khả năng ta cũng nguyện ý nếm thử một cái lấy một bộ động thiên cảnh trở lên cường giả thi thể vượt qua thượng thương đại kiếp đây là đáng giá thế nhưng là ta đại nhật ma giáo khai sáng đến nay lịch đại bên trong cũng chỉ có sáng lập ra môn phái tổ sư độc cô diệt thực lực đặt đến động thiên cảnh trở lên lý la o quỷ ngươi không phải muốn đào hắn lao nhân ra phần mộ a vạn trấn thiên cũng là một mặt trấn kinh trừ cái đó ra không còn cách nào khác trừ phi các ngươi có thể tại bảy ngày bên trong tìm tới một người đến kế nhiệm giáo chủ á c h nghe nói như thế hai người lắc đầu cái này thời điểm bọn hắn đi nơi đó tìm người nếu không ba thử một lần vạn nhất là thật đây này chân mắt thật lâu nguyên hóa trần đánh vỡ bình tĩnh nói ngay vậy vạn chấn thiên trong nội tâm có chút d â y ruộng nhưng cuối cùng vẫn bại bởi hiện thực thực ta chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống hắn bất đắc dĩ thở dài nói mấy người lại là thương lượng một lát chính là nâng lê quốc hướng phía thiên ma l ĩ n h chỗ sâu đi tới chương một trăm m ư ơ i sáu thổ tông vách quan tài ép không được thiên ma l ĩ n h chỗ sâu nhất có một tòa cao m ờ i t r ư ợ n phần g m ộ lớn. là Lý anh. Đông nhiên Viền Sơn n Và ba g ư ờ i khiến lại quốc, triệu ớ i đây lúc, t phần mộ lớn n tu ấn khắc lấy vài cái chữ to đại nhật ma giáo tiên tổ đ ộ c cô diệt chi mộ nhìn xem trước mặt tòa này cổ lão lại t ă n g thương phần mộ lớn bỏ mặc là vạn trấn thiên hay là nguyên hóa trần đều là nhũ chặt lông mày có vẻ lo lắng không đủ cái này ba ba chúng ta thật muốn đào lão tổ tông p h ầ n mộ nguyên hóa trần hít một hơi thật sâu nói làm sao người sợ lý huyền sơn hử một tiếng ngay vậy nguyên hóa trần sầm mặt lại sợ cũng không sợ chỉ là đ ộ c cô diệt dù sao cũng là nhóm chúng ta đại nhật ma giáo sáng lập ra môn phái tổ sư nhóm chúng ta đảo hắn lao nhân ra phần mộ có phải hay không có chút đại nghịch bất đạo mà lại việc này nếu là chuyền ra ngoài đến thời điểm thế nhưng là thanh danh mất sạch hắn có chút cố kỵ đối với cái này vạn chấn tiên mặc dù cũng là có chút trần trờ nhưng so sánh nguyên hóa trần mà nói lại là phải tốt hơn nhiều sợ cái chứng chỉ cần ngươi không nói ta không nói ai sẽ biết rõ chúng ta đảo tổ tông phần mộ lại nói hiện tại cái kia đông phương bất bại chính là nhóm chúng ta duy nhất hy vọng trừ phi ngươi muốn chết nếu không cái này phần mộ là đảo định ẩm ẩm đang khi nói chuyện vạn trấn thiên quyết tâm liều mạng lúc này hung hăng một quốc đảo tại mộ bia phía trên cường đại lực c h ủ n g kích trực tiếp đem mộ biên lệnh đến chia năm xẻ bảy động thủ làm đi vì mạng sống chỉ có thể bị khuất tổ thông ba kế vạn trấn thiên về sau lý huyền sơn cũng là vung động thủ bên trong quốc điên cùng đảo thấy thế nguyên hóa trần giật giật, giật bờ m ô i muốn nói cái gì nhưng mà đến cuối cùng nhưng thủy trung cũng không nói ra miệng đang dãy r u i chỉ chốc lát về sau hắn cũng là nhẫn tâm gia nhập đảo mộ bên trong và a n g và anh sáu ba người đều là thần thoại đại viên mãn đại tu đậu thủ năng lực phi thường cường hãn không đến một khắc đồng hồ chính là thành công đảo đới ra một cái thông đạo trong chốc lát một cố nồng đậm mục nát khí t ứ c trăng trận mãnh liệt mà ra ba đợi cho bụi mù tan hết về sau bọn hắn hai mắt nhìn nhau một cái liền dẫn theo đao binh cẩn thận nghiêm túc bước vào độc cô diệt phần mộ ở trong mộ thất không gian cực kỳ rộng rãi mà lại cũng không giống như trong tưởng tượng một mảnh lở mở ngược lại mười điểm sáng tỏ ba ba ba sáu tại bước qua từng bậc bậc thang về sau ba người thành công đi tới một cái to lớn mộ trong phòng mặt trong chốc lát cái gặp một ngụm tạo hình xưa c ũ màu đen đồng quan ánh vào tầm mắt đồng quan mười điểm nặng nề g h tại nó phía trên c h ó i buộc lấy chín cái c h i ít lớn bằng cánh tay xích s á t cho dù là trải qua ngàn năm tuế n g u y ệ n than mòn xích s á t cũng không có bất luận cái gì mục nát dấu hiệu bọn chúng đem màu đen đồng quan một mực q u a n quanh làm cho lơ lửng giữa không trung bên trong nhìn qua không gì sánh được q u ý dị cái quan tài đồng này bên trong liền trôn giấu lấy độc cô diệt lão tổ tông thi thể nguyên hóa trần kinh nghi đánh giá nói、ừ. căn cứ ma giáo ghi chép trước đây độc cô diệt tại khai sáng đại nhật ma giáo về sau h á n tu vi đã phá vỡ hư thiên cảnh gông cùng x ứ n g xích đạt đến tầng thứ cao hơn nghe nói tại hắn chết thời điểm là chu thiên cảnh đại viên mãn thực lực ba ba lý huyền sơn trầm giọng nói chu thiên cảnh đại viên mãn vạn c h ấ n thiên cùng nguyên hóa trần mắt lộ trần kinh độc cô diệt làm khai sáng một giáo nhân t u y ệ t vô luận có thiên tư vẫn là căn cốt đều vô cùng chắc tuyệt có thể tu luyện tới chu thiên cảnh đại viên mãn cũng không kỳ quái thực lực như vậy cho dù là tại thanh thiên vực nội cũng coi như được một cao thủ chi tiết lại là cường đại người cũng cuối cùng bù không được t u ế nguyện cùng vận mệnh độc cô diệt cuối cùng vẫn tốt tại chu thiên cảnh đến chết đều không thể đột phá gông cùng x ứ n g xích kéo dài tuổi thọ các người nói độc cô tổ tông quan tài bên trong có thể hay không có dấu cái gì đồ tốt đột nhiên vạn trấn thiên thanh âm tại trống trải mộ thất bên trong vang lên hả nghe nói như thế một bên lý huyền sơn cùng nguyên hóa trần đầu tiên là nhìn thoáng qua vạn trấn thiên ngay sau đó bọn hắn đáy mắt bên trong cũng là bắn ra từng luồng ánh sao làm đại nhật ma giáo sáng lập ra môn phái tổ sư trên người đồ tốt khẳng định không biết nếu không đem quan tài xốc lên nhìn xem nguyên hóa trần có chút ý động ta cũng đang có ý này dù sao nhóm chúng ta liền độc cô tổ tông p h ầ n mộ cũng đào cũng không kém x ố c lên hắn quan tài nhìn xem nếu là thật sự có cái gì cơ duyên lưu lại đến thời điểm cũng có thể nhường nhóm chúng ta trấn hương đại nhật mà giáo nói vạn trấn thiên bước ra một bước đi tới màu đen đồng quan trước đó đầu tiên là đánh giá một lát sau đó liền lấy ra một thanh xưa cũ c ử kiếm hung hăng chém tại đồng quan phía trên ẩm sắt thép dao nhau thanh n â m văng lên trói buộc chín cái xích sắt lên tiếng mà đứa ba thấy thế nguyên hóa trần vừa định muốn đi qua tìm tòi hư thực v anh v anh v anh sáu nhưng mà ngay tại cái này thời điểm đen như mực đồng quan đột nhiên kịch liệt lắc lư bắt đầu ngay sau đó lý huyền sơn cùng nguyên hóa trần chính là nhìn thấy vạn trấn thiên vậy mà trực tiếp đem màu đen đồng quan sốc lên trong chốc lát một c ỗ sợ khí tước điên cùng mánh liệt ra thấy thế ba người hoảng hốt không tốt thổ tông t h ì biến màu tránh ra lý huyền sơn điên cùng giống to hắn vừa định muốn xông tới đem vạn trấn thiên lôi đi nhưng mà hết thể đã trễ rồi a cái gặp nương theo lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên tại lý huyền sơn cùng nguyên hóa trần kêu hoảng sợ trong ánh mắt một cái đen như mực quỷ dị bàn tay lớn đột nhiên theo trong quan tài đồng đưa ra ngoài sau đó một cái bóp gãy vạn chấn t h i ê n cổ đem hắn cứ thế mà kéo vào đến trong quan tài ba đồng thổ tông tha b a tha mạng ba mơ hồ ở giữa lý huyền sơn hai người nghe được quan tài bên trong có không gì sánh nổi khiếp người gặm ăn thanh âm chuyển ra ẩm ẩm cùng một thời gian m à u đen đồng quan nắp quan tài cũng là kịch liệt rung động giảm như vậy thượng như lúc nào cũng muốn tung bay thảo thổ tông vách quan tài cũng ép không được ba ba nguyên hóa trần vừa sợ vừa giận v ảnh mắt thấy đồng quan vách quan tài liền bị lực lượng khổng lồ tung bay thời khắc ngàn cân treo sợi tóc lý huyền sơn một cái lắc mình vọt tới màu đen đồng quan phía trên lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đem một tấm thần bí màu tím linh phủ ra tại quan tài đang phía trước vị trí giống theo màu tím linh phủ rơi xuống đ ộ c cô diệt màu đen đồng quan giống như là bị cái gì lực lượng chấn áp thế mà tại trong khoảnh khắc liền trở nên yên lặng hô cho đến giờ phút này lý huyền sơn mới là nặng n ề nhẹ nhàng thở ra cùng lúc đó trốn qua một k ế p nguyên hoa trần cũng là lòng vẫn còn sợ hãi nuốt nước miếng một cái trong mắt hiện đầy kinh hãi cùng sợ hai ba vừa rồi đó là cái gì quỷ đồ vật không biết rõ ta đoán hẳn là đọc cô tổ tông còn không có triệt để chết hết đi lưu lại ý thức tại làm sùng ba lý huyền sơn một mặt tâm trầm cái gì đọc cô diệt chết một n g à n năm còn chưa chết hết nguyên hóa trần t r ậ n tròn trong mắt kia sau lúc đó đây này hắn còn có thể ra a tạm thời sẽ không ta tấm kia c h ấ n thi phủ chính là tại một chỗ di tích cổ ở trong tìm kiếm được có chấn áp thi thể hiệu quả lớn đọc cô diệt coi như không chết hết tạm thời cũng không cách nào ra bất quá một lúc sau ta cũng không dám bảo đảm lý huyền sơn thần sắc n g h i ê trọng nghe vậy nguyên hóa trần trên mặt sầu lo lại làn đồng n ạ t một điểm tranh thủ thời gian mời đồng phương bất bại đi trễ chỉ, chỉ sợ sinh biến đến thời điểm độc cô diệt thi thể chạy đến người ta đều không sống nổi hắn lo lắng thúc giục nói Tốt! Nói! lý huyền sơn chính làn đếm thử cùng trước đó cái kia thanh em thần bí tiến hành câu thông ta nguyện ý lấy đại nhật ma giáo sáng lập ra môn phái tổ sư độc cô diệt thi thể mời thượng thương sứ giả đồng phương bất bại trợ giúp ta đại nhật ma giáo vượt qua thượng thương đại kiếp đông đông đông hắn bị giảm xuống đất lấy không gì sánh được thành tính tư thái hướng lên trời lễ bài nói đinh ngươi nhận được một phần đến từ đại nhật ma giáo mời đối phương mời ngươi kế nhiệm giáo chủ trợ giúp vượt qua thượng thương đại kiếp thú lao đại nhật ma giáo sáng lập ra môn phái tổ sư đ ọ c cô diệt thi thể có tiếp nhận hay không mời tại lý huyền sơn lễ bái thời khắc ở xa đại ly hoàng thành lâm vô đạo cũng nhận được một cái tin tức chương một trăm m ư ơ i bảy thượng cổ ma công cựu tử tiên h ma kinh hả đến từ đại nhật ma giáo mời nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở ngay tại tu luyện lâm vô đạo mừng rỡ lúc này bằng nhanh nhất tốc độ đem chúng sinh chi thư đem ra ba ba quả nhiên lúc này cổ xưa giao diện bên trên đã có rất nhiều chữ nghĩa hiện hiện đại nhật ma giáo thần thoại l a o tổ lý huyền sơn mời ngươi kế nhiệm giáo chủ chi vị trợ giúp vượt qua thượng thương đại kiếp thú lao sáng lập ra môn phái tổ sư độc cô diệt thi thể ghi chú chu thiên cảnh đại viên mãn lại là chu thiên cảnh cường giả sẽ không phải lý huyền sơn đem đại nhật ma giáo mộ tổ cho đạo a lâm vô đạo một mặt ngạc nhiên nguyên bản hắn còn chuẩn bị gần mấy ngày liền tiến về đại nhật ma giáo nhận lời mời giáo chủ chi vị đây đây biết rõ ngủ gật tới liền đưa gối đầu chuyện tốt bực này lại là trực tiếp đưa tới cửa một vị chu thiên cảnh đại viên mãn thi thể nếu là đem thu liễm hoặc là dùng luyện dùng theo i Đối với cái tiếp mời? tiếp lô luyện, Lâm Lý Là, Vô không không dung dạng do dự thu Huỳnh nên này, chẳng mong, nhận Sơn nào, trực tiếp đồng gì đầy hay sẽ tốt. bất chút trực t hoạch chỗ chờ h Đạo được có có cứ ý. Anh, theo lâm vô đạo tiếng nói rơi xuống trong lúc đó trước mặt hư không nhộn nhạo lên từng đợt nhỏ xíu gợn sóng sau đó một cái quỷ dị hát động chống rông xuất hiện không biết rõ liên tiếp phương nào cùng một thời gian thiên ma lĩnh đọc cô diện phần mộ bên trong lý huyền sơn cùng nguyên hóa trần hai người ngay tại lòng tràn đầy lo lắng chờ đợi thế nào còn không có đáp lại đây chờ một chút ta Lý, từng chút từng chút Lý h u ông không biết đi qua bao lâu coi như bọn hắn tâm tình rơi xuống đáy cốc thời khắc đột nhiên trước mặt trong hư không xuất hiện một cái quỷ dị hát động sau đó đã tuân ra một cô to lớn hấp lực trực tiếp đem đọc cô diện qua tài nuốt vào cái này ba nhìn thấy này quỷ dị mà kinh khủng một màn bất luận là nguyên hoa trần vẫn là lý huyền sơn đều là t r ậ n tròn trong mắt một mặt kinh hãi cùng không dám tin chúc mừng ngươi chỗ hiến tế độc cô diệt thi thể đả động thượng thương sứ giả đồng phương bất bại hắn đã tiếp nhận ngươi tế phẩm đồng thời đồng ý lời mời của ngươi sau bảy ngày hắn sẽ đến đại nhật ma giáo trợ giúp ngươi vượt qua thượng thương đại kiếp thỉnh kiên n h ẫ n chờ đợi ba t ba ba đột nhiên lý huyền sơn trong đầu đ ỗ n g nhiên vang lên một đạo thanh em thần bí ngay vậy hắn lập tức vui mừng quá đỗi thành công đông p ư ơ n g bất bại đã tiếp nhận chúng ta mời bảy ngày sau đó liền sẽ giáng lâm đại nhật ma giáo trợ giút nhóm chúng ta vượt qua thượng thương đại kiếp ba lý huyền sơn ngạc nhiên cười t o nói giờ khắc này đáy lòng của hắn động lại sầu lo cùng căng cứng tâm thần rốt cục đạt được phong thích cả người nhìn qua cũng dễ dàng rất nhiều đồng dạng đang nghe lý huyền sơn về sau nguyên hóa trần trên khuôn mặt g i à n mua cũng là tách ra nụ cười quá tốt rồi thời gian không phụ người hưu tâm việc này rốt cục có chỗ r ử a rồi hai người bèn nhìn nhau cười nếu là lấy một bộ độc cô diệt thi thể đổi lấy bọn hắn cùng toàn bộ đại nhật ma giáo bình an cuộc mua bán này không thể nghi ngờ là đ á g i á tiếp xuống chúng ta còn cần hảo hảo chuẩn bị một cái sau bảy ngày thượng thương đã kiếp huyền thiên tông cùng thiên tâm kiếm trai những người kia chắc chắn sẽ không đông tha tốt như vậy cơ hội nhóm chúng ta còn phải xem t r ư ờ n g phòng bị mới là lý huyền sơn trầm giọng nói ngay vậy nguyên hóa trần ngưng trọng gật đầu thượng thương đại kiếp không cần lo lắng nhưng là đến từ ngoại bộ uy hiếp nhưng thủy trung tồn tại một khi đông phương bất bại ly khai đến thời điểm phải nhờ vào chính bọn hắn đi ứng phó huyền thiên tông cùng thiên tâm kiếm trai cái này chắc chắn là một trận sinh tử chi chiến nghĩ tới đây tâm tình của hai người cũng nặng nề không ít sáu đối với phản ứng của bọn hắn cùng tự động lâm vô đạo cũng không rõ ràng đại ly hoàn thành ầm ầm nương theo lấy nặng nề tiếng v a đ ập tại lâm vô đạo kia kinh ngạc trong ánh mắt cái gặp một n g ụ m cổ xưa màu đen đường quan đột nhiên theo trong l ô đen bay ra tại quan tài rất phía trước còn rắn một t ấ m chân thi phủ đây chính là độc cô diệt thi thể à thế mà còn rắn một chương dụng tại c h ấ n áp thi thể c h ấ n thi phủ chẳng lẽ lại cái này chết hơn một ngàn năm độc cô diệt còn thi biến hay sao lâm vô đạo h í p mắt lại b à n h đánh ra mấy phần h ắ n đ ỗ n g nhiên một trưởng đánh ra lực lượng cường đại trực tiếp đem vách quan tài hất bay ra ngoài trong chốc lát một cỗ hung lệ đến cực h ạ n khí tức như sông lớn điên cồn bánh liệt ra ba thậm chí đồng quan bên trong còn chuyền ra tựa như như dã thú gào thét thanh âm ầm ầm ngay tại lâm vô đạo âm thầm kinh ngạc thời khắc một bộ hiện ra nồng đậm huyết quang cao lớn thi thể đ ồ n g nhiên theo trong quan tài đồng bằng ra quanh thân trên dưới quấn quanh lấy cường đại tử khí cỗ thi thể này thình lình chính là độc cô diệt mặc dù trôi qua hơn một ngàn năm nhưng là hắn thi thể cũng không có mục nát dấu hiệu tại kia nồng đậm tử khí phía dưới ngược lại ẩn giấu đi b à n g bạc sinh cơ quả nhiên còn chưa có chết tuyệt nhìn thấy độc cô diệt trạng thái lâm vô đạo sắc mặt hơi đổi coi như độc cô diệt theo trong quan tài đồng sông ra thời khắc hắn bàn tay lớn đột nhiên vừa nhất cực đạo linh binh đại hoang đ ỉ n h trong nháy mắt rơi xuống kinh khủng cực đạo lực lượng bao phủ thập phương trực tiếp đem toàn bộ thiên điện chấn áp cùng một thời gian lâm vô đạo ánh mắt từ trên thân độc cô diệt bà qua đạt được liên quan tới hắn tin tức thính danh độc cô diệt thân phận đại nhật ma giáo sáng lập ra môn phái tổ sư thu vi chu thiên cảnh đại viên mãn công pháp cự tử thiên ma kinh giới thiệu văn tắt bởi vì tu luyện thượng cổ ma công cự tử thiên ma kinh tại sắp tọa hóa thời khắc phong quan tài tự chém đem thân thể giấu tại chống quan tài đồng giữ lại một n g ụ m bản m ệ n h chân nguyên dẫn động thiên địa linh lực tái tạo bản thân ghi chú một cựu tử thiên ma kinh thượng cổ đại ma khai sáng ma đạo p h á p môn tại tọa hóa lúc tự chém sau đó trải qua cựu sinh cựu tử có thể niết bản trọng sinh thu hoạch đại tạo hóa hai ma công đại thành về sau tu vi tăng lên ba cái đại cảnh giới ba trải qua một nghìn ba trăm ba mươi sáu năm độc cô diệt đã đem cựu tử thiên ma kinh tu luyện đến thứ tám c h u y ể n chết khí cảnh giới chỉ cần lại trải qua nhất sinh nhất tử liền có thể tái tạo bản thân bốn ngàn năm cố gắng thất bại trong g ă n tấc thượng cổ ma công cựu tử thiên ma kinh nhìn xem thần linh chi nhãn phản hồi về tới tin tức lâm vô đạo cảm thấy ngoài ý mớn hắn không nghĩ tới đ ộ c cô diệt lại là tại tu luyện thượng c ủ a ma công thậm chí còn bảo lưu lại cuối cùng một ngụm chân nguyên không diệt ma công đại thành về sau tái tạo bản thân đúng là đại nghị lực chỉ bất quá đáng tiếc ngưng nhìn tính và tính lại là không có tính tới bị tự mình hậu bối đào phần mộ ba lâm vô đạo lắc đầu lúc này đ ộ c cô diệt ý thức cũng không có thức tỉnh cả người hắn cũng bảo trì tại biên giới tử vong thậm chí có thể nói đã chết đến nay vẫn có thể hoạt động hoàn toàn là dựa vào bản năng bất quá những này cũng không có quan hệ gì với lâm vô đạo hắn muốn chỉ là thi thể tại hiểu rõ sự tình tiền căn hậu quả hắn lúc này đem độc cô diệt thi thể ném vào luyện thi lô a mơ hồ ở giữa hắn tự h ồ nghe đến tiếng kêu thảm thiết t h ê lương bất quá chỉ là trước mắt hết thảy liền trừ khử tại vô hình vê anh vê anh vê anh tại luyện thi lô vĩ lực phía dưới một cỗ tinh thuần lực lượng từ độc cô diệt trong thi thể rút lấy ra sau đó dung nhập vào thân thể của hắn mặc dù chỉ có một phần vạn tinh hoa nhưng là độc cô diệt khi còn sống thế nhưng là chu thiên cảnh đại viên mãn hơn nữa còn tu luyện ngàn năm cựu từ thiên ma kinh thi thể ở trong tích lũy bảng bạc linh lực bởi vậy tại luyện thi lô hấp thu phía dưới dù là chỉ có một phần vạn cũng là cực kỳ có thể nhìn cuối cùng dùng ba ngày thời gian lâm vô đạo mới là đem độc cô diệt thi thể hoàn toàn du n g luyện tại hấp thu một phần vạn tinh hoa về sau hán tu vi cũng đã nhận được đột phá theo nguyên bản độ kiếp sơ kỳ tăng lên tới độ kiếp hậu kỳ ba trên một trăm m ư ơ i tám các phương vận động đại kiếp giáng lâm thanh chủ ngài trước đó không phải nói muốn đi trước đại nhật mà giáo nhận lời mời giáo chủ sau hiện tại cự ly thượng thương đại kiếp chỉ có mấy ngày ngài âm ti mệnh đi tới thiên điện cùng âm thanh nhắc nhở nghe vậy lâm vô đạo thần sắc hở h ữ n g bản tọa thay đổi chủ ý không đi nhận lời mời giáo chủ c h i vị đến thời điểm trực tiếp tiến về đại nhật ma giáo xem náo nhiệt a không nhận lời mời giáo chủ rồi nghe nói như thế âm ti mệnh hơi kinh ngạc nhưng cũng không có hỏi quá nhiều qua mấy ngày ngươi cùng bản tọa cùng đi chứ rõ đúng rồi hiện nay đại ly vương triều thế cục thế nào ngụy thường ngân có thể trưởng khống cục d i ệ n sao thành chủ yên tâm hết thẻ như thường ngụy t h ư ờ â n năng lực vẫn là không tệ âm ti mệnh cung k i n h đáp ừng ngươi đi đi nói lâm vô đạo lần nữa đầu nhập vào trong tu luyện hiu lại là qua mấy ngày một chiếc linh chu từ đại ly hoàng thành sông lên trời không chở lâm vô đạo ly tăng h thiên cùng âm ti mệnh ba người nhanh như điện chấp ly khai hôm nay chính là đại nhật ma giáo ứng tiếp ngày nửa ngày qua đi là lâm vô đạo một đoàn người đến đại nhật ma giáo lúc cái gặp lấy cự ma quảng trường làm trung tâm thập phương trong không gian sớm đã vây đầy người tu luyện thân ảnh liếc nhìn lại người đông nghỉ ngịt bọn hắn đều là văn phong mà đến quan sát đại nhật ma giáo độ kiếp ba nghe nói lần này thượng thương đại kiếp vô cùng kinh khủng cho đến nay đại nhật ma giáo cũng không có tìm được một cái người thích hợp đến kế nhiệm giáo chủ c h i vị hôm nay qua đi cái này cựu châu địa giới sợ là muốn thiếu một cái cự đầu trong đám người chuyến gia cởi trên nôi đau của người khác thanh âm hại mò mẫm quan tâm ai gặp gỡ thượng thương đại kiếp đều phải như dẫm trên băng mỏng một cái không xem chừng liền sẽ triệt để hôi phi liên d i ệ t hôm nay liền xem đại nhật ma giáo tạo hóa các ngươi nói huyền thiên tông cùng thiên tâm kiếm trai có thể hay không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a đây còn phải nói ta dám đánh cược bọn hắn tuyệt đối đã ở trên đường phố thiên cái điệu tiếng nghị luận liên tiếp không ngừng mà v ă n g lên nhìn xem một màn này lâm vô đạo m ặ t không thay đổi đứng lặng tại linh chu phía trên một đôi đ ạ m mạc con người hướng phía cự ma quảng trường đại nhật ma giáo đám người nhìn qua giờ phút này theo thượng thương đại kiếp dần dần tới gần nhưng phạm là đại nhật ma giáo m ô nhân từ lý huyền sơn cùng nguyên hóa trần các loại hai vị thần thoại lao tổ cho tới phổ thông ngoại môn đệ tử một cái cũng tràn đầy sầu lo cùng sợ hãi đại kiếp phía dưới đối xử như nhau một khi không cách nào vượt qua toàn bộ đại nhật ma giáo trên dưới tất cả đều muốn chết không có chỗ trôn lao tổ tông thật sẽ có người tới trợ giúp chúng ta vượt qua thượng thương đại kiếp sao một vị trưởng lão đầy mang chờ mong tuân hỏi ngay vậy lý huyền sơn gật đầu sẽ nhóm chúng ta đã tìm được một cái nhân tuyển thích hợp đợi lát nữa đại kiếp giáng lâm thời điểm tự sẽ có người ra mặt trợ giúp nhóm chúng ta các ngươi không cần phải lo lắng hiện tại muốn phòng bị là huyền thiên tông cùng thiên t â m kiếm trai miễn cho bọn hắn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của rõ đ ạ t được lý huyền sơn khẳng định trả lời chung quanh một đám trưởng lão cùng hộ pháp không hẹn mà cùng lớn nhẹ nhàng thở ra l ấ y lòng tảng đ a lớn rốt cục có thể bông u xuống h i u cũng liền tại bọn hắn trao đổi thời khắc đống nhiên một chiếc xưa cũ to lớn linh chu phá vỡ hư không cuốn theo lấy khí thế cường đại rào rạt mà tới huyền thiên tông phụ mệnh đến đây xem lễ âm thanh váo dội vang vọng tập h ư ơ n g ẩm ẩm theo thoại âm rơi xuống huyền thiên tông linh chu giáng lâm đến cự ma quảng trường trên đó đứng đấy rất nhiều cường đại thân ảnh yếu nhất đều là thiên nhân người cầm đầu chính là một cái khí thế lăng lệ hơi có vẻ g i à n mua nam tử áo đen ba ba hắn tu vi đã đ ạ t đến thần thoại đại viên mãn huyền thiên tông mang nghiêm lão tổ trong đám người có người kinh hô trong chốc lát thượng đạo kinh hãi cùng k í n h uy ánh mắt nhao nhao rơi vào hắn trên thân mang nghiêm huyền thiên tông thần thoại lão tổ một trong bây giờ hắn xuất lĩnh một đám thần thoại cùng thiên nhân đến đây khẳng định là kẻ đến p h ư n g thiện thiên tâm kiếm trai phụ mệnh đến đây xem lễ hưu kế huyền thiên tông man nghiêm bọn người về sau bỗng nhiên lại là một đạo thanh â m rung trời vang lên ngay sau đó một chiếc to lớn linh chu phá vỡ bầu trời giáng lâm đến đại nhật mà giáo người đến rõ ràng là thiên tâm kiếm trai người cầm đầu là một cái m ả y kiếm cần trương thanh ý lao giả tên là phạm thiên âm cũng là thiên tâm kiếm trai thần thoại lao tổ thực lực không kém gì mang nghiêm hoa theo huyền thiên tông cùng thiên tâm kiếm trai lần lượt giáng l â m trong đám người vây xem lập tức bạo phát ra trận, trận tiến ổ lên trang diện bầu không khí một lần bị đẩy lên đỉnh phong dù sao ai nấy đều thấy được huyền thiên tông cùng thiên tâm kiếm trai trên danh nghĩa thực đến xem lễ nhưng trên thực tế lại là muốn thừa dịp cháy nhà cước của nhất cử hủy diệt đại nhật ma giáo sau đó tiếp thu bọn hắn hết thẻ tài nguyên đến thời điểm thiếu một định nhân cựu châu địa giới cái này lớn như vậy địa bàn liền từ huyền thiên tông cùng thiên tâm kiếm trai chúa tể cái này thế nhưng là ngàn năm một thợ tuyệt thế cơ hội tốt bọn hắn đương nhiên sẽ không công tha thử quả nhiên là kẻ đến không thiện a ba cự ma quảng trường lý huyền sơn cùng nguyên hoa trần hai vị lao tổ một mặt tâm trầm đối với ma nghiêm cùng phạm thiên âm ý đồ trong lòng bọn họ mười điểm rõ ràng bất quá đại nhật ma giáo dù sao cũng là cựu châu cự đầu một trong lúc này âm c n g tin mệnh cười hít mắt nói ừng cái này có thể có trước hết để cho bọn hắn hào hào chém giết một phen đợi cho lưỡng bại câu thương thời khắc lại từ bản tọa tới thu thập tàn cuộc Đã trong lúc i cũng đó minh khai. mông bầu trời chỗ sâu nhất vang lên dung trời sấm xét nguyên bản vạn dặm trời trồng lập tức trở nên mở tối bắt đầu ngay sau đó một c ỗ thật lớn thiên uy điên cuồng đè ép xuống bao phủ thập phương thượng thương đại kiếp tới giờ khác này cảm thụ được kia kinh khủng thiên uy tất cả mọi người đ ấ y lòng không tự chủ được dâng lên một cỗ to lớn khủng hoảng nhất là đại nhật ma giáo một đám nôn nhân càng là dọa đến run lệ bẫy đáy mắt bên trong hiện đầy kinh hãi cùng t u y ệ n vào ba bởi vì cho tới bây giờ còn không có tuyển gia giáo chủ lao tổ tông lao tổ tông làm sao bây giờ lao tổ đám người nhao nhao đem cầu cứu ánh mắt nhìn phía rất phía trước lý huyền sơn cùng nguyên hóa trần nhưng mà giờ phút này Đối m ặ trên đã dáng lâm đến đại dáng thượng thương đại kiếp, hai người lâm kiếp, t hai họ bọn o hoàng vào n lòng cũng là hiện kinh hoàng cùng bất an, chỉ là bằng vào cứng, ý chí, cố giả bộ chấn định g giả là là chỉ cõi chí, cố thôi. đầy bất bộ t ý r thực tế bọn hắn cũng không rõ ràng cái kia cái gọi là đ ồ n g phương bất bại đến tột cùng dựa vào không đáng tin cậy hy vọng là thật sao bằng không ta đại nhật ma giáo coi như song á ba ba lý huyền sơn siết chặt n ắ m đấm trong lòng điên cùng cầu nguyện vê anh cũng liền tại mọi người thất kinh thời khắc mênh mông bầu trời bỗng nhiên bị một cỗ trí cao vô thượng ý chí xé rách ngay sau đó tại vô số người nhìn chăm chú một đạo to lớn mắt dọc bỗng dưng hiện hóa ra ngoài không tình cảm chút nào Còi chủ, đại giáo giáo kiếp nhiên, thường hết thảy. thỉnh nhật Đột một hạn nghiêm năm đến, ứng uy ma kỳ đạo đã ra lời ạ i thật thanh từ t lớn âm, bầu r phía t r ê này truyền thập T. ra, vang vọng phương không. n hư Lời vừa ra tất cả đại nhật ma giáo môn nhân tất cả đều sợ hai đến cực h ạ n không hẹn mà cùng đem ánh mắt tụ tập đến lý huyền sơn cùng nguyên hóa trần trinh Trước 119, Đông phương bất bại, đến đây ứng kiếp. n thân Đang lúc t hiện nay đại nhật ma giáo duy nhất trông tậy vào chính là cái kia thần bí khó dò đồng phương bất bại chờ một chút đi cái gì còn phải đợi nghe nói như thế nguyên hóa trần tâm thần đại trấn lý la quỷ cái kia ba ba cái kia đồng phương bất bại hắn đến tột cùng cái gì thời điểm đến thượng thương đại kiếp thế nhưng là đã giáng lâm a chờ đợi thêm nữa nhóm chúng ta toàn bộ đều phải chết hắn không gì sánh được lo lắng gầm nhẹ nói giờ khắc này khuôn mặt dữ t ậ n đến cực hạn vì sống sót bọn hắn thế nhưng là đem độc cô d i ệ t phân mộ cũng đ à o vì chính là mời đến đông phương bất bại trợ giúp đại nhật ma giáo vượt qua thượng thương đại kiếp bây giờ đại kiếp đã bắt đầu nhưng là liền đông phương bất bại một cái bóng quỷ cũng không có gặp cái này khiến nguyên hóa trần phẫn nộ tới cực điểm cũng sợ hãi tới cực điểm kỳ thật không chỉ có là hắn cảm thấy kinh hoàng cùng sợ hãi lý huyền sơn cũng là như thế lúc này hắn đã rơi đáy lòng điên cuồng khẩn cầu lấy đông phương bất bại giáng lâm nhưng mà nhường hắn thất vọng là cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại đáng chết sẽ không phải thật hay giả a vì m ấ y ngươi ta liền tổ tông phần mộ cũng đ ả o hiện tại liền cho ta một cái kết quả như vậy đông phương bất bại van cầu ngươi nhanh lên hiện thân đi ba lý huyền sơn điên cuồng cầu khẩn nói đông phương bất bại là bọn hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng thành bại ở đây nhất cử ba t r ba ba a xem bộ d ằ n g này đại nhật ma giáo tựa hồ cũng không có tìm được thích hợp giáo chủ a trong đám người chuyến gia cởi trên nôi đau của người khác thanh em đại kiếp đ ã giang lâm không có giáo chủ ứng kiếp đại nhật ma giáo chỉ có một cái hạ tràng đó chính là hôi phi yên d i ệ t ha ha ha ba ngôi lợi đại nhật ma giáo toàn bộ thân tử đạo tiêu đợi chút nữa ta có lẽ cũng có thể kiếm một chén canh không có ai sao vậy cũng chỉ có thể chờ chết ha ha ba ba tất cả mọi người cũng đang nhìn náo nhiệt duy chỉ có đại nhật ma giáo kinh hoàng sợ hãi tới cực điểm từng cái như cha mẹ chết năm trăm năm kỳ hạn đã đến t h ỉ n h đại nhật ma giáo giáo chủ ra ứng kiếp ba ba mắt thấy không ai đáp lại bầu trời phía trên lại là truyền đến một đạo uy nghiêm hạo lớn thanh âm ầm ầm theo tiếng nói rơi xuống một cỗ kinh khủng thiên uy bỗng nhiên đ è xuống đem tất cả đại nhật ma giáo m ô n nhân tất cả đều bao phủ ở bên trong a người tu vi thấp trực tiếp bị thiên uy cứ thế mà đ ạ chết cho dù là mạnh như lý huyền sơn cùng nguyên hóa trần bực này thần thoại lao tổ cũng là khí huyết quật quận khoe miệng có từng sợi tinh hồng tiên huyết tràn ra ba hiển nhiên thượng thương là đang động nổi giận dựa theo thiên đạo quy tắc nếu là vượt qua ba lần không người ứng tiếp đến thời điểm toàn bộ thế lực cũng sẽ bị cưỡng ép xóa bỏ tất cả mọi người một tên cũng không để lại a nhìn xem đại nhật ma giáo đ á m người t h ả g trạng cùng kia thoát ra tới vô tận hoảng sợ cùng tuyệt vọng vô luận là ma nghiêm vẫn là phạm thiên âm cũng nhắc lên nụ cười xem ra đại nhật ma giáo đã không có sức chống cự đợi cho tất cả mọi người sau khi chết nơi này liền tận về ta huyền thiên tông tất cả ba ma nghiêm đấy lòng âm thầm ước mơ đồng dạng còn có thiên tâm kiếm trai phạm thiên âm đối phương cũng đang đánh dạng này chú ý chỉ bất quá bọn hắn cũng không biết rõ lâm vô đạo cũng trong bóng tối chờ đợi ba ba hệ thống vì cái gì đại nhật ma giáo không tuyển chọn giải tán đây dạng này chẳng phải có thể thoát khỏi thượng thương đại kết uy hiếp nơi xa, lâm vô đạo n h í u mày tuân hỏi vấn đề này khốn hoặc hắn thật lâu ngày xưa lâm thị gia tộc đồng dạng cũng là đối mặt thượng thương đại kiếp cái kia thời điểm hắn vẫn là người của lâm gia nhưng là từ khi bị lâm gia khai trừ tổng tịch về sau liền miễn trừ kiết nạn cho đến hôm nay lâm vô đạo vẫn như c ũ không nghĩ ra nguyên do trong đó đã trước đây lâm thị gia tộc có thể làm như vậy vì cái gì đại nhật ma giáo không được bởi vì túc chủ cũng không tính lâm thị gia tộc người đột nhiên một đạo băng lanh thanh âm từ não hải truyền g a hả ta không phải người của lâm gia nghe nói như thế lâm vô đạo nao nao chẳng lẽ nói bởi vì ta là người xuyên việt nguyên nhân phải thì ra là thế đáp án này mặc dù có chút ngoài ý m u ố n nhưng lại giải thích hợp lý hết thảy tiếp xuống giờ đến thiên ta đang chẳng ba làm rõ ràng thượng thương đại kiếp nguyên do lâm vô đạo một cái l ắ p mình biến mất ngay tại chỗ tìm một cái không ai địa phương đầu tiên là mang lên trên chư thiên giả diện tiếp lấy lại là đem tị thiên đấu đồng khoác lên người phân thân không có bất tử bất d i ệ t thuộc tính lần này đối mặt thượng thương đại kiếp xem ra cần phải ta chân thân tiến về mới được trong lòng của hắn tính toàn nói nói lâm vô đạo lấy khởi nguyên tri thạch diễn hóa ra một đạo cùng bản tôn đồng dạng phân thân đem đưa đến âm ti mệnh đám người bên người sau đó hắn chính là lấy chân thân tiến về đại nhật ma giáo ứng k i ế p sáu giờ phút này đại nhật ma giáo tất cả mọi người đều đã tần lâm tuyệt vọng nhất là lý huyền sơn cùng n g u y ê n hoa trần một trái tim càng là chìm vào đến vạn trượng vực sâu đông phương bất bại van cầu ngươi hiện thân đi chỉ cần có thể giúp ta đại nhật ma giáo vượt qua đại k i ế p bất kỳ yêu cầu gì ta cũng nguyện ý đáp ứng bất kỳ giá nào ta cũng đều nguyện ý tiếp nhận van cầu ngươi đông đông đông sáu mắt thấy thượng thương lần thứ ba hỏi thăm liền muốn tiến đến trong tuyệt vọng lý huyền sơn cũng không lo được tôn nghiêm cùng thể diện lúc này quỳ giảm xuống đất điên cuồng hướng lên trời lễ Lê bái đồng dạng còn có một bên nguyên h ó a trần ách đông phương bất bại đó là cái gì người nhìn xem lý huyền sơn cùng nguyên h ó a trần bất thình lình cử động ở đây người vây quanh nhao nhao lộ ra kinh nghi bất định t h ầ n s á c chẳng lẽ đại nhật ma giáo đã có ứng kiếp người đám người rất là trần kinh đối với cái này lý huyền sơn hai người cũng không để ý tới vẫn tại điên cuồng lễ bái năm trăm năm kỳ hạn đã đến thì đại nhật ma giáo giáo chủ ra ứng kiếp trên bầu trời hùng vĩ thanh â m lần thứ ba chuyển đến ẩm ẩm theo băng lanh thanh â m vang lên mênh mông hư không chỗ sâu bắt đầu có vạn đạo sấm xét hội tụ một cỗ kinh khủng tới cực điểm thiên uy đ n g nhiên c h ú t xuống xong cảm thụ được kia kinh khủng khí tức đại nhật ma giáo hết thẻ mọi người mắt lộ ra tuyệt vọng thậm chí liên l i ê n ngay tại lễ bái lý huyền sơn cùng nguyên hóa trần cũng là mang theo vô tận chán nản ngồi liệt trên mặt đất giờ phút này trong lòng bọn họ đã không ôm bất luận cái gì kỳ vọng trên đời này quả nhiên không có bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt hết thẻ đều là ta suy nghĩ nhiều quá ha ha ba đột nhiên lý huyền sơn mang theo vô tận buồn bã cùng tuyệt vọng ngửa mặt lên trời phá lên cười nói xong hắn liền nhắm mắt lại chuẩn bị n ê n h đón sắp đến tử vong ba ba cùng một thời gian mang h i ê m phạm thiên âm cùng một đám người vây quanh đều là đem con mắt chăm chú rơi vào trên người của bọn hắn dạng như vậy tựa hồ muốn tận mắt nhìn xem bọn hắn tử vong không ít người trong mắt thậm chí toát ra k h á t máu tham lam ánh mắt chỉ đợi đại nhật ma giáo diệt vong bọn hắn liền sẽ hợp nhau tấn công nhưng mà bọn hắn ý nghĩ nhất định là không thể thực hiện、Hiu. Coi như tất cả mọi người cho rằng đại nhật ma giáo h ẳ n phải chết không nghi ngờ thời khắc trong lúc đó một đạo quỷ dị thân ả n h chống rông xuất hiện tại cự ma trên quảng trường đông phương bất bại đến đây ứng tiếp b ă n g lên h thanh âm chuyển khắp thập phương mẹ tuện chủ con sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mẹ tuện v... vui lòng ghi nhớ tên miền mới chương một trăm hai mươi chúc mừng ngươi quất chúng ngắc ngộ đông phương bất bại là thanh âm vang lên sắt na ở đây tất cả mọi người trong nháy mắt theo danh vọng tới từng cái đáy mắt toát ra mãnh liệt ngạc nhiên cùng nghi hoặc người kia là ai nha không biết rõ chưa nghe nói qua đám người lần lượt lắc đầu trước đó lý huyền sơn một mực tại điên c u ồ n g hướng lên trời lễ bái đồng thời trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm đồng phương bất bại danh tự chẳng lẽ chính là người này nô、no, nhìn như vậy đến hẳn là để thay thế đại nhật ma giáo h ư n g tiếp ta ngược lại muốn xem xem người này có bản lĩnh gì phô thiên cái địa tiếng nghị luận từ đám người chung quanh bên trong chuyền r a mang h i ê m phạm thiên âm b ọ n người càng là không hẹn mà cùng nhớ mày một đôi mắt lạnh leo xít sao nhìn chăm chú vào đạo kia q u ỷ dị t h â n ảnh tựa hồ muốn hắn xem t ấ u chị bất quá lâm vô đạo trên thân thế nhưng là hất lên tị thiên đấu cổng đừng nói là bọn hắn chỉ là thần thoại cảnh giới cho dù là phạm nhân chi trí cao đại đế cũng không cách nào thấy rõ lai lịch của hắn b á i kiến đông phương sứ giả cùng lúc đó tại nhìn thấy lâm vô đạo d á n g lâm về sau nguyên bản chính ở vào hoảng sợ cùng tuyệt vọng ở trong lý huyền sơn trong nháy mắt bị bất thình lình to lớn kinh hỉ đánh thức ngay lập tức hắn bằng nhanh nhất tốc độ đi tới lâm vô đạo trước mặt cung kính lớn bái mà xuống trên khuôn mặt g i á n mua hiện đầy vô hạn kích động man lý lao quỷ nói lại là thật đây chính là cái kia thượng thương sứ giả đông phương bất bại sao cái này ta đại nhật ma giáo được cứu rồi một bên khác nguyên hóa trần vui đến phát khóc theo tuyệt vọng đến hy vọng như thế kích thích tràn g diện hắn còn là lần đầu tiên trải qua đồng dạng không chỉ có là lý huyền sơn cùng nguyên hóa trần cự ma trên quảng trường rất nhiều đại nhật ma giáo môn nhân tại nhìn thấy lâm vô đạo lúc từng cái đáy mắt cũng là bắn ra trước nay chưa từng có kinh hỉ vị này là ta đại nhật ma giáo mới nhậm giáo chủ đông phương bất bại các ngươi còn không tranh thủ thời gian bài kiến đột nhiên lý huyền sơn âm thanh vang r ộ i vang lên rầm rầm một m ấ y mắt tất cả đại nhật ma giáo môn nhân hết thể té quỵ trên đất bài kiến giáo chủ bài kiến giáo chủ sáu đám người lấy cung kính tự thái người này nhìn thật là thần bí bộ dạng lý huyền sơn bọn hắn đến tột cùng là từ đâu tìm đến hắn thật sự có thể trợ giúp đại nhật ma giáo vượt qua thượng thương đại kiếp trong đám người xì sao bàn tán đối với cái này lâm vô đạo thần sắc hở hữu con người băng lãnh nhìn thẳng mênh mông bầu trời đông phương bất bại đến đây ứng kiếp theo thanh â m hắn rơi xuống bầu trời phía trên lôi vân bên trong trong n g á y mắt vang lên một đạo hùng vĩ lôi âm tựa hồ tại đối lâm vô đạo tiến hành đáp lại thấy tình cảnh này lý huyền sơn trên mặt sầu lo rốt cục cắt giảm một điểm ba đông phương bất bại giáo chủ thân phận đạt được thượng thương tán thành cứ như vậy hắn liền có thể thay thế đại nhật ma giáo ứng tiếp đệ nhất quan cuối cùng là may mắn qua tiếp xuống chính là muốn đối mặt chân chính thượng thương đại kiếp không biết rõ đông phương bất bại có thể rút ra đến cái gì hình thức chỉ mong vận khí tốt một điểm rút đến đơn giản hình thức kia tự nhiên là không thể tốt hơn cho dù rút đến khó khăn hình thức đánh đổi một số thứ về sau cũng có thể bình an vượt qua là nếu là rút ra đến ác mộng hình thức hay là địa ngục hình thức vậy coi như là thiên đại tai nạn à. hai lần trước đại kiếp ta đại nhật ma giáo đều là may mắn rút được đơn giản hình thức không biết rõ lần này ba lý huyền sơn lo lắng cái kia vừa mới buông xuống tâm lại một lần nữa treo lên không chỉ có là hắn giờ phút này tất cả đại nhật ma giáo m ô n nhân đều là dùng vô cùng chờ mong ánh mắt tha thiết nhìn chăm chú vào lâm vô đạo đồng thời bọn hắn đấy lòng cũng đang điên cuồng cầu nguyện hy vọng có thể quất chúng đơn giản hình thức nếu như bất hạnh rút được các ngộng hình thức hay là địa ngục hình thức như vậy đại nhật ma giáo đồng dạng trốn không thoát số mệnh bị diệt vong ba ba nghĩ tới đây trong lòng mọi người đều vô cùng khẩn trương hiu hiu hiu sáu cũng liền tại bọn hắn sợ h ã i bất an thời khắc n a m đạo sáng trói thần quang xẹt qua hư không cuối cùng hóa thành năm cái như lúc đồng dạng thần bí q u a n đoàn cho dù là lâm vô đạo thần linh chi nhãn cũng không cách nào thấy do hắn huyền bí bắt đầu rút ra ứng k i ế p hình thức không biết rõ lần này đại nhật ma giáo sẽ rút ra đến dạng gì hình thức ừ đem vận mệnh giao cho người khác đơn giản thật quá ngu xuẩn hh ắ c ắ c nếu là một cái không xem chừng rút đến tử vong hình thức vậy thì có trò hay nhìn đ á n g người cười trên nỗi đau của người khác xem n á o nhật không chê chuyện lớn lúc này đối với ma nghiêm cùng phạm thiên âm bọn hắn mà nói tước gì đại nhật ma giáo rút đến tử vong hình thức cứ như vậy ngược lại đã giảm b ấ t đi một phen công phu t r u n g quanh cười nhạo cùng nghị luận lâm vô đạo cũng không để ý tới h i u đang thẩm vấn xem mấy phần về sau hắn đưa tay đánh ra một đạo linh quang chui vào bên trái cái thứ hai q u a n đoàn chúc mừng ngươi quất chúng ác mộng hình thức cái gì ác mộng hình thức nghe được kết quả này đại nhật ma giáo đám người tâm thần đại trấn từng cái thần sắc trong nháy mắt trở nên khó coi cái kia vừa mới dâng lên hy vọng c h i hỏa lại trầm tịch xuống dưới ba thế nào lại là ác mộng hình thức đây là trời muốn diện ta đại nhật ma giáo sao lý huyền sơn thân thể run dày không thôi ác mộng hình thức có thể vượt qua tỷ lệ mười không còn một tiếp xuống hết thể liền xem đông phương bất bại hy vọng có thể có kỳ tích xuất hiện đi mọi người điên cùng cầu nguyện ác mộng hình thức thấy là kết quả này lâm vô đạo cũng là có chút ngoài ý mới xem ra ta hôm nay vật khí tựa hồ không thể nào tốt hắn tự dễ một câu ầm ầm cũng l i ề n tại lúc này bầu trời phía trên vang lên vạn đạo sấm xét đông nhiên một c h ù m kinh khủng lôi quang xé rách hư không thời gian dần trôi qua một cái to lớn hắc động n h ẹ ra bên trong có vô biên đại khủng bố đang nổi lên hưu đợi cho uy thế tích lũy đến đỉnh phong lúc cái gặp một đạo lăng lệ vô song kiếm quang phá vỡ thương khùng không gì sánh được hung á c chém tại lâm vô đạo trên thân ầm ầm nặng nề tiếng va chạm vang lên kiếm quang rơi vào lâm vô đạo trên thân cũng không có đám người trong tưởng tượng bị một kiếm chém giết tại chỗ ngược lại là tại trạm đến lâm vô đạo thân thể về sau kia tử hư không chém xuống cường đại kia quang ẩm vang băng diệt mà lâm vô đạo bản thân lại lông tóc vô hại cái này ba làm sao có thể người vây quanh mở to hai mắt nhìn cái này đông phương bất bại nụt h â n cũng cường đại đi lại dám n lạnh kháng thượng thương đại kiếp có người kinh hai nói vừa rồi một k i ế m kia ẩn chứa bi thế cùng lực lượng tuyệt đối là siêu việt thần thoại c h i cảnh rơi và o ở đây bất luận người nào trên thân đều muốn bị vô tình chém giết nhưng mà đông phương bất bại thế mà không có việc gì lý huyền sơn bọn hắn đến tội cùng là từ đâu tìm đến mạnh như thế người đám người đã là trần kinh lại là hoảng sợ